Nghị chính điện bên trong, phỉ tể cao giọng nói rằng, Thần Tán Thành, bà Ngọc Khôn lúc này cũng đứng dậy, lần này Tiêu Minh đưa ra chính lệnh để quan văn đều có chút bất mãn. Thần Tán Thành, Thần Tán Thành, ở phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn sau khi, một lại một quan văn đứng dậy, Du Minh, Triều Tuấn chờ quan chức cũng đứng dậy. Nhìn từng cái từng cái đứng ra quan trước, Tiêu Minh nhữ nhữ mày, lần này bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể liệu đến một tấm bên trong cũng thật là hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy được đại du quốc trọng văn khinh võ đến mức độ nào, những quan viên này thấy Tiêu Minh không ngừng tăng lên quân nhân địa vị từng cái từng cái rốt cục ngồi không yên. Các ngươi đây là đang ép chấm sao. Tiêu Minh đại cao mày, khoảng thời gian này hắn hưu tâm buông tay để những quan viên này phát huy tài năng của chính mình phụ trợ hắn quản lý bách phế chờ hưng đại du quốc, bởi vậy vì không đả kích bọn họ tính tích cực, đối với một ít không quan hệ phong nhã kiến nghị cũng đều lấy. Chỉ là thời khắc này hắn đống nhiên ý thức được một vấn đề. Từ xưa tới nay quân quyền cùng quan liêu tập đoàn vẫn tồn tại thiên nhiên xung đột, bởi vì tăng mạnh hoàng quyền đồng thời tất nhiên muốn sẽ làm quan liêu tập đoàn lợi ích bị hao tổn. Khoảng thời gian này hắn biểu hiện quá mức biết nghe lời phải, những quan viên này tựa hồ sản sinh hắn là lại một tiêu văn hiên ảo giác. Chương 663, tức giận. Chúng thần không dám, chỉ mong hoàng thượng cân nhắc, bây giờ xuống kiếp đội uy lực chắc tuyệt, vạn nhất có tướng lĩnh lòng sinh dị tâm, đôi này, chuyện này đối với hoàng thượng tới nói chính là uy hiếp cực lớn. Phỉ tể cao giọng nói rằng, bà Ngọc Khôn cũng có chút bận tâm, hắn nói rằng, Hoàng thượng, tiếp tục tăng cao quân đội địa vị chỉ sợ sẽ để tướng lĩnh càng ngày càng hung hăng, trong lòng hung hăng thì sẽ xem thường hoàng quyền. Hai người tiêu minh tự nhiên hiểu được, đây là phong kiến quân đội tệ nạn, dù sao cái thời đại này quân đội chỉ là các tướng lĩnh tư binh, Chỉ là những quan viên này nhìn không thấu chính là chính mình chính đang tướng quân đội hoàng gia hóa, sau này hắn hoàn toàn có thể làm được xử phạt tướng lĩnh mà quân đội sẽ không làm bựa. Hơn nữa hai người này rõ ràng là tránh nặng tim nhẹ, chính mình đưa ra chính lệnh là tăng cao binh sĩ địa vị, để binh sĩ ở dân gian hưởng thụ càng nhiều tiện lợi. Loại này tiện lợi tương tự với hiện đại nhà ga trước cửa sổ có quân nhân chuyên dụng đường nối, quân nhân vào nghề hưởng thụ ưu tiên chờ chính sách. Châm ngâm một chút, hắn trực tiếp nói, chư vị ái khanh e sợ hiểu lầm ý của chẩm, lần này chính lệnh tuyệt đối không phải là vì cổ Vũ tướng linh hùng hăng khí, mà là vì để cho càng nhiều binh lính bình thường có thể cảm nhận được triều đình đối với bọn họ thông cảm. Để bọn họ rõ ràng chính mình ở bên ngoài trinh chiến, triều đình là vì bọn họ suy nghĩ, đã như thế bách tính mới có thể nhảy nhót tổng quân vì là triều đình khai cương khuếch thổ, vì là đại du quốc chống đỡ ngoại địch. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, hắn nói rằng, Hoàng thượng, binh sĩ mỗi ngày có tiền lương nắm liền đầy đủ, hạ quan cho rằng mặc dù không có những binh sĩ này vẫn như cũ có thể vì là triều đình tác chiến, hơn nữa dành cho các binh sĩ nhiều như vậy tiện lợi, sĩ nông công thương lại làm cảm tưởng gì. Lẽ nào bọn họ không có vì là hoàng thượng tận một phần chính mình được sao? Nói đến sĩ nông công thương, tiêu minh cười khẽ một tiếng, hiện nay Tây phương quốc gia nghiễm nhưng đã tiến vào cận đại quốc gia hình thức, mà đại du quốc vẫn là giai tầng nghiêm ngặt, này sẽ nghiêm trọng hạn chế đại du quốc phát triển sức sống. Hắn nói rằng, vì các lao nhắc tới sĩ nông công thương chấm đúng là nghĩ tới, chấm quyết định thủ tiêu sĩ nông công thương cỡ này xưng hô. từ đây đại du quốc sĩ nông công thương mỗi cái giai tầng bách tính đều đều gọi là bình, dân bình dân. Phỉ Tệ kinh hãi, hắn nói rằng, như thế nào bình dân? Chỉ dưới chi dân đều địa vị bình đẳng, chính là bình dân. Tiêu Minh Tử Tốn nói, hắn dự liệu được Phỉ Tệ chờ người khiếp sợ. Từ xưa tới nay sĩ nông công thương chính là các đời các đời cố hóa giai tầng, người đọc sách địa vị tối cao, vì lẽ đó có tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, thương nhân địa vị thấp nhất, vì lẽ đó thương mại ở phong kiến vương triều bị ức chế. Đương nhiên Tiêu Minh không phủ nhận loại này, ba bảy loại chế độ đối với phong kiến vương triều phát triển vô cùng có lợi. Dù sao lấy nông làm gốc phong kiến vương triều cần chính là lương thực mà không phải không sự sinh sản, gian trá rảo hoạt thương nhân. Thế nhưng thời đại đang thay đổi, đối với hắn mà nói đại du quốc rất nhiều chế độ đã không thích hợp cùng cái thời đại này Tây Phương Quốc gia chế độ cạnh tranh. Có thể hắn có thể dựa vào khoa học kỹ thuật ưu thế chiến thắng Tây Phương Quốc gia, thế nhưng lạc hậu chế độ phong kiến cuối cùng sẽ liên lụy hắn khổ cực nhất thống đại du quốc. Này tại sao có thể, những này thấp hèn thương nhân làm sao có thể cùng người đọc sách đứng ngang hàng. Đúng nha? Sĩ nông công thương chính là truyền xuống tổ tông gia Pháp, có thể nào nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể nha. Tiêu Minh vừa dứt lời, triều đình trên lập tức vỡ tổ rồi, đặc biệt là đến từ trường an quan chức từng cái từng cái như cùng chết cha mẹ như thế. Bà Ngọc không chờ một đám phe cải cách quan chức tuy rằng trong lòng có bất mãn, thế nhưng bọn họ càng thêm thích hướng Tiêu Minh thiên kỳ bách quái ý nghĩ. Có điều dù vậy, bọn họ hiện tại cũng có một chút ý nghĩ, trước đây Tiêu Minh chỉ là tăng lên thương nhân cùng thợ thủ công địa vị mà hiện tại Tiêu Minh trực tiếp phủ định người đọc sách địa vị. Nghị chính điện bên trong tùm la tùm luôn một mảnh, Tiêu Minh thờ ơ không động lòng, hai chuyện này là hắn muốn phía dưới muốn chủ yếu thúc đẩy hai việc. Đang nói hai chuyện này trước hắn liền dự liệu được sẽ tao ngộ kịch liệt phản đối, vì lẽ đó lúc này hắn rõ ràng không cách nào một lần là xong, e sợ muốn cùng những quan viên này tiêu hao một ít ngày. Hiện tại còn kém một triệu vương Bắc Phương thì sẽ thực hiện thống nhất, hắn vào lúc này phổ biến này hai hạng chính sách chính là vì thống nhất đi sau triển làm chuẩn bị Tăng cao binh sĩ địa vị là vì để cho đại du quốc hình thành một loại thượng võ bầu không khí, nho nhã quá nặng là phong kiến vương triều một tệ nạn, hắn nhất định phải đưa cái này tệ nạn cho chuyển về đến. Thủ tiêu sĩ nông công thương bốn cái giai tầng là vì cân đối phát triển, để làm quan không lại trở thành người đọc sách đường ra duy nhất. Cho nên đối với Tiêu Minh tôi nói, này hai cái cực kỳ trọng yếu. Ở đương đại thanh triều cùng nước Nhật đều là bị Tây phương pháo gõ mở cửa hộ sau khi mới bị động biến cách hướng về Tây phương học tập. Bởi vì gặp cực khổ, Đối mặt vong quốc nguy hiểm, lúc này từ hoàng gia đến dân gian đều ý thức được phải biến đổi cách, thế nhưng hiện tại đại du quốc vẫn không có đụng phải Tây phương tiên tiến văn minh xâm lớn, lúc này bất kể là quan chức cùng bách tính đều không thể chủ động tham dự biến cách. Loại này biến cách chỉ có thể do hắn chủ động phổ biến, cái này cũng là hắn tại sao làm hoàng đế nguyên nhân. Chỉ có nắm giữ trí cao hoàng quyền hắn mới có thể phổ biến cải cách, bằng không yêu cầu biến cách người chỉ có thể chết không ẩn thân nơi. Dù sao hiện tại hắn lấy hoàng đế vai truyền đạt cỡ này chính lệnh liền tao nộ nhiều như vậy quan chức phản đối, có thể tưởng tượng mà chi động người khác format đáng sợ. Có điều các quan lại phản ứng càng ngày càng để tiêu minh quyết định cải cách quyết tâm, mấy ngày nay hắn vẫn phân tích đại du quốc trước mặt tình huống. Hiện tại tổng thể tới nói vẫn là một sĩ phu giai tầng không có cô đơn, mà bình dân giai tầng vẫn không có mạnh mẽ giai đoạn, vì lẽ đó hắn phổ biến loại này chính lệnh mới sẽ gặp đến tập thể phản đối, bởi vì hắn xúc động những này sĩ phu giai tầng lợi ích đều cho chấm câm miệng. nghị chính điện nghiễm nhiên thành chợ bán thức ăn tiêu minh bỗng nhiên quát lớn nói nén giận mà ra nhất thời để triều đình yên tĩnh lại lúc này tiêu minh chậm lên hắn cao giọng nói rằng các ngươi cho rằng chấm không biết các ngươi đang suy nghĩ gì à nói phá thiên đi các ngươi vì là còn không phải là mình học hành gian khổ 10 năm mới có một ngày địa vị cực cao các ngươi không cam lòng nhà, dựa vào cái gì những này tràn đầy đồng xấu thương nhân trồng trọt chân đất tử có thể cùng các ngươi đứng ngang hàng đúng không Tiêu Minh vừa nói một bên từ Long Ý đi tới phỉ tể trở quan chức trước mặt. Chỉ là các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, không có những thương nhân này ra tiền xuất lực, này Ú Châu, này Thành Kim Lăng có thể như thế thông thuận địa đánh xuống sao. Không có bách tính gia nhập quân đội, chấm như thế nào đi cùng triệu vương đánh. Trước đây đại du quốc nát thành hình dáng gì, các ngươi quên rồi. Chẳng lẽ còn để chấm đi tiên hoàng lão lộ không được. Chuyển tới bàng Ngọc Khôn trước mặt, Tiêu Minh chỉ vào bàng Ngọc Khôn liền mắng, bàng thủ phụ. Ngươi là bạch ở Bắc Văn học viện đọc thời gian dài như vậy thư, tất cả đều trả lại chậm, ngươi bây giờ còn có một điểm trước đây lòng tiến thủ sao? Bà Ngọc Khôn xấu hổ túi đầu, bây giờ chiến sự thuận lợi, mắt thấy Bắc Phương nhất thống, không ít quan chức cũng bắt đầu nghĩ địa vị của chính mình cùng lợi ích, mà đã quên gian nan thời kỳ tích cực tiến thủ. Bị Tiêu Minh chửi mắng một trận, hắn nhất thời như tao cảnh tỉnh. Chương 654: Quyết không thỏa hiệp. Nghị chính điện bên trong yên lặng như tờ. Tiêu Minh nén giận mấy câu nói nói ra, Các quan lại hai mặt nhìn nhau, bà Ngọc khôn cầm đầu cách tân phái tự nhiên xấu hổ không chịu nổi. Chính đang tiêu minh coi chính mình mấy câu nói có thể mắng tỉnh những quan viên này thời điểm, chỉ thấy từ phỉ tể phía sau chừng mười cái quan chức cùng nhau quỳ xuống. Hoàng thượng, cỡ này chính lệnh chúng thần chưa từng nghe thấy, nếu là phổ biến tất nhiên gây nên thiên hạ sĩ tử bất mãn, vọng Hoàng thượng thu hồi thành mệnh. Du Minh gấp giọng nói rằng, xin mời Hoàng thượng thu hồi thành mệnh. Những đại thần khác đồng thanh phụ họa. Tiêu Minh thấy thế nhất thời khí nợ nụ cười, không nghĩ tới hắn trước đây thường ở kịch truyền hình bên trong nhìn thấy tiết mục lần này dĩ nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Những đại thần này chuẩn bị lấy quỷ mãi không đứng lên áp chế chính mình. Châm nếu là cố ý phổ biến đây. Tiêu Minh lạnh lùng nói. Du Minh nói rằng, nếu là Hoàng thượng không thu hồi thành mệnh, chúng thần liền vẫn quỷ. Tiêu Minh lúc này liếc nhìn phỉ tệ, này Du Minh cùng Triều Tuấn đều là hắn đã từng đề cử cho người của mình bởi vì hai người này ở trường an quan chức bên trong thường có hiền đức tên. Lúc đó hai người này quan chức đối với hắn mà nói sắc thực hữu dụng, dù sao hai người thuộc về hiếm thấy thanh liêm quan chức, chỉ là hiện tại vấn đề đến đến rồi, thường thường đại du quốc trước đây hiền đức quan chức đối với hắn chính lệnh phản đối nhưng càng ngày càng kịch liệt. Đối với vấn đề này tiêu minh thoáng suy tư liền rõ ràng, dưới cái nhìn của hắn những người này liền dường như đương đại ba học sinh tốt, bọn họ quá mức tôn sư trọng đạo, cho tới đến cổ hủ trình độ. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Minh có chút chính lệnh là ly kinh bạn đạo, như Tiêu Minh không phải hoàng đế, phòng trướng nước miếng của bọn họ liền có thể đem Tiêu Minh phun chết. Thời gian dài như vậy tới nay, Tiêu Minh cùng các quan lại lần thứ nhất xuất hiện như vậy kịch liệt đối kháng, lúc này Tiêu Minh hiểu được, này kỳ thực là một lần quân quyền cùng quan liêu tập đoàn đấu tranh. Nếu như hắn lần này thua trận, những quan viên này sau đó đem làm trầm trọng thêm chế hẹn mình quyền lợi, bọn họ chuyện nhìn không hợp mắt tất nhiên sẽ cực lực cản trở. Nghĩ đến này, Tiêu Minh càng ngày càng kiên định quyết tâm của chính mình, hắn đối với Du Minh nói rằng, các ngươi đã yêu thích quỷ, như vậy liền vẫn quỷ đi. Dứt lời, hắn trực tiếp ra nghị chính điện, không tiếp tục để ý những quan viên này. Tiến đại phú thấy Tiêu Minh đi rồi lập tức hô một tiếng bái triều, trải qua Du Minh bên người thời điểm, hắn quái gỡ địa hứ một tiếng. Chúng quan chức nhìn Tiêu Minh thân ảnh biến mất, lúc này bà Ngọc khôn đối với Du Minh nói rằng, Du Thượng thư, đường quy, ta xem Hoàng Thượng lần này là quyết tâm, ngươi chính là quỷ chết cũng vô dụng. Phỉ tể thở dài, hắn đối với bàng Ngọc Khôn nói rằng, bàng thủ phụ, hoàng thượng trước đây cũng là cái này tính khí sao. Bàng Ngọc Khôn hồi ức một hồi nói rằng, hoàng thượng tính khí giờ có khỏe không không ít, nếu là lấy trước hắn chính lệnh có thể không ai dám cãi lời. Phỉ tể gật gật đầu, từ khi tiêu minh nghe theo hắn liên quan với hào tộc, cưới vợ thôi tuyết nhi kiến nghị sau khi, hắn đông nhiên cảm giác trở lại cùng tiêu văn hiên ở chung tháng ngày. Khi đó tiêu văn hiên đối với hắn trần thuật trên căn bản đều sẽ nghe. Loại này cảm giác quen thuộc để hắn cho rằng tiêu minh cùng tiêu văn hiên vẫn có cộng đồng chỗ. Có điều hôm nay lâm triều trên sự tình để hắn rốt cục đã được kiến thức tiêu minh một mặt khác, không giống với trong ngày thường hiền lành tiêu minh, hắn vừa nãy từ tiêu minh trên người nhìn thấy một đế vương uy thế. Du thượng thư ngươi cũng đừng quỳ, đứng lên đi, hoàng thượng đều đi rồi. Phỉ tể cũng quên nụ, cứ việc hắn cũng phản đối tiêu minh chính lệnh, nhưng là cùng bùn loãng bản năng để hắn chưa hề đem chính mình bước tiến góc chết. Du Minh ở trường An luôn luôn lấy ai tử cũng không cho nghe tên, bất kể là gian thần vẫn là hiền thần hắn cũng không sợ, chỉ dựa theo chính mình sơ trung làm việc. Hoàng thượng không thu hồi thành mệnh, hạ quan liền vẫn quỷ gối này nghị chính điện. Du Minh một bộ chuẩn bị ăn thua đủ dáng vẻ. Phỉ tể cùng bàng ngọc khôn liếc mắt nhìn nhau đều đều có chút bất đắc dĩ. Hắn nói rằng, này lại là hạt tất, chúng ta cùng hoàng thượng chậm rãi hao tổn chính là, có thể hoàng thượng chỉ là nhất thời hứng thú, quá chút trời cũng nên chú ý. Du Minh lắc lắc đầu. Vẫn là không để ý tới, hắn nói rằng, Hoàng thượng cỡ này chính lệnh chỉ sợ sẽ rối loạn dân tâm, nếu là không còn sĩ nông công thương, ai còn đọc sách làm quan, ai còn khổ cực canh tác, không bằng đều đi làm cái kia người buôn bán nhỏ. Bà Ngọc Khôn nói rằng, du thượng thư có mấy phần đạo lý, chỉ là Hoàng thượng quát lớn bên dưới hạ quan đột nhiên cảm giác thấy Hoàng thượng cũng có tự có đạo lý, trước đó phong quốc chính lệnh đều là do Hoàng thượng lập ra, bây giờ mới có phong quốc cường thịnh, nhược phi như này, e sợ đã không có này thành châu cũng không còn này nghị chính điện. Bang thủ phụ lời ấy sai rồi, trước đây hoàng thượng chỉ là Tề vương, này nhớ tự nhiên chỉ có Tề địa, chỉ là hiện tại hoàng thượng là đại du quốc chi chủ, tất yếu kiêng kỵ những nơi khác bách tính, ở Thanh Châu ngươi có thể hành đến thông không hẳn ở những nơi khác hành đến thông." Phỉ Tế nói rằng. Bang Ngọc Khôn nói rằng, lẽ nào Tề địa trước đây liền có thể hành đến thông sao? Sự ở người vì là mà thôi. Dứt lời, hắn lắc lắc đầu, xoay người ra nghị chính điện. Lần này hắn phản đối nguyên nhân là này, hai hạng chính sách đẩy ra sẽ hạ thấp quan văn tại triều đường địa vị, không nói hắn phản đối, e sợ tất cả mọi người quan văn trong lòng đều có chút không thoải mái. Chỉ là quăng đi cái này, hai thứ này chính sách đúng là đối với đại du quốc cực kỳ có lợi, tại triều công đường hắn cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nghĩ đến này, hắn càng ngày càng xấu hổ, bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào hắn bắt đầu cân nhắc lợi ích của chính mình, mà đây là trước đây không có. Cán răng, hắn thở dài một tiếng cảm giác mình cải trở lại tỉnh lại một hồi, các quan lại còn ở nghị chính điện làm âm ỉ thời điểm, tiêu minh đã ở cấm vệ bảo vệ cho trở lại hành dinh. đại phú, ngươi thế chấm nhìn chằm chằm nghị chính điện, có chuyện gì rồi cùng chấm nói. tiêu minh ra lệnh, tiến đại phú gật gật đầu, cái này du minh là cái mắt tuyết, nói không chừng vẫn đúng là sẽ vẫn quỳ xuống. độc, hắn yêu thích quỳ liền để hắn quỳ mấy ngày, việc này chấm là vạn vạn sẽ không thỏa hiệp. tiêu minh lạnh rên một tiếng, tiến đại phú gật gật đầu. Hoàng thượng nói cực kỳ, những quan viên này quả thực là trời lận rồi. Lần này hoàng thượng nếu là nghe xong bọn họ, sau đó không biết còn có bao nhiêu sự tình đây. Lão nô hiện tại liền phái người nhìn chăm chăm đi. Nói xong, Tiễn Đại Phu xoay người rời đi. Nhìn theo Tiễn Đại Phu rời đi, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải sợ những này quan văn, bởi vì hậu thế đạo lý nói cho hắn báng súng tử ra chính quyền, vì lẽ đó hắn trọng tâm luôn luôn là quân đội. Nghĩ đến này, hắn không biết Newbun có hay không đánh hạ Khánh Châu. Này lại có hay không đã dựa theo hắn nói đi khao quân? Hắn ở muốn những chuyện này thời điểm, Như Buôn cùng một các tướng lĩnh chính đang thương thảo một hồi lửa xém lông mày chiến sự. Chuẩn bị đi tìm gái lầu xanh khao quân Lỗ Phi bỗng nhiên nhận được một bí mật tin tức. Tin tức này nói cho bọn họ biết Triệu Vương Binh Mã Chính đang hướng về Khánh Châu Thành đi tới. Yên lặng quan sát thời gian dài như vậy, Triệu Vương rốt cục đi lên trước đài. Trường 665, lần đầu giao chiến. Các nghi người. Cư dòng quan đại doanh bên trong Như Buôn trong tay cầm thư tín Này chính là Lô Phi vừa được mật thư. Ở hắn chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, lúc này một ở ngoài thành lén lén lút lút tôi tớ gây nên hắn cảnh giác, bởi vì hoài nghi người này là mật thám hắn lập tức sai người đem người này bắt. Không hề nghĩ rằng cái này tôi tớ nhưng đem một phần mật thư giao cho hắn, cũng nói là bọn họ là các nghi người sai phái tới. Thướng quân, cái này các nghi người là người nào? New Bull đối với trường an quan chức cũng không biết một tí gì. New Bull đem mật thư đặt ở ngọn nến trên đốt thành cho bụi. Lúc này nói rằng, cái này các nghi người xuất từ trường An cắt ra, có người nói cùng phỉ các lão có chút tư giao từng ở trong triều nhậm chức tạ phó xạ trước. Tạ phó xạ. Lỗ phi thổn thức một tiếng, đây chính là nhất phẩm quan to, quyền cao chức trọng đại thần nhà. La Hoành ở trường An làm tướng, đối với các nghi người tự nhiên quen thuộc, hắn nói rằng, cái này các nghi người rất sẽ mượn gió bẻ măng. Bây giờ hắn đem triệu vương ý đồ tiến công cư dòng quan tin tức đưa tới, tất nhiên là vì tương lai đầu cơ trục lợi. Liu Bôn nói rằng, các nghi người làm người làm sao tạm thời bất luận, nếu là là thật, chúng ta nhất định phải sớm thêm phòng bị, bây giờ Lương Vương cùng Yến Vương đã chết, hắn chỉ sợ là ngồi không yên, lúc này khó tránh khỏi sẽ cùng man tộc cấu kết, chó cùng rứt dậu. Vâng, tướng quân. Các tướng lĩnh đồng thanh nói rằng. Dừng một chút, Liu Bôn tiếp tục nói, "Vạch mục, ngươi lập tức phái ra săn kỵ binh tìm kiếm Triệu Vương binh mã vị trí, đám người còn lại theo bản tướng thủ vững cư trong quan." Chúng tướng tuân lệnh, từng người rời đi. Như Bôn lúc này để lỗ phi kiểm kê cư dòng quan trung binh sĩ số lượng, an bài trong thành phòng ngự. Lần này vì bắt cư dòng quan, lỗ phi chỉ là dẫn theo 3 vạn tinh nhuệ đến đây, thêm vào thích quang nghĩa cùng bạch một kỵ binh tổng cộng 7 vạn người, còn lại binh lính đều ở Khánh Châu Thành. Bây giờ Lương Vương đã chết, tiến công Khánh Châu Thành không có bất kỳ ý nghĩa gì, triệu vương lúc này xuất binh cư dòng quan không thể nghi ngờ là trải qua đắn đo suy nghĩ. Lương Vương cùng Yến Vương đã chết, hiện tại duy nhất có thể giúp hắn một tay chỉ có mang tộc. Nếu là cư dòng quan mất rồi, man tộc cũng chỉ có thể thông qua hắn phong quốc tiến công tiêu mình quân đội. Nguyên Châu Đây là triệu quốc cảnh nội một tòa tiếp giáp lương quốc quân sự trọng trấn, ở vào trường An Tây Bắc Hai Bách Lý Nơi, từ nơi này xuất phát hướng Tây 180 dặm chính là Khánh Châu, hướng về Đông Bắc Phương hướng tiến lên 150 dặm chính là cư dòng quan, từ khi tể vương quân đội đánh vào lương địa sau khi, nơi này liền chưa từng có náo nhiệt lên, rất nhiều quân sĩ từ triệu quốc các nơi tiến vào tòa thành trì này. Thế tử điện hạ. Bây giờ trong thành đã tập kết tháng 10 năm 2 không binh mã, bao quát súng kiếp đội 2 vàng người, kỵ binh 3 vàng người, cung tiễn thủ cùng đao thuẫn thủ năm vàng người. Nguyên Châu Đại Doanh bên trong, một đám triệu quốc tướng lĩnh tụ tập, triệu Nguyên Lương ngồi ở chủ vị nghe một các tướng lĩnh đối chiến sự kiến giải. Trịnh Thành Văn đã phái người mang đến tin tức, hắn nói Kim Trướng Hán Quốc mượn cho hắn 10 vạn đại quân vẫn ở dưới trướng hắn, đến lúc đó chúng ta có thể bên trong chết tiến công cư dòng quan, mà bọn họ thì lại có thể từ ngoại bộ tiến công cư quan, đã như thế. Trong ngoại giao công bên dưới chỉ dựa vào cư dòng quan những người kia mã tất nhiên là không chịu nổi. Triệu Nguyên Lương trầm ngâm nói. Lần này Tề Vương quân đội một đường từ Vận Châu Thành đánh tới Khánh Châu. Điều này làm cho Trường An quan chức cùng tướng lĩnh đều đều vô cùng sợ hãi. Bởi vì này Khánh Châu Thành ngay ở thành Trường An chính bắc không đủ hai bách lý nơi. Chỉ cần thời gian mấy ngày Tề Vương quân đội liền có thể từ Khánh Châu Thành đến thành Trường An dưới. Đối mặt Tề Vương từng bước ép sát. Triệu Vương bất đắc di chỉ có thể từ ba thuộc đi quân đội đi tới Nguyên Châu Thành chuẩn bị tiến công Cư Dung Quan cùng Khánh Châu Thành ngăn cản Tề Vương quân đội xuôi nam. Chỉ là không nghĩ tới lúc này Trịnh Thành Văn đột nhiên phái người đưa tin đến đây, hai người vỗ một cái gấp hợp chuẩn bị đánh mạnh Cư Dung Quan. Bắt Cư Dung Quan đồng thời bọn họ còn vì là Kim Trướng Hán Quốc mở ra xuôi nam đường núi. Thế tử điện hạ, này Cư Dung Quan chỉ có ba vạn Tề Vương binh sĩ, hai mươi vạn tiến công Cư Dung Quan tất nhiên mã đáo công thành. Một dáng lâm nói rằng. Triệu Nguyên Lương nheo mắt lại, hắn nói rằng, binh quý thần tốc, đặng tướng quân đã xuất lĩnh 5 vạn nhân mã đi đầu đi tới Cư Dung Quan, bọn ngươi lập tức đi tới gấp rút tiếp viện, mặt khác Triệu tướng quân lập tức xuất lĩnh 20 ngàn huyền giáp thiết kỵ đi tới Khánh Châu thành, ngăn cản Khánh Châu thành quân đội trợ giúp Cư Dung Quan. Vâng, thế tử điện hạ. Chúng tướng tuân lệnh, lập tức từng người trở lại chuẩn bị, ngày đó hai đường đại quân từ Nguyên Châu thành xuất phát, phân biệt đi tới Khánh Châu thành cùng Cư Dung Quan. Sau 3 ngày, Triệu Vương đại quân đến Cư Dung Quan. Bọn họ nhìn thấy che kín tưởng thành tề vương binh sĩ. Thướng quân, bọn họ đến rồi. Lô Phi thả tay xuống bên trong kính viết vọng. Phía chân trời, một ít an mặc màu đen giáp trụ đao thuẫn thủ thủ trước tiên ra hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong, ngoài ra còn có bộ phận cung tiễn thủ. Mà lẫn lộn ở những binh sĩ này bên trong còn có một chút ngựa lôi kéo pháo. Cảnh tượng như vậy Lô Phi không phải lần đầu tiên nhìn thấy triệu vương quân đội lít nha lít nhí dường như xào huyệt bị phá hủy thì từ trong động bò ra con kiến như thế để tê cả da đầu bọn họ nứt thành chỉnh tề phương trận trong tay trường mâu cùng đoàn kiếm thẳng tắp dựng thẳng lên hô cổ vũ sĩ khí khẩu hiệu này tiếng la từ viễn phương truyền đến dường như cuộn cuộn tiếng sớm không nên xem thường triệu vương binh mã ở rất nhiều phiên vương trung triệu vương luôn luôn lấy năng trinh thiện chiến nghe tên hơn nữa lần này lĩnh binh mà đến vẫn là triệu quốc đại tướng đặng nguyên lưu buôn vẻ mặt nghiêm túc này ba ngày đến bọn họ không ngừng phái người điều tra này con tử nguyên châu xuất phát quân đội bọn họ trên căn bản thăm dò nội tình nghe được đặng nguyên danh tự này la hoành cùng la tín chờ người sắc mặt so với tiêu minh còn muốn nghiêm nghị cái này đặng bay ra tự tướng môn đã từng xuất lĩnh triệu quốc quân đội nhiều lần đánh bại xâm lấn man tổ quân đội hiếm có bại trận lần này triệu vương nhận lệnh đặng nguyên làm chủ đem xuất lĩnh hơn trăm ngàn binh sĩ tấn công tới bọn họ không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần dù sao hiện tại cư dung quan trung chỉ có hơn bảy vạn người hơn nữa bọn họ đồng dạng chú ý tới trên thảo nguyên động tĩnh Trịnh Thành Văn không có đi xa, mà là một mực chờ đợi chờ cơ hội. Lần này bọn họ có thể sẽ đối mặt một hồi con số cách xa chiến tranh. La Tín, pháo cho đến thời điểm cho bản tướng tàn nhẫn mà đánh. Ngưu Buôn dặn dò La Tín, trải qua mấy lần chiến sự, Ngưu Buôn đối với pháo càng ngày càng yêu tha thiết, bởi vì pháo tầm bắn xa, lực sát thương lớn, ở mỗi lần trong chiến tranh có thể sát thương lượng lớn kẻ địch. Vâng. La Tín Hô, tuy nói lần này cư dòng quan chỉ có 3 vạn người bắn xuống k Thế nhưng lần này Tây Trinh Pháo binh hầu như đều tập trung ở Cư Dung Quan, hơn 300 môn giã chiến pháo đầy đủ để lần này đột kích Triệu Vương quân đội uống một bình. Cho mỗi vị tướng lĩnh phân công sáng tỏ, mọi người còn lại chỉ có chờ chờ, mà theo Triệu Vương quân đội tới gần, chiến tranh bầu không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Thùng thùng. Cư Dung Quan trước là một con ngựa bình xuyên chống trải khu vực, Triệu Vương quân đội tiến lên bước tiến tiếng nổ vang dền không ngừng vang vọng, ở khoảng cách Cư Dung Quan 3 dặm nơi, Triệu Vương quân đội bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo triệu vương quân đội bắt đầu vờn quanh cư rong quan dựng trại đóng quân, rất nhiều cùng cư rong quan tiêu hao một quãng thời gian y tứ. Trường 666, Nguy Thành Đại tướng quân, trên thảo nguyên xuất hiện man tộc kỵ binh cùng man tộc nô lệ binh. Chính đang như buôn các tướng lãnh quan sát triệu vương quân đội thời điểm, đúng nhiên một người tướng lãnh từ cư rong quan thành Bắc Mạ tới. Lần này triệu vương cùng trịnh thành văn quả nhiên là chuẩn bị trong ngoài đồng thời tiến công cư rong quan. Như buôn nhíu nhíu mày, hắn đối với Lô Phi nói rằng, Chúng ta đi thành Bắc Môn nhìn này triệu vương binh mã hiện tại đến có điều là tiên phong, tạm thời sẽ không công thành, tất nhiên sẽ chờ đợi binh lính phía sau cùng lương thảo đều đều đến. Lô Phi gật gật đầu, lần này hắn phụ trách chính là Bắc Môn. Lưu lại Diệp Thanh Vân nhìn chầm chầm triệu vương binh mã, như buôn đoàn người đến cư dòng quan thành Bắc Tưởng, lúc này trên thảo nguyên ô mênh mông man tộc quân đội chính đang hướng về quan ải mà tới. Ở ngoài thành 500 mét nơi man tộc quân đội ngừng lại, lúc này nô lệ binh dơ tấm khiên chặn ở mặt trước. Bọn họ tiếp nhận rồi cùng tề vương quân đội tác chiến giao hấn, lần này không dám tùy tiện tiếp cận tường thành, miễn cho lại bị pháo doanh kích. Man tộc đại quân dừng lại không lâu, một kỵ binh bỗng nhiên phóng ngựa tiến lên, quay về trên tường thành quân coi giữ hô, lớn mật cùng đồ, các ngươi lại dám chiếm cư cư dòng quan. Nột thuật cốt đại cắt nói rồi, nếu là các ngươi giao ra cư dòng quan, liền tha các ngươi một mạng, nếu là không tử, phá thành sau khi chắc chắn đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Như buôn vẻ mặt lạnh lùng Triệu Vương cùng Man Tộc đồng thời tiến công cư dòng quan, có thể thấy được này cư dòng quan nặng đến đâu muốn, nếu như không phải vậy Man Tộc nhất định phải đi đường vòng tám Bách Lý mới có thể từ Triệu Vương phong quốc xâm lấn đại du quốc. Mà cứ như vậy, Man Tộc đường tiếp tế liền càng ngày càng dài lâu, hơn nữa còn muốn thường xuyên đối mặt bị ép buộc nguy hiểm. Cho nên đối với như Buôn tới nói, đối với song phương này trận đấu là nhất định phải đánh. Đánh trượng cũng phí lời nhiều như vậy. Lỗ Phi cũng không có tâm tình cùng Man Tộc đánh ngụm nước trượng. Hắn vô vô một pháo binh vai, chỉ vào bị man tộc binh sĩ chen trúc lên trịnh thành văn nói rằng, cho cái kia nhận giặc làm cha tặc tử đến một pháo. Vâng. Pháo binh gật gật đầu, phụ trách này ổ hỏa pháo binh lính lập tức bắt đầu trang đạn. Đối với Lô Phi mà nói, hắn cũng không phải lo lắng lần này chiến sự, giống như trước đây, lần này đối với man tộc thắng lợi hy vọng chính là lợi dụng man tộc đối với vũ khí nóng xa lạ, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến trên tường thành mắc đồ vật bây giờ tầm sát thương có thể đạt đến 3, 4 giảm Bây giờ hỏa khí so với trước đây uy lực càng lớn. Kỵ binh ở trước cửa thành Têu Gào một trận liền trở về. Thấy kỵ binh không có được đáp lại, Trình Thành Văn lộ ra vẻ mong ngồi, hắn đối với bên cạnh người Man tộc tướng lĩnh nói rằng Đa Long tướng quân, dựa theo chúng ta cùng Triệu Vương quân đội ước định, hôm nay chính là công thành thời gian. Rõ ràng, Đa Long lộ ra một vệt cười khẩy, hắn để một kỵ binh thổi lên tiến công kẻ lệnh, lúc này, Man tộc kỵ binh cấp tốc tránh ra một con đường, gánh thang mây Man tộc nô lệ binh lập tức nhằm phía tường thành. Cùng lúc đó Ngưu Buôn nhìn thấy ẩn dấu ở nô lệ binh bên trong man tộc pháo, ở những đầy tớ này bình công thành thời điểm, những này pháo nhân cơ hội về phía trước di chuyển. Man tộc đột nhiên phát động tiến công, điều này làm cho Ngưu Buôn cùng Lỗ Phi đều có chút ngây người, phục hồi tinh thần lại bọn họ lập tức binh sĩ phòng bị. Lập tức để pháo binh oanh đi man tộc pháo, nhất định không thể để cho bọn họ nổ ra tường thành. Ngưu Buôn thần sắc nghiêm túc, nếu là cửa thành bị phá, 10 vạn người công vào trong thành sẽ là tai nạn. Thời khắc này Ngưu Buôn bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Giết! Nô lệ binh hô lớn, bốc lửa pháo hoanh kích, lít nha lít nhít nô lệ binh nhằm phía cư dòng quan. ầm ầm ầm đối mặt như đồng hành quân nghĩ như thế dũng tới được man tộc nô lệ binh, người bắn súng kíp bắt đầu tùy ý phun ra ngọn lửa, xông vào hàng trước man tộc nô lệ binh dường như cắt lúa như thế, từng mảng từng mảng ngã xuống, thế nhưng cho dù như vậy, mặt sau nô lệ binh đã liều lĩnh nhằm phía cư dòng quan thời khắc này man tộc lần thứ hai biểu hiện ra chính mình hãn không sợ chết. Đối với lần này chiến dịch, Niu Buôn đem phần lớn binh sĩ triệu tập đến cái khác cửa thành, bởi vì cư dòng quan thành bắc tường hiểm yếu nhất, vô cùng khó có thể tiến công. Mà cư dòng quan nam thành tường thì lại vô cùng bạc nhược, lúc trước bọn họ chính là từ giữa chết đánh dưới sơn hải quan, bởi vậy đối với khuyết điểm này hiểu rất rõ. Vì lẽ đó lần này bố trí bên dưới, thành bắc binh lính số lượng cho tới hơn 6.000 người, có điều này 6.000 người nắm đều là tuyến thăng thương. Ở khoảng cách rất xa xông lại man tộc nô lệ binh thì sẽ bắn giết. Đa Long hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, tề vương binh lính ở chỗ rất xa liền có thể giết chết bọn họ nô lệ binh. Chỉ là dù vậy, bọn họ vẫn không ngăn được hơn 7 vạn người nô lệ binh leo lên tường thành. Rất nhanh, một ít tử thang mây bỏ lên nô lệ binh liền cùng binh lính thủ thành phát sinh trận giáp lá cả. Lỗ phi trong tay cầm một thanh trường kiếm không ngừng chém giết xông lên nô lệ binh mà những binh lính khác nhưng là cho pháo binh xây dựng lên phòng hộ quyển tránh khỏi pháo thủ bị nô lệ binh giết chết. Niu Bu đem tất cả những thứ này bị bọn họ xem ở trong mắt. Lúc này mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Chiến tranh xưa nay đều không phải một chuyện dễ dàng. ở nô lệ binh xông lên tường thành thời điểm. Đa Long hạ lệnh nô lệ binh đẩy pháo hướng về cư rong đóng cửa thành mà tới. Nhắm ngay bị pháo xạ kích. Niu Bu ngữ khí ngậm lấy một tia nuốt nóng. Các pháo binh từng cái từng cái thần sắc nghiêm túc. thế nhưng là không hoảng hốt không loạn. Hơn một năm chiến tranh để bọn họ có thể làm được lâm chiến không loạn, bọn họ nhắm vào man tộc pháo cấp tốc chấm lửa, nếu như không thể ngăn cản man tộc pháo hoanh mở cửa thành, cuộc chiến tranh này bọn họ rất khả năng liền sẽ bị thua. Hoa khí một khi mất đi viễn trình ưu thế, nhân số đem sẽ trở thành man tộc ưu thế, mà mặc dù bọn họ một làm mười cái cũng không cách nào thủ thắng. Đạn pháo không ngừng chạy man tộc pháo binh lao đi, một ít đạn pháo chuẩn xác trong số mệnh man tộc pháo binh, điều này làm cho man tộc pháo binh nhất thời xuất hiện hoảng loạn một ít pháo binh thậm chí là chạy trốn tứ phía tránh né đạn pháo công kích, không ít man tộc pháo binh trong lúc hỗn loạn bị đạn pháo hoanh kích chết thảm. đầu tướng man tộc nô lệ binh càng ngày càng nhiều, như Bôn chỉ huy pháo binh thời điểm cũng hữu tâm gấp, hắn đồng dạng rút ra bội kiếm gia nhập vào tường thành tranh đoạt chiến bên trong, đồng thời lưu lại tiếp tục đánh man tộc pháo binh. Lỗ Phi trên người sắp bị nô lệ binh huyết dịch thẩm thấu, đem lại một tên đẩy tớ binh ném tường thành, hắn nhìn tường thành ở ngoài tình huống. Lúc này man tộc pháo binh bởi vì pháo kích chấn kinh trở nên hỗn loạn, chỉ là pháo chăm chú quanh kích man tộc pháo binh lại làm cho càng nhiều nô lệ binh leo lên tường thành, càng ngày càng nhiều binh lính lúc này từ bỏ xác kích, sử dụng lưỡi lê cùng nô lệ binh bắt đầu chém giết. Tướng quân, hiện tại nơi này cần trợ giúp, bằng không chúng ta không chịu nổi Tình thế càng ngày càng nghiêm túc, lỗ Phi lúc này mới phát hiện mình quá mức đánh giá cao hỏa khí sức chiến đấu, đối lập tiến vương cùng lương vương quân đội, man tộc hiển nhiên khó có thể đối phó nhiều lắm Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đồng nhiên Nam Thành truyền đến mơ hồ tiếng trống, như buôn biến sắc mặt, hắn nói rằng, gặp, triệu vương quân đội công thành, cái này Đặng Nguyên quả nhiên xưa nay không dựa theo quy củ đánh trận, may mà bản tướng lưu lại phần lớn người mã thủ Nam Thành, không phải vậy nhưng là xong. Chương 667, Đạn Dược Thiếu Thốn Đặng Nguyên nhìn trước mặt cư dòng quan thần sắc phức tạp. Nửa tháng trước hắn còn ở bà thuộc xuất lĩnh quân đội cùng thục vương tác chiến, trong nháy mắt nhưng đến cư dòng quan bên dưới thành có điều ở giải tình thế trước mặt sau khi hắn rõ ràng hiện tại không cho phép triệu vương tiếp tục tấn công thủ vương bởi vì hiện tại không kịp ngăn cản nữa thể vương quân đội chỉ sợ triệu quốc trong nháy mắt cũng đem biến thành cho bụi tung tung tung chống trận gióng lên nhận được mệnh lệnh binh lính gánh thang mây không ngừng nhằm phía cư dông quan đến tiếp sau binh mã cùng đồ quân nhu chưa tới liền tùy tiện khai chiến chính là binh gia tối kỵ đặng nguyên biết rõ điểm này chỉ là làm cư dông quan bắc phương truyền đến tiếng pháo sau khi vẫn là lựa chọn công thành. Bởi vì lúc này tất nhiên là man tộc phát động tiến công. Tề vương quân đội uy danh hắn mặc dù ở bà thuộc thời điểm cũng có nghe thấy, dưới cái nhìn của hắn bất kể là chính mình vẫn là lúc này man tộc cung cấp điểm ấy binh mã đều không thể một mình chiến thắng tiêu minh. Chỉ có Nam Bắc giáp công mới có thể có chút phần thắng, vì lẽ đó hắn lựa chọn công thành cũng không phải là phá thành, mà là vì kiểm chế cư dòng quan bộ phận binh lực, để bọn họ không cách nào đúng lúc ứng đối man tộc tiến công. Đương nhiên nếu như có thể bởi vậy một lần phá thành thì lại càng c Không nghĩ tới có một ngày bản tướng nhưng phải cùng man tộc đồng thời tấn công tề vương binh mã, thực sự là buồn cười đáng thương. Đặng Nguyên trong mắt mang theo một tia bì phẫn. Ở Đặng Phi thân chết người là hắn phó tướng Tào Khôn, nghe vậy Tào Khôn nói rằng, man tộc lòng nguông giả thú, lần này trợ man tộc đoạt được cư Dung quan chẳng phải là trợ trụ vi nghiệt, chỉ là quân mệnh khó trái, chúng ta chỉ có thể tôn kính triệu vương chi khiến. Đặng Phi thở dài, hắn luôn luôn ủng hộ triệu vương, đối với triệu vương cũng cực kỳ trung tâm lần này bực tức có điều là đối với triệu vương liên hợp man tộc bất mãn mà thôi dù sao hắn đã từng mấy lần cùng man tộc tác chiến thủ hạ tướng lĩnh cùng binh sĩ đang cùng man tộc tác chiến bên trong nhiều có thương vong rầm rầm rầm trong trận gióng lên bên trong cư rong quan đầu tường trận bỗng phát ra tiếng nổ vang rèn ánh lửa cùng trong khói mù màu đen đạn pháo nhằm phía chính đang nhằm phía cư rong quan binh lính đạn pháo rơi xuống đất tựa như tia chớp lan lượn đạn pháo nhảy đánh chỗ triệu vương binh sĩ phát sinh một trận kêu thảm thiết một đường thẳng trên mấy chục binh sĩ tử thương nhìn thấy tình cảnh này đặng nguyên sắc mặt tái xanh chỉ là này một vòng xạ kích thì sẽ mấy trăm tên lính tử thương rầm rầm rầm pháo lại một lần nữa nổ súng mặt đất lại là một trận gió tanh mưa máu tao khôn lúc này nói rằng tướng quân thể vương quân đội luôn luôn lấy hỏa khí tăng trưởng tiếp tục như vậy binh sĩ chỉ sẽ tử vong càng nhiều đặng nguyên thần tình lạnh lùng hắn nói rằng cái nào cuộc chiến tranh không cần bắt người mệnh đi lấp đối phó thể vương quân đội chỉ có như vậy lần này công thành ở kiểm chế trong thành binh lực đồng thời cũng là vì tiêu hao bọn họ hỏa dược cùng đạn tháo lần này tề vương quân đội từ vạn châu vẫn đánh tới khánh châu đạn dược tiếp tế cùng lương thảo tất nhiên sẽ không sung túc thêm nữa ở khánh châu lại tiêu hao lượng lớn đạn dược lúc này cư dông quan chúng tất nhiên không có bao nhiêu đạn dược chứa đựng chờ bọn hắn pháo không còn đạn tháo sung kiếp không còn hỏa dược cùng viên đạn đến thời điểm bắt cư dông quan có điều dễ như trở bàn tay tướng quân nhìn xa trông rộng mặt tướng đúng là không nghĩ tới điều ấy Tàu khôn cười to lên. Đặng Nguyên hơi nheo mắt lại, các binh sĩ chính đang tiền phó hậu kế địa nhằm phía cư rong quan, một làn sóng bị đánh đuổi, làn sóng thứ hai tiếp tục hướng phía trước phóng đi, tiếp theo là làn sóng thứ ba. Thành Bắc, càng ngày càng nhiều man tộc nô lệ binh leo lên tường thành, như buôn cùng Lô Phi trong lòng càng ngày càng lo lắng, như vậy xuống, Thành Bắc bị đoạt dưới chỉ là vấn đề thời gian. Chính đang hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên một nhóm lớn ăn mặc màu bạc ngực giáp cầm mã tấu kỵ binh binh sĩ nhằm phía tường thành. Thích Quang Nghĩa lúc này ra hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong, hắn đối với Lưu Bôn nói rằng: Tướng quân, Thanh Châu kỵ binh đến đây trợ giúp. Các ngươi kỵ binh đến xem náo nhiệt gì, đây là chiến trường. Lưu Bôn cao mày nói rằng, Thích Quang Nghĩa bất mãn nói: Tướng quân, chúng ta kỵ binh cũng là binh, lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa vậy cũng không thua với hỏa thương binh. Ngươi càng sẽ hồ đồ, huấn luyện một kỵ binh muốn thời gian bao lâu? Các ngươi nếu là đánh xong, Hoàng thượng sẽ tha chúng ta sao? Lỗ Phi cũng nói. Thích Quang Nghĩa nói rằng, hiện tại đều lúc nào, nếu là cư dòng quan mất rồi, ai cũng không trốn được đầu này trên một đao, mặt tướng không phải loại nhát gan, mặt tướng binh cũng không phải loại nhát gan, đến thời điểm nếu là hoàng thượng trách tội xuống, mặt tướng một người gánh chịu. Muốn gánh chịu tự nhiên là bản tướng gánh chịu. Như buôn vui vẻ mà liếc nhìn Thích Quang Nghĩa một chút, Thanh Châu quân tướng lĩnh mỗi một người đều là có huyết tính hắn tử, trên đi. Thích Quang Nghĩa nhất thời đại hỉ. đối thủ của hắn dưới binh lĩnh nói rằng, giết cho ta Để hỏa thương binh nhìn một cái chúng ta thanh châu kỵ binh lợi hại. Giết! Theo thích quang nghĩa một tiếng nộ hán, 20.000 thanh châu ngược giáp kỵ binh dâng lên tường thành, nhất thời trên tường thành tình thế bắt đầu nghịch chuyện Leo lên tường thành man tộc nô lệ binh không ngừng ngã vào mã tấu lần này. Đối mặt càng ngày càng nhiều ăn mặc màu bạc ngược giáp binh lính, man tộc ở lại một vòng tiến công bên trong bỏ lại ba, 4.000 thi thể sau tạm thời đình chỉ tiến công. Mà lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây, buổi sáng đến vạng Song vương hầu như đều ác chiến một ngày. Xoa xoa máu trên mặt, Lô Phi nói rằng, tướng quân, Nam Thành triệu quân cũng đình chỉ tiến công. Nghe vậy Niu Buôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Lô Phi nói rằng, tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa man tộc xài ám chiêu. Vâng, tướng quân. Lô Phi lên tiếng trả lời. Dừng một chút, Niu Buôn lại nói, lập tức để binh sĩ cùng pháo binh kiểm kê đạn dược. Ban giao việc này, Niu Buôn đến cư dòng quan đại doanh, một lát sau, một các tướng lĩnh đều đều trở về Đỏ. La Tín tiến vào lều trại nói rằng. Diệp Thanh Vân nói rằng, chỉ là nếu như tiếp tục như thế hao tổn nữa, lần này tướng quân mang đến đạn dược e sợ cũng chống đỡ không được mấy ngày đi. Ngưu Buôn gật gật đầu, lần này quân sưởng sản xuất ra đạn dược phần lớn đều mang tới, vốn là đám này đạn dược là dùng để một lần bắt triệu vương, thế nhưng không hề nghĩ rằng nhưng ra cỡ này sự cố. Phần lớn đạn dược chỉ có như thế điểm sao. La Tín chố mắt ngoan mộm. Ngưu Buôn thở dài. Các ngươi là không làm ra không biết tuổi gạo dầu muối quý, hiện tại quặng cờ nở ho ba, thiết, duyên cung cấp đều theo không kịp, mà đạn dược tiêu hao lại quá nhanh, hiện tại các ngươi muốn dùng ít đi chút mới vâng. Lỗ Phi chờ một các tướng lĩnh chỉ phụ trách đánh trận, chưa từng cân nhắc qua đạn dược thiếu tình huống. Cười khổ một tiếng, La Hoành nói rằng, ta đã nói này súng kiếp cùng pháo đánh chính là bạc, năm đó Hoàng thượng thành lập hỏa khí doanh hoa bạc hầu như đều sắp đem phủ khố đào hết rồi, Thanh Châu lại giàu có, hai năm qua trưởng đánh xuống cũng nghèo Niu Bôn tán thưởng mà liếc nhìn La Hoành, này La Hoành từng là hỏa khí doanh chủ tướng, tự nhiên rõ ràng Hoa Bạc mua đạn dược sự tình. Không trách hoàng thượng nóng lòng kết thúc Bắc Phương chiến sự, hóa ra là nguyên nhân này. Lỗ Phi nói rằng, lại như thế tiếp tục đánh, các binh sĩ trong tay súng kiếp đều muốn thành hỏa thiêu côn. Chương 668, Viện quân. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi, cái gì hỏa thiêu côn? Niu Bôn trừng mắt Lỗ Phi. Lỗ Phi nhất thời một cái giật mình, kha kha nở nụ cười hai tiếng không dám nói nữa. Như Bôn nhìn chung quanh một chút các tướng lĩnh nói rằng, cư dòng quan không thể ném, chiến sự trước mặt này đạn dược cũng không tỉnh. Một các tướng lĩnh nghe vậy gật gật đầu, lúc này Diệp Thanh Vân nói rằng, tướng quân, lần này phần lớn Tây Trinh binh sĩ đều ở lại Khánh Châu Thành, nếu là bọn họ đến đây trợ giúp tất có thể giải trừ lần này nguy cơ. Các ngươi có thể nghĩ đến, Đảng Nguyên tất nhiên sẽ nghĩ tới, hiện tại Khánh Châu Thành tất nhiên sẽ có triệu vương binh mã kiểm chế bọn họ, lần này có thể phá cục nhưng chỉ có ung vương cùng Hoài Nam vương binh mã. Hoài Nam Vương các tướng lĩnh kinh ngạc nói, bọn họ cùng ung vương binh mã đồng thời đánh trận, thế nhưng hoài nam vương cái gì muốn cùng bọn họ đồng thời tấn công trường an, lưu bôn giải thích, hoài nam vương lần này diệt tiến vương sau khi liền trơn lệnh cùng tây trinh quân đội đồng thời tấn công triệu vương, ở bảng tướng khi xuất phát, bọn họ nói vậy cũng ở chạy tới khánh châu, một các tướng lĩnh gật gật đầu, lỗ phi nói rằng, trần tín nhiên binh mã liền đóng quân ở diên châu, chỉ là từ diên châu đến nơi này cũng cần 3 ngày lộ trình, bảy này, này chính là lần này thủ vương thời gian thủ được này 7 ngày chính là triệu quốc diệt vong thời gian. Niu Boon hip mắt nói rằng, các tướng lĩnh vẻ mặt trở nên trở nên kiên nghị. Nhất thống bắc phương ngay ở trước mắt, chỉ cần ở cư dung quan đánh bại triệu vương binh mã, phía dưới đánh hạ trường an sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Các nhật, man tộc cùng đặng nguyên như cũ từ nam bắc hai cái phương hướng đồng thời công thành, rất nhiều không phá cư dung quan không bỏ qua dáng vẻ. Mà lúc này, hoài nam vương binh mã đã đến khánh châu. Điện hạ, chúng ta phát hiện rất nhiều kỵ binh chính đang phía trước tới lui tuần tra. Bọn họ tựa hồ là triệu vương huyền giáp thiết kỵ. Một tuần tra trở về kỵ binh nói rằng, huyền giáp thiết kỵ làm sao xảy ra hiện tại Khánh Châu. Hoài Nam vương trong lòng cả kinh. Ở nửa đường trên bọn họ phải đến Tây Trinh đại quân đánh hạ Khánh Châu tin tức, vì lẽ đó hắn trực tiếp đi tới Khánh Châu, chuẩn bị cùng Tây Trinh quân sắp nhập một chỗ tiến công Trường An. Thôi Thượng An nói rằng, phụ vương, huyền giáp thiết kỵ xuất hiện khẳng định không phải chuyện tốt, hiện tại chúng ta khi cùng Khánh Châu trong thành Tây Trinh quân hợp lực đánh tan này cố kỵ binh. Ngươi nói không sai, Khánh Châu thành bị vây, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không tương lai đây chính là có người ở trước mặt hoàng thượng bàn lộng thị phi nhục điểm." Hoài Nam Vương gật gật đầu chậm rãi nói, "Để kỵ binh chuẩn bị, lập tức tiến lên tiến phát." "Vâng, phụ vương." Thôi Thượng An lập tức dẫn dắt đại quân hướng về Khánh Châu thành xuất phát. Hoài Nam Vương đại quân xuất hiện rất nhanh đã kinh động Khánh Châu ngoài thành huyền giáp thiết kỵ, cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh lập tức phái ra 20000 kỵ binh hướng về Hoài Nam Vương đại quân mà tới. Hoài Nam quân thám báo không ngừng quan sát huyền giáp thiết kỵ hướng đi, nhìn thấy 20.000 kỵ binh trực tiếp hướng về bọn họ mà đến thời điểm, thám báo lập tức đem tin tức này nói cho Hoài Nam vương. Phụ vương, huyền giáp thiết kỵ chính là triệu vương tinh nhuệ nhất kỵ binh, lần này bọn họ phái ra 2 vạn người tất nhiên là vì thăm dò chúng ta hư thực. Hoài Nam vương bởi vì đại phá yến quân tinh thần phấn khởi, hắn cười ha ha, vậy hay để cho bọn họ nếm thử pháo lợi hại. Dứt lời, hắn lập tức để lần này đi tới Khánh Châu quân đội kết trận. Hắn biết rõ bộ binh ở trên vùng Bình Nguyên Tao Ngộ kỵ binh quân cảnh, bại thì lại đại bại, thắng thì lại tiểu thắng. Huyền giáp thiết kỵ rất mau ra hiện tại Hoài Nam Vương tầm nhìn bên trong, màu đen dòng lũ bằng sắt thép làm cho người ta một loại áp lực cực lớn. Ở Huyền giáp thiết kỵ tiến vào tầm bắn phạm vi sau khi, mang theo pháo hành quân Hoài Nam Vương hô, "Nã pháo!" Huyền giáp thiết kỵ hiển nhiên cũng phát hiện Hoài Nam Vương bên này lựa trận, lập tức chia làm hai cỗ từ cánh chuẩn bị bọc đánh, phát hiện cái này manh mối Hoài Nam Vương lập tức hạ lệnh pháo nổ súng đạn tháo gào thét bay về phía Viết Vương, âm âm âm chính đang chạy băng băng Huyền Giáp Thiết Kỵ trung gian lập tức nhân mã phi nương, đạn tháo điểm đến theo bùn đất tung tóe ra, bị đánh trúng Huyền Giáp Thiết Kỵ trực tiếp nhân mã đều nát, trên một sợi dây Huyền Giáp Thiết Kỵ tử thương nặng nề. Thế nhưng này cũng không có để Huyền Giáp Thiết Kỵ có bất kỳ sợ hãi, bọn họ vẫn liên tục hướng về Hoài Nam Vương trận địa xung phong. Quả nhiên là không sợ chết Huyền Giáp Thiết Kỵ, Lửa đạn bên trong Huyền Giáp Thiết Kỵ đội ngũ không hề có một chút nào hoảng loạn, vẫn chấp hành bộc đánh mệnh lệnh vài lần pháo kích cho Huyền Giáp Thiết Kỵ tạo thành thương vòng không nhỏ, một ít bị nổ gây chân Huyền Giáp Thiết Kỵ cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ trên đất vẫn không có kêu biến, liền bị đến tiếp sau Huyền Giáp Thiết Kỵ dẫm chết, màu đen cuộn sóng như thế Huyền Giáp Thiết Kỵ binh để Hoài Nam Vương cũng có như vậy một tia hoảng sợ. Mấy trăm mét lộ trình đối với Huyền Giáp Thiết Kỵ tới nói chỉ cần thời gian rất ngắn, trong nháy mắt Huyền Giáp Thiết Kỵ liền vọt tới Hoài Nam quân trước mặt. Tiến vào tầm bắn sau đó, cung tên âm thanh dày đặc mà vang lên lên mũi tên đầy trời dường như mây đen bình thường bắn về phía sông lại huyền giáp thiết kỵ, sông lại kỵ binh không ngừng nga xuống, thế nhưng huyền giáp thiết kỵ bước tiến vẫn không co dừng lại. Lúc này thôi thượng an lập tức trường thương nhanh tay tốc ở mặt trước xây dựng trường mâu trận ngăn cản huyền giáp thiết kỵ đối với bộ binh vọt thẳng kích. ở trường thương binh đem trường thương dựng thẳng lên đến trong nấy mắt, huyền giáp thiết kỵ cùng hoài nam vương quân đội chính thức tiếp xúc, huyền giáp thiết kỵ cứng đối cứng va chạm trên trường mâu trận, thân thể bị trường mâu đâm thủng thanh âm vang lên sau khi. Vung vẩy giao bầu Huyền Giáp Thiết Kỵ lướt qua trường mầu trận nhảy vào trong hàng ngũ, Song Phương lập tức rơi vào hôn chiến. Dựa vào người linh hoạt, Huyền Giáp Thiết Kỵ ở trên trận địa sông khắp trái phải, rất nhanh xé ra một đạo chỗ hỏng. Hoài Nam Vương thấy, vẻ mặt nghiêm túc. Này Huyền Giáp Thiết Kỵ đối với bọn họ là trần chuỗi miệt thị, sau đó hai vạn người liền có thể đánh bại bọn họ. Lập tức ngăn chặn chỗ hỏng, không thể để cho Huyền Giáp Thiết Kỵ phá tan hàng ngũ. Hoài Nam Vương quát: Thôi Thượng An gật gật đầu, hắn tự mình mặc giáp trụ ra trận. Xuất lĩnh chỉ có 8.000 kỵ binh hướng về huyền giáp thiết kỵ xông tới giết. Một phần huyền giáp thiết kỵ thấy thôi thượng an dẫn kỵ binh mà đến, không chỉ không có lui bước, trở về phân ra một phần kỵ binh vọt thẳng hướng về phía hoài nam quân kỵ binh. Song phương nhất thời người va người, mã va mã, tiếng chém giết vang vọng chiến trường. Đang lúc này, đống nhiên Khánh Châu thành phương hướng truyền đến từng trận tiếng súng. Mơ hồ tiếng la giết cũng từ trong thành vang lên, hơn nữa súng này thành khoảng cách hoài nam vương quân đội càng ngày càng gần. Nguyên lai Khánh Châu thành quân coi giữ phát hiện Hoài Nam Vương quân đội đến ngoài thành, liền lập tức từ trong thành quân ra, tạo thành xa trận sau khi trực tiếp giết hướng về Hoài Nam Vương nơi, nỗ lực cùng Hoài Nam Vương quân đội hội hợp. Nghe được âm thanh này, Hoài Nam Vương tinh thần đại chấn, hán quát, các tướng sĩ, Tây Trinh quân binh lính thì ở phía trước, ta bản vương đồng thời giết những này triệu vương nhanh vớt. Lúc này Hoài Nam Vương nhiệt huyết dâng lên, tuy rằng pháo cùng cung tên cho huyền giáp thiết kỵ làm thành một chút thương vong thế nhưng huyền giáp thiết kỵ xung kích để hắn tổn thất càng nhiều binh lính. Những kỵ binh này đi tới như gió, hắn binh lính hai cái chân căn bản không chạy nổi, mặc dù hắn binh lính số lượng vượt qua huyền giáp thiết kỵ rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, có lẽ chỉ có xung kíp đối với có thể đối phó những này hổ như sói binh lính. Chương 669, sắp nhập một chỗ. Mây đen che đậy thiên không. Trên chiến trường tiếng chém giết dường như lăn lộn tiếng sấm bình thường thỉnh thoảng vang lên. Huyền Giáp Thiết Kỵ dựa vào chiến mã linh hoạt ở trên chiến trường tung hoành năng dọc, bọn họ thỉnh thoảng hướng về Hoài Nam Vương quân trận phát động xung kích. Chỉ là lúc này bọn họ lại tuyệt không ham chiến, thường thường giết một chút binh sĩ lại nhanh chóng rút đi. Cứ việc Hoài Nam Vương binh lính anh dũng giết địch, thế nhưng đối mặt đi tới như do kỵ binh thường thường không cách nào đạt được trọng đại chiến công. Thôi thượng an xuất lĩnh kỵ binh cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ xông tới sau khi ở trên chiến trường bắt đầu truy đuổi chém giết, chỉ là Hoài Nam quân kỵ binh rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Đối mặt lão luyện Huyền Giáp Thiết Kỵ, chưa bao giờ ở trên chiến trường cùng kẻ địch chém giết quá Hoài Nam quân Kỵ binh có vẻ vô cùng nốc, thời gian rất ngắn liền tử thương hơn ngàn người. Tất cả những thứ này bị Hoài Nam Vương đặt ở trong mắt, cứ việc trong lòng lo lắng. Thế nhưng vì ổn định quân tâm hắn vẫn như cũ duy trì trấn định vẻ mặt. ầm ầm ầm. Khánh Châu ngoài thành Tây Trinh quân tướng sĩ dựa vào xa trận cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ tác chiến. Lần này Khánh Châu trong thành binh lính do Thanh Châu trưởng quân đội ủy địch anh xuất lĩnh. Huyền giáp thiết kỵ ra hiện tại Khánh Châu ngoài thành vi mà không công thời điểm, hắn mắc đi cầu thức cư dòng quan có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là huyền giáp thiết kỵ nhân số đông đảo, Khánh Châu trong thành binh mã cũng đều là bộ binh, đối với những kỵ binh này hắn cũng bó tay toàn tập. Hôm qua hắn phái ra xa trận bảo vệ hỏa thương binh cùng huyền giáp thiết kỵ tác chiến, thế nhưng những này huyền giáp thiết kỵ vẫn bất hòa bọn họ giao chiến, thế nhưng một khi xa trận thoát ly thành trì quá xa, những kỵ binh này lại nỗ lực phân cách hỏa thương binh tiến hành vi diện. Khánh Châu trong thành Hỏa Thương binh so với Lỗ Phi mang đi nhiều lắm, thế nhưng số lượng cũng chỉ có 6 vạn người, mà này 6 vạn người còn muốn lưu lại 20 ngàn thủ thành. Dù sao Khánh Châu thành bị công phá, này cư dòng quan hoàn toàn liền thành một tòa cô thành. Mà này 4 vạn người đánh với 50 ngàn Huyền Giáp Thiết Kỵ, mặc dù bọn họ mạnh mẽ đột phá chỉ sợ cũng phải gặp tổn thất trọng đại, vì lẽ đó hai ngày nay địch anh vẫn đang suy tư làm sao thoát khỏi Huyền Giáp Thiết Kỵ. Vì lẽ đó hôm nay Hoài Nam Vương binh mã chạy tới, địch anh nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức xuất lĩnh trong thành Hỏa Thương binh ra khỏi thành cùng Hoài Nam Quân hội sư. Sa trận vừa xuất hiện, Huyền Giáp Thiết Kỵ nhất thời có chút kinh hoàng, ở chiến xa bảo vệ cho Hỏa Thương binh rựa vào xe thể bảo vệ một bên di động vừa hướng Huyền Giáp Thiết Kỵ tiến hành sa kích. Huyền Giáp Thiết Kỵ hôm qua liền kiến thức loại này để bọn họ đau đầu sa trận, lúc này lại tăng thêm Hoài Nam quân, bọn họ nhất thời có chút bối rối. Cùng sa trận vẫn duy trì một khoảng cách, Huyền Giáp Thiết Kỵ lần thứ nhất cảm thấy vô lực, loại xe này trận như là con nhím như thế. Khoảng cách quá gần chỉ có thể bị giết, muốn đột phá loại sen này trận biện pháp duy nhất chính là bộ binh trùng trận phá xa trận. ầm ầm ầm, Xa trận không ngừng di động, huyền giáp thiết kỵ ở xa trận di động con đường trên không ngừng ngã xuống, hoài nam quân binh lính thấy thế nhất thời sĩ khí đại trấn. Hoài nam vương lúc này nhìn thấy hy vọng, chỉ cần binh lính của bọn họ tiến vào trong xa trận, những kỵ binh này đối với mình liền không thể làm gì. Giết. Hoài nam vương cao quát một tiếng. Giết. Hoài Nam quân tạo thành chiến trận một lần nữa chỉnh hợp hướng về xa trận mà đi. Huyền Giáp Thiết Kỵ nỗ lực ngăn cản Hoài Nam quân cùng Tề Vương quân đội hợp binh một chỗ, chỉ là muốn ngăn cản bọn họ nhất định phải cùng Hoài Nam quân chính diện xung phong. Thế nhưng lúc này Hoài Nam quân bày ra dày đặc trận hình, nếu là cứng đối cứng bọn họ tất nhiên sẽ tử thương nặng nề. Một chỗ gò núi trên, Huyền Giáp Thiết Kỵ thống suất vương xuyên nhìn trước mắt chiến trường, giờ khắc này chiến trường sốt ruột để hắn nhíu chặt lông mày. Tướng quân, Triệu Vương không thể cứu vãn lần này hoài nam vương cũng linh binh đến đây thêm vào ung vương quân đội triệu vương là vạn vạn không chống đỡ được vương xuyên bên cạnh người đứng phó tướng ngụy tiểu kiệt vương xuyên nghe vậy nhất thời nhíu mày lên hắn nói rằng ngụy giáo úy lời ấy ý gì này chẳng phải là trường người khác trí khí diệt uy phong mình sao tướng quân lời ấy sai rồi có câu nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lương vương tiến vương đã chết mà man tộc ở triều tiên cùng nước nhật tác chiến nhưng không có cách xuất binh giúp đỡ triệu vương lần này là không cách nào tránh thoát tai nạn này Hơn nữa mặc dù man tộc xuất binh, lại có thể nào đánh bại dễ dàng ung vương, hoài nam vương thêm vào tiêu mình quân đội. Vương Xuyên khẽ hừ một tiếng, vậy thì như thế nào, dù vậy, chúng ta cũng chỉ có tử chiến mà thôi. ngụy Thiểu Kiệt thở dài một tiếng, hắn lần thứ hai nhìn về phía chiến trường, lúc này súng kiếp đội cùng hoài nam vương quân đội càng ngày càng gần, mà huyền giáp thiết kỵ nhưng càng ngày càng vô lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xa trận cùng hoài nam quân hội hợp. Nhưng xa trận cùng hoài nam quân ngưng tụ tập cùng một chỗ thời điểm Hoài Nam quân sĩ binh lập tức tiến vào xa trận, cùng Tề Vương quân đội đồng thời tạo thành cường đại hơn xa trận, lúc này mặc dù còn có bộ binh ở e sợ cũng không cách nào dễ dàng đột phá cái xa trận này. Địch Anh lúc này nhìn thấy Hoài Nam Vương, hắn nói rằng, điện hạ, Hoài Nam quân vụ tất theo xa trận hành động. Hoài Nam Vương từng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Địch Anh nói rằng, bản tướng tạm thời đem Hoài Nam quân toàn quyền giao cho ngươi đến chỉ huy. Địch Anh có chút đau đầu, chỉ là này ngắn thời gian ngắn ngủi Hoài Nam quân liền tổn thất hơn vạn ở bằng phẳng khu vực cùng kỵ binh tác chiến phòng trường là đem hoài nam vương cũng sợ đến quá trường như vậy mà tướng liền tiếng vượt qua địch anh nói rằng hắn lập tức đem hoài nam quân phân tán đến mỗi cái trong xa trận đem hoài nam quân lương thảo cùng đồ quân nhu thu xếp ở trong xa trận đồng thời hắn để trường mâu binh bảo vệ xa trận hai bên hiện ra hình chữ nhật đội hình hướng về cư rong quan mà đi đối mặt không ngừng di động xa trận huyền giáp thiết kỵ không ngừng tiến hành xung kích thế nhưng phòng hộ càng ngày càng nghiêm mật xa trận để bọn họ không có biện pháp chút nào. Vương Xuyên cùng Ngụy Tiểu Kiệt mắt thấy tất cả những thứ này trong lòng lo lắng, hắn đối với Ngụy Tiểu Kiệt nói rằng: "Ngươi lập tức xuất lĩnh 20.000 kỵ binh đi tới Cư Dung Quan, ta dẫn dắt Huyền Giáp Thiết Kỵ vị theo bọn họ, nếu là có cơ hội liền kéo dài bọn họ đi tới Cư Dung Quan tốc độ." "Vâng, tướng quân." Ngụy Tiểu Kiệt đáp một tiếng, lập tức điểm nhân mã hướng về Cư Dung Quan mà đi. Hiện tại bọn họ nghiêm nhiên là không cách nào ngăn cản đám này binh sĩ tiếp viện Cư Dung đóng, chỉ có thể đi tới Cư Dung Quan hội hợp. Địch Anh cùng Hoài An Vương thấy thế vẻ mặt dần dần ung dung hạ xuống, đón lấy ba ngày bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Hoài Nam Vương cũng học thông minh, bọn họ để vận tải lương thảo đồ quân nhu xe cũng như chiến xa như thế bảo vệ quân đội tránh khỏi tao ngộ kỵ binh xung kích. Hai phe quân đội đồng thời hướng về cư Dông Quan mà đi. Đồng thời, ở Diên Châu tu sửa Trần Tín Nhiên cũng được cư Dông Quan bị vây nhốt tin tức. Lúc này hắn hạ lệnh lưu lại chút ít binh sĩ thủ thành, phần lớn binh sĩ hướng về cư Dông Quan xuất phát. 3 ngày đảo mắt mà qua, Này 3 ngày đến Man Tộc cùng Đặng Nguyên lần lượt địa hướng về cư dòng quan phát động tiến công, thế nhưng nhiều lần lại bị đánh đuổi. Ở súng kiếp cùng pháo hung mãnh hỏa lực dưới, bất kể là Man Tộc vẫn là Đặng Nguyên đều là hao binh tổn tướng. Như buôn cũng không dễ chịu, này 3 ngày khổ chiến bên dưới binh sĩ có bao nhiêu tử thương, đạn dược cũng là một ngày so với một ngày ít, nếu là tiếp tục hao tổn nữa đối với bọn họ sẽ cực kỳ bất lợi. Ngày hôm đó lại đẩy lùi một vòng công thành binh sĩ sau khi... Ngưu Bôn theo thói quen cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía viết Vương. Lúc này ở xa trận bảo vệ cho Tây Trinh hỏa thương binh ra hiện tại trong mắt của hắn. Ngưu Bôn nhất thời cười ha ha. Hắn nói rằng, quyết một thư hùng đã đến, đến giờ. Đặng Nguyên, bản tướng vậy thì đến gặp gỡ ngươi. Chương 670. Trận chiến cuối cùng. Thượng quân, Hoài Nam quân cùng Ung quân lập tức liền đến Cư Dung Quan. Triệu quân Đại Doanh bên trong, Ngụy thiểu Kiệt hướng về Đặng Nguyên báo cáo. Hắn sớm một ngày đến Cư Dung Quan bên dưới thành, chờ đợi Đặng Nguyên điều khiển. Hoài Nam quân cùng ung quân tổng cộng bao nhiêu người?" Đặng Nguyên hỏi. "Hoài Nam quân nên còn có 8 vạn nhân mã, ung quân nhân mã phòng trướng ở 70 ngàn, lần này đến đây còn có 40 ngàn hỏa thương binh." Đặng Nguyên sắc mặt phảng phất giàn mua rồi một ít, "Lần này tam quân hội hợp nhân số thẳng tới hơn 200 ngàn, chiến trường tình thế đã bị lật chuyển. Hơn nữa mấy ngày qua hắn đối với thủ thắng càng ngày càng không có lòng tin, Tề Vương quân đội đối với hỏa khí sử dụng vô cùng rất quen, những ngày qua ở công thành bên trong hắn đã tổn thất hai vạn người. Mà này con cho cư giông quan tạo thành chút ít thương vong. Trật. Trầm ngâm một lúc lâu, Đặng Nguyên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trật. Trong doanh trưởng tướng lĩnh kinh hãi đến biến sắc. Đặng Nguyên gật gật đầu, hắn nói rằng, một tề vương quân đội còn khó có thể ứng đối, bây giờ thêm vào Hoài Nam Vương cùng Ung Vương quân đội, trận chiến này chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Với như vậy, không bằng rút về Nguyên Châu, lấy Nguyên Châu chi hiểm yếu phòng bị như bọn tiến công. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên một sắc bén thanh âm vang lên. Đặng tướng quân nói nhẹ, lần này không thể đoạt được cư dòng quan đại bại tề vương quân đội phía dưới này ném chính là trường an, Đặng tướng quân thử hỏi ngươi đam nổi cái này chịu tội sao? vương thị lang, đặng nguyên nhìn thấy người đến cả kinh, này chính là triệu vương bên người hoạn quan vương hỷ, vương hỷ khẽ hừ một tiếng, hắn đối với đặng nguyên nói rằng, lần này điện hạ lo lắng đặng tướng quân tùy theo tính tình đến, đặc biệt phái tạm gia giám quân, có thể thấy được điện hạ thực sự là nhìn xa trông rộng, nếu là tạm gia tới chậm một ít. Tướng quân tất nhiên là muốn dẫn đại quân rút về nguyên châu. Đặng Nguyên giải thích, Vương Thị Lang, binh pháp nói, dụng binh phương pháp, mười quy tắc vi trì, ngũ thì lại công trì, lần thì lại chiến trì, chi, địch thì lại có thể phân có, chậm thì có thể trốn trì, không bằng thì lại có thể tránh. Cố tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm vậy. Lúc này chúng ta binh mã đã ít hơn kẻ địch, lúc này làm tránh khỏi cùng với tác chiến, mà nên dựa vào nơi hiểm yếu cẩn thận độ sức. Vương Hỷ nghe vậy càng ngày càng bất mãn, ngũ thì lại công trì. Cái kia trước thừa dịp nhiều người tướng quân vì sao không thể bắt cư dòng quan, hiện tại thấy quân địch nhiều người liền muốn muốn chạy trốn, còn có mặt mũi cùng tạp ra nói cái gì binh pháp. Đặng nguyên bên người tướng lĩnh nghe vậy trên mặt đều đều mang theo sắc mặt giận dữ, cái này vương hỉ ị vào chính mình là triệu vương trước mặt người tấm phúc luôn luôn xem thường bọn họ những này trinh chiến ở bên ngoài tướng lĩnh. Hơn nữa thường xuyên đem cấp đoạt trường an công lao toán ở trên đầu chính mình. Đối với cái này hòa quan, triệu quân tướng lĩnh nhiều có bất mãn. Nhưng là vừa không dám đắc tội cho hắn. Đặng Nguyên tuy là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, thế nhưng ở Vương Hỷ trước mặt nhưng cũng phải cúi đầu. Hắn nói rằng, Vương Thị Lang, Tề Vương hỏa khí sắc thực lợi hại, mấy ngày nay bởi vì công thành sĩ tốt tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm nhiều, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đã không lại. Vương Hỷ nhưng không quan tâm những chuyện đó, Triệu Vương sai phái hắn trước tới nơi đây thì dặn dò hắn nhất định phải ngăn cản Tề Vương quân đội xuôi Nam Trường An. Nếu là không thể thừa dịp cơ hội lần này đem tề vương quân đội diệt ở cư rong quan, phía dưới trường An tất nhiên sẽ trở thành tiến công đối tượng. Vương Thị Lang nếu là không đi, điện hạ binh mã nhưng là muốn hết chết ở đây. Đặng Nguyên gấp gáp hỏi, này vương hỉ âm như quỷ kế tinh thông, thế nhưng đối với hành quân đánh trận nhưng căn bản không hiểu. Vương hỉ lạnh rên một tiếng, hắn nói rằng, này không thể kìm được ngươi lần này tuy nói là trịnh thành văn lĩnh binh. Thế nhưng trên thực tế nhưng là ngột thuật cốt đài cắt để chỉnh thành văn cùng điện hạ đồng thời tiến công cư rong quan. Nếu là lúc này bỏ chạy, ngươi đem điện hạ đặt nơi nào, lại nên làm gì hướng về ngột thuật cốt đài cắt giải thích? Nghe được ngột thuật cốt danh tự này, Đặng Nguyên con mắt mị một hồi, hắn nói rằng, Vương Thị Lan, man tộc an thịt người Lan, cùng bọn họ cầu thả, tương lai sẽ không có kết quả tốt. Đặng Nguyên, Vương hỉ thét to, người gan to bằng trời, người đây là nói xấu điện hạ, chờ trở, trở lại trường an. Tập gia nhất định phải hướng về Điện Hạ Trần Minh. Đặng nguyên nghe vậy thê lương địa nở nụ cười, hắn từ lâu đối với triệu vương hướng về man tộc xương thần bất mãn. Ở cùng man tộc tác chiến bên trong, hắn ba con trai đều đều chết trận, nếu không là triệu vương cùng hắn coi ân, hắn mặc dù chết rồi cũng sẽ không tới trợ man tộc tiến công tể vương quân đội. Hiện tại vương hỉ một cái một lo lắng đắc tội ngột thuật cốt, hắn nhất thời lửa giận dâng lên, nói rằng, vương thị lang muốn nói cái gì trở lại trường an tự nhiên có thể cùng Điện Hạ nói. Thế nhưng mạc tướng không muốn Triệu Quốc tướng sĩ tìm cái chết vô nghĩa, "Chậc, ngươi dám?" Vương Hỷ tức giận ngược kịch liệt chập trùng, hắn lúc này lấy ra một màu vàng ngư phủ, đây là điện hạ ban cho tạp gia binh phủ, không, có tạp gia, ngươi tính dưỡng điều động một binh một tốt. Đặng Nguyên thấy màu vàng ngư phủ nhất thời sắc mặt kinh hãi. Vương Hỷ cười lạnh một tiếng, hắn nói rằng, "Đặng tướng quân, nếu là Tề Vương quân đội tiến công Trường An, ngươi cùng tạp gia đến thời điểm cũng đừng nghĩ hoạt." Đặng Nguyên thở dài một tiếng, từng từng giậm chân, Hắn phẫn nộ đi ra liều trại. Ở hai người cai vã thời điểm, Hoài Nam Vương quân đội đã ở tại chỗ dựng trại đóng quân. Cùng lúc đó, Trần Tín Nhiên cũng lĩnh binh mà tới. Hắn lập tức xuất lĩnh quân đội cùng Hoài Nam Vương hợp binh một chỗ. Ngưu tướng quân nói chờ hắn mệnh lệnh tấn công nữa. Địch Anh nhìn tường thành đầu tín hiệu cờ tay nói rằng. Vừa nay tín hiệu cờ tay đã đem mệnh lệnh truyền cho hắn. Trần Tín Nhiên, Hoài Nam Vương, Thôi Thượng An ba người đứng chung một chỗ, ba người nghe vậy gật gật đầu. Cư Dung quan trung như buôn chính đang điều binh khiển tướng, lúc này hắn để thích quang nghĩa cùng bạch Mục một, một lần nữa tổ chức kỵ binh, trong thành hỏa thương binh phụ trách thành bắc phòng thủ. Hiện tại công thủ tư thế đã thay đổi, bọn họ không cần lại thủ thành, chỉ cần toàn lực tiến công liền đầy đủ. Kỵ binh tập hợp xong xuôi, như buôn liếc nhìn mặt trời, hiện tại chính là giữa trưa, tiếp theo leo lên tường thành, lúc này triệu vương doanh trại vẫn chưa từng xuất hiện lui lại dấu hiệu. Này đặng nguyên đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn lẽ nào coi chính mình thật sự có thể đánh bại 20 vạn đại quân?" Nưu Bôn vô cùng nghi hoặc. Có điều hắn cũng chỉ là thoáng suy nghĩ một hồi, đối với hắn mà nói hắn ước gì lúc này trả thù đã nguyên mấy ngày trước đây đánh mạnh. Chờ đợi một canh giờ, Nưu Bôn để tín hiệu cờ tay đánh ra từng đạo mệnh lệnh, lúc này tích góp đủ khí lực thích quang nghĩa cùng Bạch Mục đồng thời xuất lĩnh kỵ binh lao ra cư giông quan. Mà lúc này địch anh lập tức ở Hoài Nam quân cùng Ung quân bộ đủ dưới sự phối hợp xuất lĩnh sa trận hướng về Triệu quân đại doanh mà đi. Đồng thời La Tín tập trung hết thể giã chiến pháo quay về Triệu Quân Đại Doanh bắt đầu đánh mạnh. Mấy ngày nay thủ thành cũng làm cho hắn vô cùng ức ức, hiện tại hận không thể đem hết thể đạn pháo đều đem ra ngoài. Thôi Thượng An cùng Trần Tín Nhiên đồng thời lên ngựa, Trần Tín Nhiên xuất lĩnh 15,000 kỵ binh, Thôi Thượng An xuất lĩnh 5000 kỵ binh cùng thích quang nghĩa hai người hội hợp. Đại quân tụ tập, bọn họ dường như mây đen bình thường ép hướng về phía Triệu Quân Đại Doanh. Đặng Nguyên nhìn khí thế ác liệt liên quân, trong mắt của hắn mang theo một tia tuyệt vọng. Lúc này mặc dù là quân thần phụ thể hắn cũng không cách nào cứu lại chiến bại vận mệnh. Có điều hắn đã nghĩ đến triệu vương dụng ý, chính như hắn phái binh sĩ chịu chết tiêu hao đạn pháo như thế, trận chiến này bọn họ có điều là dùng để tiêu hao đối phương mà thôi. Trường 671, Đại bại triệu quân. Gió to cuốn lên trên chiến trường bụi trần, không trung bị nhuộm đẫm thành màu vàng. Do Hoài Nam quân, ung quân cùng Tây chính quân tạo thành liên quân từng bước từng bước hướng về triệu quân doanh trại xuất phát. Đã nguyên tập trung bộ binh Hai cánh kỵ binh 50.000, tổng cộng 10 vạn đại quân ở doanh trại trước bày xuống trận thế. Đột nhiên, một trận gấp gáp sung phong hào tiếng vang lên. Âm thanh này đến từ cư doanh quan, này chính là đối với Triệu quân phát động tiến công tín hiệu. Thích Quang nghĩa cùng Bạch Mộc các lĩnh binh 20.000 bảo vệ cánh, trung gian quân trận do Tây Trinh quân hỏa thương binh tạo thành, Hoài Nam quân cùng ung quân thì lại phụ trách tiếp thời chiến hậu vật lộn. Nhân số trên chiếm cư ưu thế, Tây Trinh quân một phương sĩ khí đắt đỏ, bất kể là Tây Trinh quân Hoài Nam quân vẫn là ung quân binh lính mỗi một người đều tràn ngập tất thắng niềm tin. Tung tung tung, triệu quân chống trận dóng lên, 10 vạn triệu quân tướng sĩ chỉnh tề địa hướng tây trinh quân đi tới. La tín đã sai phái ra bộ phận pháo binh ở ngoài thành thành lập trận địa pháo binh ở song phương quân đội tới gần thời điểm, những pháo binh này không ngừng đem đạn pháo chuốt xuống đến triệu quân quân trong trận. A, triệu quân bên trong không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tây trinh quân pháo binh thành thực đạn cùng liễu đạn đồng thời ở dậy đặc triệu quân nhân mã sát thương binh sĩ. Đối mặt pháo binh tập kích đặng nguyên không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này nếu như phân tán thành tất cả đội hình tất nhiên sẽ gặp đến đối phương dày đặc đội hình tàn sát. Phía trên chiến trường chiến trận không thể loạn là mỗi cái tướng lĩnh đều hiểu đến đạo lý. Chỉ là đối với triệu quân tới nói này còn chỉ là bắt đầu, làm giữa bọn họ khoảng cách 400 mét thời điểm, pháo binh bỗng nhiên đem đạn pháo đổi thành cây nho đạn. Loại này đạn pháo ở trên chiến trường nắm giữ quy mô lớn sát thương kẻ địch năng lực, chỉ là tầm bắn cũng chỉ có 4, mét. Nã pháo một pháo binh tướng lính hét cao nói rầm rầm rầm theo từng tiếng pháo tiếng hót bị lửa đạn bao trùm triệu quân hàng trước binh sĩ dường như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống rốt cục đối mặt hỏa khí sắc bén sát thương năng lực phía trước triệu quân xuất hiện hỗn loạn đặng nguyên cắn răng nhìn này đồng thời hắn đã sớm dự liệu được cuộc chiến tranh này là tuyệt vọng ở công thành khoảng thời gian này hắn dần dần rõ ràng ở hỏa khí ở tây Trinh quân trong tay uy lực triệu quân hỗn loạn bị như buôn đặt ở trong mắt khẽ miệng của hắn phát hỏa ra một vệt nụ cười Lúc này hắn rút ra bên hông phối kiếm nhắm thẳng vào triệu quân. Đột nhiên trong lúc đó, sung phong hào tiếng nổ lớn, chiến kỳ ở cuồng phong bên trong bay phần phận, thích quang nghĩa cùng bạch mộc xuất lĩnh hai cánh kỵ binh trước tiên điều động, do Tây Trinh quân, Hoài Nam quân cùng ung quân tạo thành trung quân nhưng lạt thì lại vượt trình tê bước tiến, dường như cao sơn đại thụ bình thường về phía trước đẩy mạnh. Giết! Giết! Mỗi khi đi ra ngũ bộ khoảng cách, trong quân liền hô to một tiếng giết, khí thế như cầu vòng, ung dùng không vội Song vương càng ngày càng gần. Lúc này hai cánh kỵ binh đồng dạng gào thét đón đánh. Triệu quân do ngòi lửa thương tạo thành trung quân cũng vững bước về phía trước. ầm ầm ầm. Rốt cục hai quân gặp gỡ, dựa vào khoảng cách trên ưu thế Tây Trinh quân thủ nổ súng trước. Triệu quân hỏa thương binh còn chưa kịp nổ súng liền tử thương nặng nề. Nhất thời trận hình xuất hiện hỗn loạn. Tuy rằng một phần ngòi lửa thương binh vẫn còn tiếp tục đi tới, nhưng tất cả đội hình đã không cách nào đối với Tây Trinh quân tạo thành uy hiếp, đẩy Tây Trinh quân xạ kích về phía trước. Còn lại hỏa thương binh đến xạ kích khoảng cách sau đó bắt đầu đối với Tây Trinh quân xạ kích. Linh tinh tiếng súng vang lên, Tây Trinh quân chỉ là ngã xuống mấy chục binh sĩ. Tây Trinh quân lúc này tiếp tục đi đến phía trước, ở khoảng cách 50 mét khoảng cách, Tây Trinh quân lần thứ 2 tiến hành một vòng xạ kích, nhất thời Triệu quân lại là ngã xuống một đám lớn. Đòn đánh này trên căn bản đem Triệu quân hỏa thương binh đánh cho tàn phế, còn lại hỏa thương binh lập tức tán loạn. Giết. 50 mét khoảng cách đã đến song phương xung phong khoảng cách, Tây Trinh quân lập tức bừng lên lưới lệ. Lê. Lúc này triệu quân đao thuẫn thủ đã hướng về bọn họ vào tới. Âm âm nặng nề âm thanh vang vọng tung lũng, dường như sóng dữ vô bản giống như vậy, tiếp xúc trong nháy mắt đao kiếm va chạm phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. lưỡi lê cùng trường mâu tấn công, mã tấu cùng loan đao bay lượn dày đặc mưa tên như châu chấu bình thường che ngập bầu trời mà đến, nổi giận cứ gọi giết cùng tử vong trước tiếng đều thảm thiết tràn ngập toàn bộ chiến trường. Triệu vương luyện binh vẫn có chút bản lĩnh, như buôn vọng toàn bộ chiến trường Không ngừng thông qua tín hiệu cờ chỉ huy hôn chiến bên trong Tây trình quân thay đổi phe tấn công hướng về cùng trận pháp biến ảo. Trong miệng hắn mặc dù là đối với triệu quân tán thưởng, thế nhưng trên mặt cũng đã xuất hiện tất thắng nụ cười. Ở pháo hoanh kích dưới triệu quân đã tổn thất không ít binh mã, thêm vào hỏa thương binh sạc kích, vẫn không có tiếp xúc triệu quân liền tổn thất một hai phần mười nhân mã. Lúc này giao chiến triệu quân đã lực bất tòng tâm, mà được xưng triệu quân tinh nhuệ huyền giáp thiết kỷ lúc này cũng bị thích quang nghĩa cùng bạch lấy. Thời gian giải chiến tranh để thành châu kỵ binh mỗi người thành lao lính dày dạn, lúc này đối mặt Huyền Giáp Thiết Kỵ cũng là chưa từng nhiều để, song phương đánh cho cân sức ngang tài, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Chỉ là đã như thế, Triệu Quân mất đi Huyền Giáp Thiết Kỵ phối hợp, tán loạn càng nhanh hơn. Trung quân ở liên quân ưu thế tuyệt đối tiến công dưới rất nhanh không chống đỡ được, binh sĩ bắt đầu tán loạn đảo tẩu. Vương Thị Lang, này chính là người muốn nhìn đến đi. Đặng Nguyên ngồi trên lưng ngựa, không thể cứu Vãn, hắn đã không thể cứu Vãn. Vương Hỷ sắc mặt tái nhợt, hắn vừa giận vừa sợ, mười vạn người làm sao như thế không trải qua đánh, này đều là ta triệu quân tinh nguệ. Triệu vương để đặng nguyên không muốn triệt một mặt một là vì bắt cư dòng quan, ở một phương diện khác nhưng là đối với triệu quân tự tin. Hiện tại trước mắt binh bại như núi một màn để vương Hỷ có chút há hốc mồm. Triệu quân là tinh nguệ, tề vương quân đội cũng không phải ngồi không, bản tướng luôn mãi nhắc nhở vương thị Lang, thế nhưng vương thị Lang nhưng coi như không nghe, cố ý muốn cùng bọn họ ở cư dòng quan bị hội chiến lần này chiến bại chi trách đều đều là Vương Thị Lang nói hưu nói vượng này đều là ngươi Đặng Nguyên chỉ huy bất lực Vương Hỷ giận dữ chỉ là Đặng Nguyên đã không tiếp tục để ý hắn mà là hạ lệnh thổi lên lui lại kèn lệnh Vương Hỷ lúc này cũng không dám nữa ngăn cản lên ngựa hắn cùng Đặng Nguyên đồng thời hướng về Nguyên Châu phương hướng bỏ chạy Huyền Giáp Thiết kỷ nghe được tiếng kèn lệnh lập tức phóng ngựa lui lại chỉ là Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục nhưng cắn vào không tha vẫn truy sát ra năm Dãm mới trở về truy kích triệu quân bên trong bộ binh Mãi đến tận Tà Dương xuống núi bọn họ mới phóng ngựa trở lại cư Dông Quan. Mà lúc này Hoài Nam Vương, Trần Tín Nhiên đã trước một bước tiến vào cư Dông Quan. Đại thắng sau khi bọn họ thấy binh mã đóng quân ở ngoài thành, tiểu tiểu cư Dông Quan dung nạp Tây Trinh quân cũng đã đầy đủ. Lần này đại thắng để Bản Vương thật là cao hứng, nghĩ đến Triệu Vương tức đến nổ phổi dáng vẻ Bản Vương liền cao hứng. Ha ha, Ngưu Bồn trong doanh trướng Hoài Nam Vương cười to không thôi. Thôi thượng an nói rằng, Triệu Vương ở Trường An thời điểm đối với phụ vương có bao nhiêu khinh bỉ nói như vậy, Lần này cũng coi như là báo thủ. Trần Tín Nhiên phụ họa nở nụ cười, hắn đối với Nưu Bôn nói rằng, Nưu tướng quân lần này phụ mệnh mà đến, không biết hoàng thượng có cái gì ý chỉ. Nưu Bôn thu hồi nụ cười, cầm lấy bội kiếm chỉ về Trường An nói rằng, bây giờ làm thừa thắng xông lên, công phá hổ Lao Quan, đánh vào thành Trường An. Này chính là hoàng thượng cho mạn tướng ý chỉ. Chương 672: Thiêu Minh phản kích. Trường An. Trong doanh trưởng tướng lĩnh đều đều lộ ra vẻ phức tạp. Trường An chính là Đại Du Quốc Kinh Đô Một ngày Trường An không có bị đánh xuống Này Đại Du Quốc liền trước sau ở vào Triệu Vương trong bóng tối Triệu Vương chiếm giữ Trường An 2 năm có thừa, Bây giờ cũng nên để hắn cút khỏi Trường An Hoài Nam Vương nói rằng Như Bôn gật gật đầu Hắn nói rằng lần này Triệu quân đại bại Đã vô lực ngăn cản chúng ta hướng về Trường An xuất phát Nghỉ ngơi mấy ngày Chúng ta liền đem Triệu Vương đuổi ra Trường An Khôi phục Kinh Đô Vâng, tướng quân Các tướng lĩnh Đồng Thanh nói rằng Hoài Nam Vương lộ ra vẻ tươi cười, Triệu Vương lần này cũng thất bại, điều này làm cho hắn càng tin chắc chính mình lần này lựa chọn. Tiến Vương, Lương Vương đã chết rồi, Triệu Vương cũng có điều là trong lòng con thú, mà hắn chung sắp trở thành đại du quốc nổi bật nhất phiên Vương. Nghĩ đến này, hắn không khỏi nghĩ đến con gái của chính mình, cũng không biết bây giờ nàng có hay không đến vào cung bên trong. Thanh Châu, phản đối thủ tiêu sĩ nông công thương, đem đại du quốc bách tính thống nhất đưa về bình dân tranh luận vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa tựa hồ còn có càng diễn càng liệt tư thế. Bởi trước sau đánh hạ ngụy quốc, Tiến quốc, Lương quốc, bây giờ Bắc phương phần lớn thổ địa hiện tại đều đưa về triều đình quản hạt bên dưới. Đã như thế, này ba cái địa phương sĩ tử dồn dập tràn vào Thanh Châu, dù sao bây giờ Thanh Châu chính là đại du quốc Kinh Đô, cũng là chính trị cùng trung tâm thương nghiệp, Trường An Phồn Hoa cùng Hương Thịnh đem nhất định chuyển đến nơi này. Du Minh còn ở nghị chính điện quỷ. Hành dinh trong thư phòng, tiêu Minh hạp hạt dưa nhìn tấu trường. Đăng cơ tới nay hắn cảm thấy mình trái lại không có trước đây như vậy bận rộn cứ việc triều đình quản hạt phạm vi càng lúc càng lớn thế nhưng ở phỉ tệ cùng bảng ngọc khôn bận rộn bên trong các châu hiển phủ nha cũng xây dựng lên đến hiện tại trong triều đình mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình ngược lại cũng đúng là một bộ hưng hưng hướng về vinh chi tượng duy nhất khuyết điểm chỉ sợ cũng là chế độ cũ độ cựu tư tưởng cùng tân chế độ tân tư tưởng xung đột ở đương đại phong kiến vương triều cải cách thường thường đều sẽ cuối cùng đều là thất bại nguyên nhân không gì khác. Đây cũng là bởi vì cải cách xúc phạm quyền quý lợi ích. Mặc dù bởi vì một cái nào đó nhân vật hung hăng ra hiện tại hắn trong cuộc đời hung hăng đẩy mạnh cải cách, thế nhưng người này chết rồi rồi lập tức trở lại trước đây giáng dấp. Thậm chí thanh triều đối mặt Tây Phương Cường Quốc xâm lấn cũng không có ở khuất nhục dưới hoàn thành cải cách, cuối cùng bị triệt để lật đổ. Vì lẽ đó, ở Tiêu Minh xem ra cải cách bị nghẹt nguyên nhân không gì khác, chính là xúc phạm người đang nắm quyền lợi ích. Lần này hắn hủy bỏ sĩ nông công thương. Lợi ích tổn hại to lớn nhất chính là sĩ phu giai tầng, mà sĩ phu giai tầng bên trong bao hàm quan chức, hào tộc, bách tính bên trong sĩ tử, chính vì như thế, lần này hắn mới sẽ tao nổ kịch liệt phản đối. Rất đơn giản, hiện tại triều đình trên đều là sĩ phu giai tầng đại biểu, nông công thương giai tầng tại triều công đường căn bản không quyền lên tiếng, điều này cũng dẫn đến cái này chính lệnh dân gian khen hay, triều đình trên nhưng không ăn khách. Hoàng thượng, du thượng thư còn ở quỳ, này đều bảy ngày thời gian. Này mỗi ngày cũng không trở về đi xử lý chính vụ, ai? Tiễn đại phú thở dài. Tiêu Minh một bộ hờ hững vẻ mặt, vậy hay để cho tiếp tục quỳ? Tiễn đại phú cười khổ một tiếng, Hoàng thượng, này du thượng thư quỳ đúng là không có gì, chỉ là này công sở bên trong chính vụ lại không người xử lý, đọng lại thành đống. Nghe vậy, tiêu Minh nhíu nhíu mày, này du Minh hiện tại lán lên vào chiều liền lên chiều, vào chiều liền để thu hồi thành mệnh sự tình, tiêu Minh không đáp ứng hắn liền quỳ. Có điều Du Minh quỷ Tiêu Minh cũng không nhìn thấy, tự nhiên là không thèm để ý, chỉ là hắn loại hành vi này bản thân liền là một loại bãi công hành vi, trong tay hắn chính vụ không thể không ai xử lý. Không thể để cho Du Minh vẫn nào xuống, vàng không chấm uy nghiêm ở đâu. Tiêu Minh chạm lên, hắn ngữ khí kiên quyết, những này trường an cựu thần thực sự đáng ghét, đã như vậy chấm liền bãi miên hắn. Nếu là đem đại Du Quốc so sánh một công ty, đối với Tiêu Minh tới nói, bất kể là bà Ngọc Khôn, phỉ tể vẫn là Du Minh đối với hắn mà nói có điều là người làm công. Hắn là chủ tịch, mà bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể thuộc về hội đồng quản trị, Du Minh thì lại càng dưới cấp một thuộc về cao tầng quản lý. Hiện tại một vấn đề là hắn biết rõ hiện tại đại du quốc cái công ty này tệ nạn, đồng thời muốn cải cách đi những này tệ nạn lấy để công ty này có thể cùng Tây phương cường quốc công ty cạnh tranh. Mà thôi Du Minh cầm đầu tầng quản lý vẫn như cũ ôm dẫn đến công ty hao tổn biện pháp cùng hắn đối nghịch, cứ như vậy hắn liền không có lựa chọn khác chỉ có thể giết gà dọa khỉ, để hắn cút đi. Bốn cái chân kê khó tìm, hai cái chân quan chức có thể một chảo một đám lớn. Tiến đại phú trong lòng cả kinh, hắn trong lòng biết Tiêu Minh lần này là thật sự nổi giận, có điều này Du Minh cũng thực đang không có nhãn lực thấy, là chính mình hướng về trên lưới đao va. Nghĩ chỉ, hộ bộ thượng thư Du Minh không tư chính vụ, nhiễu loạn triều chính, hành đức không xứng hộ bộ thượng thư chi trách, kể từ hôm nay cách chức chờ dùng. Tiêu Minh từng chữ từng chữ nói rằng, Tiễn đại phú lập tức đem ra giấy và bút mực dựa theo tiêu minh đem ý chỉ viết đi, tiêu minh thẩm duyệt sau khi đem đại ấn chè ở trên thánh chỉ. Đi nghị chính điện tờ giấy đi thôi, chấm đúng là muốn giết một giết này cô vai phòng. Vâng, điện hạ tiễn đại phú tiếp nhận thánh chỉ hướng về nghị chính điện mà đi. Chờ tiễn đại phú rời đi, tiêu minh như như mày, hiện tại hắn rất hoài nghi phỉ tệ những này trường an quan chức là có hay không tiếp nhận rồi bác văn trong học viện tân chính tư tưởng. Hoặc là nói bọn họ chỉ là học tập chính vụ phương pháp nhưng căn bản không có về mặt tư tưởng rất nhanh tức thời, mà vừa vận tư tưởng nhưng là hắn khó nhất không chế. Nếu là như vậy, hắn nhất định phải ra tăng Bắc Văn Học Viện tư tưởng giáo dục, bồi dưỡng được một nhóm về mặt tư tưởng cùng hắn đồng bộ quan chức. Bằng không loại này phái bảo thủ quan chức đem sẽ trở thành hắn cải cách trở ngại. Tuy rằng hắn có thể đem những quan viên này đều một giết chi, thế nhưng không còn quan chức liền không ai vì hắn làm việc, vì lẽ đó hiện tại hắn không thể không cùng những quan viên này tiếp tục cùng tồn tại. Mà đối với hắn mà nói. Tình huống như thế hiển nhiên còn muốn kéo dài một quãng thời gian, hơn nữa hắn cũng không muốn đem bước chân bước quá lớn, dù sao cải cách là đem kiếm hai lưỡi. Hắn chèn ép sĩ phu giai tầng, tư bản giai tầng tất nhiên quật khởi, mà hậu thế kinh nghiệm nói cho hắn tư bản giai tầng nếu là thật nắm quyền vậy thì có phải là cải cách, mà là cách mạng. Vì phong ngừa tình huống như thế xuất hiện, hắn quyết định ở cải cách đồng thời không thể trọng điểm với bất kỳ bên nào. Hắn chính đang suy tư thời điểm một hoạn quan thông báo nói: "Hoàng thượng, mật vệ thống lĩnh Vương Tiên cầu kiến." Để hắn đi vào. Tiêu Minh nói rằng. Hoàng quan rời đi, chỉ chốc lát sau Vương Tuyên đi vào. Tiêu Minh cười nói, ngươi tới gặp chấm nhất định không tin tức tốt gì. Hoàng thượng, hạ quan hiện tại thực sự là thành làm người ta sinh chán ghét ố nha. Vương Tuyên cười khổ nói. Tiêu Minh lắc lắc đầu, có điều chấm cần chính là ngươi này con ố nha, nói một chút đi. Vương Tuyên gật gật đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc, man tộc cùng nước Nhật ở Triều Tiên đánh mấy tháng. Song phương hai phe đều có thắng bại, hạ quan nhận được tin tức. Bối thiện chuẩn bị đem triều tiên nam bộ hai cái quận cắt nhường cho nước Nhật lấy đổi lấy nước Nhật không lại tiếp tục lên phía Bắc lấy chuyên tâm đối với trả cho chúng ta. Chương 673 Tình thế phức tạp. Trong thư phòng đàn hương lượn lờ quanh quẩn thấm người hương vị làm người tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Minh đứng dậy đi tới thư phòng tây tường trước nhìn về phía trước mắt địa đồ trước mặt hắn địa đồ che đậy toàn bộ thư phòng tây tường là một bộ to lớn thế giới địa đồ trên địa đồ đánh dấu kiếp trước giới trên hắn đã hiểu biết hết thể quốc gia. Nam Bộ hai quận. Tiêu Minh nhìn về phía địa đồ, Triều Tiên hướng về man tộc xương thần sau khi tựa hồ vì biểu hiện cùng đại du quốc rũ sạch can hệ quyết tâm, Triều Tiên vương đem quốc nội châu đều đều đổi thành quận. Mà này cái gọi là Nam Bộ hai quận có điều là đã từng vũ châu cùng toàn châu, dựa theo đương đại phân chia tới nói cũng chính là Hàn Quốc toàn dồ nạn đạo cùng toàn la bắc đạo, thuộc về tới gần nước Nhật hai cái quận. Triều Tiên nhiều sơn, hơn nữa nước Nhật nhiều lấy công chiếm thành trì vì là cứ điểm cùng man tộc tác chiến. Điều này làm cho man tộc không cách nào phát huy ra kỵ binh ưu thế, đọ sức mấy tháng, thêm nữa bối thiện căn bản vô tâm cùng nước Nhật tác chiến, hiện tại mới xuất hiện loại này phức tạp tình huống. Vương tuyên chói chặt lông mày. Lại là cái này bối thiện. Tiêu Minh khẽ hừ một tiếng, mặc dù là đem hắn đi đẩy Triều Tiên, hắn vẫn như cũ là vòng tà chi tâm bất tử. Hoàng thượng, bối thiện làm người luôn luôn là có cựu đoán tất báo, hơn nữa man tộc đối với hoàng thượng nhất thống Bắc Phương vô cùng cảnh giác. Lúc này mới nóng lòng từ Triều Tiên đánh binh đối phó hoàng thượng. Tiêu Minh gật gật đầu, chấm vốn là là hy vọng nước Nhật có thể đem man tộc vẫn tha ở Triều Tiên, để bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, không hề nghĩ rằng này bối thiện cũng là một người thông minh, có điều nếu nước Nhật cùng man tộc hữu tâm hòa giải, để cho chấm thời gian nhưng là không hơn nhiều. Xác thực như vậy, nước Nhật chiếm cứ Triều Tiên vũ quận cùng toàn quận, bước này liền ở Triều Tiên đâm dễ, cái, nước Nhật giã tâm không lại tiểu, đôi này chuyện này đối với Đại Du quốc bản thân liền là cái uy hiếp, húng hồ hơn nữa một man tộc. Nếu là nước Nhật cùng man tộc cầu thả, Đại Du quốc nhưng là nguy hiểm. Vương Tuyên không phải chuyện giật gân, man tộc cùng nước Nhật hiện tại hiển nhiên có cộng đồng lợi ích, cái này lợi ích chính là chia cắt Đại Du quốc. Chỉ là hiện tại bởi vì Triều Tiên nguyên nhân, hai người như nước với lửa, nếu là có một ngày bọn họ phát hiện không cách nào một mình ứng đối Đại Du quốc, khó tránh khỏi đến thời điểm sẽ kết minh. Tuy nói cái này thời không Tam quốc cùng trước đây lịch sử tương đồng thế nhưng từ khi này sau khi 1,5005 lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Đối với Tiêu Minh tới nói hắn rất khó nắm đương đại lịch sử đến lấy làm gương, bởi vì hắn đối mặt quốc gia đều là xa lạ, hắn không cách nào dùng có từ lâu kinh nghiệm đến ứng đối. Thêm nữa hắn đến lại lần nữa ảnh hưởng lịch sử tiến trình, đối với hắn mà nói hiện tại bất luận phát sinh cái gì đều là khả năng. Nhân vì là quốc gia cùng người như thế sẽ căn cứ hoàn cảnh điều chỉnh sinh tồn sách lược, hiện tại Đông Á hoàn cảnh đã thay đổi, này chính là lịch sử hồ được cánh. Vì lẽ đó này Bắc Phương chiến sự càng nên sớm một chút kết thúc. Tiêu Minh nặn nặn nằm đấm, hiện tại hắn toàn quân để lên, hắn cũng không tin triệu vương còn có thể chịu nổi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ngoại trừ cái này còn có cái khác trọng yếu tình báo sao? Còn có chính là liên quan với sở vương, hiện tại sở vương cùng người Pháp hợp tác càng ngày càng mật thiết, người Pháp ngoại trừ giá cao hướng về sở vương bán ra hỏa khí ở ngoài, nghe nói còn phái ra 100 nhà truyền giáo đến Lâm An, căn cứ hạ quan được tin tức này nhà truyền giáo có điều là ngụy trang thợ thủ công, mà sở vương cũng hướng về pháp phái một chút con cháu quý tộc học tập. vương tuyên để tiêu minh trong lòng cảm giác nặng nề, sở vương bây giờ rất nhiều cử động đều biểu hiện hắn chuẩn bị học tập tây phương, bị người hà lan treo lên đánh thêm vào thời khắc đối mặt sự uy hiếp của hắn, sở vương bây giờ như là nắm lấy người pháp cuối cùng này một cọng cỏ. tập trung sở vương, tiêu minh trầm ngâm nói, mặc kệ sở vương hiện tại dễ dỗi như thế nào, hắn nhọc nhằn khổ sở chế tạo hết thể đều chính là trẫm. Sở vương cùng người Pháp hợp tác không thể nghi ngờ sẽ làm hắn tiến công sở quốc độ khó tăng cao, chỉ là hắn tự tin chính là sự tiến bộ của chính mình nhất định sẽ so với sở vương nhanh. Ở khoa học kỹ thuật phương diện người Pháp không cách nào cứu vớt sở vương, dù sao hiện tại Tây Phương chỉ là quốc gia toàn thể công nghiệp trình độ cao hơn hắn rất nhiều, ở cụ thể kỹ thuật phương diện không có ưu thế gì. Tuy rằng tiêu minh cũng muốn đúng lúc bóp chết sở vương cái này huy hiếp, thế nhưng man tộc cùng nước Nhật tân hướng đi để hắn nhất thời không rảnh bận tâm trường giang lấy nam sở vương. Triệu Vương còn chưa đến tội, mà man tộc uy hiếp lại đến, hiện tại xôi nam không phải cử chỉ sáng suốt, hơn nữa lần này Bắc Phương chiến tranh tiêu hao quá lớn, đạn dược tiếp tế dần dần thành vấn đề, đồng thời hướng dẫn dưới thành trì cũng cần tiếp thu kinh doanh, này càng ràng buộc tay chân của hán. Vâng, Hoàng thượng. Vương Tuyên không người đáp. Hai người lại nói một chút các nơi sự tình, lúc này Vương Tuyên mới lựa chọn rời đi, hắn chân trước mới vừa đi, lý tam chân sau đi vào. Hoàng thượng. Nhìn thấy tiêu minh. Lý Tam thi lễ một cái. Lần trước chấp hành tứ hoàng tử nhiệm vụ sau khi Lý Tam liền trở về Thành Châu phụ trách quản giáo quốc nội sự vụ lớn nhỏ. Ngồi xuống ghế dựa, Tiêu Minh một lần nữa phê duyệt tấu chương, đồng thời nói rằng: Ngươi cùng Vương Tuyên đúng là rất có hiểu ngầm. Nói đi, có chuyện gì? Lý Tam khả khan nở nụ cười hai tiếng. Hắn nói rằng: Hoàng thượng đối với hạ quan ơn trọng như núi, hạ quan cũng không thể bại bởi Vương Tuyên. Hừ, ngươi cũng là dựa vào này một cái miệng khoe khoang. Tiêu Minh cũng không ngẩng đầu lên. Lý Tam vẫn cười hì hì, hiện tại Tiêu Minh đem lưu ly gả cho hắn, Hoàng Thái Hậu càng làm lưu ly thu làm nghĩa nữ, hắn hiện tại ở Thanh Châu trong lúc nhất thời phong quang vô cùng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N N-E-T có điều nói để tài chính, Lý Tam sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, không biết Hoàng Thượng có biết một người tên là luật học sẽ lớp học. Luật học sẽ Tiêu Minh động tác ngưng trệ một hồi, xuất phát từ hậu thế kinh nghiệm, hắn đối với thứ này luôn luôn rất mẫn cảm. Cái này luật học sẽ là làm gì? Thấy tiểu tiêu minh đối với này cũng không biết một tí gì. Lý Tam nói rằng, cái này luật học sẽ là bắc văn học viện một người tên là Miêu Quốc An học viên đầu lĩnh thành lập. Cái này Miêu Quốc An từng ở bắc văn trong học viện chính vụ học viện học tập, vận tôn kính Pháp gia kinh điển. Này luật học sẽ cũng đúng rồi chấn hương Pháp gia học thuyết. Miêu Quốc An. Danh tự này tiêu minh có chút quen thuộc. Hắn nói rằng, bảng thủ phụ đúng là cùng chấm nhắc qua tên của người này. Lý Tam tiếp tục nói, vậy này là được rồi này luật học sẽ chính là ở bảng thủ phụ ủng hộ thành lập. bất kể là nho gia vẫn là pháp gia, này đều là kẻ thống trị dùng để thống trị thiên hạ một loại thủ đoạn. ở đương đại tự hán triều đến thanh triều tôn kính đều là bên trong pháp ở ngoài nho. tên như ý nghĩa, này bên trong pháp ở ngoài nho tức ở bề ngoài tôn sùng tư tưởng nho gia, thế nhưng thực tế thao tác trên cũng ủy lại pháp gia tư tưởng, thường thường là nho pháp kết hợp, nho pháp viện trợ. có điều nơi này pháp gia tư tưởng tuyệt đối không phải quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Mà là lấy quân chủ vì là pháp, quân chủ là tất cả hạt nhân, quân chủ nói ra tức là pháp, pháp trị bản chất là phục tùng quân chủ chỉ lệnh, đây mới là bên trong pháp ở ngoài nho chân lý. Nghĩ tới đây, tiêu minh nói rằng, ngươi nghĩ biện pháp xếp vào một cơ sở ngầm đi vào, nhìn này luật học sẽ tới để tuyên dương cái gì luật học. Đối với hắn mà nói luật học sẽ nếu là muốn tăng mạnh hắn quyền lợi đúng là có thể tiếp thu, bởi vì đây là đối với hoàng quyền giữ gìn. Nếu như cái này luật học sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Làm ra Tây phương cái kia một bộ, hắn liền không thể không nhúng tay can thiệp. Chương 674, Nạp Phi. Vâng, Hoàng thượng. Lý Tam con mắt hơi nheo lại, hắn đối với tiêu minh trung thành tuyệt đối, dưới cái nhìn của hắn, hắn hết thảy đều là tiêu minh cho. Hai người còn nói một lúc thoại, tiêu minh để Lý Tam tăng mạnh đối với Thanh Châu quản Giáo, lúc này mới để hắn rời đi. Đưa đi Lý Tam, tiêu minh rơi vào trầm tư, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, hiện tại Bắc Phương vẫn không có nhất thống này yêu thiêu thân liền một tiếp theo một. Đầu tiên là Du Minh phản đối thủ tiêu sĩ nông công thường, tiếp theo chính là cái này luật học biết, hơn nữa này vẫn là bà Ngọc Khôn chống đỡ. Thân là quân vương, Tiêu Minh tin tưởng hết thảy đại thần, đồng thời đối với hết thảy đại thần cũng đều ôm một tia cảnh giác, loại mâu thuẫn này trong lòng nhất thời để hắn cảm nhận được cái gì gọi là người cô đơn. Hiện tại hắn đã không phải chính trị tiểu bạch, hắn rõ ràng chính mình ngồi trên vị trí này đồng thời, mình và quan Liêu tập đoàn liền hình thành một loại này tiêu đối phương trưởng quan hệ. Một sự thật tàn khốc là quân vương vì xác lập chính mình độc nhất vô nhị địa vị tất nhiên biết đánh kích quan liêu cùng quyền quý, phòng ngừa cái giai tầng này bên trong xuất hiện úy hiếp người của mình. Mà đồng thời quan liêu cùng quyền quý bởi vì lo lắng quân vương lúc nào cũng có thể sẽ đem dao găm gác ở trên của mình, cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế hạn chế quân vương quyền lợi. liền loại này đối kháng kết quả chính là Tây Phương xuất hiện hội nghị, sản sinh quân chủ lập hiến, quân chủ quyền lợi bị không tưởng, cuối cùng quyền quý thắng lợi. Mà loại mâu thuẫn này ở đại du quốc trong lịch sử biểu hiện tình thế chính là mưu nịch, phản loạn. Vì lẽ đó, cứ việc hắn tin tưởng bà Ngọc Khôn, thế nhưng trong lòng đồng thời giữ lại một kia chỗ trống, bà Ngọc Khôn là này luật học sẽ người ủng hộ, này luật học sẽ cuối cùng sẽ tuyên dương cái gì tư tưởng ai cũng không rõ ràng, hắn không thể không phòng. Có điều luật học sẽ thành lập cũng chứng minh trăm nhà đua tiếng tâm tư chính đang thức tỉnh, tư tưởng là một cái kiếm hai lưỡi, hắn cần đúng lúc dẫn dắt. Bởi vì này vài món sự. Tiêu Minh cũng không còn phê duyệt Tấu trương hứng thú, đưa tay ra mời lại eo hắn hướng về Từ Nhân Điện mà đi. Chính là biết đối phương chi kỷ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đều là dùng hiện đại tư duy lo lắng cổ nhân ý nghĩ là rất nguy hiểm, loại này ngăn cách bất lợi cho quốc gia thống trị. Vì lẽ đó hắn yêu thích trực tiếp đi hỏi Hoàng Thái hậu, bởi vì Hoàng Thái hậu ý nghĩ thường thường chính là những đại thần này ý nghĩ, hiểu rõ đại thần ý nghĩ bản chất, hắn mới có thể lựa chọn phổ biến biến cách phương pháp phương thức. Ở hắn đi tới Từ Nhân Điện thời điểm. Tiễn Đại Phú đến nghị chính điện. Đối mặt vẫn quỷ gối nghị chính điện Du Minh, Tiễn Đại Phú nói rằng, hộ bộ thượng thư Du Minh tiếp chỉ. Thần lĩnh chỉ. Du Minh trong lòng cả kinh, đồng nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Hộ bộ thượng thư Du Minh không tư chính vụ, nhớ loạn triều chính, hành đức không xứng hộ bộ thượng thư chi trách, kể từ hôm nay cách chức chờ dùng, khâm thử. Tiễn Đại Phú cao giọng nói rằng, tạ hoàng thượng ân điện. Du Minh sâu sắc cúi đầu. Tiễn Đại Phú lúc này đem thánh chỉ giao cho Du Minh. Tận tình khuyên nhủ điệu nói rằng, du thượng thư này lại là tội gì, thủ tiêu sĩ si nông công thương chính là hoàng thượng đã sớm định ra sự tình, không thể sẽ bởi vì du thượng thư như thế quỳ liền cải. Du Minh tiếp nhận thánh chỉ, biểu hiện vẫn như cũ quật cường, hắn nói rằng, thủ tiêu sĩ si nông công thương chính là động quốc bản, dung túng thương nhân đắc thế, tương lai tất thắng hòa loạn, thần một lòng vì nước, lại có thể nào bởi vì cá nhân được mất mà tổn hại vương triều hương suy. Tiễn đại phú thở dài, hắn nói rằng. Ngươi cân nhắc đến sự tình hoàng thượng như thế nào sẽ không nghĩ tới, ai? Dứt lời, tiễn đại phú xoay người rời đi. Chờ tiễn đại phú đi xa, lúc này theo Du Minh các đại thần lập tức hoảng loạn lên, Du Minh cái này hộ bộ thượng thư nói cách trước liền cách trước, nếu là bọn họ tiếp tục nào xuống, kết cục e sợ so với Du Minh còn thê thẳng hơn. Bọn họ đem Du Minh từ trên mặt đất đỡ lên đến, một quan chức nói rằng, Du thượng thư, xem ra hoàng thượng là ăn quả cân quyết tâm, chuyện này vẫn là không muốn sẽ cùng hoàng thượng đối nghịch. Du Minh một mặt bi sắc, hắn liếc nhìn chấn kinh quan trước, hoàng thượng chiêu này thực sự đủ tàn nhẫn, nhất thời đem hắn nhiều ngày nỗ lực một hồi tan dã rồi. Đối với những quan viên này tới nói trên người quan phục tự nhiên so với này sĩ nông công thương đến trọng yếu. Thở dài một tiếng, Du Minh đứng dậy run run rẩy rẩy địa hướng về nghị chính đi ra ngoài điện, lúc này trong lòng hắn là thất lạc, chính mình chủ trương bị phủ quyết, đồng thời còn làm mất đi quan trước. từ trường an đến đây thanh châu hưng phấn nhất thời không còn xót lại chút gì. Bên này tiễn đại phú rất mau trở lại hành rình, hỏi thăm một chút hắn trực tiếp đi tới từ nhân điện. Hoàng thượng, này ý chỉ đã tuyên quá, xem quan lại khác lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ, du minh cách trước sau đó nói vậy là không ai lại sẽ phản đối hoàng thượng. Ở từ nhân điện bên trong nhìn thấy tiêu minh, tiễn đại phú thẳng nói rằng, cách trước liền cách trước đi, những đại thần này thực sự kỳ cục, hoàng thượng lúc này mới đăng cơ mấy ngày, vậy thì học trước đây bước bách tiên hoàng dáng vẻ bước bách hoàng thượng. Bây giờ chân phi đã là hoàng thái hậu trong giọng nói cũng nhiều hơn một chút uy nghiêm. Chuyện này tiêu minh tự nhiên cùng Hoàng Thái Hậu đã nói, hắn nói rằng, tiên hoàng còn ở thời điểm, này du minh đúng là thành trường an mấy cái hiếm thấy thanh liêm quan trước, bao quát phỉ các lão cũng là tán thưởng rất nhiều, chậm đối với hắn vẫn xem trọng, thậm chí hưu tâm để hắn tiến vào bên trong các, chỉ là này du minh tính tình bướng bỉnh yêu thích để tâm vào chuyện vụ vặt không mải rúa một chút là không được. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, Hoàng Thượng nói cực kỳ, Để này Du Minh ở Thanh Châu lấy bình dân thân phận sinh hoạt trên một quãng thời gian, này sĩ nông công thương lợi và hại hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, nếu là hắn nhìn thấu liền để hắn trở về, nếu là nhìn không thấu, người này cũng cũng không cần phải lưu dụng. Thiêu Minh gật gật đầu, vẫn là Hoàng Thái Hậu hiểu rõ nhất hắn. Tiễn đại phú nhưng là nịnh hót nói, Thái Hậu nói thực sự là nhất trâm kiến huyết. Hoàng Thái Hậu cầm trong tay kinh Phật thả xuống, nàng nói rằng, ta mới chẳng muốn quản hướng trên những chuyện này. Này quan tâm nhất vẫn là hoàng thượng kéo dài dòng roi sự tình, hoàng thượng, này thôi tuyết nhi đến Thanh Châu cũng đã nhiều ngày, cũng nên làm cho nàng vào cung. Không giống với hoàng hậu cưới hỏi đàng hoàng, hoàng thượng nạp phi không cần cái gì lễ nghi, chỉ cần hoàng thái hậu cùng hoàng quan chủ trì, đem phi tần đưa vào trong cung liền có thể. Mà ở phi tần vào cung ngày thứ hai, hoàng quan thì sẽ để hoàng thượng phiên nhắn hiệu, nếu là hoàng thượng đối với phi tần cảm hứng thì sẽ phiên nhắn hiệu, nếu là không thích khả năng cả đời đều không ngã. Việc này mẫu phi làm chủ liền có thể. Cung phỉ nguyệt nhi như thế, thôi tuyết nhi đồng dạng là chính trị thông ra kết quả, phương thức này hôn nhân càng nhiều chính là tương kính như tân, cảm tình, cơ sở thậm chí không bằng lục la cùng Tử huyện. Tiêu Minh một bộ hờ hững dáng dấp, Hoàng Thái Hậu nói rằng, nếu thôi tuyết nhi đều vào cùng, có một số việc liền đồng thời làm đi, lục la cùng Tử huyện hầu ở bên cạnh ngươi cũng thời gian rất lâu, làm cho các nàng làm một người nha hoàn tóm lại là không thích hợp, hơn nữa nói thế nào các nàng cũng là ngươi người. người. Xuất cung càng không thích hợp, đã như vậy, lần này liền đồng thời sắp phong đi, có điều hai nha đầu này thân phận trung quy là thấp một chút, không bằng liền cho cái thân phận của quý. Nhân đi. Tiêu Minh vẫn muốn cùng chân Phi nói chuyện này, Hoàng hậu cùng Hoàng quý Phi nếu đều là chính trị thông gia, chính mình cho hai cái nha đầu phong cái quý nhân vị trí tựa hồ cũng không quá đáng, dù sao này quý người đã là phi tần bên trong thấp nhất. Chương 675, Phu Thê Đồng Tâm. Thái hậu nói cực kỳ. Này lục la cùng tử huyện đều là hiểu chuyện nha đầu, phụ dưỡng bên cạnh hoàng thượng không thể thích hợp hơn. Tiến đại phú vẫn là rất yêu thích lục la cùng tử huyện, hoàng thái hậu này đạo mệnh lệnh đúng là để hắn khá là thỏa mãn. Tiêu Minh tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt, hắn nói rằng, đã như vậy, chấm liền dưới chỉ sắc phong tử huyện cùng lục la vì là quý nhân. Hoàng thái hậu gật gật đầu, hắn đối với tiêu Minh nói rằng, việc này ngươi sẽ cùng hoàng hậu điện thoại cho, miễn cho hoàng hậu trong lòng không thoải mái. Dù sao này hoàng hậu chính là sáu cung chi chủ, tương lai sáu cung có thể không hòa hợp này đều muốn dựa vào hoàng hậu. Vâng, mẫu phi. Tiêu Minh nói rằng. Hai người còn nói hội thoại, Tiêu Minh từ từ nhân điện rời đi trực tiếp trở về tẩm điện. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi chính đang tiểu hoàn làm bạn dưới ở trên cầu đá cho bể nước bên trong con cá cho ăn. Nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, Phỉ Nguyệt Nhi liền muốn hành lễ, Tiêu Minh lập tức đỡ lấy nàng, nói rằng, hoàng hậu mang thai đã co tạm thắng hiện tại liền không cần lưu ý những này hư lễ. Từ khi có bầu sau khi, Phỉ Nguyệt Nhi so với trước đây có thể ăn rất nhiều, này phòng ăn bên trong mỹ thực đều là ăn không đủ. Hiện tại phòng ăn đối với xào giao phương pháp đã tinh thông, tiêu minh tự nhiên là sắp hiện ra đại các loại thức ăn chuyển tới phòng ăn bên trong. Có thể nói Phỉ Nguyệt Nhi mỗi ngày ăn đồ vật tuyệt đối sẽ không giống nhau. Phỉ Nguyệt Nhi trên mặt mang theo ý cười, từ khi nàng đi tới Thanh Châu tiêu minh đối với hắn vẫn tương kính như tân, quan tâm đầy đủ. Thân là một cô gái có thể có được như vậy che chở, trong lòng nàng tự nhiên là tràn ngập sung sướng, đối với tiêu minh cũng là càng ngày càng tán động. Nhẹ nhàng ngăn cản tiêu minh cánh tay, Phỉ Nguyệt Nhi hỏi, Hoàng thượng vào lúc này tìm đến nô thì nhất định là có chuyện chứ? Trong ngày thường thời gian này Hoàng thượng có thể đều là ở ngự thư phòng. Dừng một chút, Phỉ Nguyệt Nhi con mắt chớp chớp, nàng thông minh nhanh trí rất nhanh liền muốn đến một chung khả năng, liền hỏi, Hoàng thượng, sẽ không là liên quan với thôi tuyết nhi vào cùng sự tình đi? Hoàng hậu thông minh, chấm vừa nãy từ Thái Hậu nơi trở về, Thái Hậu cùng chấm nói tới chuyện này, nói cũng nên để thôi Tuyết Nhi vào cung. Phỉ Nguyệt Nhi sắc mặt không thay đổi, dưới cái nhìn của nàng vì là tiêu minh mua thêm một ít phi tần không thể bình thường hơn được, những này triều đình quan to trong nhà còn có 4, 5 cái tiểu thiếp, hướng hồ tiêu minh là vua của một nước, nàng nói rằng, nô tỳ đúng là cũng muốn gặp thấy này Tuyết Nhi muội muội. nghe nói thôi Tuyết Nhi sinh ra bạch bạo đẹp, cũng là cái tiểu mỹ nhân, có nàng làm bạn. Nô tỳ ngược lại là không có tẻ nhạt. Gật gật đầu, tiêu minh tiếp tục nói, ngoại trừ này thôi tuyết nhi sự tình, mộ phi để chấm sắc phong lục la cùng tử huyện vì là quý nhân, không biết hoàng hậu ý như thế nào. Lục la cùng tử huyện. Phì Nguyệt Nhi lặp lại một câu, miệng hơi cười, nàng đã sớm rõ ràng tiêu minh cùng hai người quan hệ, vì lẽ đó trong ngày thường cũng không đem hai người làm nha hoàn sai khiến, trong lòng mơ hồ đoán được sẽ có hôm nay, liền hắn nói rằng, lục la cùng tử huyện đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối hơn nữa đều đều tâm lệnh kéo tay, còn vì là hoàng thượng quản lý một ít chính vụ, đúng là hai cái hiền nội trợ. Nô tỳ sớm đã có ý để hai người phụng dưỡng ở bên cạnh hoàng thượng, hiện tại nếu Thái hậu đã mở miệng, đúng là miễn cho nô tỳ lại đi nói rồi. Tiêu Minh tỉ mỉ mà quan sát Phỉ Nguyệt Nhi vẻ mặt, ở trên mặt nàng Tiêu Minh xem không ra bất kỳ dị dạng tâm tình, tựa hồ nàng đối với tất cả những thứ này trong lòng đã sớm chuẩn bị. Bởi đến từ hiện đại, Tiêu Minh lúc này mới có thể thiết thân thể sẽ phong kiến lễ giáo đáng sợ. Loại tư tưởng này để cổ đại nữ tính có điều là trở thành nam nhân lệ thuộc mà thôi. Hoàng thượng, người đang suy nghĩ gì? Thấy Tiêu Minh có chút ngây người, Phỉ Nguyệt Nhi hỏi. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Minh hỏi, Hoàng hậu, ngươi thật trong lòng không hề có một chút không thoải mái? Nô tỳ trong lòng tại sao muốn không thoải mái? Nếu là lòng sinh này niệm, nô tỳ chẳng phải là thành đỗ phụ? Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, nở nụ cười, nàng tiếp tục nói, nô tỳ là từng đọc một ít điện hạ cho thư tịch. Sách này tịch bên trong cũng có một chút mới mẻ ý nghĩ, chỉ là ở nô tỳ xem ra trong đó có chút ý kiến cũng không phải thích hợp đại du quốc. Ngay vậy, Tiêu Minh lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn đúng là đã quên Phỉ Nguyệt Nhi cũng là một nữ bên trong cân quách, thông qua nàng hiểu rõ đối với hắn những kia thư tịch xem trải nghiệm dù sao cũng hơn đoán những đại thần khác ý nghĩ thực sự. Hoàng Hậu không bằng cùng chấm nói một chút coi. Vừa nói, Tiêu Minh một bên nâng Phỉ Nguyệt Nhi đến trong lương đỉnh ngồi xuống. Phỉ Nguyệt Nhi đầu tiên nói rằng Hoàng thượng một trong vì lẽ đó có nghi ngờ tất nhiên là bởi vì này chế độ một vợ một chồng chứ. Tiêu Minh gật gật đầu. Hoàng thượng nói có chút thư tịch tư tưởng là đến từ Tây phương quốc gia, vì lẽ đó ở Nô Tì xem ra loại tư tưởng này không phù hợp đại du quốc trước mặt tình huống. Đại du quốc nhiều năm liên tục chiến sự, nam tử số lượng giảm mạnh, mà nữ tử bởi vì không tham dự chiến sự con số dư thừa nam tử, lần này chiến sự sau khi người phương bắc khẩu càng là giảm mạnh. Hoàng thượng nếu là muốn nghỉ ngơi lấy sức, Tất nhiên cần bách tính đa đa sinh ra dòng dõi để khôi phục nhân khẩu. Nếu là như vậy, hoàng, thượng cần gì phải thay đổi trước đây tập tụ? Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, hoàng hậu xem ra không phải lướt qua liền thôi, mà là thâm đọc những sách này, chấm cũng là muốn như vậy, chính lệnh phải căn cứ đại du quốc trước mặt tình huống lập ra, mà không phải dập quân Hàn Quốc hình thức. Phỉ Nguyệt Nhi nở nụ cười, hoàng thượng trong lòng đã co tính toán, nô tỳ đúng là béo xấu. Hoàng hậu lời ấy sai biệt chỉ cần Hoàng hậu có thể lý giải chấm khổ tâm, chấm liền an tâm. Tiêu Minh nói rằng, thân là một mang theo hiện đại tư tưởng người, hắn cùng cổ nhân có lúc là không có cộng đồng đề tài, Phỉ Nguyệt Nhi nếu như có thể tiếp thu hiện đại giá trị quan, hắn đúng là thật sự có cái nói hết người. Phỉ Nguyệt Nhi cũng nghe Du Minh sự tình, trong lòng biết Tiêu Minh là bởi vì chuyện này biểu lộ cảm xúc, nàng nói rằng, Hoàng thượng ý nghĩ không giống với người thường, thế nhưng thường thường đối với đại du quốc có lợi, rất nhiều đại thần ánh mắt dễ hiểu. Không nhìn thấy lâu dài có ích, này thời Hoàng Trên cần gì phải lưu ý những đại thần này ý kiến, chỉ cần dựa theo ý nghĩ của chính mình làm chính là. Tiêu Minh trong lòng càng cao hứng, Phỉ Nguyệt Nhi càng ngày càng hiểu hắn đây là việc tốt, hắn nói rằng, vì lẽ đó chấm cũng nghĩ thông suốt, lúc này mới bại miễn du Minh, Phật thì lại tương lai chấm phổ biến chính lệnh chắc chắn không ngừng chịu đến cản trở. Phỉ Nguyệt Nhi trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, có thể vì là Tiêu Minh giải quyết khó khăn làm cho nàng rất cao hứng. Hai người nói chuyện phía một lúc, Sắc trời dần dần chậm, lúc này lục la cùng tử viện cùng tử ở ngoài trở về. Hiện tại hai người phân công rất rõ ràng, một phụ trách giảm hát, một phụ trách dệt, theo xem cuộc vui người càng ngày càng nhiều, dệt nghiệp dần dần hương thịnh, hai người hiện tại đúng là từ sáng đến tối bận bịu không thấy được người. Nhìn thấy hai người, phỉ nguyệt nhi chiêu thu để lục la cùng tử viện lại đây. Này sắc phong sự tình đương nhiên cần nàng tự mình mở miệng, dù sao quan hệ này đến ngày sau hòa hợp ở chung. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Lục la cùng tử huyền ý cười dịu dàng, hiện tại các nàng bận điệu, tiêu minh cũng bận điệu, đúng là có đoạn tháng ngày không có nhìn thấy tiêu minh, lúc này nhìn thấy tiêu minh tự nhiên hài lòng. Phỉ Nguyệt Nhi để hai người miễn lễ, nói rằng, sau đó các ngươi đúng là có thể gọi bổn cung tỷ tỷ, Thái Hậu đã coi ý chỉ, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là quý nhân. Tử huyền cùng lục la nhất thời một mặt kinh ngạc. Chương 676, Bóp Cỏ Dược Nương nương nhưng là đường đầu nô tỳ. Chúng ta thấp hèn thân có tài cán gì ở bên cạnh Hoàng thượng hầu Hạ. Không khí tựa hồng ngưng trệ một lúc, từ huyền đầu tiên phản ứng lại, lo sợ tắt mét mặt mày. Lục la cũng có chút bối rối từ khi Tiêu Minh đăng cơ, vị này ti khác biệt càng ngày càng không thể vượt qua. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi nói ra lời nói này ở các nàng nghe tới cùng đuổi các nàng đi một cái y tứ. Thấy hai người sắc mặt trắng bệnh, Tiêu Minh bất đắc dĩ cười nói, chấm vì là Hoàng hậu làm chứng, việc này chính xác trăm phần trăm. Tiêu Minh mở miệng. Từ huyện cùng lục la lần này tin tưởng, kinh hoàng cũng dần dần đã biến thành vui sướng. Hai người tùy tùng tiêu minh 5 năm lâu dài, cùng tiêu minh sớm đã có thâm hậu cảm tình, nếu là có một ngày rời đi nơi này, các nàng cũng không biết nên sống sót bằng cách nào. Ở vô số ban đêm, các nàng cũng từng như vậy hy vọng xa vời quá, chỉ là không nghĩ tới có một ngày loại này hy vọng xa vời đã biến thành hiện thực. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương. Từ huyện cùng lục la vui sướng địa hành lễ. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, hắn đối với hai người nói rằng, này muốn tạ cũng đến tạ Thái Hậu, các ngươi hiện tại không đi. Vâng, Hoàng thượng. Lục la cùng tử viện rất vui mừng hướng về từ nhân cung đi tới. Thấy hai người đi xa, Phỉ Nguyệt Nhi oán trách mà liếc nhìn Tiêu Minh nói rằng, lần này Hoàng thượng có thể không cần thường thường lén lút đi cùng hai người hẹn họ đi, đêm nay Hoàng thượng nhưng là có thể phiên nhãn hiệu đây. Tiêu Minh nhất thời có chút lung túng. Có một số việc vẫn đúng là không che giấu nổi nữ nhân mắt vàng chói lửa, vì Nguyệt Nhi mang thai khoảng thời gian này hắn đúng là thật sự thường xuyên cùng hai cái nha đầu hẹn hò. Dù sao Tiêu Minh là cái nam nhân bình thường, luôn có chút sinh lý trên nụ cầu. Kha kha nở nụ cười hai tiếng, Tiêu Minh nói rằng, chấm ai nhãn hiệu đều không ngã, Hoàng hậu mang thai tại người, chấm muốn bồi tiếp Hoàng hậu mới vâng. Vì Nguyệt Nhi nghe vậy, che miệng nở nụ cười. Cách nhận, sát phong thôi Tuyết Nhi vì là Hoàng Quý Phi. Lục La cùng tử huyễn vì là quý nhân ý chỉ đưa đến ba người trong tay ngày đó thôi Tuyết Nhi liền vào hành dinh tạm thời ở tại hành dinh Xuân Hoa các bên trong này Xuân Hoa các ngay ở Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi tẩm điện mặt sau Tiêu Minh từ tẩm điện đi ra vòng qua đường nhỏ là có thể đến xong xuôi chuyện này Tiêu Minh cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng lần này Bắc Phương chiến tranh hoài Nam Vương biểu hiện vô cùng tích cực không chỉ Diệp Tiến có công hơn nữa chủ động tham dự đối với triệu Vương tiến công bên trong Tiêu Minh rất rõ ràng. Này Hoài Nam Vương chi sở dĩ như vậy đều là để Tiêu Minh có thể đối với con gái của nàng khá hơn một chút. Có điều bây giờ Bắc Phương chiến sự đã đến khẩn yếu cửa ải, Tiêu Minh lúc này quyết định để Thôi Tuyết Nhi vào cung cũng là cho Hoài Nam Vương ăn cái định tâm hoàn, để hắn ở trên chiến trường có thể anh Dũng giết địch. Chúc mừng Hoàng Thượng lần này ôm đến Mỹ Nhân Quy. Thôi Tuyết Nhi vào cung sau khi chuyện thứ nhất chính là đi từ nhân điện cho Hoàng Thái Hậu Thình An, tiếp theo nàng cùng tự huyện, Lục La liền đến tẩm điện cho Phỉ Nguyệt Nhi Thình An. Phỉ Nguyệt Nhi sớm chút thời gian đã gặp Thôi Tuyết Nhi. Hắn mới từ nghị chính điện trở về, Phỉ Nguyệt Nhi liền cùng hắn nói tới này Thôi Tuyết Nhi. Châm liền không tin này trên đời này còn có so với hoàng hậu còn mỹ nữ tử. Tiêu Minh miệng lươi chân trù, rất được đương đại văn hóa hôn đúc, ở hống lao bà thủ đoạn này trên hắn vô cùng thuần thục. Lời này để Phỉ Nguyệt Nhi trong lòng một ngọn, nàng nói rằng, chỉ sợ hoàng thượng thấy này Thôi Tuyết Nhi liền đã quên bây giờ nói lời nói này. Hai người chính nói, Lúc này tiễn đại phú đống nhiên đi tới đối với tiêu minh nói rằng, hoàng thượng, lục thông cầu kiến, lục thông, để hắn vào đi. Tiêu minh từ tốn nói, khoảng thời gian này lục thông vẫn đang bận biểu các loại hóa học thí nghiệm, trong đó có một hạng thí nghiệm là hắn dặn dò lục thông đi làm, này chính là lôi chua hống chế bị. Thông qua tiếp cận 5 năm dạy học, hiện tại trong tay hắn đã có một nhóm cơ sở nhân tài, chỉ là những người này tuy rằng nắm giữ một chút kỹ thuật, nhưng có lúc không biết từ đâu ra tay, cũng không biết trước tiên trước tiên nghiên cứu cái gì. Liên Tiêu Minh ở sau khi lên ngôi thẳng thắn lập ra nghiên cứu phát minh kế hoạch, để Lục Thông, Lâm Văn Diệu, Tống Trường Bình, Trần Kỳ chờ kỹ thuật nhân tài dựa theo hắn liệt ra kế hoạch đem các loại khoa học kỹ thuật đã kèm từng cái từng cái sản xuất ra. Ở Lâm Văn đảo chính là máy chạy bằng hơi nước cùng máy chạy bằng hơi nước xe, mà ở Lục Thông nhưng là lôi chu hướng loại này cơ bản nhất bốt cỏ dược. Dù sao thuốc nổ không khói chỉ là phóng ra dược, nếu như đem xuống ống thăng cấp đến bốt cỏ thường, nhưng là nhất định phải sử dụng loại này bốt cỏ dược liên quan đến chính vụ, tiêu minh liền không nữa thẩm điện phụ cận tiếp kiến lục thông, mà là ở trong chính điện chờ đợi hắn. chỉ chốc lát sau lục thông ra hiện tại bên ngoài chính điện, hướng về tiêu minh đi tới, tham kiến hoàng thượng. đến phụ cận, lục thông không người nói rằng. tiêu minh nhìn về phía lục thông, lần này ngươi tới gặp chấm, có phải là có cái gì tiến triển? hoàng thượng thần cơ diệu toán, hạ quan lần này tới nói chính là lôi chúa hống sự tình, trong phòng thí nghiệm đã thành công hợp thành loại này bóp cỏ dược. lục thông hưng phấn nói rằng. Tiêu Minh nghe vậy lộ ra nụ cười thỏa mãn, 1799 năm, ở C.H.O.T chế tạo ra lôi chùa hống, ở 1814 năm lôi hống bắt đầu bị dùng cho chế tạo kiếp nổ. Lúc này kiếp nổ còn không phải dùng cho kim loại định trang đạn, mà là đơn độc kiếp nổ nhét vào thay thế được đá lửa tác dụng mà thôi. Có điều dù vậy, điều này cũng làm cho súng ống phóng ra tốc độ tăng lên không ít, bởi vì này bước đi đem hỏa dược đổ vào hỏa dược chỉ bước đi. Mà ở kiếp nổ sinh ra sau khi chính là bót có trang bị sinh ra cùng sau trang thương sinh ra, tùy theo kim loại định trang đạn sản sinh. Hiện tại lục thông chế tạo ra lôi hống, đối với tiêu minh tới nói hắn có thể chế tạo kiếp nổ cùng bót có trang bị đem toại phát thương thăng cấp thành tối nguyên thủy bót có thường, tăng lên xuống kiếp sát tốc. Chỉ là kim loại định trang đạn đối với hắn nói đến còn không thể, bởi vì mặc dù ở đương đại có thể sinh sản viên đạn cùng đạn pháo quốc gia nghe nói cũng chỉ có 13 cái có thể tưởng tượng được viên đạn cùng đạn pháo sinh sản cần đủ mạnh kính công nghiệp hệ thống còn đối với tiêu minh tới nói thanh châu công nghiệp vừa mới mới vừa cất bước sinh sản kim loại định trang đạn khói như lên trời không sai không sai tiêu minh cười hí mắt cứ việc bót có trang bị chỉ có thể tăng cao xạ tốc không cách nào thay đổi tầm bắn cùng mỹ lực thế nhưng này đối với hắn mà nói cũng là một loại cự tiến bộ lớn bởi vì ở trên chiến trường thường thường cũng là bởi vì có thể quá nhiều đánh ra hai thương mà đạt được thắng lợi lục thông thần thái ung dung. Đây là Tiêu Minh giao cho hắn nhiệm vụ, hiện tại hoàn thành trong lòng hắn một khối tảng đá rốt cục rơi xuống địa. Hoàng thượng, tuy nói hợp thành lôi chua hống, chỉ là tại hạ quan xem ra này, lôi chua hống có chút không ổn định, dễ dàng nổ tung, nếu như đem thứ này dùng ở súng kiếp trên có thể cần thiết phải chú ý bảo tồn. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng, ngươi có thể đừng tưởng rằng chuyện của ngươi đã kết thúc, này lôi chua hống là nghiên chế ra, thế nhưng đón lấy dùng axit sulfuric dịch hống chế tạo kiếp nổ còn phải ngươi trợ giúp Tống Trường Bình. Kiếp nổ Lục thông gãi gãi đầu, hắn đối với thứ này đúng là không có chút nào hiểu rõ, dù sao hiện tại hắn phụ trách chỉ là hợp thành các loại đồ vật. Tiêu minh lúc này để tiễn đại phú đem ra giấy bút, bắt đầu trên giấy nhất bút nhất họa đem kiếp nổ cấu tạo vẽ ra, đồng thời ở khoa học kỹ thuật tinh thạch ảnh hưởng, lục thông đối với như thế nào kiếp nổ cũng dần dần rõ ràng lên. Chương 677, Bắt hổ la quan Hoàng thượng, hạ quan đã hiểu, này liền đi cùng tống trường bình thương nghị việc này. Lục thông vẻ mặt có chút hưng phấn. Loại này kiếp nổ đúng là để cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Minh gật gật đầu, tổng thể tới nói Thanh Châu hiện tại hỏa khí trình độ trên căn bản cùng Âu Châu không hề khác gì nhau, song phương sử dụng đều là toại phát thương, tốt nhỏ lượng tuyến thăng thương, giã chiến pháo trở hỏa khí. Nếu như sử dụng tương đồng vũ khí cùng Tây Phương quân đội tác chiến, Tiêu Minh trên căn bản không có ưu thế, rất có thể sẽ rơi vào một loại lẫn nhau tiêu hao chỉ cựu chiến bên trong. Vì lẽ đó vào lúc này mặc cho Hà tiến bộ cũng phải cần. Dạ như lần này kiếp nổ chế tạo thành công, hắn liền có thể ở hỏa khí trên hơi tháng Âu Châu một bậc. Lục thông vừa muốn đi, tiêu minh chợt nhớ tới một chuyện, hắn nói rằng, đúng rồi, ngươi cùng Lâm Văn Đảo, Tống Trường Bình, Trần Kỳ chờ người phải được thường trao đổi một chút, cứ như vậy các ngươi mới có thể bù đắp nhau. Nói không chắc Lâm Văn Đảo chế tạo đồ vật cũng là ngươi cần, mà ngươi chế tạo đến đồ vật cũng là Lâm Văn Đảo cần, đã như thế Thanh Châu kỹ thuật mới có thể toàn thể tăng lên trên, mà không phải ngươi gõ ngươi cổ, Hắn đánh hắn đánh la. Vâng, Hoàng thượng, hạ quan nhớ kỹ. Lục thông không người nói. Nói rồi việc này, Tiêu Minh lại hỏi do một hồi lục thông quan vô hóa học công nghiệp sự tình, lúc này mới để hắn rời đi. Bây giờ Bắc Phương lập tức liền muốn nhất thống, này nhất thống sau khi chính là nghỉ ngơi lấy sức, tăng lên công nghiệp giai đoạn, hiện tại hắn đã đang vì việc này chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới như buôn chờ người, hiện tại Bắc Phương chiến sự nắm giữ ở trong tay bọn họ, hắn chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút kết thúc. Dù sao hiện tại tình thế không ngừng biến hóa, kéo càng lâu đối với bọn họ lại càng bất lợi. Khánh Châu Cư dòng quan cuộc chiến sau Ngưu Buôn đem phần lớn binh lực tập trung đến Khánh Châu, đồng thời hắn để Hoài Nam Vương, Trần Tín Nhiên từng người lưu lại 2 vạn nhân mã đóng giữ cư dòng quan, Tây Trinh quân đồng dạng lưu lại 2 vạn nhân mã hiệp cùng bọn họ tác chiến. Ở đánh bại triệu quân ngày đó Man Tộc liền lựa chọn lui lại, Man Tộc không phải đứng đốc, tiếp tục lưu lại bọn họ chỉ có thể thương vong càng to lớn hơn. Cư dòng quan một trận chiến triệu quân nguyên khí đại thường đã không thể cùng chúng ta ở giã ngoại tác chiến, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu ngăn cản chúng ta, tổng thể tới nói công thủ tư thế đã thay đổi, hiện tại chúng ta làm chủ động xuất kích, giải quyết triệt để triệu vương. Trong doanh chướng Như Bôn nói rằng, Hoài Nam Vương gật gật đầu, Như tướng quân nói rất có lý, ngày ấy cư dòng quan màn tộc cùng triệu quân cùng một ruột, có thể thấy được này màn tộc lưu tâm nhân cơ hội ngư lợi, nếu là này chiến sự tiếp tục mang xuống chỉ sợ man tộc nhúng tay sau sẽ càng thêm gian nan. Ngưu tướng quân, ngươi liền hạ lệnh đi, binh quý thần tốc, chỉ cần đoạt được hổ lao quan cùng trường an, này đại du quốc thiên hạ liền định. Trần tín nhiên nói rằng, hiện tại đại du quốc còn lại phản bội cũng chỉ có triệu vương. Tuy rằng sở vương vẫn chiếm giữ trường giang lấy nam, thế nhưng dù sao đã hướng về tiêu minh xương thần. Ngưu bôn nghe vậy gật gật đầu, cái này cũng là bản tướng hôm nay triệu tập trư vị đến đây nguyên nhân, ngay hôm đó lên đại quân xuất phát. Nhất định phải một lần bắt Hổ Lao Quan cùng Trường An, bình định Bắc Phương. Vâng, tướng quân. Một các tướng linh thần tình kích động, bọn họ sẽ chờ dục ngựa Trường An một ngày. Hoài Nam Vương cùng Trần Tín Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cũng làm cho thuộc cấp tập hợp binh sĩ chuẩn bị ra khỏi thành. Sau ba ngày, liên quân ra hiện tại Hổ Lao Quan trước. Nay Hổ Lao Quan là lạc Dương Đông một đạo hoàng quan, đánh hạ này đạo quan ải liền có thể chiếm cứ Lạc Dương, lấy Lạc Dương cứ điểm lại đánh hạ đồng quan liền có thể đến thẳng Trường An. Lần này ôm đánh chiếm Trường An quyết tâm mà đến, như bôn đến hổ lao quan dưới liền đối với hổ lao quan tường thành cùng cửa thành tiến hành rồi vô tình pháo kích. Cư dòng quan một trận chiến triệu vương hầu như đem triệu quân tinh nhuệ toàn bộ đẻ lên, này hổ lao quan lưu lại thủ tướng có điều là ở Trường An bị công phá thời điểm hướng về hắn cống hiến cho hàng thần. Hổ lao quan tướng lĩnh chưa từng gặp qua như vậy trận thế, lập tức bị pháo sợ đến hai chân run. Có thể hướng về triệu vương khất thương, này hổ lao quan thủ tướng cũng tự nhiên có thể hướng về bôn Ở đệ tứ luân pháo kích thời điểm hổ lao quan thủ tướng liền sai người mở ra cửa thành, tự mình ra khỏi cửa thành nên tiếp nhu buôn. Trần Quốc Đống, người này có đầu tưởng đúng là làm không sai. La Hoành đối với hổ lao quan tướng lĩnh ngược lại cũng quen thuộc, lúc này không khỏi nói chào phung nói. Trần Quốc Đống là cái vóc người trung đẳng, sắc mặt ngăm đen người, nhìn thấy La Hoành cùng nhu buôn, hắn lập tức bãi làm ra một bộ khúng núm dáng vẻ, nói rằng, Ngưu tướng quân, La tướng quân, hạ quan tuy rằng đang ở triệu doanh. Thế nhưng tâm vẫn là ở hoàng thượng bên này, chính vì như thế, hạ quan mới sẽ chủ động ra ngoài đầu hàng, mong rằng tướng quân minh dám. Ngưu Bôn cùng La Hoành biết được này hổ lao quan thủ tướng vẫn là Trần Quốc Đống thời điểm liền quyết định pháo kích hù dọa hắn một chút, bọn họ cũng giải cái này Trần Quốc Đống, mười phân rõ ràng người này rất thức thời vụ. Việc này tạm thời không đề cập tới, bản tướng chỉ hỏi người này thành lạc dương bên trong có bao nhiêu người, có bao nhiêu binh. Ngưu Bôn hỏi, nói tới chuyện này, Trần Quốc Đống thở dài một hơi. Hán đối với Nưu Bồn nói rằng: "Nưu tướng quân, có chỗ không biết, này Lạc Dương bây giờ đã thành một tòa thành trống không." "Thành trống không?" Nưu Bồn kinh hãi. Trần Quốc đống gật gật đầu, ngay ở 10 ngày trước, Triệu Vương bỗng nhiên hạ lệnh đem thành Lạc Dương bên trong Bách Tính xua đuổi đến Đồng Quan bên trong, đồng thời đem toàn bộ thành Lạc Dương lủi tàn theo lửa, phàm là không chịu đi Bách Tính đều đều chịu khổ giết chóc, hơn nữa Triệu Vương bản tiếng: "Nếu như tướng quân tiến công Đồng Quan, hắn liền đem Trường An tiêu hủy, đem hết thảy Bách Tính Sua đuổi về Triệu Quốc." Lẽ nào có lý đó? Lưu Bôn giận dữ, hắn mắng, kẻ này cùng đồng chắc có gì khác biệt? Trần Quốc đống một bộ thảm thiết vẻ mặt, hắn nói rằng, tướng quân, chính là bởi vì không muốn cùng triệu vương thông đồng làm vậy, hạ quan mới từ chối đi tới đồng quan, ở đây lặng lặng chờ tướng quân đến. Nói láo, định là triệu vương không lọt mắt ngươi, đưa ngươi lưu lại nơi này hổ lao quan vì hắn bán mạng, ngươi đúng là đem lại nói đẹp đẽ. Lao hành hứ một tiếng, Trần Quốc đống đồng dạng để hắn lên cơn giận dữ này thành trường an nhưng là có thân nhân của hắn bị la hoành chửi mắng một trận Trần Quốc Đống không dám nói nữa sợ đến thân thể run lẩy bẩy Lỗ Phi lúc này đối với Lưu Bôn nói rằng tướng quân Triệu Vương đây là bức bách chúng ta lui binh nếu là chúng rồi hắn giang kế chỉ sợ Man tộc vừa đến này chiến sự nhưng là khó khăn chí ít chúng ta muốn bắt dưới đồng quan mới là đã như thế Man tộc muốn vào đến nhất định phải phá quan Lưu Bôn ánh mắt dần dần trở nên trở nên kiên nghị hắn nói rằng ngươi nói không sai Lúc này không thể nhân tiểu nhân mà rối loạn đại nghĩa. Hắn nhìn về phía Trần Quốc Đống nói rằng: "Ngươi nếu là muốn lưu cái mạng hiện tại phải nghe bản tướng, hiện tại ngươi lập tức để ngươi binh lính tướng quân phục khởi." Thoát quân phục. Trần Quốc Đống nghi ngờ nói: "Ít nói nhảm." La Hoành quát lớn một tiếng. Trần Quốc Đống tựa hồ đối với La Hoành có chút sợ hãi, lập tức để cho mình binh lính đem khôi giáp trở ra. Lúc này Ngưu Bôn hạ lệnh Thanh Châu quân đem quân phục của chính mình cởi ra đổi thành Trần Quốc Đống binh lính quân phục. Trần Quốc Đống Này chính là ngươi sống sót cơ hội, ngươi nếu như có thể trợ bản tướng thần không biết quỷ không hay mà bắt đồng quan, bản tướng liền ở trước mặt Hoàng thượng vì ngươi nói vài câu lời hay. Ngưu Bôn trầm ngâm nói, trong lòng hắn đã có tính toán. Chương 678, kỳ tập. Đến từ Bắc phương gió lạnh thổi đến hổ lao quan trên tinh kỳ bay phần phật. Trần Quốc Đống lúc này tâm so với này phong còn lạnh hơn, hắn nhìn đằng đằng sát khí Ngưu Bôn chỉ được để bộ hạ đem khôi giáp toàn bộ cởi ra. Bởi vì Trần Quốc Đống chủ động xin hàng. Hổ lao quan bị dễ dàng bắt, có điều Ngưu Buôn cũng không cho là này chỉ là bởi vì Trần Quốc đống hai mặt. Trần Quốc đống người này luôn luôn mượn gió bẻ măng, lúc này hắn lựa chọn đầu hàng nói rõ Triệu Vương không thể cứu vãn, đã từng hướng về Triệu Vương xưng thần người bị trở thành chó mất chủ. Có điều dù vậy, Ngưu Buôn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Trần Quốc đống. Binh giả, quốc chi đại sự, nếu là đem hổ lao quan giao cho Trần Quốc đống binh lính, một khi xuất hiện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đường lui của bọn họ sẽ bị đứt rời trở thành trong lòng khổn thú. Để Thanh Châu quân binh lính đổi đại du quốc truyền thống khôi giáp, Ngưu Buôn đem hổ lao quan binh lính tạm thời bắt giữ lên. Ở Ngưu Buôn xem ra, Triệu Vương đã ở làm sắp chết dây ruột, bởi vì bất luận cái nào muốn có được người trong thiên hạ đều sẽ không vào lúc này làm ra như vậy phát điên việc. Đối với hắn mà nói càng là kéo dài thêm, Triệu Vương liền càng có thể có thể làm ra điên cuồng việc. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị nhân Trần Quốc Đống dẫn dắt giả trang thành hổ lao quan quân coi giữ binh lính lẻn vào đồng quan do đó một lần bắt đồng quan đồng thời phong tỏa đồng quan bị phá tin tức. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể rất nhanh tốc đến thành trường an dưới, đánh triệu vương một trở tay không kịp. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ngư Bôn xuất lĩnh quân đội trực tiếp hướng về Lạc Dương đi, chạm vạng thời điểm bọn họ đến Lạc Dương. Chính như Trần Quốc Đống nói như thế, lúc này Lạc Dương đã là một tòa thành trống không. Ở tòa Thành Trì này bên trong không tìm được bất kỳ bách tính tung tích, có chỉ là bị thiêu hủy dân phường cùng tàn tạ đường phố. Này Lạc Dương năm đó cũng là chỉ đứng sau Trường An phồn hoa Thành Trì, bây giờ nhưng thành bộ dáng này. La Hoành có chút vô cùng đau đớn. lỗ Phi nói rằng, này Trường An Lạc Dương một vùng phòng trừng cũng bị triệu vương gieo và không còn một ngống. Đã từng phồn hoa vị trí bây giờ nhưng thành dáng dấp như vậy, thực sự là đáng tiếc. Diệp Thanh Vân nhìn trống rỗng thành Lạc Dương cảm khái một thân, có điều hắn tiếp tục nói, trường an. Lạc Dương một vùng nhân khẩu đông đúc, mà Đăng Châu nhân khẩu ít ỏi, lần này nếu như có thể giải cứu bách tính, thiên một ít quá khứ cũng là có thể. Như Bôn nhíu như mày, này chính là Hoàng thượng cùng các đại thần sự tình, chúng ta chỉ cần chấp hành Hoàng thượng mệnh lệnh liền có thể. Dứt lời, Như Bôn để quân đội ở thành Lạc Dương bên trong đóng quân, nhóm lửa làm cơm. Bởi vì Lương Quốc cùng Yến Quốc bị bắt, hiện tại từ Vận Châu đến Trường An con đường đều rất an toàn, Lương Thảo có thể được thuận lợi vận đạt. Có thể nói lần này Tây Trinh bọn họ thiên thời địa lợi nhân hòa đều đều chiếm cứ, nếu là thất bại hắn thật sự khó có thể gặp mặt tiêu minh. Cách nhật, đại quân từ Lạc Dương xuất phát hướng về đồng quan xuất phát, lúc này Lương quốc đống xuất lĩnh quân đội đi ở phía trước, mà Ngưu buôn xuất lĩnh đến tiếp sau quân đội đi ở mặt sau. Lần này mưu kế của bọn họ là để Trần quốc đống lửa gạt mở đồng quan cửa thành, ngụy Trang Thanh Châu quân ở vào thành sau khi lập tức làm khó dễ khống chế cửa thành. Được tín hiệu. Đến tiếp sau bộ đội sẽ nhanh chóng xuất kích một lần khống chế đồng quan, lại lấy đồng quan vì là cứ điểm trực tiếp đến thành trường an dưới. Sau 3 ngày, Trần Quốc Đống cùng Diệp Thanh Vân đến đồng quan bên dưới. Vì phong ngừa Trần Quốc Đống ra yêu thiêu thần, như buôn mệnh lệnh Diệp Thanh Vân cùng Trần Quốc Đống đồng thời vào thành. Cứ như vậy nếu là Trần Quốc Đống dám dỡ cho gian, Diệp Thanh Vân lúc này liền có thể đem Trần Quốc Đống chém giết. Yêu, này không phải Trần Tướng Quân sao? Ở Trần Quốc Đống cùng Diệp Thanh Vân đến đồng quan dưới thời điểm một thủ tướng dáng dấp nhân vật ra hiện tại trên tường thành. Nhìn thấy người này, Trần Quốc đống nở nụ cười, người này là triệu vương thân tín, gọi Tôn Lập Vinh, hắn định hốt nói rằng, hóa ra là Tôn Tướng Quân, làm phiền Tôn Tướng Quân mở cửa thành ra để tiểu đệ đi vào. Tôn Lập Vinh một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, hắn nói rằng, Trần Tướng Quân, ngươi không phải ở hồ Lao con sao. Này tại sao trở về? Điện hạ nói rồi, vì phong ngừa gian tế lẫn vào đồng quan, vị này hạ đều không cho phép vào thành. Không dối gạt tôn huynh, nay tề vương quân đội thực sự là lợi hại, tiểu đệ chống lại một ngày thực sự thấp không ngăn được, lúc này mới xuất quân mà đến, hy vọng có thể ở đây cùng tề quân quyết chiến. Tôn Lập Vinh nghe vậy biến sắc mặt, nói như vậy hồ lao quân là làm mất đi. Tôn huynh, là làm mất đi. Trần Quốc đóng lời nói thật lời nói thật, nay tề vương quân đội công thành chỉ cần một ngày, này không phải hư chuyển. Tôn Lập Vinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn liếc nhìn bên dưới thành binh lính nói rằng, nếu là như vậy, Bà tướng liền càng không thể đem ngươi bỏ vào đến, đến rồi. Đây là vì sao? Ngươi và ta đều là triệu vương hiệu lực, Tôn Huynh làm sao đối xử với ta như thế? Trần Quốc Đống có chút nóng nảy, đồng thời trong lòng hắn bắt đầu mắng to triệu vương. Hiện tại hắn là rõ ràng, chính mình có điều là cái con rơi, này triệu vương để hắn ở hồ lao quan bảo vệ có điều là vì chịu chết. Nghĩ tới đây hắn hận đến nghiến răng, hận không thể tự tay giết triệu vương. Tôn Lập Vinh lười biếng nói rằng, chỉ là bởi vì triệu vương đối với người một điểm nếu không tin mặc cho hai người đối thoại để diệp thanh vân cao mày sử dụng cái biện pháp này bắt đồng quan là bọn họ đệ một cái kế hoạch thứ hai kế hoạch liền đem dường như tiến công hổ lao quan như thế mạnh mẽ tấn công chỉ là như vậy vừa đến khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ có điều lấy tình huống bây giờ đến nhìn như tử chỉ có thể lấy thứ hai kế hoạch trần quốc đông chú ý tới diệp thanh vân vẻ mặt hắn lúc này cho diệp thanh vân một an tâm ánh mắt quay đầu hắn đối với tôn lập vinh nói rằng Tôn Vinh, tiểu đệ đúng là không đáng kể, chỉ là đáng tiếc tiểu đệ cướp những bạc này cũng mang không trở về đi tới. Dứt lời, Trần Quốc đống chỉ vào binh sĩ dơ lên cái dương nói rằng. Ở Lạc Dương thời điểm Trần Quốc đống liền cùng Ngư Buôn đã nói này đồng quan Thủ tướng Tôn Lập Vinh, căn cứ Trần Quốc đống lời giải thích, này Tôn Lập Vinh là cái cực kỳ lòng tham người, ở trong quân cũng có bao nhiêu cắt xén quân lương việc xấu. Vì lẽ đó, hắn yêu cầu mang theo hổ lao quan bên trong ngân lượng đến đây, cũng là vì dụ dỗ Tôn Lập Vinh khai quan. Quả nhiên, tôn lập vinh biết được cái dương này bên trong là bạch ngân thời điểm lộ ra vẻ tham lam. Cư dòng quan chiến bại tin tức đã truyền ra, trận chiến này triệu quân tinh nhuệ tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều người đều hiểu này trường an là không gánh nổi. Chính vì như thế, triệu vương mệnh lệnh quân đội cướp sạch lạc dương, mang theo lạc dương bách tính đi tới triệu quốc. Nếu là tề vương quân đội vẫn cứ tiến công đồng quan, này trường an chính là triệu quân cái kế tiếp cướp sạch đối tượng. Vì lẽ đó ở tôn lập vinh xem ra này sớm muộn chỉ cần chuyện đã như vậy. Không bằng nhiều mò một ít bạc lại trở về. Con mắt chuyển động, Tôn Lập Vinh nói rằng, nơi này tổng cộng là bao nhiêu bạc? Hơn một triệu hai vẫn có. Trần Quốc đống trong lòng biết này Tôn Lập Vinh là động tâm. Do dự một chút, lại quét mắt bên dưới thành hơn năm ngàn tiên lính, Tôn Lập Vinh tự giác chút người này là không cách nào đối với quan ải bên trong ba vạn nhân mã tạo thành ý hiếp. hắn cuối cùng gật gật đầu, nói rằng, khai quan. Diệp Thanh Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười, ở Tôn Lập Vinh mệnh lệnh ra. Đồng quan cửa lớn từ từ mở ra, chỉ cần đoạt được cửa thành, này đồng quan chính là bọn họ. Chương 679, Bình Lâm Trường An. Các binh sĩ bước chỉnh tề mức độ phạt tiến vào đồng quan. Quan nội, Tôn Lập Vinh đã từ trên tường thành hạ xuống, nhìn quân quỷ nghiêm túc Trần quốc đóng binh sĩ, Tôn Lập Vinh bỗng nhiên cảm thấy một tia kỳ quái. Chỉ là loại này cảm giác kỳ quái rất nhanh bị đối với bạc khát vọng thay thế. Trần tướng quân, Triệu Vương nhất định sẽ ngợi khen ngươi vì hắn đưa tới nhiều như vậy bạc. Tôn Lập Vinh cười ha ha nhưng trong lòng nghĩ làm sao chiếm cứ những bậc này. Trần Quốc Đống cùng Diệp Thanh Vân đã tiến vào quan nội, Trần Quốc Đống vẫn một mặt cười lấy lòng, mà Diệp Thanh Vân trong mắt nhưng là né qua một vệt vẻ lạch lùng. Lần này theo hắn đến đây thanh châu binh sĩ đều đều tinh nhuệ lao binh, cứ việc chỉ có 5.000 người, thế nhưng đoạt được cửa thành là đầy đủ. Tôn Lập Vinh lúc này vẫn không có phát hiện nguy hiểm đến, hắn cùng Trần Quốc Đống một mặt hàn huyên, một mặt đi tới cái dương trước. Ngay ở Tôn Lập Vinh đưa tay muốn mở ra cái dương thời điểm, Diệp Thanh Vận bỗng nhiên làm khó dễ. Rút ra bội kiếm bên hông từ phía sau lưng đâm vào Tôn Lập Vinh trái tim. Chiêu kiếm này vô cùng chí mạng, Tôn Lập Vinh thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm liền ngã trên mặt đất, cái khác Triệu Quân binh sĩ thấy nhất thời kinh hãi, dồn dập hướng về Diệp Thanh Vân cùng Trần Quốc đống vọt tới. Giết. Vào thành Thanh Châu quân sĩ binh đồng thời nhằm phía Triệu Quân binh sĩ, mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn lấy hỏa khí giết địch, thế nhưng bọn họ cận chiến bản lĩnh chưa từng có kéo xuống. Hơn nữa chiến tranh mài giũa để bọn họ kinh nghiệm phong phú từng chiêu từng thức ít đi vô dụng hoa chiêu, mà là mỗi một chiêu đều là chí mạng. tôn lập vinh chết rồi, điều này làm cho cửa thành binh lính vốn là có chút hỗn loạn, cùng thanh châu quân giao thủ sau đó, bọn họ càng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. triệu quân binh sĩ trong lòng ngơ ngác, không ngừng hướng về quan nội triệt hồi. đang lúc này, diệp thanh vân nhen lửa yên hỏa, theo một tiếng nổ vang, giữa bầu trời nổ ra đủ mọi màu sắc hỏa diễm. thời gian đã gần đến hoàng hôn, khoảng cách đồng quan cách xa năm dặm một chỗ trong rừng tây. Niu Buôn nhìn thấy đồng quan phương hướng khói hoa. Lúc này hắn đối với Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục nói rằng, các ngươi xuất lĩnh kỵ binh lập tức gấp rút tiếp viện, bản tướng xuất lĩnh liền tới. Vâng, tướng quân. Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục nói rằng, hai người phóng ngựa dẫn kỵ binh liền hướng đồng quan mà tới. Niu Buôn lập tức xuất lĩnh đại quân theo sát phía sau mà đi. Khi hắn đến thời điểm, Diệp Thanh Vân đã thành công đã không chế cửa thành cùng tường thành, mà Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục nhưng là dựa vào kỵ binh ưu thế rất nhanh đã khống chế cái khác cửa thành. Tướng quân, đồng quan thủ tướng Tôn Lập Vinh đã chết, trong thành quân coi giữ quần lòng vô thủ căn bản không phải chúng ta đối thủ, hiện tại đã bị đánh tan. Diệp Thanh Vân nói rằng, như buôn gật gật đầu, thích quang nghĩa cùng bạch một xuất lĩnh kỵ binh liền so với này quân coi giữ hơn nhiều, không có không đoạt được đến đạo lý. Hắn để lỗ phi xuất lĩnh binh sĩ vào thành tiến một bước tiêu diệt quan ải bên trong triệu quân, đồng thời đối với Hoài Nam Vương cùng Trần Tín Nhiên nói rằng, Điện Hạ, Trần Tướng quân, bắt đồng quan, Trường An đang ở trước mắt. Vọng hai vị có thể hết sức giúp đỡ, một lần bắt Trường An. Hoài Nam Vương cùng Trần Tín Nhiên bây giờ đối với Tây Trinh quân tâm bên trong kính nghệ, dưới cái nhìn của bọn họ này thật là là một con tinh nhuệ chi sư. Hai người đối với Ngư Buôn chắp tay, đồng thanh nói rằng, chỉ bằng vào tướng quân dạn dò. Ngư Buôn gật gật đầu, lần này đồng quan có thể dễ dàng như thế liền bị nắm cái kế tiếp là kế hoạch của bọn họ thành công, thế nhưng trong này điểm trọng yếu nhất nhưng là này đồng quan quân coi giữ vấn đề. Nếu là lấy trước, Này đồng quan chỉ ít có thể đóng quân 10 vạn binh sĩ, nhưng hiện tại to lớn đồng quan chỉ có 3 vạn binh sĩ. Đầu tiên là hổ la quan, lại là đồng quan, triệu vương suy yếu bị hắn đặt ở trong mắt, hiện tại chính là một lần diện triệu vương cơ hội. Đại quân vào thành, trong thành tàn dư quân coi giữ rất nhanh bị thanh lý không còn một ngống, ngay đêm đó Ngưu Buôn lại một lần nữa tập trung tướng lĩnh lập ra tiến công trường an kế hoạch. Không giống với thường ngày, lần này Ngưu Buôn tiến công kế hoạch khá là lớn mật. Hắn ra lệnh thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục xuất lĩnh kỵ binh trước tiên đi tới Trường An. Nếu là Trường An phòng bị bạc nhược thì lại nhân cơ hội đột kích gây rối đồng thời hắn để thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục cùng Trường An hảo tộc bắt được liên lạc, chuyện đến nước này, những này hào tộc nếu là còn không thấy rõ tình thế, liền chỉ có thể nói bọn họ quá tròn váng. Có điều ở New bun xem ra, chỉ cần thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục kỵ binh vừa đến, này chính là ép vỡ triệu vương cuối cùng một cọng cỏ. Bởi vì đến thời điểm Trường An hảo tộc tất nhiên sẽ ngã về bọn họ nhất trí đối phó cái này phản bội. Trường An. Trên đường phố đông nhiên tăng nhanh binh lính để bách tính có chút bất an. Một tháng qua Trường An ôn hòa bầu không khí dần dần trở nên hơi quỷ dị. Mà thành Lạc Dương bị triệu quân cướp sạch sự tình càng làm cho trong lòng bọn họ thập phần lo lắng. sinh sợ bọn họ rơi vào cùng Lạc Dương bách tính một kết cục. Phụ vương, tề quân thế tới hung hăng, nhi thần luôn cảm thấy này Trường An không phải chỗ ở lâu không bằng cướp sạch tiền tài mang theo bách tính trở lại. Hoàng cung trong thư phòng Triệu Nguyên Lương khuyên đủ. Triệu vương mê luyến địa xoa xoa trong thư phòng tinh xảo cốm xứ, đây là một đế vương mới có thể hưởng thụ quan diêu đồ sứ mà hiện tại hắn nhưng phải vứt bỏ tất cả những thứ này, hắn không cam lòng nha. Hừ, nếu không là đặng nguyên cùng vương hỉ vô năng, hiện tại bản vương làm sao cần chật vật như vậy. Triệu vương giận dữ. Triệu Nguyên Lương tự nhiên là đem cư rong quan chiến bại sự tình trốn tránh không còn một ng Trên thực tế hắn mới là cư dòng quan chiến dịch chủ tướng. Nhưng là hắn rất sợ chết, chiến trường này đi đều không đi, vẫn ở lại Nguyên Châu. Cứ việc hắn đối với tiêu minh hết sức căm hận, thế nhưng ở trong lòng hắn nhưng đối với tiêu minh quân đội có chút sợ hãi, lần trước Thanh Châu hành trình hắn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Phụ vương nói cực kỳ, chỉ là vương hỉ giải vào đại lao đúng là thôi, này đặng nguyên đúng là còn có chút tác dụng, vọng phụ vương tâm tư. Triệu vương ngửi gật gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý liền để đặng nguyên tiếp tục lưu ở trong quân lấy công chỗ tội. Triệu Nguyên Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói, chỉ là phụ vương còn chuẩn bị lưu lại nơi này Trường An sao? Nơi này dù sao không phải chỗ ở lâu. Triệu Vương trong lòng đã có rút đi Trường An tâm ý, Trường An phủ khố bị hắn cướp sạch hết sạch, ngoại trừ này tòa hoàng cung đã hắn đã không có cái gì đáng giá lưu luyến. Chỉ là trong lòng hắn còn tồn tại một tia may mắn, nếu là Tề Vương không lại tây tiến vào, hắn hay là liền không cần rút khỏi nơi này. Dù sao ai muốn ý rời đi này phồn hoa vị trí. Bây giờ chỉ chờ đồng quan tin tức, có điều ngươi cũng phải chuẩn bị một chút. Một khi tin tức bất lợi thì lại lập tức tiêu hủy Trường An, cấm chế bách tính thiên hướng về Nguyên Châu. Triệu Vương trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Hắn căn bản không để ý Đại Du quốc hưng suy, ở trong mắt hắn chỉ có chính mình vương quyền. Vì thế hắn có thể hủy diệt tất cả, cũng có thể phản bội tất cả. Vâng, phụ vương, nhi thần này đi chuẩn bị ngay. Triệu Nguyên Lương trong lòng thiết hỉ, cùng Triệu Vương tâm tư như thế. Mặc dù không cách nào thu được đại du quốc hoàng quyền, hắn cũng muốn ở chính mình phong quốc bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dừng một chút, hắn nghĩ tới một chuyện đột nhiên hỏi, Phụ vương, mười tam hoàng tử làm sao bây giờ? Mười tam hoàng tử liền để cho tiêu minh đi, bản vương đúng là muốn nhìn một chút hắn làm sao đối xử một hai tuổi hoàng tử. Triệu vương cười lạnh nói, triệu nguyên lương đồng thời nở nụ cười, lúc này hắn xin cáo lui rời đi hoàng cung, chỉ là hắn cùng triệu vương đắc y ở ngày thứ hai im bặt đi. Thích quang nghĩa cùng bạch một xuất lĩnh rất nhiều kỵ binh ra hiện tại thành trường An ở ngoài. Trường 680, điên cuồng. Thanh này người ngoài mã đúng là tiêu minh. Thành trường An cắt trong phủ, cắt nghi người vội vàng hỏi quản gia nói. Lão gia, chính xác trăm phần trăm, lão nô là chính thai từ này. Lĩnh binh tướng lĩnh trong miệng nghe nói, này con kỵ binh đến thành trường An ở ngoài liền tuyên bố chính mình đến từ Thanh Châu. Hơn nữa cầm ngư tướng quân bái thiếp đi ngoài thành không ít đại tộc trong nhà bái phỏng. Quản gia nói rằng, Các nghi người nghe vậy thần sắc phức tạp, hắn nói rằng, nói như vậy đồng quan đã làm mất đi. Ở các nghi người bên người còn có hai người, này chính là Du Chí Dũng cùng nghe không, biết được trường an ra ngoài hiện kỵ binh thời điểm hai người liền tới đến các nghi nhân ra bên trong thương nghị đối sách. Các đại nhân, cư dòng quan một trận chiến triệu vương đại bại, trận chiến này bên trong tổn thất nhưng là triệu vương tinh nguyện, hiện tại triệu vương có điều là cung dương hết đà, hiện tại tiêu minh binh mã đã đến, điều này nói rõ như buôn liền khắc hổ lao quan cùng đồng quan. Nếu như lúc này vẫn là sống chết mặc bay, chờ ngưu buôn bắt Trường An, chúng ta nhưng dù là đi theo địch bán nước tội thần. Du Chi Dung có chút nóng nảy. Nghe không nói rằng, không sai, húng hồ triệu vương đến rồi, hắn cấp sạch lạc dương xua đổi bách tính tiến vào triệu địa. Bây giờ đối với Trường An cũng có như vậy tâm tư. Các đại nhân, này Trường An nhưng là chúng ta đại tộc căn cơ, nếu là làm mất đi ngươi và ta có điều là chó mất chủ. Nghe không nói rằng, Du Chi Dung cùng Nghe không xuất ruột, Thế nhưng cắt nghi người nhưng không một chút nào gấp, bởi vì cư dòng quan cuộc chiến thời điểm hắn đã cho Ngưu buôn chuyện thân thiết tin. Có điều này đối với hắn mà nói còn chưa đủ, muốn tương lai hòa vào tiêu minh triều đình này nhất định phải mang công mà đến. Liền hắn nói rằng, hai vị tâm tư ta hiểu, triệu vương không đạo, treo đến người người hoán trách, như vậy bạo quân chúng ta làm sao lại tiếp tục hầu hạ hắn, khi cùng hiện nay thánh thượng cộng đồng cử binh thảo phạt. Du Chi Dung cùng nghe không nhất thời kích động lên. Này các nghi người vẫn là lần thứ nhất trực tiếp tỏ thái độ muốn đối phó triệu vương. Các nghi người liếc hai người một chút tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại từng người triệu tập trong gia tộc bộ khúc, đồng thời liên hệ người cấm quân này bên trong tộc nhân khởi sự. Các đại nhân, nếu là như vậy, chúng ta thì sẽ trở lại chú bị. Hai người chắp tay xoay người rời đi. Nhìn theo hai người rời đi, các nghi người đối với quản gia nói rằng, ngươi hiện tại lập tức tập trung tiềm vào trong thành bộ khúc. Để bọn họ chờ đợi ta mệnh lệnh bất cứ lúc nào mở cửa thành ra. Vâng, lao ra. Quản gia sắc mặt nghiêm nghị, những này bộ khúc là bọn họ cắt ra sắp xếp đến trong thành. Nếu là bại lộ, bọn họ cắt ra liền không đường có thể đi rồi. Quan chức từng người vì chính mình như lối thoát thời điểm, kỹ binh tin tức đồng dạng truyền tới triệu vương trong thai. Điều này làm cho triệu vương kinh hãi đến biến sắc. Đồng quan thất thủ. Tại sao Tôn Lập Vinh không ai phái người đưa tới tin tức? Triệu vương qua lại tản bộ bước chân này con kỵ binh đột nhiên xuất hiện triệt để đánh vỡ kế hoạch của hắn. Triệu Nguyên Lương nói rằng, phụ vương, e sợ này tôn lập vinh không phải đầu hàng chính là chết rồi. lúc mâu chốt không một có ích. Triệu Vương mạnh mẽ đem trước mặt Tấu Trương đánh đổ ở địa. hai năm qua hắn thực tại lĩnh hội một cái nắm đại quyền cảm giác. chỉ là hiện tại tất cả những thứ này đều sẽ cách hắn mà đi, hắn là thật sự không cam lòng. hiện tại tiêu minh kỵ binh liền ở ngoài thành, xuống kiếp đội tiếp đó sẽ lục tục đến, hơn hai trăm ngàn liên quân hắn hắn căn bản thắng không được. Thế nhưng hắn hiện tại muốn rút đi Trường An cũng tới không kịp, nay thành Trường An bên trong đáng giá tín nhiệm binh sĩ không vượt qua ba vạn. Số lượng ấy binh lính hiển nhiên không phải này còn kỵ binh đối thủ. Triệu Nguyên Lương đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn nói rằng, Phụ Vương, chết đi, không đi nữa liền không kịp. Triệu Vương kinh nghiệm lâu năm xa trường, hắn so với Triệu Nguyên Lương bình tĩnh rất nhiều, bây giờ tình huống như thế chỉ còn giữ lại liều mạng chống lại một con đường này, bọn họ căn bản trốn không thoát. Hắn tin tưởng những kẻ đã từng hướng về hắn khung núm người hiện tại đã mài dao soạn soạn chuẩn bị động thủ với hắn, trong mắt lóe ra một tia độc ác, hắn đối với Triệu Nguyên Lương nói rằng: "Không trốn được, chỉ là bản vương cũng sẽ không cho Tiêu Minh lưu cái kế tiếp phú thứ Trường An, ngươi hiện tại lập tức triệu tập quân đội đồ thành." Đồ thành?" Triệu Nguyên Lương kinh hãi gần chết, hắn không thể tin được mà nói rằng: "Phụ vương, chuyện này..." "Nguyên Lương, Tiêu Minh sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta Triệu Quốc liền muốn diệt." Triệu Vương trong thanh âm bao hàm một tia tê lương. Triệu Nguyên Lương trong lòng bị thương, trong hai năm này hắn là phong quang đến mức nào, vô số kim ngân tài bảo, chơi không xong mỹ nhân, mà hiện tại tất cả những thứ này đều sẽ muốn bị tức đoạn. Cùng Triệu Vương như thế, tuyệt vọng bên trong Triệu Nguyên Lương trong lòng đột nhiên dâng lên điên cuồng chi niệm, Tiêu Minh, ngươi được đem chỉ là một vùng đất cằn cỗi. Tầng tầng gật gật đầu, Triệu Nguyên Lương xoay người rời đi, khẩn đón lấy. Trong hoàng cung đống nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương, Triệu Vương cấm vệ quân thời khắc này từ hoàng cung người bảo hộ đã biến thành kẻ hủy diệt nhận được mệnh lệnh cấm vệ hướng về trong cung hoạn quan cùng cung nữ giới lên đồ đao đã từng mỹ lì ản tường hoàng cung đột nhiên đã biến thành tu la địa ngục các binh sĩ cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm cùng lúc đó mặt khác một đường cấm quân tiến vào vào trong thành bọn họ hướng về bách tính rơi lên đồ đao thấy người cũng giết bộ phận quan chức cùng bách tính mỗi khi tàn sát một nhà dân bọn họ thì sẽ đem nhà dân nhen lửa trong lúc nhất thời thành trường an trung quanh mạo khí khói lửa triệu quân hung ác rất nhanh ở trong thành truyền ra Thành trưởng an bên trong bách tính cùng quan chức sợ đến chạy trốn tứ phía, thế nhưng có một ít quan chức lại hết sức bình tĩnh. Bọn họ lập tức tập kết trong thành bộ khúc, đem vũ khí cùng khôi giáp phân phát cho bọn họ, đồng thời trực tiếp hướng về cửa thành mà đi. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản triệu vương chỉ có ngoài thành quân đội. Thành trưởng an bên trong dị dạng đồng dạng gây nên thích quang nghĩa cùng bạch một chú ý, từng đạo từng đạo bay lên đến yên vụ để bọn họ vô cùng nghĩ hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra? Thích quang nghĩa hỏi. Lúc này ở bên cạnh họ đã tập kết 8.000 hào tộc bộ khúc, những này bộ khúc đều là ngoài thành đại tộc trợ giúp. Cùng như Buôn nói như thế, khi bọn họ đến thành Trường An ở ngoài sau, những này hào tộc đều rất biết điều, nghiêng về một bên địa tiếp nhận rồi bọn họ cộng đồng thảo phạt Triệu Vương yêu cầu. Bạch Mục nói rằng, này điên vụ một tiếp theo một, e sợ thành Trường An bên trong sẽ ra vấn đề lớn. Thích Quang Nghĩa con mắt chuyển động, hắn nói rằng, chẳng lẽ là trong thành hào tộc bộ khúc cùng Triệu Vương trước tiên đánh lên. Hắn là sẽ không. Đánh trận là đánh trận, nhưng bộ dáng này là ở thiêu nhà, chẳng lẽ Triệu Vương ở đổ thành. Bạch Mục kinh ngạc thốt lên. Thích Quang Nghĩa cũng vừa vừa nghĩ đến cái này, hắn nói rằng, rất có thể, Triệu Vương luôn luôn thâm độc, chuyện này hắn làm được. Dừng một chút hắn nói rằng, không thể chờ, chờ đợi thêm nữa này, thành trường An chỉ sợ cũng muốn thành một tòa phế tích. Bạch Mục nhìn về phía hào tộc con cháu tạo thành quân đội, lúc này một hào tộc con cháu nói rằng, hai vị tướng quân chớ vội, gia tộc ta trường đã ở trong thành Mai Phục dưới binh mã lần này bọn họ tất nhiên sẽ mở cửa thành ra tiếp ứng chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, đống nhiên một săn kỵ binh phóng ngựa mà đến, nói rằng: thích tướng quân, trường an bắc môn mở ra. Thích quang nghĩa cùng bạch một đại hỉ, lập tức xuất lĩnh kỵ binh hướng về thành trường an mà đi. Đây chính là lập công đại thời cơ tốt. Chương 681, đại cục đã định. Cùng ngay một bên nổi lên một kia ngân bạch sắc thời điểm, thành trường an ở ngoài trên quan đạo xuất hiện ăn mặc màu xanh sẫm quân trang, quăng lấy tọa thương binh lính. Biết được Triệu Vương bị vây ở Trường An tin tức sau khi, Ngưu Bôn ngay đêm đó xuất lĩnh đại quân chạy đi, hôm nay buổi sáng rốt cục đến thành Trường An dưới. Trường An La Hoành cùng La Tín nhìn thấy thành Trường An một khắc lệ nóng doanh trọng, nơi này là bọn họ sinh ra địa phương, cũng là bọn họ sinh hoạt hơn 20 năm địa phương. Nghĩ đến 2 năm trước bọn họ không thể không rút khỏi Trường An đến Thanh Châu tị nạn, bây giờ 2 năm đã qua, bọn họ lần thứ 2 đứng ở thành Trường An dưới, có điều không giống với lần thứ nhất chật vật. Lần này bọn họ là lấy người thắng thân phận trở về. Tướng quân, tàn dư triệu vương binh sĩ ở bên trong cung rửa vào pháo vẫn cứ ở rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi tới là được ngạch, trực tiếp dùng pháo đem nội cung bắn cho mở. Thích Quang Nghĩa phóng ngựa đến đây. Như Buôn nói rằng, triệu vương bây giờ có điều là của trong rõ, này ngược lại không gấp, hiện tại quan trọng nhất chính là bắt phụ cận châu huyền, miễn cho hai mặt thủ địch. Nói tới việc này, Thích Quang Nghĩa cười nói, tướng quân quá lo. Hiện tại trường an hảo tộc từng cái từng cái hận không thể đưa về hoàng thượng dưới trướng, này trường an quanh thân châu huyền từ lâu hướng về mạt tướng quỳ hàng Như vậy liền tốt. Như buôn gật gật đầu, hắn lại nói, hiện tại triệu vương đã là chúng bạn xa lánh, như vậy lòng lang dạ sói người, cũng nên được báo ứng. nay một đường đi tới, như buôn mắt thấy dân chúng sinh sống ở khốn khổ ở trong, vì động chiến tranh, chế tạo hỏa khí, triệu vương không ngừng đối với bách tính trưng thu kết xù thuế má, dẫn đến dân chúng lầm than. Mà này còn không phải đáng sợ nhất, ở có người nói là lạc dương bách tính di chuyển con đường trên hắn vào mắt chính là đầy dây bạch cốt, vì mình vương quyền, triệu vương đã là phát điên. Ở đi tới trường an trước, trong lòng hắn đã tràn ngập đối với triệu vương căm hận. Tướng quân nói cực kỳ, ở tướng quân đến trước triệu vương càng hạ lệnh đổ thành, nếu không là các nghi người chờ hào tộc xuất lĩnh bộ khúc ở trong thành làm nội ứng mở cửa thành ra, này thành trường an bên trong bách tính phòng trường là mười không còn một. Thích quang nghĩa năm chặt năm đấm. La Hoành cùng La Tín nghe vậy càng là phẫn nộ, La Hoành nói rằng, quả thực là xuất sinh, tướng quân, mời tướng, mời đem lần này tiến công nội cung chiến dịch giao cho mặt tướng, này trường an thần bên trong có bao nhiêu hỏa khí doanh binh sĩ người thần, mặt tướng muốn vì bọn họ báo thủ. Ngưu Bôn chậm rãi gật gật đầu, hắn nói rằng, vậy hay để cho triệu vương nợ máu trả bằng máu. Đoàn người ở cửa thành nói rồi một chút thoại, Ngưu Bôn xuất lĩnh đại quân vào thành, Hoài Nam Vương cùng Trần Tín nhiên liếc mắt nhìn nhau hai trong mắt người cũng có một chút giải thoát vẻ trận chiến này sau khi bọn họ liền có thể trở về chính mình thiên quốc lần xuất chinh này vô cùng dài lâu không giống với lưu buôn quân đội bọn họ đã sớm người kiệt sức ngựa hết hơi mới vừa gia nhập thành trì đống nhiên đại một đám bách tính chen chúc mà đến bọn họ chọc lấy diện binh bưng thanh thủy tiến tới gần dồn dập đem thức ăn nước uống phân cho các binh sĩ tình cảnh này để lưu buôn thực tại có chút khiếp sợ hắn không khỏi nhìn về phía thích quang nghĩa kha khan nở nụ cười hai tiếng Thích Quang Nghĩa nói rằng, tướng quân, này không phải là mạn tướng chủ ý, là dân chúng chính mình nhất định phải đến. Bọn họ nói là chúng ta cứu tính mạng của bọn họ, hy vọng chúng ta có thể sớm ngày chu diệt phản bội, còn trường an một bình an. Lưu Bôn nghe vậy, nghiêm túc khuôn mặt hòa hóa lại, hắn nhìn bách tính nói rằng, hoàng thượng nói dân chính là thiên hạ gốc rễ, chỉ cần dân chúng một lòng hướng về đi đến chỗ nào đều có binh nguyên, đều có ăn. Bây giờ xem ra quả nhiên không uổng. Cái khác tướng lĩnh đều nghe vậy đều đều nở nụ cười. Trong lòng càng kiên định nhất thống Bắc Phương niềm tin, bởi vì chỉ có nhất thống, dân chúng mới có thể thu được yên ổn sinh hoạt. Trong hai năm qua bọn họ từ Bắc đánh tới Nam, lại từ Đông đánh tới Tây, dọc theo con đường này gặp quá nhiều thảm kịch. Bởi vì chiến tranh, phiên vương đối với Bách Tính cưỡng đoạt, sơn tặc thổ phỉ hoành hành trong thôn tàn sát Bách Tính, sinh sản đoạn tuyệt, Bách Tính nhẫn cơ chịu đói. Đã từng một phồn hoa thế giới mạnh mẽ bởi vì chiến tranh bị đánh nát bét, nhân khẩu cũng ở trong chiến tranh tổn thất to lớn. Bây giờ ở trên đường khắp nơi có thể nhìn thấy dân chúng thi thể, bọn họ không phải là bị binh sĩ giết chết, chính là chết vào đói bụng cùng hắn lánh. Mà khi bọn họ tiến vào Trường An một khắc, trận này bao phủ đại du quốc nội loạn rốt cục có một kết thúc. Hơn trăm ngàn đại quân vào thành lập tức để thành Trường An chống giống đại doanh bị lấp đầy, thu xếp binh sĩ sau khi La Hoành cùng La Tín xuất lĩnh bốn vạn người hướng vào phía trong cung áp sát. Bọn họ chuẩn bị pháo cùng hỏa thương tướng triệu vương nhân mã mai táng. Cái này Triệu Vương ở bên trong cung thực sự là an đựng không ít pháo. 500 mét ở ngoài La Tín thả xuống kính viễn vọng, bởi vì hiểu rõ ở ngoài tiêu hình pháo tầm bắn, hắn chút nào lo lắng cho mình sẽ bị đánh trúng. Lần này Ngưu Buôn để La Hoành cùng La Tín phụ trách công thành, đồng thời theo bọn hắn còn có trước đây hỏa khí doanh binh lính. Lần này bọn họ cùng chung mối thù trong lòng đều không thể chờ đợi được nữa muốn đem Triệu Vương giết. Ngươi chuẩn bị làm sao công thành? La Hoành hỏi. La Tín lười biếng nói rằng, còn có thể làm sao công thành đối phó triệu vương còn cần khách khí sao xoay người hắn hét lớn một tiếng đem cửa thành cho ta hoành nát bét nạp pháo hắn mệnh lệnh ra giã chiến pháo đồng thời nổ súng to lớn tiếng nổ vang rền liên miên không dứt nội cung tường thành tuy rằng kiên cố thế nhưng là không thể chịu đựng nhiều như vậy pháo kéo dài hoành kích kiên trì nữa sau 20 phút chính diện thành lầu trực tiếp sụp đổ la tín lúc này còn chưa ngừng tay mà là quay về hai bên tường thành tiếp tục pháo kích đem cửa động không ngừng mở rộng Mãi đến tận hắn trước mặt ra hiện tại 100m sụt xuống khu vực thời điểm, hắn lần này hạ lệnh đình chỉ pháo kích. Giết! Tiếng pháo tắt, la hoành một người trước tiên nhảy vào nội cung, đã từng thuộc về hỏa khí doanh binh lính theo sát phía sau, bọn họ bưng lưới lê điên rồi như thế đi theo la hoành mặt sau. Ngưu buôn lần này không có tọa trấn chỉ huy, dựa theo ngưu buôn, nếu là la hoành lúc này liền nội cung đều không tấn công nổi liền không cần trở lại thời hắn. Chỗ hồng bị mở ra, chuyện còn lại trở nên đơn giản lên. Càng ngày càng nhiều binh sĩ nhảy vào nội cung. Đùng đùng đùng. Bị triệu vương binh lính La Hoành đều sẽ chỉ huy các binh sĩ hoàn thành một vòng bắn một lượt. tiếp theo lại rơ lên lưới lê cùng triệu quân chém giết. Ở cung thích quang nghĩa chiến đấu bên trong triệu quân binh sĩ đã bị thất bại, si khí giảm nhiều. Hiện tại một đám sĩ si khí so với kỵ binh còn cao hơn ngang hỏa thương binh vọt vào, bọn họ càng là không chống đỡ được. Mặc dù bọn hắn trên người mang theo triệu quân dũng manh tác phòng, tương tự hung ác chém giết, chỉ là hỏa khí ưu thế cùng chính quy lưới lê đánh chết thuật để thương vong của bọn họ không ngừng tăng cường. ở càng ngày càng nhiều hỏa thương binh tràn vào nội cung sau khi đám này chống lại triệu quân ý chí bắt đầu tăng dã la hoành nhận ra được điểm ấy càng mạnh mẽ liệt điệu tiến công triệu quân chiến dịch từ sáng sớm kéo dài đến trạm vạng, không ngừng mở rộng ưu thế dưới la hoành thuận lợi dẫn dắt binh sĩ đoạt được nội cung ở đã từng thừa khánh điện bên trong bọn họ phát hiện ngồi ở long ý triệu vương mà triệu nguyên lương nhưng là quỳ trên mặt đất lạnh run run. 8. Chương 682, Hành trình Máu tươi tụ tập thành dòng suối Không trung đầy dây nồng nặc mùi máu tanh Triệu quân thi thể hoành bảy, tám thụ Chất đầy thừa khánh cửa điện trước đất trống La hoành một thân đâm máu Như là một tòa sát thần xông vào thừa khánh điện Nhìn về phía trên vương tọa triệu vương Hắn trực tiếp đi tới Đem triệu vương từ long y nhắc tới nhấc lên ném xuống Triệu vương tuổi già, lào đảo từ trên bậc thang lăn xuống Cái chán bị bậc thang đụng vào Chảy ra máu tươi ha ha ha triệu vương bị La Hoành nục nhã, không chỉ không có phẫn nộ trái lại điên cuồng cười to lên, chỉ là cười cười, trong thanh âm bỗng nhiên có thêm một tia thê lương. La Hoành rút kiếm chỉ vào triệu vương mắng, loạn thần tặc tử, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể cười tới khi nào. Đối thủ của hắn dưới binh lính nói rằng, toàn bộ trói lại đến. Hai tên lính nghe vậy lập tức đem triệu vương cùng triệu nguyên lương bó lên, lúc này La Tín cũng đi vào, hắn nhắc nhở, ca, còn có triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử. La Hoành mặt tâm trầm gật gật đầu, hắn lập tức xuất lĩnh những binh lính khác về phía sau cung mà đi, đem chuyện phía trước giao cho La Tín. Đi về hậu cung trên đường đâu đâu cũng có cung nữ thi thể, nhìn thấy tình cảnh này, La Hoành trong lòng mù mịt càng ngày càng dày đặc. Chỉ là chuyện quan trọng ở trước, hắn không dám chỉ hoãn. Mười tam hoàng tử bị triệu vương nâng lên vị, thế nhưng thành trường An không rõ chân tướng Bách Tính đều cho rằng này, mười tam hoàng tử chính là hiện nay đại du quốc hoàng đế, bởi vậy này mười tam hoàng tử thân phận bây giờ hết sức đặc thủ. Thướng quân, ngươi xem. Chính đang la hoành suy tư thời điểm, đồng nhiên một người lính chỉ về trong hoàng cung một cái giếng, ở bên cạnh giếng không phải người khác, nhưng là triệu hoàng hậu. Thấy thế, la hoành lập tức mang theo binh sĩ chạy tới. Nương nương. La hoành ở triệu bên cạnh hoàng hậu 3 mét địa phương dừng lại, nhìn thấy bọn họ lại đây. Triệu hoàng hậu làm một để bọn họ kinh hãi động tác, nàng đứng ở bên cạnh giếng. Triệu hoàng hậu tinh thần hoảng hốt, trên dung nhan tuyệt thế chẳng biết lúc nào có thêm một tia nếp nhăn. Nàng biểu hiện ngây ngốc nhìn về phía la hoành nói rằng, xem ra tể vương binh mã thực sự là đánh tới, Bổn cung mà hỏi ngươi, triệu vương đã chết rồi sao? Triệu hoàng hậu chính là tiên đế di sau, hiện tại tiêu minh đăng cơ, dựa theo đạo lý, này triệu hoàng hậu cũng nên là thái hậu một trong. Xuất phát từ đối với tiên hoàng trung thành, la hoành vẫn như cũ bất mãn thất lễ triệu hoàng hậu, hắn nói rằng, triệu vương đã bị bắt ở, sư sống hay chết nhưng phải chờ đợi hoàng thượng lạc. Hoàng thượng, tiêu minh đăng cơ sao? Triệu hoàng hậu ánh mắt có một tia gợn sóng. "Đúng, tiên hoàng có lưu lại di chiếu để tề vương điện hạ đăng cơ." Nhắc tới Tiêu Văn Hiền, Triệu hoàng hậu rung động tâm tình càng rõ ràng, nàng không khỏi nhẹ giọng khóc nước nở lên, trong miệng tự lẩm bẩm, "Hoàng thượng, là nô tỳ xin lỗi ngươi, là nô tỳ để này Đại Du Quốc Giang Sơn bây giờ thành bộ dáng này, nô tỳ đáng chết." Triệu hoàng hậu khóc thương tâm, La Hoành cũng có chút không đành lòng, hắn nói rằng, "Nương nương nén bi thương, có câu nói không phá thì không xây được." bây giờ bắc phương nhất thống sau này đúng là cũng không tiếp tục cần lo lắng phiên vương uy hiếp triệu hoàng hậu nghe vậy đình chỉ gào khóc nàng nhẹ nhàng không nuốt trong lòng chỉ có hai tuổi mười tam hoàng tử trầm mặc một lúc lâu hắn đối với la hoành nói rằng bổn cung biết ngươi vì là hà tầm đến đó nghĩ tất do chính là mười tam hoàng tử đi một núi không thể chứa hai quạng thiên hạ không cho hai chủ tiêu minh là muốn ngươi giết mười tam hoàng tử sao trong mắt mang theo tuyệt vọng triệu vương sau hướng về miệng giếng lại đi tiến lên một bước nàng nói rằng Ngươi trở lại nói cho Tiêu Minh, là bổn cung xin lỗi hắn, bổn cung cũng sẽ không cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì. La Hoành Kinh hại đến biến sắc, hắn vội vàng khuyên can nói, nương nương ba, bốn, mười tam hoàng tử chỉ là một hai tuổi trẻ con, làm sai chỗ nào, hoàng thượng là sẽ không đối với mười tam hoàng tử lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ cần nương nương đem trường an phản loạn chân tướng truyền tin, nương nương cùng mười tam hoàng tử liền có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Triệu Hoàng hậu nghe vậy chỉ là cười khổ một tiếng, phản bội là liên lụy tội lớn. Bổn cung trốn không thoát. Dứt lời, nàng cất bước liền muốn nhảy vào trong giếng, nhưng lúc này mười tam hoàng tử đông nhiên gào khóc lên, triệu hoàng hậu thân thể nhất thời ngưng trệ. La Hoành chớp mắt một cái, hắn lập tức nhanh chân tiến lên, một phát bắt được triệu hoàng hậu đưa nàng cùng mười tam hoàng tử tự ý nụ diện duệ hạ xuống. Đắc tội rồi, nương nương. La Hoành đối với các binh sĩ nói rằng, bảo vệ tốt nương nương. Triệu hoàng hậu trong mắt mang theo một tia bi thương, chỉ là nàng lúc này cũng không lại tiếp tục Trong cung đã không có yêu cầu bắt lấy người, La Hoành mang theo Triệu Vương phụ tử, Triệu Hoàng hậu mẹ con đến đại doanh bên trong. Bọn họ cũng không dám trụ ở trong hoàng cung, cứ việc hiện tại hoàng cung ở Thanh Châu, thế nhưng ở nơi này vẫn như cũ là đại bất kính. Trở lại đại doanh, La Hoành đem chiến công báo cáo cho Nưu Bồn, tiện đà đem Triệu Vương cùng Triệu Hoàng hậu sự tình đều nói rồi. "Tướng quân, hiện tại Triệu Vương phụ tử cùng Triệu Hoàng hậu mẹ con nên xử trí như thế nào?" La Hoành hỏi. Trầm ngâm một chút, Nưu Bồn nói rằng: triệu vương phụ tử cùng triệu hoàng hậu mẹ con thân phận đều đều vô cùng mẫn cảm, ta cũng bất tiện xử trí, bây giờ chỉ có thể đem bọn họ đưa đến Thanh Châu, chờ đợi hoàng thượng lạc. La Hoành gật gật đầu, loại chuyện này xác thực không phải hắn có thể tham dự. Chắp tay, hắn chuẩn bị rời đi, lúc này như Bôn lại vang lên, chờ một chút, bản tướng còn có chuyện cùng ngươi nói. Chỉ băng vào tướng quân dặn dò. Trương An đã bị chúng ta bắt, triệu vương lại bị chúng ta bắt được, triệu quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ là dù vậy còn có rất nhiều chuyện cần muốn chúng ta làm. Mấy ngày trước bản tướng nhận được hoàng thượng ý chỉ, hoàng thượng để chúng ta sấn thắng truy kích, một lần bắt triệu quốc thành trì, triệt để đoạn tuyệt xuôi nam khả năng. Bản tướng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để ngươi độc lập lĩnh quân thu phục triệu quốc, đồng thời lưu lại chấn thủ nơi hiểm yếu. Ngươi cảm thấy làm sao? La Hoành nghe vậy đại hỉ, Ngưu Bôn như thế sắp xếp là sự tin tưởng hắn, hơn nữa đối lập với thanh châu, hắn càng yêu thích chính là Trường An. đa tạ tướng quân vun bón. La Hoành nói cảm tạ. Niu Boon cười nói, "Phụ thân ngươi là bản tướng bạn tri kỷ, chăm sóc huynh đệ các ngươi một, hai cũng là nên, dù sao nâng hiền không tránh thân, chỉ là chấn thủ Triệu quốc chính là đại sự, ngươi cũng không thể cho bản tướng chọc vào rắc dối, bằng không ở trước mặt hoàng thượng bản tướng cũng đâu không được." Tướng quân an tâm, mặt tướng tất sẽ cẩn trọng, cẩn cần thận thận. La Hoành nói rằng. Niu Boon gật gật đầu, hắn lúc này mới để La Hoành trở lại. Nhìn theo La Hoành trở lại, hắn đưa mắt một lần nữa đưa lên ở trước mặt trên bản đồ, Triệu Vương bị bắt chủ. Này Triệu Quốc chính là bọn họ vật trong túi, mà điều này cũng báo trước Bắc Phương chiến sự kết thúc. Chỉ là đón lấy bọn họ sẽ đối mặt với chân chính kẻ địch, Kim chướng Hán Quốc. Ở ý chỉ bên trong Tiêu Minh nói rất rõ ràng, Kim chướng Hán Quốc đang từ Triều Tiên triệt binh, không cần nói cũng biết, này triệt binh mục đích chính là chuyên tâm đối phó đại Du Quốc. Dưới cái nhìn của hắn, Kim chướng Hán Quốc tuyệt đối không giống quốc nội này mấy cái phiên vương dễ dàng đối phó như thế, đây là một vô cùng dã man trung tộc. Quan trọng nhất chính là chủng tộc này người người đều binh. Nếu như Kim chướng Hàn Quốc quyết tâm cùng Đại Du Quốc chết hái, đây tuyệt đối so với phó những này phiên vương muốn khó khăn nhiều lắm. 8. Trường 683, ở bề ngoài nhất thống. Khí trời ngày ngày lạnh xuống, cây cỏ trên nước xương dần dần đổi thành xương trắng, mắt thấy dài lâu mùa đông lại muốn tới lâm Trường An chiến báo hôm qua thông qua trạm dịch truyền tới Thanh Châu, triệu vương bị bắt tin tức trong lúc nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Dân chúng hoan hô nhảy nhót. Không chỉ có là để ăn mừng chiến tranh thắng lợi, đồng thời bọn họ cũng ở chờ đợi nhi tử cùng trượng phu có thể từ viễn phương trở về. Các quan lại suy nghĩ tự nhiên so với dân chúng nhiều hơn, triệu vương bị bắt, này chia năm sẻ bảy đại du quốc lần thứ hai ngưng tụ thành một khối. trên căn bản tới nói đại du quốc từ ở bề ngoài hoàn thành nhất thống. Mà loại này thống nhất tình thế so với tiêu văn hiên ở thời điểm càng cường lực hơn, dù sao Ngụy Vương, Tiến Vương, Lương Vương đều chết rồi, này triệu vương cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như thế, này còn lại phiên vương chỉ có Sở Vương, Hoài Nam Vương, Ung Vương, Nhựa Dương Vương cùng Thục Vương. Ở các đại thần trong mắt những này phiên vương trung ngoại trừ Sở Vương có thể có thể xương tụng một huy hiếp, cái khác phiên vương đã không đáng để lo. Hoàng thượng, đại quân ở bên ngoài tiêu hao quá lớn, bây giờ chiến sự tiến triển thuận lợi, chỉ cần lưu lại la hoành một bộ tiến công triệu địa liền có thể, còn lại quân đội làm sớm ngày trở về từng người trụ sở. Nghị chính điện trên, bà Ngọc Khôn Cao giọng nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu. Tây Trinh khoảng thời gian này ở bên ngoài trinh chiến đại quân hầu như đem phủ khố ngốc không. hiện tại tiêu minh chân thiết cảm nhận được cái gọi là chiến tranh đúng là ở thu tiền. Ngoài ra, lần này chiến sự hắn điều động 39 vạn tráng đinh vận tải lương thảo cùng đạn dược, những này tráng đinh cũng là cần ăn uống chi phí. Mà bởi vì bọn họ tham dự chiến sự, năm nay các châu lương thực sinh sản cũng ít nhiều chịu đến ảnh hưởng. Trong nhà không còn tráng đinh, nay tạo thành rất nhiều bách tính chỉ có thể giảm bất trồng trọt thổ địa thậm chí có chút bách tính ra chỉ có thể hoàng phế thổ địa. Có điều đây chỉ là lần này Bắc phương chiến tranh mang đến mặt trái hiệu ứng một trong, nhất làm cho tiêu minh đau đầu chính là đã từng nước hiến, lương địa, cùng với vận châu lấy tây hoàng gia thổ địa. Những này bị công chiếm thành chỉ không chỉ có không cách nào vì hắn mang đến bất kỳ thuế má, ba vương cấp đoạt cùng chiến tranh tạo thành những này khu vực bách tính trôi dạt khắp nơi, các châu huyền nhậm chức thứ sử ngược lại hướng về hắn trên sổ con yêu cầu phân phối bạc cùng tiền lương cứu tế nạn dân Trước đây Thanh Châu phủ cố dù sao vẫn là giàu có, thế nhưng hiện tại đem phạm vi thống trị mở rộng đến toàn bộ Bắc phương sau khi, đúng là thật sự dường như thủy vào đại hải. Chôn tấu. Tiêu Minh phun ra hai chữ, ngoại chữ Ngư Buôn ở ngoài, để Hoài Nam Vương cùng Ung Vương quân đội cũng trở về từng người phong quốc, bằng không chấm phủ cố đều phải bị bọn họ ăn đổ. Chúng thần nghe vậy đều đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lần này Ung Vương cùng Hoài Nam Vương ở chiến sự thượng biểu hiện rất tích cực, điều này làm cho triều đình hết sức hài lòng. Chỉ là lần này này hai con quân đội viễn trinh lương thảo nhưng đều là triều đình ở gánh chịu ung vương tự không cần phải nói, ung địa hiện tại cùng đinh đương hưởng, nếu là không có tiền lương, hán binh lính sợ là sớm đã nổi loạn. Này Hoài Nam Vương ở tiến công Toánh Châu thời điểm đúng là tự trả tiền tiền lương, chỉ là hướng về trường an xuất phát sau khi liền muốn cầu triều đình cung cấp lương thảo. Hoài Nam Vương ngược lại không là thừa cơ vơ vét, này Hoài Nam Quốc vốn là nhị đẳng phong quốc, nhân tài cùng tài lực có hạn, Toánh Châu khoảng cách Hoài Nam Vương rất gần Lương Thảo có thể cung cấp trên, thế nhưng Viễn Trinh Trường an hắn nhưng không cách nào vẫn duy trì lương thảo cung cấp. Tổng thể tới nói, hắn là trước chiến tranh bán đoạn tự cấp, cư giang quan cuộc chiến sau liền ăn triều đình. Một hồi thêm ra gần như 20 vạn quân đội ăn cơm, đôi này, chuyện này đối với Thanh Châu phủ Khố tự nhiên là áp lực nặng nề, dù sao vì mua các loại khoáng sản tài nguyên chế tạo súng ống đạn dược, hắn cũng bỏ ra lượng lớn bạc. Đồng thời, Bác Phương bị đập nát, Bác Phương chuyện làm ăn dây xích cũng đứt đoạn mất. Điều này làm cho thương hội lợi nhuận giảm giảm rất nhiều. Hiện tại thương hội lợi nhuận duy trì cơ bản đều là dựa vào cùng sở vương cùng người Hà Lan mậu dịch. Nói rồi để quân đội rút về sự tình, bà Ngọc Khôn tiếp tục nói, Hoàng thượng, lần này nguy tướng quân một đường thế như trẻ tre, này đánh hạ trên châu liền có bảy cái, trung châu 15, dưới châu 36 cái, châu dưới huyền tổng cộng 163 cái, nhiều như vậy châu huyền cần đại tiểu quan viên con số to lớn, thanh châu hiện nay đã cũng không đủ quan chức phái đi những chỗ này. Chính là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, tiêu minh quân đội đặt xuống nhiều như vậy thổ địa, tiếp theo liền đối mặt quản lý vấn đề. Hắn nói rằng, như bảng thủ phụ từng nói, hiện tại Thanh Châu xác thực không có nhiều như vậy quan chức, hiện tại cần gấp một nhóm có kinh nghiệm quan chức vì là chấm quản lý những chỗ này, khôi phục dân sinh, hơn nữa chấm nhận được tin tức, man tộc đã từ Triều Tiên rút quân, đón lấy man tộc tất nhiên sẽ đối với trưởng thành một đường quan ải phát động tập kích. Nếu là bởi vì khuyết thiếu quan chức dẫn đến thú biên quân đội không cách nào đúng lúc được tiếp tế, đôi này, chuyện này đối với đại du quốc tới nói chính là tai nạn, bây giờ đại du quốc phòng thủ có thử mà tiến công không đủ, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Hoàng thượng, kỳ thực giải quyết vấn đề này rất đơn giản, này thành trường an bên trong nhưng là có không ít quan chức, hơn nữa ở ngưu tướng quân tiến công các châu huyền thời điểm đồng dạng có không ít địa phương hào tộc giúp đỡ, những này hào trong tộc mỗi khi có ở châu huyền nhậm chức tộc nhân. Chỉ cần hoàng thượng có thể phân công bọn họ, những này châu huyền quản lý liền không là vấn đề. Chấm tự nhiên nghĩ tới vấn đề này, chỉ là những quan viên này cùng hào tộc có thể tin được sao. Ở thu được chiến báo thời điểm hắn liền đang suy tư vấn đề này, phát hiện phân công các châu huyền cựu quan chức là biện pháp duy nhất. Hiện tại hắn rút cuộc để ý giải tại sao Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo đánh đông ngô thời điểm, những kêu lưu thần từng cái từng cái hô đầu hàng. Bởi vì bọn họ mười phân rõ ràng, thay cái chủ nhân. Người chủ nhân này vẫn như cũ cần bọn họ trợ giúp quản lý công chiếm thổ địa. Chỉ là dù vậy, nay quan chức cũng phải tuyển một tuyển, chọn về một cái, tận lực đem ưu tú quan chức lưu lại, để bản tính bất lương quan lại chạy trở về ra. Hoàng thượng, hạ quan ở trường an thời gian đối với đại du quốc các nơi quan chức đều đều có chút hiểu rõ, hạ quan đồng ý đảm đương này, nhâm vi hoàng thượng chọn có thể sử dụng quan chức. Phỉ Tề tích cực nói rằng, Ba Ngọc Khôn thấy thế, đống nhiên nở nụ cười. Phỉ các lão luôn luôn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao hiện tại làm sao đối với này quan chức phân công việc như vậy để bụng? bang thủ phụ lời ấy sai rồi, vì là hoàng thượng phân ưu chính là bề tôi bạn phận mà thôi. phỉ tể cười hiếp mắt nói rằng, bang ngọc khôn trong lòng cảnh giác, này quan chức phân công là cực kỳ mẫn cảm một chuyện, nếu để cho phỉ tể nắm hết quyền hành, chỉ sợ hắn lại sẽ vì chính mình tụ tập một đống lớn quan chức. hiện tại này phái bảo thủ tại triều công đường quyền lên tiếng mắt thấy càng lúc càng lớn, hắn là càng ngày càng bất an, liền hắn đối với tiêu minh nói rằng, hoàng thượng. Phỉ các lao tuổi tác đã cao, có một số việc e sợ lực bất tòng tâm, hạ quan đồng ý vì là phỉ các lao chia sẻ việc này. Tiêu Minh con mắt ở trên người của hai người qua lại dò xét một vòng, hắn nói rằng, đã như vậy, này chọn lựa phân công quan chức việc liền do các ngươi cộng đồng định ra, định ra sau khi lại giao cho chấm thẩm duyệt. Vâng, Hoàng thượng. Hai người đồng thanh nói rằng, dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, có cảm lần này phiên vương chi loạn, chấm quyết tâm học tập cường tần biến pháp lấy cường quốc mà quan chức là chấp hành tân chính trọng yếu nhất, chấm hôn qua nghị đến một đêm, chuẩn bị tách ra Bắc Văn học viện. A. Chương 684, biến pháp. Tách ra Bắc Văn học viện. Ba Ngọc Khôn cùng một đám quan chức rất là kinh ngạc. Tiêu Minh gật gật đầu, tự đánh hạ Ngụy Quốc, Yến Quốc, Lương Quốc, này đến từ ba địa sĩ tử chen chúc mà tới, nỗ lực tiến vào học viên đọc sách sĩ si tử gia tăng rồi mấy lần, mà Bắc Văn học viện sơ trung chính là vì là lúc trước phong quốc cung cấp nhân tài, bây giờ bao quát đại du quốc sĩ tử Học viện này liền không đủ dùng. Chầm ngâm một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Bắc Văn học viện tụ tập sở trường các nhà, bác mà tạm, đồng thời cũng bất lợi cho bí mật kỹ thuật bảo mật. Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, hắn nói rằng, hoàng thượng, tổng thể mà nói, hiện tại đại du quốc huyết thiếu đối với Bắc Văn học viện cùng với các loại lớp học hữu hiệu thống trị. Nói đến đây cái, phỉ tệ chờ người đúng là chen miệng vào không loạn, so với Bàng Ngọc Khôn, bọn họ đối với những thứ đồ này không thể nào hiểu rõ. Bang thủ phụ nói rất đúng, chứ vẫn là tề vương nào sẽ phong quốc tiểu, cần nhân tài ít, này Bắc văn học viện tùy ý một điểm đúng là không đáng kể, hiện tại thiên hạ nhất thống, cần nhân tài nhiều, cũng nên đem việc này đăng lên nhật báo, mà này chính là biến pháp đệ nhị hạng, chính là thành lập văn giáo tỉnh. Văn giáo tỉnh. Các quan lại nghị luận sôi nổi, này bên trong thư tỉnh bọn họ đúng là quen thuộc, đây là trưởng quản cơ yếu, tuyên bố hoàng đế chiếu thư công sở. Chỉ là tuy rằng nghị luận, lần này nhưng không có quan chức kịch liệt phản đối từ lần trước tiêu minh bại miễn du minh trong triều đình quan chức thanh sở hoàng trên là cố ý phải biến đổi pháp nay thủ tiêu sĩ nông công thương là hạng thứ nhất hiện tại xuất hiện đệ nhị hạng Phỉ tể cũng không phản đối thế nhưng có chút vấn đề hắn cần hỏi rõ ràng liền nói rằng hoàng thượng chẳng lẽ muốn thủ tiêu khoa cử sao khoa cử cũng không phải tất thủ tiêu chỉ là nhưng phải biến biến đổi tiêu minh nói rằng văn giáo tỉnh thành lập sau khi sẽ quản hạt đại du quốc hết thể lớp học này khoa cử cải cách cũng phải do văn giáo tỉnh đến chấp hành Ở Bắc Văn Học Viện học tập sau một khoảng thời gian, các quan lại kỳ thực đối với này đã có chuẩn bị tâm lý, sau này khoa cử sẽ không còn thi tứ thư ngũ kinh những này, thay vào đó chính là các loại kỳ lạ tri thức. Háng rộng một cái, Tiêu Minh tiếp tục nói, này văn giáo tỉnh chủ quan chức vụ tên là Học Chính, Thanh Châu văn giáo tỉnh đem phụ trách thống lĩnh cái khác các phủ văn giáo tỉnh. Phủ. Lần này không chỉ có là phỉ tệ khiếp sợ, mặc dù là bàng Ngọc Khôn cũng có chút giật mình, đây là bọn hắn chưa từng nghe nói đồ vật. Hoàng thượng Này phủ là vật gì? Bà Ngọc không hỏi. Tiêu Minh nhẹ nhàng cười, hắn nói rằng, này chính là biến pháp hạng thứ ba, triệt phiên kiến phủ, tăng mạnh triều đình đối với các châu huyền thống trị. Tuy rằng hiện tại Tiêu Minh đánh hạ nguy địa, nước kiến, lương địa chờ khu vực, nhưng là cùng tần thủy hoàng diệt 6 quốc như thế, những chỗ này bách tính vẫn bảo lưu phiên quốc thời kỳ nếp sống. Đôi này, chuyện này đối với Tiêu Minh tới nói tự nhiên không thể nhẫn nhịn, hắn giết chết những này phiên vương mục đích chính là thành lập trung ương tập quyền. Làm sao có thể khoan dung những này khu vực bách tính còn tự xưng ngụy quốc người, tiến quốc người? Vì lẽ đó cân nhắc bên dưới, hắn quyết định triệt phiên kiến phủ, đã từng ngụy quốc thiết vì là Kim Lăng Phủ, lấy Kim Lăng Phủ Quản Hạt đã từng ngụy điệu 13 châu, lại lấy châu Quản Huyền. Mai Yến Quốc cựu địa thì lại thiết lập Bạc Châu Phủ, lấy Bạc Châu làm trung tâm Quản Hạt tiến quốc 10 châu, tiếp theo là Khai Phong Phủ, Trường An Phủ, Khánh Châu Phủ, Hữu Châu Phủ, cuối cùng nhưng là Hán Thanh Châu Phủ đã như thế hắn liền đem trước mặt chiếm cứ thổ địa phân chia thành bảy cái phủ đã như thế đại đại tăng mạnh đối với địa phương quản lý đem ý nghĩ của chính mình nói ra tiêu minh nhìn về phía một đám quan chức, chờ đợi ý kiến của bọn họ lúc này bà ngọc khôn cùng phỉ tệ đều đều trở nên trầm mặc lần này tiêu minh biến pháp bước chân thực sự quá lớn Bà ngọc khôn nói rằng hạ quan biết hoàng thượng nóng lòng biến pháp chỉ là hiện nay bắc phương chưa an ổn nếu là tùy tiện phổ biến chỉ sợ không chỉ không sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại là sẽ khiến cho hỗn loạn Chấm từ lâu cân nhắc đến điểm ấy, vì lẽ đó lần này biến pháp cũng không phải là ở đại du quốc hết thể địa phương phổ biến, chấm cũng biết chư vị ái khanh đối với biến pháp lòng mang nghi ngờ, chính là hát miêu bạch miêu bắt được con chuột chính là thật miêu, đối với chư vị tới nói mắt thấy là thật mới có thể chứng minh biến pháp là chính xác, vì lẽ đó chấm quyết định ở Thanh Châu phụ trước tiên thực thi biến pháp, thị phi thành bại chỉ xem Thanh Châu phủ hướng suy. Nói ngàn đạo vạn, bởi vì đại du quốc không có bị tiên tiến văn minh treo lên đánh hiện tại quan chức đối với biến pháp việc khuyết thiếu nhiệt tình người ngoài khuyết thiếu rất khó để một cái quốc gia tự chủ biến cách ở Âu Châu nếu như không phải thượng đế chi tiên xâm lấn vì là Âu Châu mở ra một tấm cửa lớn Âu Châu cũng sẽ không tìm kiếm biến cách do đó đi ra thời trung cổ đồng dạng nếu không là Tây phương xâm lấn mang đến tiên tiến văn minh phong kiến vương triều sẽ vẫn tuần hoàn xuống Đại Du quốc cần kẻ địch có lúc tiêu Minh bỗng nhiên nghĩ như vậy hắn dần dần lý giải tại sao đương Đại quốc gia phải không ngừng chế tạo quốc tế mâu thuẫn lựa chọn quân địch giả, bởi vì tất cả những thứ này chính là quốc gia tiếp tục mạnh mẽ lý do. Có điều Đại Du quốc là có kẻ địch, cái này kẻ địch cũng là tất cả mọi người đều tán đồng. này chính là kim chướng Hàn Quốc. chỉ là kim chướng Hàn quốc là văn minh trình độ so với Đại Du quốc còn thấp hơn quốc gia. nếu là đem kim chướng Hàn quốc đổi thành một so với Đại Du quốc văn minh trình độ cao quốc gia, hiện tại Đại Du quốc tất nhiên sẽ dốc toàn lực cải cách nói theo. đương nhiên, so với Đại Du quốc văn minh trình độ cao kẻ sâm lớn đã đến cái này cũng là tiêu minh chuẩn bị nắm lấy hắn chuẩn bị mời hà lan chú lưu cầu quân đội phỏng vấn thanh châu hắn tin tưởng này sẽ làm những kia đối với biến pháp nắm ý kiến phản đối quan chức có cái tỉnh táo nhận thức chính đang hắn suy tư thời điểm bà ngọc khôn cao giọng nói hoàng thượng anh minh hạ quan cho rằng biến pháp việc ở lục châu phổ biến không thể thích hợp hơn Phỉ tể mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm bọn họ chỉ sợ tiêu minh đến cái dứt khoát hẳn hoi bọn họ đồng thanh nói rằng hoàng thượng anh minh nhìn một đám quan chức tiêu minh hài lòng gật gật đầu Lần này kế hoạch của hắn thuận lợi thực thi. Kỳ thực hắn mục đích lần này chính là làm một thí điểm khu, này tương tự với đương đại cải cách mở ra bước đi, trước tiên họa ra một phần khu vực làm thí điểm. Nếu là thành công, biến pháp ở những nơi khác phổ biến lên liền đơn giản, mà cùng lúc đó đầu tiên biến pháp khu vực giàu có lên cũng có thể kéo những nơi khác phát triển. Hơn nữa bởi vì biến pháp khu vực tiểu, này có lợi cho trọng điểm quản giáo, đồng thời nơi này lại đến có biến pháp cơ sở. Nghĩ tới nghĩ lui hắn đã từng phong quốc là không thể thích hợp hơn nếu như biến pháp thành công đón lấy hắn thì sẽ hướng về u châu phủ kim lăng phủ chờ vùng duyên hải khu vực thực thi xuống biến pháp việc liên quan đến chính lệnh đa dạng hướng trên liền không nữa nghị luận thiêu minh lúc này ra hiệu một hồi tiễn đại phú đi về phía trước ra một bước tiễn đại phú hồ có việc sớm đấu vô sự quyển liêm bái triều các quan lại nghe vậy cao hốt và tuế bọn họ hiện tại không dám nói thêm cái gì hôm nay lên triều hoàng thượng một hồi tung quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật Bọn họ cần phải đi về cẩn thận thương lượng một chút. Tàn đi chiều, tiêu minh cùng tiễn đại phú từ nghị chính điện cửa hông rời đi, hai người không có về vương phủ, mà là chuẩn bị đi kiểm tra một chút dây sinh sản. E giờ, chương 685, lấy quạng thiết bị. Lan lộn sóng nhiệt ở sắt thép xưởng bên trong gào thét, cứ việc khí trời chuyển lạnh, thế nhưng thợ thủ công môn vẫn để trần cánh tay đang làm việc. Mồ hôi hỗn hợp dì sắt để bọn họ có vẻ bẩn thỉu. thế nhưng mỗi người bọn họ trên người tựa hồ cũng tràn ngập nhiệt tình. Từ khi máy chạy bằng hơi nước xe bị chế tạo ra, tiêu minh liền hạ lệnh đem dây sinh sản tăng lên nhật trình. Nguyên nhân không gì khác, một đúng rồi tăng nhanh khoáng sản tài nguyên vận tải, còn có một nhưng là vì tăng lên lấy quảng nghiệp hiệu suất. Bởi vì ngoại trừ máy chạy bằng hơi nước xe cần dây ở ngoài, vùng mỏ cũng cần quáng xe dây vì là quáng xe cung cấp vận hành quỹ đạo. Bây giờ Triệu Vương bị diệt, đánh hạ Triệu Quốc chỉ là vấn đề thời gian, ngắn thì hơn tháng, lâu là mấy tháng đại du quốc thì sẽ trên căn bản thực hiện nhất thống. Tuy rằng Nam Phương sở vương trên thực tế âm phụng dương vi, thế nhưng hắn lúc này cũng không hề dùng binh lý do, dù sao sở vương đem con trai của chính mình đều đặt ở Thanh Châu, cũng đối với hắn xưng thần, một bộ bé ngoan rằng, dốc. Mà bất đắc dĩ nhất chính là hắn hiện tại hữu tâm vô lực, Bắc Phương chiến tranh cơ hồ đem hắn 5 năm tích góp tiền vốn đánh thất thất bát bát, bây giờ lại muốn đối mặt màn tộc uy hiếp, cân nhắc bên dưới hắn quyết định duy trì hiện trạng, lấy thương mại mậu dịch cướp đoạt sở vương của cải. Vì lẽ đó bây giờ đối với hắn quan trọng nhất liền đem công nghiệp hệ thống xây dựng lên đến, chỉ có công nghiệp hệ thống hoàn bị, mạnh mẽ công nghiệp năng lực mới có thể chế tạo ra cường đại hơn cô máy chiến tranh trợ giúp hắn công thành đoạt đất, từ tây phương cường quốc trong miệng cướp giật tài nguyên. Lần này biến pháp hắn đưa ra lấy Lục Châu làm trụ cột phổ biến biến pháp, mục đích chính là nhanh chóng thành lập thương mại cùng công nghiệp hệ thống, dù sao 5 năm qua Lục Châu bách tính ở báo chí một phục một ngày tuyên truyền dưới tư tưởng trên đã không phải những nơi khác bách tính có thể so với. Hơn nữa này lục châu ngay ở hắn dưới mí mắt, một khi lục châu phát triển lên, hắn lại hướng về những nơi khác phổ biến cũng không muộn. Hạ quan tham kiến hoàng thượng, thấy tiêu minh lại đây, một an mặc trường bảo màu lam người trung niên đi tới, hắn trưởng sam màu xanh lam trên theo khí giới tư ba chữ, này bắt đầu từ khí giới tư đến đây chỉ đạo dây sinh sản thợ thủ công. Cái này thợ thủ công tiêu minh cũng rất quen thuộc, thuộc về khí giới tư bên trong co tuổi đời, sau đó tiến vào bác viện sau đó. Hắn cùng Lâm Văn Đào chuyên môn nghiên cứu máy móc sinh sản. Miễn lễ. Tiêu Minh khoát tay áo một cái, hiện tại hắn mỗi lần xuất hành đều sẽ bị lượng lớn thị vệ đi theo bảo vệ, muốn không bị chú ý cũng không thể. Liếc nhìn chính đang bận biểu thợ thủ công, Tiêu Minh hỏi, Lam lễ, này dây sinh sản dây chuyển sản xuất kiến tạo làm sao? Lam lễ nói rằng, Hoàng thượng, hiện nay vùng mỏ dùng dây tuyến sinh sản đã xây dựng lên đến, này máy chạy bằng hơi nước xe dây tuyến sinh sản dựa theo Hoàng thượng dặn dò bị đặt ở mặt sau. Tiêu Minh gật gật đầu, cứ việc hắn hiện tại rất muốn đem đường sắt phô diện đại du quốc, thế nhưng hiện tại khoáng thạch vẫn là một rất lớn vấn đề. Vì lẽ đó vì có thể làm cho máy chạy bằng hơi nước xe ray có thể rất lớn lượng sinh sản, hắn hiện tại nhất định phải giải quyết vấn đề chính là lấy quặng cùng luyện kim công nghiệp. Chỉ có hai người này sản nghiệp sản lượng tăng lên tới, hắn mới có thể không vì là nguyên liệu phát sầu. Để châm qua xem một chút, Tiêu Minh nói rằng, hiện tại đưa ra biện pháp hắn phải tham dự trong đó. Không phải vậy để những người này chính mình làm phòng trường phải đi không ít đường vòng. Năm năm này tự chủ để Lâm Văn Đào chờ người nắm giữ nhất định tri thức cùng thực tiễn năng lực. Ở hắn chỉ đạo dưới hắn tin tưởng từng bước một thành lập một bộ công nghiệp hệ thống không là vấn đề. Theo Lam Lễ tiến vào xưởng bên trong, Lam Lễ trực tiếp mang theo Tiêu Minh đi tới nguyên sinh sản xưởng sắt thép, đang khuyết đại sinh sản sau đó sắt thép xưởng gia tăng rồi một lò quay, cái này lò quay sinh sản sắt thép chuyên môn dùng cho sinh sản dây. Đến dây sinh sản phân xưởng tiêu minh nhìn thấy chính đang sinh sản sắt thép lò quay, ở lò quay dưới là chuyển vận nước thép vết xe, nước thép thông qua những nảy vết xe trực tiếp tiến vào công hình dạng thiết mô bên trong. Trên thực tế dây bản chất chính là công thép hình, phụ trợ lấy sinh sản pháo thiết mô kỹ thuật dén đúc, này liền tạo thành hiện tại dây tuyến sinh sản. Hoàng thượng, hiện tại chúng ta đã sinh sản ra 6.000 mét dây, quáng xe cũng sinh sản ra một chiếc. Làm lễ như thực chất hướng về tiêu minh báo cáo đến. Tiến đại phú trước đây phụ trách tìm quáng cùng thành lập vùng mỏ, hiện tại mặc dù là tiêu minh bên người hoạn quan cũng chưa hề hoàn toàn bỏ xuống này vùng mỏ sự tình. Hắn kích động nói, Hoàng thượng, đám này dây cùng quáng xe chính có thể đưa tới Lai Vu Huyền, này tìm mỏ đội ở Thanh Châu Tây Nam 130 dặm nơi phát hiện loại cỡ lớn lộ thiên quảng sát, ở đây thành lập một vùng mỏ, Thanh Châu thì sẽ không khuyết thiếu quảng sắt thạch. Tiêu minh gật gật đầu, tìm mỏ đội vẫn không có ngưng hẳn đối với lục châu khoáng sản thăm dò mà hắn chờ mong đã lâu Lai Vu huyền rốt cục phát hiện quan sát. Này Lai Vu ở đường đại thường có cương thành tên, tuyệt đối là cái bảo địa, căn cứ khoa học kỹ thuật tinh thạch ghi chép, Lai Vu khu vực nắm giữ khoáng sản 55 loại, chủ yếu có thiết, mồi, đồng, kim, đá hoa cương, nham thạch vôi, bạch vân nham, thi thổ, huy lục nham, huyền vũ nham, kiến trúc thạch tài, thiên nhiên thạch anh sa, nước suối trở quáng loại. Trong đó than đá tìm rõ chữ lượng sáu tấn là đương đại sơn đông tỉnh trọng yếu than đá căn cứ, mà quặng sắt thạch tìm rõ chữ lượng 46393 19 vạn tấn, đứng hàng hoa đông quặng sắt đứng đầu. Lai Vu Huyền ở Đại Du quốc là cái rất chỗ tầm thường, người ở thưa thớt, tiến đại phú đến nơi này lượn quanh quá không ít lần, thế nhưng không thu hoạch được gì, hiện tại khối này bảo địa rốt cục bị khai quật ra. Đối với Tiêu Minh tới nói cái này khu vực có mỏ than đá cũng có quặng sắt, hơn nữa chữ lượng đều rất lớn này hoàn toàn có thể hòng duy trì hắn thành lập một cận đại vùng mỏ, cái này vùng mỏ sẽ trải dây, sử dụng quãng xe vận tải khoáng thạch, lấy máy chạy bằng hơi nước vì là động lực lấy ra nước ngầm, dẫn dắt quãng xe. Trẫm cũng là muốn như vậy, ngươi cái này gọi tiền quý cháu trai đúng là trò giỏi hơn thầy. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, Tiễn Đại Phú nở nụ cười, hắn nói rằng, hoàng thượng, tiền quý gan lớn lại có thể chịu được cực khổ, người lao nô này không dám đi địa phương hắn đúng là xưa nay không sợ. Ở về điểm này Lao Nô cũng là cảm thấy không bằng Đối với tiễn đại phú tới nói Hiện tại tiền này quý chính là chính mình duy nhất ký thác Dù sao hắn chỉ có tiền quý này một người thân Tiêu Minh nói rằng Cái này tiền quý không sai Là cái đáng giá để bật mẩm Ngươi để hắn tiếp tục cố gắng Quá mấy năm chấm liền ngươi vị trí cho hắn Tiễn đại phú vui cười nhăn mở Tiêu Minh nói tự nhiên không phải hoạn quan vị trí này Mà là để tiền quý chủ quan vùng mỏ cùng tìm quáng Lam lễ cười làm lành Nếu như này Lai Vu huyền thật sự có nhiều như vậy than đá cung thiết, không bằng liền tu một cái đường sắt quá khứ. Hừng, không chỉ có là Lai Vu, này đường sắt muốn từ Thanh Châu đi về Đằng Châu, U Châu, đem lục châu vùng mỏ, thương mại liên thành một mảnh. Ở tiêu minh trong mắt đã có bản kế hoạch, chính là nếu muốn phú, trước tiên sửa đường, chỉ phải cái này làm lên, toàn thể vượt qua Tây Phương quốc gia đem sẽ cực kỳ gia tốc. Do xét dây sinh sản công tử, tiêu minh trong lòng an tâm một chút. Người Pháp gia hiện tại đại du quốc thổ địa để hắn mơ hồ có chút bất an, bởi vì chuyện này ý nghĩa là Tây Phương bắt đầu nhúng tay đại du quốc sự vụ, này không phải một tin tức tốt, cũng là hắn cảm giác nguy hiểm không ngừng tăng cường nguyên nhân. Ngoại bộ kẻ địch rất nhiều, mà hắn công thương nghiệp mới tập tên cất bước. Chương 686, trong xương mù dày đặc kẻ địch. Trong xương mù dày đặc một chiếc lệ thuộc đại du quốc hải quân cấp 3 bùm chiến hạm chính ở trên biển tới lui tuần tra. Kể từ cùng người Hà Lan đạt thành thỏa thuận, đạt lại đại du quốc vùng duyên hải đường hàng không sau đó hải quân chiến hạm vẫn phụ trách bảo đảm trên biển đường hàng không an toàn đả kích hải tặc đối với thương thuyền cướp đoạn chỉ là hải dương rộng lớn vô hạn dù vậy có lúc cũng không cách nào tránh khỏi thương thuyền bị cướp bóc bất quá đối với các thương nhân tới nói này đã là rất thiếu chuyện đã xảy ra này đột nhiên đến sương lớn thực sự là hiếm thấy tên là không sợ hào cấp 3 chiến hạm do hạm trưởng tại Nguyên thống lĩnh 2 ngày trước ở Nhật Lan giả thành tiếp tế sau khi hắn chỉ huy chiến hạm hướng về Tam Sơn Vương quốc mà đi. Này đúng là bọn họ tới lui tuần tra con đường. Lai chính Đinh Sương nghe vậy nói rằng, đúng nha, này 50 mét ở ngoài trên căn bản đều không nhìn thấy đồ vật. Tạ huyên nữ như, như mày, hắn nói rằng, để các binh sĩ lên tinh thần, duy trì cảnh giác, nếu là vào lúc này bị hải tặc tập kích đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Vâng, hạ trưởng. Đinh Sương nói rằng, tiếp theo đối với trên thuyền binh lính hô, duy trì cảnh giác, pháo thủ toàn bộ đến trong khoang thuyền vào chỗ bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến nhận được mệnh lệnh các binh sĩ ngay ngắn có thứ tự địa tiến vào từng người vị trí. Ở trên biển tới lui tuần tra một năm, bọn họ biết rõ này đại hải liền như thằng bé có tử, này sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, vừa nãy khả năng là bầu trời trong trèo, trong nháy mắt bao tắp liền có thể sẽ đến. Lần này xương lớn cũng như thế, vốn là trên biển gió êm sóng lặng, này xương lớn đột nhiên liền dường như vân tường bình thường bao trùm chiến hạm. Bố trí xuống phòng bị, tạ huyên lúc này nhìn về phía trên thuyền hải đồ Bọn họ khoảng cách Tam Sơn Vương quốc bến tàu còn có một bách lý Xác định một hồi vị trí của chính mình Tạ Huyên lại sẽ xa lẩu ngã lại đây Ở trên biển bọn họ đều là thông qua vật này ghi chép thời gian Chính đang hắn dựa theo quy định chấp hành nhiệm vụ hàng ngày thời điểm Đống nhiên một trận âm nhạc tiếng chuông từ trên biển truyền đến Nghe được âm thanh này Tạ Huyên lập tức từ khoang thuyền đến trên bong thuyền Hắn hỏi Đinh Sương nói ngươi nghe thấy sao? Nghe thấy là gấp gáp tiếng chuông. Đinh Sương sắc mặt nghiêm túc các loại khủng bố truyền thuyết nhất thời tràn vào đầu góc của hắn để hắn trong lòng bất an ở trên biển tới lui tuần tra thời gian một năm hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quỷ dị tình huống nên ngông trên biển rộng ai sẽ gõ chúng đây cùng đinh xương như thế trên thuyền các binh sĩ cũng thấp thỏm bất an quỷ thần chi luận không phải như vậy dễ dàng trừ tận gốc mà loại này quỷ dị xương lớn bên trong để bọn họ càng nghĩ càng sợ chính đang tất cả mọi người đều tập trung tinh thần thời điểm đống nhiên cột buồm trên khán đài binh lính hô phía trước có tình huống dị thường. Tạ Huyên nghe vậy lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía trước xương lớn. Chỉ thấy lúc này nước biển không phụ màu xanh lam. ở xương mũ dày dưới có vẻ vẫn đủ căng u. Ngay ở Tạ Huyên nhìn về phía xương lớn một khắc động nhiên một bóng đen to lớn ra hiện tại trong xương mũ dày đặc. không giống nhau. không chờ Tạ Huyên phản ứng, này con bóng đen chợt phát hiện một trận màu vàng tia sáng. Tạ Huyên thấy thế kinh hãi. hắn hô, địch tấn công. địch tấn công. tiếng nói của hắn vừa ra. Pháo nổ vang âm thanh từ bóng đen nơi truyền đến, màu đen đạn pháo tựa như tia chớp bay về phía không sợ hào. Thùng thùng đạn pháo xuyên thủng thân tàu thanh âm vang lên, trên chiến hạm nhất thời tản tạ một mảnh. Tạ Huyên lúc này có chút không quyết định chắc chắn được, nay mảnh hải vực chỉ có bọn họ hải quân trang bị pháo, từ bóng đen đến nhìn đối phương chiến hạm dáng dấp cùng bọn họ lại giống nhau y hệt. Hắn rất hoài nghi đây là cái khác hải quân chiến hạm sai lầm đem bọn họ xem là kẻ địch, chỉ là bây giờ nhìn không rõ đối phương hắn nhưng không có cách xác nhận. Hạm trưởng. Làm sao bây giờ?" Đinh Sương hỏi, nay một vòng xạ kích đem chiến hạm đánh vô cùng chật vật, khắp nơi vụn gỗ bay tán loạn, hắn quát, "Trước tiên nã pháo ra hiệu." Đinh Sương đắp một tiếng lập tức truyền xuống nã pháo mệnh lệnh. Lúc này khoang thuyền để vang lên một vòng tiếng pháo. Tiếng pháo qua đi, càng ngày càng gần bóng đen tựa hồ rơi vào trong yên lặng, Tạ huyên trong lòng bay lên một tia hy vọng, hắn đang chuẩn bị cố sức chửi là cái nào không có mắt hạm trưởng ngộ kích bọn họ thì, đột nhiên bóng đen lần thứ 2 sáng lên một trận ánh lửa. Ngã xuống. Tạ Huyên đem đinh xương trực tiếp đặt tại trên bong thuyền. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm, lần này bất kể là ai hắn đều phải phản kích. Thùng thúng đạn pháo lần thứ hai mạnh mẽ tản ở trên chiến hạm. Tạ Huyên chịu đựng vụn gỗ tản ở hắn đau đớn trên người nói rằng, lập tức phản kích, phản kích, phản kích. Nay một vòng bắn một lượt qua đi hắn cũng có chút sùi lông, không nữa phản kích không sợ hào liền muốn bị đánh chìm. Trong khoang thuyền bị đạn pháo bắn trúng địa phương bắt đầu nước sương, thợ một lập tức cầm tấm ván gỗ cùng cái đinh chữa trị bị đạn pháo xuyên thủng thân tàu. Mà nhận được mệnh lệnh pháo binh lúc này một lần nữa điền đạn quay về trong biển bóng đen bắt đầu giáng trả. Rầm rầm rầm pháo phát sinh tiếng nổ vang rền, đạn pháo hướng về bóng đen bay đi. Trên bong thuyền Tạ Huyên căng thẳng nhìn kỹ, theo song phương càng ngày càng gần, ở khoảng cách song phương 50 mươi mét thời điểm hắn rốt cục nhìn rõ ràng đối phương chiến hạm. Đây là một con cùng không sợ hào có chút tương tự chiến hạm, chỉ là ở trên chiến hạm mang theo cờ xí nắm giữ một cái mét tự đồ án, mà trên chiến hạm còn đứng một đám ăn mặc màu đỏ áo bánh tô, màu đen dài da. Trên bắp chân giúp đỡ màu trắng xà cạp, đầu đội màu đen mũ binh lính. Tình cảnh này để Tạ Huyên có chút há hốc mồm, hắn ở Bắc Văn Học Viện xem qua một ít giới thiệu thế giới các quốc gia tư liệu, nếu như tư liệu chính xác, bọn họ hiện tại tao ngộ chính là một chiếc Anh quốc chiến hạm. Tạ Huyên tâm chìm xuống, hắn mười phân rõ ràng này cái quốc gia Hải quân mạnh mẽ đến mức nào mà Nhạc Vân có lúc uống rượu cũng sẽ nói đến hắn lần kia xuôi nam tao ngộ. Cứ việc hắn ở chuyện trò vui vẻ, thế nhưng bọn họ có thể nghe xuất kỳ chung nghiêm túc. Ngay ở hắn ngây người một khắc, đối diện Hồng Sam quân bỗng nhiên bưng lên toại phát thương chỉ về bên này. Xác nhận đối phương mang theo địch dĩ mà đến, tạ uyên nhất thời tỉnh táo lại, hắn lần thứ hai để các binh sĩ ngọa cũng tránh né. Ở tại bọn hắn ngã xuống sau khi, đối diện trên chiến hạm mạo khí một trận ánh lửa, toại phát thương viên đạn đánh ở trên chiến hạm phát sinh bùm bùm tiếng vang. Mẹ kiếp, bắt nạt đến cha ngươi trên đầu đến rồi. Tạ uyên tức giận dâng lên, hắn đối với Đinh Sương nói rằng, cho ta mạnh mẽ đánh Đinh Sương suýt chút nữa bị một viên đạn bắn trúng, cũng bị làm tức giận, hán mắng, còn đều lo lắng làm gì, còn không phản kích, này không phải giặc qua, là lông đỏ quỷ. Nam nhoài trên boong thuyền binh lính lập tức đứng dậy, bọn họ cầm lấy tọa phát thương liền hướng đối diện xạ kích. Chính vào lúc này đối diện lại là một vòng pháo bắn một lượng, mà không sợ hào cũng đồng dạng còn lấy màu sắc, song phương ở lẫn nhau pháo kích bên trong chiến hạm gặp thoáng qua. Lúc này người nước Anh chiến hạm lần thứ hai tiến vào trong xương ngủ dậy đặc biến mất không còn tăm hơi. Tạ Huyên một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm chu vi mặt biển, đợi một lúc người nước Anh chiến hạm vẫn không có hình bóng. Hạm trưởng, bây giờ nên làm gì? Đinh Sương hỏi. Tạ Huyên nhíu chặt lông mày, người nước Anh ra hiện tại này mảnh hải vực vô cùng quỷ dị, do dự một chút hắn nói rằng, lập tức trở về Đăng Châu, chúng ta cần đem tình huống này báo cáo cho Nhạc Vân tướng quân. Đinh Sương nghe vậy gật gật đầu, lập tức hạ lệnh đi ngược lại. Mà vào lúc này, Anh Quốc cấp 3 chiến hạm công tức hào chính hướng về nước Nhật chạy tới. Trên bong thuyền hạm trưởng Ngô Sẩn nhìn phía sau xương mù dày ở suy nghĩ sâu sắc. Chương 687, trong lịch sử giảo thị côn. "Wilson hạm trưởng, chúng ta từ Hà Lan thương nhân nơi đó nhận được tin tức xem ra không có sai." Trong xương mù dày đặc công tức hào hướng về nước Nhật phương hướng chạy tới, trên bong thuyền một an mặc màu đen áo bành tô, đầu đội màu trắng bộ tóc giả người trung niên đứng Ngô Sẩn bên người. Wilson đối với người trung niên thái độ có chút khiêm tốn, hắn nói rằng, "Cơ dễ ẻ ba tước, xác thực như vậy." Mấy năm trước chúng ta ở Ấn Độ chiến hạm đã từng truy kích quá 3 chiếc không rõ chiến hạm, nghe nói này 3 chiếc chiến hạm cùng chúng ta chiến hạm 10 phần giống nhau, bây giờ nhìn lại này 3 chiếc chiến hạm cũng đến từ cái này đại du quốc. Cơ dễ ẹ e bá tức như mày, cái này đại du quốc thật sự rất kỳ quái, căn cứ chúng ta hiểu rõ, nơi này lẽ ra nên cùng cái khác trên đại lục thổ như thế ngu mội, tại sao chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy năm nơi này sẽ xuất hiện có thể cùng chúng ta Anh quốc chống lại chiến hạm. Vừa nay bắn nhau bên trong tựa hồ chúng ta không có chiếm được tiện nghi. Cái này cũng là hư sần lo lắng. Hắn nói rằng, bá tước đại nhân, Hà Lan thương nhân nói đại du quốc cùng có một con hạm đội. Này con hạm đội quy mô không nhỏ, chúng ta lần này ở trên biển tập kích chiến hạm của bọn họ sẽ chỉ làm chúng ta rơi vào tình cảnh bất lợi. Dù sao nơi này khoảng cách Anh quốc bản thổ quá xa, mà khoảng cách đại du quốc quá gần. Sương lớn bên trong gặp gỡ, ở không nhận rõ địch tình huống của ta dưới xuất hiện ngộ thương là một cái chuyện rất bình thường. Việc này chỉ cần hướng về đại du quốc hoàng đế tỏ rõ liền có thể, đến thời điểm chúng ta lại đưa lên một bút lễ vật, ái mộ hư vinh hoàng đế cũng sẽ không truy cứu nữa. Bá tước đại nhân nói đến đúng, những này thổ vô cùng tự đại lại sĩ diện, hơn nữa đối với mình tướng lĩnh vô cùng hờ hững. Wilson cười nói, chỉ ít Ấn Độ, Sơn Nam Quốc, Myanmar quân chủ đều là như vậy. Cơ dệ gật gật đầu, nói chung không cần lo lắng, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cùng nước Nhật thành lập quan hệ ngoại giao. Người Hà Lan cùng người Pháp đã cấp trước một bước, Đông Á khối này bánh gạ tổ rất lớn, chúng ta không thể lật hậu. Lần này cờ dễ ẹ e đi tới nước Nhật chính là chịu Anh quốc thủ tướng do bất cách cử, hiện tại người Hà Lan thất lạc Đông Á đường hàng không cùng Đại Du quốc thành lập ở ngoài mậu quan hệ sự tình đã ở Âu châu truyền ra. Mà người Hà Lan thương nhân từ Đại Du quốc vận đến thương phẩm càng làm cho Âu châu quốc gia vô cùng đỏ mắt, điều này là bởi vì Đại Du quốc đồ sứ, lá trà, tơ lụa luôn luôn chịu đến Âu châu quý tộc cứu hái mặc kệ đội buôn từ Đại Du quốc buôn bao nhiêu thương phẩm chẳng mấy chốc sẽ ở Âu Châu tiêu thụ hết sạch. Thương phẩm dễ bán để người Hà Lan hai năm qua thu được phong phú lợi nhuận. Hà Lan dần dần trượt trên biển mậu dịch cũng có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Chỉ là phạm vào hồng nhãn bệnh Đại Đế quốc Anh cũng sẽ không để đã từng trên biển cường địch một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó người Hà Lan lựa chọn Đại Du quốc bắc phương Tế vương, mà bọn họ lựa chọn nước Nhật. Đối với bọn họ tới nói một mạnh mẽ Đại Du quốc không phù hợp lợi ích của bọn họ. Bởi vì một khi đại du quốc trở nên mạnh mẽ, bọn họ ở Đông Á lợi ích sẽ bị hao tổn, điểm này là bất kỳ Âu châu quốc gia đều không thể nào tiếp thu được. Mặc dù là người Hà Lan nhiếp với vị này tể vương áp lực cùng nước nhật đoạn tuyệt ngoại giao lui tới, thế nhưng trong lòng bọn họ như thế là hy vọng ở Đông Á có cái quốc gia có thể ngăn được đại du quốc. Một náo loạn khu vực có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều lợi ích, đây là Âu châu quốc gia cộng đồng giá trị quan. Cho tới lần này trên biển tao ngộ cờ rệ ẹ là cố ý. Mục đích của hắn là vì để cho đại du quốc hiểu rõ bọn họ làm trên biển bá chủ thực lực. Ngoại giao trên chấp hành có điều là cà rốt và cây gậy sách lược, sau khi bọn họ sẽ cho đại du quốc một điểm ngon ngọt lấy hóa giải nguy cơ lần này. Dù sao dưới cái nhìn của hắn một thành thục quân chủ sẽ không bởi vì một ngẫu nhiên ma sát cùng một cái quốc gia đối địch. Nghĩ tới đây, cơ dệ lộ ra một vệt ý cười, hắn tin tưởng Âu Châu cái kế tiếp thị trường chính là chỗ này ở trên biển đi hai ngày tạ huyên mang theo tàn tạ không sợ hào chiến hạm ở đăng châu quân càng ngừng cùng anh quốc chiến hạm giao chiến không lâu bọn họ liền gặp phải cùng ở tại khối này hải vực tuần tra ưu châu hào lần này thần kinh mẫn cảm hắn suýt chút nữa liền hạ lệnh pháo kích may mà lúc này sương lớn đã tiêu tan gần như vọng đài đúng lúc nhìn rõ ràng đây là chiến hạm của chính mình không sợ hào thê thảm dáng dấp rất nhanh hấp dẫn bến tàu thượng hải quân sĩ binh chú ý một ít tướng lĩnh rồn dập chạy tới hỏi dò tình huống đi đi đi Tạ huyên một mặt trắng trường, lần này bị đối phương trước tiên đánh một trở tay không kịp, điều này làm cho luôn luôn không chịu chịu thiệt nhạc vân nhất định phải quá độ lôi đỉnh. Nghĩ đến nhạc vân tâm kia cứng nhắc mặt hắn thì có điểm sợ sệt, chỉ là thân đầu một đao, rụt đầu vẫn là một đao, hắn chỉ có thể mang theo lái chính trực tiếp đi tới quân cảng bên trong hải quân công sở. Người nước Anh Tạ huyên giảng giải hầu như để nhạc vân tóc đều tức giận thẳng lên, hắn ra sức vỗ bàn một cái mắng, tạ huyên nha, tạ huyên, ngươi thật là cho bản tướng mất mặt. Này nếu để cho hoàng thượng biết rồi, bản tướng mặt hướng về chỗ nào đạt? Tạ huyên Tùng lôi kéo đầu, hắn nói rằng, tướng quân, mặt tướng cho rằng là ưu châu hảo, không dám tùy tiện nổ súng, bằng không như vậy liền xong rồi người mình đánh người mình, có điều văn hạnh, lần này chúng ta không có ai bị thương. Nhạc vân từ nhỏ bị Anh quốc chiến hạm truy sát, đến nay ký ức chưa phai, vì lẽ đó, hắn đối với người nước Anh bản năng tràn ngập địch ý. Phần này địch ý một mặt đến từ đối với người nước Anh cựu hận, một mặt nhưng là người nước anh chiến hạm sát thực khó có thể đối phó nếu như ở trên biển một trọi một hải quân bất kỳ chiến hạm e sợ đều không phải anh quốc chiến hạm đối thủ dù sao anh quốc hải quân kinh nghiệm tác chiến phong phú ở hải chiến bên trong vũ khí trang bị là một chuyện này kinh nghiệm cùng chỉ huy cũng rất trọng yếu có điều hắn ngược lại cũng không sợ anh quốc chiến hạm bởi vì này mảnh hải vực ngay ở đại du quốc trước cửa thất bại mấy lần cũng có thể làm lại mà anh quốc nếu là ở nơi này chiến bại thì lại ý vị lui ra khu vực này hư điều này cũng không có thể che giấu ngươi ở lần này thứ hải chiến bên trong sai lầm ngươi đi đem này chiếc Anh quốc chiến hạm tìm ra bằng không bản tướng liền để đi trên chiến hạm sát bong tàu Tạ Huyên đầu co rụt lại hắn nói rằng vâng tướng quân chờ mạn tướng tìm tới hắn nhất định mạnh mẽ đánh một trận đem những này lông đỏ quỷ đều ném tới vùng mỏ làm cu li Nhạc Vân lại trừng mắt Tạ Huyên vậy còn không nhanh đi chuyện này bản tướng muốn lập tức hướng Hoàng thượng báo cáo người nước Anh ra hiện tại này mảnh hại vực không phải là vì bắt cá Tạ Huyên gật gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này Nhạc Vân cầm bút lên viết một tấu chương, để thân vệ đưa đến trạm dịch đưa đến Thanh Châu. Sau ba ngày, phần này tấu chương đến Thanh Châu hành trình trong ngự thư phòng. Nhìn Nhạc Vân tấu chương, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, trong lòng bốc lên một đám lửa. Hắn đến từ hiện đại tự nhiên rõ ràng này Anh quốc trong lịch sử vẫn đóng vai rào thị côn nhân vật, nơi nào có chiến loạn nơi nào sẽ có người nước Anh. Hơn nữa này người nước Anh không chỉ am hiểu từ nội bộ phá đổ một cái quốc gia. Hơn nữa còn am hiểu bồi dưỡng người đại lý tự coi chính mình tay chân. Đương đại Anh quốc đã từng đại lực bồi dưỡng Nhật Bản đối kháng Nga quốc, sau đó Nhật Nga trong chiến tranh không thiếu người nước Anh bóng người. Đồng thời người nước Anh luôn luôn lấy ảng lộ. tác khác tốn người tự sưng. ở thời kỳ này là cực đoan bạch nhân trí thượng chủ nghĩa giả. Trưng 888, Giang Đe. Nam nghiêng trên ghế ngồi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ để tiêu minh hơi nheo lại đến con mắt. Xuất phát từ trực giác. Hắn bản năng cho rằng lần này người nước Anh tất nhiên lại sẽ đóng vai không vẻ vang nhân vật, mà rất khả năng được lợi quốc gia chính là nước Nhật. Dù sao Giảo thị côn chính là Giảo thị côn, chế tạo quốc gia mâu thuẫn vẫn là Anh quốc cam hiểu. Ở đương đại làm đã từng đại đế quốc Anh, ở cái này toàn thế giới phạm vi thực dân điệu tan vỡ trước, Anh quốc cố ý ở thế giới trong phạm vi lưu lại một đống lớn khu vực xung đột mầm hoạn. Tỷ như đương đại Ấn Độ, vốn là Ấn Độ cùng ba cơ tư thản phân biệt thống trị kế hoạch không sai, thế nhưng hắn một mực lưu lại một Kashmir khu vực do đó dẫn đến ấn ba trong lúc đó mấy lần xung đột đồng thời anh quốc ở trung quốc tàng nam đơn độc xác định mai cờ mã hồng tuyến càng làm tảng lớn trung quốc lãnh thổ cắt cho ấn độ này chính là hiện tại bên trong ấn trong lúc đó lãnh thổ tranh cãi nguyên do ở vùng trung đông anh quốc đem kuwait từ Ý iraq một tỉnh biến thành anh quốc nước bị bảo hộ sau đó hai nước phân biệt độc lập nhưng vẫn là cho Ý iraq một phát động chiến tranh vùng bình cớ mà chủ yếu nhất chính là anh quốc làm âu lục ở ngoài đảo quốc trường kỳ thừa hành quang vinh cô lập chính sách Vì là phòng ngừa Âu Châu đại lục quật khởi một mạnh mẽ đại quốc cùng tranh bá, ngày hôm nay cho nước Pháp xuyên cái tiểu hài, ngày mai gõ đánh nước Đức, khiến cho Âu Châu không được căn bình. Tuy nói Âu Châu đại lục quốc gia trong lúc đó bản thân mâu thuẫn mới là chủ yếu nhân tố, nhưng là cùng Anh quốc quạt gió thổi lửa cũng trốn không khai quan hệ. Đối với như vậy một tự mang giảo thị côn vầng sáng quốc gia Tiêu Minh tự nhiên là từ trong lòng căm ghét, đương nhiên cái khác Âu Châu đại lục quốc gia cũng không phải kẻ tốt lành gì, đối với những chủng tộc khác vẫn mang theo kỳ thị ánh mắt. Thả xuống tàu trương, tiêu minh rơi vào trầm tư, lần này anh quốc chiến hạm pháo kích không sợ hào không thua gì một cuộc chiến tranh hành vi. Hắn không phải ninh, có nước bạn, không cùng Giano từ Hy, cũng sẽ không lượng chúng quất đồ vật lực, kết cùng quốc chi niềm vui. Từ hắn đi tới thế giới này, hắn liền nhất định phải chung kết Tây Phương ở thế giới trên hoành hành bá đạo, chỉ là hiện tại đại du quốc một bên hoạn còn chưa giải quyết, Triều Tiên cùng nước nhật lại mắt nhìn chằm chằm, hắn không có tinh lực đi thu thập những này ngoại lai khách. Có điều để hắn nuốt giận vào bụng cũng là không thể, liền hắn cầm bút lên, ở tấu chương trên phê phục nói, một khi phát hiện nên chức Anh quốc chiến hạng, lập tức giúp đỡ đánh chìm. Viết xong, Tiêu Minh đem tấu chương giao cho Tiễn Đại Phú, để hắn giao cho trạm dịch đuổi về Thanh Châu. Tiễn Đại Phú mới vừa đi, lúc này bà Ngọc khôn vội vã mà đến, đến ngự thư phòng, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Hoàng thượng, như Bôn tướng quân trở về. Tiêu Minh nghe vậy đại hỉ, lần này chiến sự phần lớn quân đội bị điều đi đi. Này Thanh Châu trên căn bản cùng một tòa thành chống không không có khác nhau, đối với này Tiêu Minh cũng là có chút trong lòng bất an. Hiện tại quân đội trở về, hắn liền yên tâm. Dừng một chút, bà Ngọc Khôn nói tiếp, Hoàng thượng, lần này như Bôn tướng quân đem triệu vương phụ tử, triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử cùng nhau mang về Thanh Châu. Lúc nói lời này, bà Ngọc Khôn nhìn chằm chằm Tiêu Minh xem, dù sao chuyện này có chút mẫn cảm. Triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử. Tiêu Minh bỗng nhiên thở dài, các ngươi thật là biết cho chấm gây khó dễ để dứt lời tiêu minh đi ra ngự thư phòng hướng về nghị chính điện mà đi nếu ngưu bôn đều đem người mang về hắn đương nhiên phải xử lý một chút đến nghị chính điện ngưu bôn đám người đã ở chờ đợi tiêu minh ở long y ngồi xuống nói nói ngưu bôn tướng quân bị liên lụy với thủ vững cư giang quan đánh hạ trường an đều chính là một cái công lớn lần này chấm tất nhiên tầng tầng có thưởng lỗ phi thích quang nghĩa bạch mục chờ một các tướng lĩnh nghe vậy rồn rập lộ ra nụ cười Mà Ngưu Buôn nhưng là một mặt bình tĩnh, hắn nói rằng, Hoàng thượng, lần này mặt tướng ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia, thẹn với Hoàng thượng, không dám được công. Tiêu Minh ngẩn ra, hắn đã từng chỉ trích quá Ngưu Buôn đến chế chiến sự, chậm chạp không có công phá Khánh Châu việc. lúc này Ngưu Buôn nói như vậy tất nhiên là bởi vì chuyện này. Bất quá đối với Tiêu Minh tới nói này, Ngưu Buôn trong lời nói còn có một tầng ý tứ, đó chính là hắn lo lắng công cao chấn chủ. Hiện tại Ngưu Buôn đã không phải trước đây Ngưu Bu Trải qua vùng mỏ làm lụng hiện tại Ngư Buôn đã mài đi tới nguyệt khí, hiện tại hắn rất muốn sự tình chỉ sợ cũng là có thể an ổn địa vượt qua quãng đời còn lại. Vì lẽ đó ở tiêu minh xem ra lần này Ngư Buôn là cố ý phạm một chút tiểu sai lầm để cho tiêu minh lấy đạt đến không tiếp tục phong quan mục đích. Dù sao hiện tại Ngư Buôn hầu như là không thể lại ngăn. Lúc này tiêu minh liếc nhìn bà Ngọc Khôn, bà Ngọc Khôn đối với tiêu minh gật gật đầu, hiện nhiên ý của hắn là để tiêu minh lần này ưu khuyết điểm giằng co, không lại sát phong Ngư Buôn hắn gật gật đầu, nói rằng, tức đã là như thế, Ngưu bôn tướng quân cũng là công lớn hơn tội, chỉ là vì ngăn chặn quan chức xa xôi chi khẩu, chấm liền không lại mặt khác sắp phòng, lần này liền thưởng ngân hai đi. Ngưu bôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn vội vàng nói, tạ hoàng thượng long ân. Chấm ngâm một chút, tiêu minh hỏi, triệu vương phụ tử hiện tại nơi nào, triệu hoàng hậu cùng 18 hoàng tử lại ở nơi nào. Về hoàng thượng, triệu vương phụ tử đã đưa tới Thanh Châu Đại Lao, triệu hoàng hậu cùng 18 hoàng tử đều là phản bội cũng đưa tới thanh châu đại lao, phỉ tể cũng ở trong điện, hắn nhất thời có chút tức giận, nói rằng, hoang đường, này triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử làm sao có thể giải vào đại lao? triệu hoàng hậu trên danh nghĩa là hoàng thượng mẫu thân, ngươi này không phải để người trong thiên hạ chỉ vào chỉ vào hoàng thượng tích lương có sao? bà ngọc khôn nhựu nhũ mày, này hiếu liêm là các đời các đời vi thần vì là quân căn bản, lần này như bôn sắc thực sử lý có chút không làm, hắn nói rằng, hoàng thượng, triệu hoàng hậu không thể cùng triệu vương cùng tội. Ở đến thời điểm hắn liền đang suy tư triệu hoàng hậu vấn đề, đi tới thế giới này năm năm, hắn tự nhiên rõ ràng này hiếu liêm tầm quan trọng, chính vì như thế, hắn mới nói ngư buôn cho hắn để lại một vấn đề lớn. dừng một chút, hắn nói rằng, phỉ các lao, ngươi lập tức đi tới Thanh Châu Đại Lao đem triệu hoàng hậu cùng là tam hoàng tử mang ra đến, vì nàng tìm một chỗ trạch viện tạm thời thu xếp. Vâng, hoàng thượng. Phỉ tệ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thấy phỉ tệ rời đi, bà Ngọc Khôn nói thẳng. Hoàng thượng chuẩn bị xử trí triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử. Mặc dù triệu hoàng hậu không có để mười tam hoàng tử đăng cơ, thế nhưng nàng dù sao gián tiếp hại chết tiên hoàng, chẳng chỉ có thể đưa nàng cùng mười tam hoàng tử giáng thành thứ dân, ngươi cảm thấy làm sao? Thần cũng là muốn như vậy, chỉ là hoàng thượng, dù vậy cũng không thể để cho triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử rời đi Thanh Châu, để tránh khỏi hữu tâm nhân tương lai sẽ lợi dụng. Bà Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh rõ ràng bà Ngọc Khôn ý tứ, Tương lai nói không chắc sẽ có người sẽ lợi dụng triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử tên tuổi tạo phản, dù sao đại du quốc hiện nay chỉ là bắc phương nắm giữ ở trong tay hắn. Người tâm tư chấm rõ ràng, vì lẽ đó chấm chuẩn bị ở đem triệu vương phụ tử ở đông thị xử trạm, gian đe, để một số lòng mang ý đồ xấu người nhìn mưu nghịch kết cục. Ba Ngọc Khôn cười cận, hắn nhìn như vô ý điệu nói rằng, hoàng thượng kỳ thực là muốn cho sở vương thế tử xem đi, mà khác, hoàng thượng thật sự không chuẩn bị từ ung vương trong tay thu hồi binh quyền sao Trường 689, Lục Nhã Tin Nghị chính điện bên trong còn lại đều là phong quốc lao thần. Bà Ngọc Khôn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về phía tiêu minh, lần này có thể thuận lợi thủ thắng, trong đó ung vương cùng hoài nam vương không thể không kể công. Vào lúc này bà Ngọc Khôn đưa ra thu hồi phiên vương binh quyền để một các tướng lĩnh cũng có chút trong lòng kinh ngạc, bọn họ đa số tính tình ngay thẳng, lần này đối với bọn họ tới nói ung vương là có công không quá. Chỉ là bọn hắn thân là tướng lĩnh không tham nộ cùng chính vụ. Dù sao đây là Tiêu Minh cho quân đội định ra thiết luật. Bang thủ phụ, chấm biết ngươi một lòng vì nước, chỉ là có lúc dục tốc thì bất đạt, ung vương sự tình là hoàng gia sự tình, chấm sẽ lấy hoàng gia phương thức để giải quyết." Tiêu Minh một cách tuyển chuyển mà nói rằng. Bang Ngọc Khôn nghe vậy gật gật đầu, hắn sắc thực dáng vẻ nóng nảy ở Triệu Vương bị tóm sau đó, trong lòng hắn liền ở tính toán tức phiên chi sách, đối với hắn mà nói, đại du quốc phiên vương một ngày bất diệt, quốc gia liền một ngày không được căn bình. Đem việc này lấp liếm cho qua. Tiêu Minh chạm lên, hắn nói rằng, lần này Tây Trinh chư vị công lao chấm là đặt ở trong mắt, chấm đã định ra một phần ngợi khen danh sách, mấy ngày nữa lâm triều trên chấm sẽ đích thân tuyên đọc việc này. Lỗ Phi các tướng lánh trong lòng vui vẻ, vừa nãy bọn họ bởi vì Ngư Buôn sự tình có chút lo lắng, Tiêu Minh hiện tại nói như vậy bọn họ nhất thời an tâm. Nói rồi chuyện này Tiêu Minh chuẩn bị rời đi, lúc này Ngư Buôn đống nhiên nói rằng, Hoàng thượng, mặt tướng còn có một chuyện muốn đấu. Nói mặt tướng mới vừa trở lại Thanh Châu liền nhận được Lôi Minh đấu, Cư Lôi Minh nói hai ngày này Man tộc thám báo xuất hiện tần suất so với ngày xưa nhiều hơn không ít. Hơn nữa Man tộc thám báo còn nhân màn đêm hướng về Sơn Hải quan bên trong bắn một phong thư đi vào. Ngưu Bôn vẻ mặt trở nên hơi phẫn nộ. Man tộc bây giờ từ triều tiên triệt binh chính là vì chuyên tâm đối phó Đại Du quốc. Dù sao chúng ta lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế liên tiếp bắt Lương Vương cùng Triệu Vương, đây là triệt để quấy giày kế hoạch của bọn họ. Ngăn chặn bọn họ nhận cơ hội ngư lợi cơ hội. Nghĩ đến Ngưu Buôn nói thư tín hắn lại hỏi, cái gì thư tín? Ngưu Buôn tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, để khó khăn nói rằng, Hoàng thượng, mặt tướng không dám nói. Có cái gì không dám nói? Thiêu Minh nhíu như mày, lúc nào ngươi cũng biến thành rông dài như vậy. Không chỉ có là Ngưu Buôn, lỗ phi chờ người vẻ mặt cũng vô cùng quỷ dị. Do dự một chút, Ngưu Buôn từ trong lồng ngực lấy ra một tràn ngập tự vải. Man tộc thám báo nói đây là bọn hắn khả hãn yêu cầu chuyển giao cho hoàng thượng. Ngưu buôn đem vải hiện cho tiêu minh. Cầm lấy vải tiêu minh liếc nhìn, nhất thời ngực bị lửa giận đỉnh hầu như nổ tung, hắn đem vải mạnh mẽ văng ra ngoài, máng, man tộc tiện loại, có thể so với xúc vẩn, chấm nhất định phải để bọn họ biến thành cho bụi. Bà Ngọc Khôn có chút không rõ, hắn nhặt lên vải liếc nhìn, chỉ thấy mặt trên viết, đại dù, thấp hèn quốc gia, cho tới thiên tử cho tới lê dân có điều bọn chuột nhắc ngươi bằng thành quan chi hiểm yếu cư thành không ra thực không phải anh dũng cử chỉ làm sao dám tự xưng trên quốc không bằng hướng về bản khả hãn tự xưng một tiếng nhi hoàng đế để tránh khỏi can qua đồng thời muốn ngươi mạo chó thực sự là ngông cuồng cực điểm hoàng thượng thần đồng ý cùng như bôn tướng quân xuất binh thảo phạt man tộc khác loại bàng ngọc khôn tức đến run rẩy cả người ở trong lòng hắn tiêu minh địa vị là đặc thủ, bất luận người nào dám ở trước mặt hắn nhục nhã tiêu minh hắn cũng có liều mạng với hắn hít một hơi thật sâu tiêu minh nói rằng Đây là man tộc gian kế, vì là chính là làm tức giận chớm, để trong tùy tiện tiến công thảo nguyên, loại này cho vật tiên hoàng cũng từng gặp được, mấy chục năm, này man tộc vẫn không có tiến bộ. Bà Ngọc khôn thở dài một tiếng nói rằng, chúng thần vô năng, để hoàng thượng gặp như vậy khuất đủ. Tiêu Minh trong lòng tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng hắn rõ ràng kích động là ma quỷ, man tộc càng là không chừa thủ đoạn nào, càng là chứng minh man tộc hiện tại cũng lên. Chỉ có không tự tin kẻ địch mới sẽ sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn còn đối với từ từ chiếm thượng phong hắn tới nói chỉ cần chờ cơ hội đến thời điểm cho kẻ địch một đòn chí mạng chư vị ái khanh không nên tự trách cầu lợi quốc gia sinh tử đã há nhân họa phúc su tránh chi chấm được điểm ấy hoa nước tính là gì chỉ mong chư vị ái khanh có thể cùng chấm đồng thời chấn hương đại du quốc đem hôm nay chi nhục ngày khác đều đều trả lại nói lời này thì tiêu minh một bộ đại khí lăng nhiên dáng dấp bàng ngọc khôn thấy thế mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ hắn bỗng nhiên quỳ xuống đối với tiêu minh nói rằng hoàng thượng thần có tội bàng thủ phụ đây là ý gì? tiêu minh mặt lộ vẻ không rõ. bàng ngọc khôn chỗ mai phục khóc lớn. từ khi hoàng thượng đăng cơ thần tư tâm liền một ngày thịnh quá một ngày, vì bản thân tư lợi, thần không ngừng bài xích trường an cựu thần. ở quan chức nhận lệnh trên cũng đa dụng người của mình, thậm chí xuất phát từ tư tâm phản đối hoàng thượng thủ tiêu sĩ nông công thương chính lệnh mà tổn hại đôi này. chuyện này đối với đại du quốc có ích như như các loại, thần tội đáng muôn chết. cầu lợi quốc gia sinh tử đã, há nhân phúc họa tránh su chi. Bà Ngọc Khôn thì thầm, làm tiêu minh nghiêm nghị đọc lên câu nói này thời điểm, một loại bị hắn quên mất rất lâu tình cảm ở trong lòng hắn khuấy động, câu nói này không phải chính là hắn đã từng theo đuổi sao, mà hắn hiện tại hai mắt lại bị lợi ích che đậy, hoàn toàn lơ là chính mình lúc trước trí hướng. Không chỉ có là bà Ngọc Khôn, nghị chính điện bên trong tướng lĩnh cũng đều xấu hổ mà cúi thấp đầu, Lỗ Phi nói rằng, Hoàng thượng, mặt tướng cũng có tội, trước đây mặt tướng đánh trận là vì quốc gia, vì bác tính, hiện tại đánh trận nhưng một lòng vì quân công mặt tướng thực sự xấu hổ, mặt tướng cũng có tội, mặt tướng cũng có tội. các tướng linh từng cái từng cái ở bàng ngọc khôn phía sau quỳ xuống. tiêu minh nhận ra, mấy ngày nay hắn phiền não nhất chính là những người này tâm thái chuyển biến vấn đề, có lúc tại triều công đường hắn nhìn thấy bàng ngọc khôn nghiễm nhiên liền muốn thành phỉ tể phiên bản. hắn trọng dụng phỉ tể vốn là mục đích không phải vì ngăn được bàng ngọc khôn, mà là vì ổn định hào tộc cùng cựu thần. chỉ là bàng ngọc khôn biểu hiện để hắn càng ngày càng đến thất vọng, hắn mới có hai tay chuẩn bị. Dù sao hắn tối không muốn thấy chính là chính mình bồi dưỡng quan chức cuối cùng bị đồng hóa. Người không phải thánh hiền thục có thể không quá, quá mà có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Tiêu Minh trên mặt mang theo đủ cười, hắn vẫn như cũ nhớ tới bàng Ngọc Khôn 5 năm trước cùng lời của hắn nói, vì quốc gia hắn đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ cần bàng thủ phụ sau này có thể ngấu to lớn phụ tá chấm liền có thể. Hôm nay một câu nói của hắn để bàng Ngọc Khôn hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng là ngoài ý liệu của hắn sự tình. Có điều hắn luôn luôn là chỉ xem liệu hiệu, không nhìn quảng cáo, nếu là bà Ngọc Khôn một đám quan chức cùng tướng lĩnh một lần nữa đem trái tim với hắn bó cùng nhau vậy dĩ nhiên là thiện lớn lao yên. Bởi vì đối với hắn mà nói hắn không cần phe cải cách, cũng không cần bảo thủ phái, bởi vì tướng lĩnh bất luận ai thắng ra, này đều sẽ để triều đình bị một đảng nắm giữ. Thí dụ như Minh Mạc, Ngã Yêm Đảng, lên đài đảng Đông Lâm đồng dạng đòi mạng. Hắn mục đích cuối cùng vẫn để cho đại thần mỗi người quản lý chức vụ của mình triều đình không có đảng tranh chi hiện tượng. Bàng Ngọc Khôn chạm lên, hắn không người nói rằng: "Hoàng thượng, thần ở đây lập xuống quân lệnh trạng, sau này thần nếu là lại làm một kỵ tư lợi mà rối loạn hoàng thượng biến pháp, thần liền chính mình, cởi này thần quan phủ về nhà làm ruộng. Chương 690: Hạt nhân tâm tư. Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười từ Tiêu Minh trong miệng phát sinh, hắn đối với Bàng Ngọc Khôn nói rằng: "Được, có ngươi câu nói này chấm liền an tâm." Hắn nhìn về phía Nưu Bồn chờ một các tướng lĩnh nói rằng: Có công không thưởng là chấm sai lầm, thế nhưng các ngươi không nên quên sở tâm, cũng không muốn phụ lòng chấm đối với ngài môn tín nhiệm. Vâng, Hoàng thượng. Như Bôn chờ người cùng kêu lên nói rằng, hôm nay tới đây nghị chính điện vốn là vì thương nghị triệu vương phụ tử cùng triệu hoàng hậu mẹ con sự tình, không hề nghĩ rằng còn có mặt khác thu hoạch. Bà Ngọc Khôn lần này tư thái để hắn thật là vui mừng, đã như thế lục châu biến pháp chí ít sẽ thông suốt, chỉ là hắn cũng quá hai ba câu liền sẽ tin tưởng một người tuổi. Cuối cùng bà Ngọc Khôn sẽ xuất lĩnh cái này quan chức ban ngành làm sao cùng chính mình đi còn phải xem hành động thực tế. Còn nói mấy câu nói, tiêu minh để bà Ngọc Khôn rời đi, lúc này hắn nhìn về phía trên đất nhục nhã tin, do dự một chút hắn kiếm lên. Hôm nay xỉ nhục để nội tâm của hắn cảm thấy một trận thê lương cùng phẫn nộ, thiện lương cần lao người Hán tộc mấy ngàn năm qua dường như cựu bình thường dịu ngoan, nhưng cũng nhiều lần gặp dị tộc ức hiếp. Hiện tại hắn thân là vua của một nước, ở cái này quốc tức là quân nhân đại. Man tộc đối với hắn nhục nhã chính là đối với Đại Du quốc nhục nhã. Đi tới thế giới này, lẽ nào hắn còn muốn cho Đại Du quốc như dê con như thế sống sót sao? Không, hắn muốn đem này con dê con nuôi thành một con sẽ ăn lang sư tử, mà muốn đạt đến cái mục đích này liền để Đại Du quốc hình thành một loại thượng võ bầu không khí, thậm chí hướng đi chủ nghĩa quân phiệt. Dù sao thời đại đại hàng hải tây phương quốc gia trên thực tế cùng chủ nghĩa quân phiệt không có khác nhau, chủ nghĩa quân phiệt chỉ chính là sùng thượng vũ lực cùng khuyết trương quân sự đem cực kỳ hiếu chiến cùng xâm lược mở rộng làm lập quốc gốc dễ, thử hỏi, này không phải là hiện tại Tây Phương Cường Quốc bản chất sao? Đương nhiên, Đại Du Quốc trước mặt còn có một chân chính chủ nghĩa quân phiệt quốc gia, đây chính là Kim Trướng Hàn Quốc, so với Tây Phương Cường Quốc, Kim Trướng Hàn Quốc không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, ở như vậy loại này tràn đầy giặc cướp trong hoàn cảnh, hắn nhất định phải ở quân sự thuận tiện lấy khá là cấp tiến chính lệnh, như vậy mới có thể bảo vệ Đại Du Quốc của cải, bảo vệ một quốc gia chi yên ổn. Hắn đang suy nghĩ, phỉ tệ lúc này chết thân mà quay về. Hoàng thượng, triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử đều đều dàn xếp thỏa cẩm cố, thần đã để thị vệ nghiêm ngặt canh gác đình viện, không cho bất luận người nào tiếp cận. Tiêu Minh gật gật đầu, sau đó liền để triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử sinh sống ở cái này trong đình viện đi, ăn uống chi phí đều đều do phủ nhà ra. Phỉ Tể sớm có linh cảm, đã như thế triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử liền bằng là cả đời giam cầm, có điều này đối với hai người không thể nghi ngờ cũng là kết quả tốt nhất. Nếu là hai người ở bên ngoài sinh hoạt, nói không chắc sẽ phải gánh chịu các loại bất nạt, đôi này, chuyện này đối với hoàng gia danh tiếng cũng không tốt. Định gia triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử sự tỉnh tiêu minh tiếp tục nói, triệu vương phụ tử tội ác tài trời, lần này liền do ngươi phụ trách giam chém đi. Phỉ tể ánh mắt lóe lên một cái, hắn nói rằng, vâng, hoàng thượng. Nói xong việc này, tiêu minh khoát tay háo một cái để phỉ tể trở lại, hắn để phỉ tể giam chém triệu vương không phải bắn tên không đích. Vì mau chóng hoàn thành đại du quốc nhất thống, ở hào tộc vấn đề trên hắn xác thực lấy nước gấm luộc huyết xanh biện pháp. Thế nhưng từ đó sau khi Phỉ Tệ nghiêm nhiên thành hào tộc âm thanh đại biểu, có lúc Phỉ Tệ tại triều công đường đại biểu chính là hào tộc lợi ích. Cứ việc Phỉ Tệ vì là hào tộc nói chuyện là vì để tránh cho tăng lên dân gian mâu thuẫn, thế nhưng hắn đến cho Phỉ Tệ nhắc nhở một chút, miễn cho hắn triệt để cùng hào tộc thông đồng làm bậy. Lần này giam chém Triệu Vương chính là đối với Phỉ Tệ nhắc nhở, bởi vì Triệu Vương chính là hào tộc Mà hào tộc cũng có thể trở thành triệu vương. Hắn muốn cho phỉ tể rõ ràng chính mình thái độ. Phỉ tể rời đi, tiêu minh đem man tộc nhục nhã tin ném vào chậu than bên trong để hắn hóa thành cho tàn, thế nhưng đem trong lòng thoại ghi vào trong lòng. Cái nhục ngày hôm nay nhục chính là hắn hăng hái chi động lực. cách nhật, triệu vương phụ tử với đông thị trạm thủ tin tức ở Thanh Châu qua báo chí phát biểu, trong lúc nhất thời trở thành dân gian bàn tán sôi nổi đề tài. ngụy gia tiểu lâu 4 tầng số 1 phòng khách bên trong. Lý Trừ Nguyên Chính đang say sưa ngon lành địa ăn tiểu lâu cung cấp cơm nước, so với vừa tới Thanh Châu hồi đó, cả người hắn mập một vòng. Ở bên cạnh hắn hầu hạ chính là hắn từ sở quốc đến quản gia Hương thành, mà ở trong lồng ngực của hắn nằm chính là Thanh Châu tổi thúy hồng lâu hoa khôi. Thế tử điện hạ, tờ báo này trên triệu vương cùng thế tử triệu nguyên lương đem ở sau ba ngày chẳng thủ, vì các lão khiến người ta tiện thể nhắn, để thế tử ngày đó cũng đi quan sát. Lý Trừ Nguyên Chính uống rượu cùng trong lòng không ai nô đùa, nghe vậy hắn biến sắc mặt. Hừ, Triệu Vương cùng Triệu Nguyên Lương bị chém vì sao phải kêu lên ta? Còn không phải là vì giết gà dọa khỉ. Vương Thành cười hát hát nói, Thế tử nói giỡn, này Triệu Vương không phải kê, Điện Hạ cũng không phải hầu tử. Nếu phỉ các người quen cũ tự phái người đến, Điện Hạ hay là đi đi, miễn cho đến thời điểm treo đến Hoàng thượng không thích, dù sao này chân chính muốn cho Thế tử Điện Hạ xem người là Hoàng thượng. Lý Trử Nguyên nằm chén rượu tay bỗng nhiên nắm đốt ngón tay trắng bệnh, hắn để trong lòng nữ tử đi ra ngoài rồi mới hướng Ung Thành nói rằng, "Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi một cái một hoàng thượng gọi đúng là thuận miệng." Cái này Ung Thành danh nghĩa là hắn quản gia, trên thực tế là sợ vương phái tới giám sát hắn, vì là chính là sợ hắn nhất thời tùy hứng hỏng rồi đại sự. Mà cùng lúc đó, Ung Thành còn phụ trách đối với thanh châu tình báo thu thập. Ung Thành cười nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu chúng ta Sở Quốc có thể có quét ngang bản lĩnh cũng không cần bây giờ xem Tiêu Minh sắc mặt." Lý Trử Nguyên trán nạn vỗ bàn một cái, "Ai Đến này Thanh Châu ít nói cũng có 2, 3 tháng, hiện tại ta vẫn không hiểu tại sao Thanh Châu có thể chế tạo nhiều như vậy chủng loại hòa khí. Vì lẽ đó đây mới là tiêu minh chân chính chô đáng sợ, có điều thế tử điện hạ cũng không cần phải lo lắng. Dựa theo tiêu minh từng nói, những này pháo chi thức cũng có điều là đến từ Tây Phương nhà truyền giáo, bây giờ người Pháp phái rất nhiều nhà truyền giáo đến Lâm An, nói vậy dùng không được mấy năm chúng ta cũng sẽ có những thứ đồ này. Lý Trừ Nguyên gật gật đầu, hắn chợt nhớ tới một chuyện nói rằng ta nghe nói hiện tại phụ hoàng đối với cái kia pháp nhà truyền giáo di chắt vô cùng tín nhiệm, có thể có việc này. cái này di chắt trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, sở vương điện hạ xác thực đối với hắn tín nhiệm rất nhiều. dù sao hiện tại chúng ta duy nhất có thể hy vọng chỉ có người pháp. nhìn hiện tại triệu vương phụ tử kết cục, nếu như không gánh nổi sở quốc hà sơn, kết quả của chúng ta liền giống như bọn họ. lý trừ nguyên vi hơi thở dài một tiếng, hắn nói rằng, chỉ là ở thành châu sinh hoạt càng lâu, ta liền càng cảm thấy này thành châu chỗ độc đáo. Ngươi nhìn phòng khách bên trong đồ vợ, kiện kiện xảo đoạt thiên công, chuyện này làm sao là chúng ta sở quốc có thể so với, còn có này cơm nước cũng mỹ vị như vậy, quả thực là nhân gian diệu phẩm, cũng khó trách ngụy gia tiểu lâu có thể nhặt vào đầu kim. Vương thành thần sắc nghiêm túc hạ xuống, thế tử điện hạ, này không phải là tham miệng lươi chi muốn thời điểm, tuy nói điện hạ thân là hạt nhân, thế nhưng cũng nên gánh vác trấn hương sở quốc trọng trách. A. Trường 691, Công nghiệp Cường Quốc, Thương mại Phú Quốc nay sở quốc tương lai liền là của ta, ta tự nhiên trong lòng nắm chắc. Lý Trử Nguyên liếc nhìn Vương Thành, trong lời nói mang theo thâm ý. Vương Thành nghe vậy lập tức không người lại tử. Lý Trử Nguyên hiển nhiên đang nhắc nhở hắn chú ý đúng mực. Hắn mặc dù là hạt nhân cũng không phải hắn một thần tử có thể chỉ trích. Cầm lấy chiếc đũa, Lý Trử Nguyên mang theo một khối thịt kho tàu nói rằng, nếu phỉ các già trước tuổi yêu, ta liền đi xem một chút. Dù sao đao này không phải là chém vào trên người ta. Công chúa phủ, Bình Dương công chúa chính đang đọc. Thanh Châu nhật báo nhìn thấy triệu vương sắp bị chém đầu dân chúng tin tức nàng nhịu như mày, tiếp theo nàng đột nhiên thở dài một tiếng. Ai, nhớ năm đó thành trường An có cái gió thổi có lay buồn cung liền có thể ngay lập tức biết, bây giờ buồn cung nhưng chỉ có thể từ tờ báo này trên nhìn thấy. Hôm nay đến công chúa phủ làm khách chính là tống quốc công phu nhân lưu thị, nàng nói rằng, ai nói không phải, hoàng thượng đối với chúng ta những này hoàng thân quốc thích nhìn chăm chú có thể tăng cường đây, ai cũng không dám càng lôi chỉ một bước. Bình dương công chúa môi nở nụ cười Ở trường An hoàng Thần quốc thích chạy trốn tới Thanh Châu sau đó, tiêu minh một không phân địa, hai không cho hoàng Thần quốc thích phát mỗi tháng lệ ngân, điều này làm cho không ít hoàng thất dòng họ lòng mang bất mãn, trong âm thầm đối với tiêu minh có bao nhiêu chê trách. Này lôi chỉ tự nhiên là không thể vượng bằng không chỉ sợ ngã xuống sẽ xuất cái tan xương nát thịt chúng ta vẫn là an an ổn ổn ở trên bờ đi khá là ổn thỏa, dù sao này hoàng thượng nhưng bất đồng với tiên hoàng, này phiên vương đô dám giết, hắn còn có ai không dám giết. Bình Dương Công Chúa vô tình hay cố ý địa cười nói. Lưu Thị thể diện từ lúc đỏ lúc trắng, trong này tiếng lóng nàng là nghe hiểu được, ở Thanh Châu một đám hoàng thất dòng họ bên trong chỉ có Bình Dương Công Chúa huy vọng cao nhất, liền trong lòng có bất bình bọn họ cũng sẽ tìm đến Bình Dương Công Chúa tố khổ. Này Lưu Thị cũng không ngoại lệ, tuy nói Tiêu Minh không có cho những này hoàng thất dòng họ phát lệ ngân, thế nhưng Tiêu Minh đã từng dựa theo tước vị một lần cho những này hoàng thất dòng họ phát ra một số lớn bạc để bọn họ kinh thương. Hơn nữa còn dặn do Lý Khai Nguyên vì là những này hoàng thân quốc thích chuyên môn thành lập một con hoàng đội buôn ngũ, chỉ cần những này hoàng thất dòng họ đồng ý kinh thương, thương hội thì sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi. Chỉ là có chút hoàng thất dòng họ cho rằng đây là mất mặt, chính là không chịu kinh thương, tỷ như này Tống Quốc công. Cầm tiêu minh cho 8.200 tử đi bài bạc, kết quả thua không còn một ngống, nếu không là Bình Dương công chúa cứu tế, này Tống Quốc công cơm đều ăn không nổi. Bị Bình Dương công chúa trong bóng tối chỉ trích, này lưu thị cũng chỉ có thể được Nàng nói rằng, công chúa nói có đạo lý, chỉ là cũng không phải ai đều có công bên dưới chủ điện kinh thương mới có thể. Có người nói hiện tại công chúa nguyệt vào mấy vạn lượng bạc, mong rằng công bên dưới chủ điện có thể để điểm để điểm. Lại là tống quốc công để người đến đi. Bình dương công chúa khẽ hừ một tiếng, cũng khó trách hoàng thượng tức giận, một so với một vô dụng, điều này làm cho hoàng thượng như hà tín mặc các ngươi. Lưu thị không nói lời nào, nàng cũng chỉ có thể hoán giận, hoán giận. Vi hơi thở dài một tiếng. Nàng đối với Lưu Thị nói rằng, tuy nói như thế, hoàng thượng bây giờ đối với hoàng thất dòng họ cũng quá mức với sơ sẩy, tiếp tục như vậy không thể được, nếu là ngày đó những người này chọc vào giấc dối, đây chính là liền cho hắn Bàng Ngọc Khôn những quan viên này tìm tới chỉ trích chúng ta cớ. Dứt lời, nàng để Âu Dương Mục cho Lưu Thị lấy 50 lượng bạc, hiện tại tiêu minh mặc kệ nàng thế nào cũng phải quản, những người này thật là làm cho nàng có chút đau đầu. Lưu Thị Thiên Ân Vạn Tạ Địa đi rồi, Âu Dương Mục lúc này nói rằng, công bên dưới chủ điện tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp tuy nói công chúa phủ chuyện làm ăn thu lợi khá rồi dào thế nhưng kim cái tống quốc công minh cái đường quốc công này sớm muộn cũng đến cho bọn họ đào không huống hồ bọn họ từng cái từng cái lại ra tay hào phóng người trong nhà lại có bao nhiêu bao nhiêu bạc cũng không đủ dùng buồn cũng làm sao không biết chính vì như thế hoàng thượng mới sẽ cho một bút bạc liền đem chúng ta những này hoàng thất giồng họ đuổi rồi tiên hoàng ở thời điểm chỉ là này lệ ngân có thể chiếm quốc khố chi gia đại đầu Này hoàng thượng, có thể tin lắm, chỉ là việc này hoàng thượng nhưng có chút mong muốn đơn phương, bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ sẽ sai lầm. Hôm nay này lưu thị trong lời nói tràn đầy đối với hoàng thượng bất mãn, oan khí khá lớn, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nói vậy là... Bọn họ thường thường nghị luận. dừng một chút, nàng nói rằng, xem ra buồn cung tất yếu đi một chuyến hoàng cung gặp gỡ hoàng thượng, thuận tiện hỏi lại hỏi này biến pháp sự tình, nói không chừng có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện. Âu Dương một cười khổ một tiếng Này Bình Dương công chúa tuy nói rất chăm sóc những này hoàng thất dòng họ, thế nhưng còn không đến mức chuyên môn đi một chuyến hoàng cung tìm hoàng thượng. Nàng chân chính dụng ý nhưng là biến pháp sự tình, Bình Dương công chúa cực kỳ thông tuệ, này biến pháp lộ ra manh mối sau khi nàng cũng đã có chuẩn bị. Để Âu Dương Mục chuẩn bị một hồi, nàng trực tiếp đi tới hành dinh, một phen sau khi thông báo nhìn thấy chính trong ngự thư phòng phê chữa tấu trương tiêu minh. Hoàng thượng, cần với chính vụ là đúng, chỉ là cũng không thể mệt muốn chết rồi thân thể. Bình Dương Công chúa có chút thân mật nói rằng, Tiêu Minh cười cợt, không thể không nói Bình Dương Công chúa rất biết là người, cũng khó trách Tiêu Văn Hiên đối với cô em gái này cực kỳ thương yêu. Ở nàng Thường trụ Thanh Châu sau đó, này Bình Dương Công chúa thỉnh thoảng sẽ đến nghề này viên Bồi Hoàng Thái hậu cùng Phỉ Nguyệt Nhi tán gẫu, đồng thời cũng sẽ đưa tới cho hắn một ít vật ly kỳ cổ quái. Có thể nói hắn là thường thường liền có thể nhìn thấy Bình Dương Công chúa bóng người. Có điều Bình Dương Công chúa trực tiếp tìm đến tình huống của hắn cũng không phải nhiều, liền hắn nói rằng. Trưởng công chúa tới đây nhất định không phải quan tâm châm thân thể đi. Trước đây tiêu minh vẫn là tề vương thời điểm có thể xưng hô Bình Dương công chúa cô cô, nhưng sau khi lên ngôi cũng chỉ có thể xưng hô nàng trưởng công chúa. Bình Dương đã quen thuộc từ lâu tiêu minh đi thẳng vào vấn đề phương thức nói chuyện, dưới cái nhìn của nàng chính hắn một hoàng tử chất nhi không thích rườm rà, chỉ thích đơn giản. Liên nàng nói rằng, không dối gạt hoàng thượng, lần này ta đến chính là vì hoàng thất dòng họ việc, này tống quốc công sự tình nói vậy hoàng thượng cũng biết chớ Cái này chấm đúng là biết, không chỉ tống quốc công, hiện tại không ít hoàng tử con cháu đối với chấm đều rất bất mãn đi. Tiêu Minh tử tổn nói, Bình Dương công chúa nghiêm mặt nói, Hoàng thượng Hà tất để ý tới bọn họ, chỉ cần đối với đại du quốc có lợi cần gì phải quan tâm bọn họ, nếu là hoàng gia đều không có, bọn họ từng cái từng cái còn không được chết đói. Trường công chúa đại nghĩa, Tiêu Minh nở nụ cười, chỉ là để bọn họ vẫn tìm trưởng công chúa muốn bạc cũng không thích hợp, này chuyện đi ha không phải nói chấm bất nhân sao. Bình Dương công chúa mặt không biến sắc, nàng nói rằng, hoàng thượng lo xa rồi, ta bạc cũng là hoàng thượng cho, này nói ngàn nói vạn, bọn họ tạ vẫn là hoàng thượng. Kỳ thực không cần Bình Dương công chúa nói chuyện này hắn cũng chuẩn bị xử trí một hồi những này hoàng thất dòng họ, bởi vì những này ở trường An hoành hành bá đạo quán hoàng tộc con cháu ở Thanh Châu đã cho hắn gây ra không ít nhiễu loạn. Như vậy lâu dài xuống tất nhiên gây nên bách tính bất mãn, bởi vì cùng những người này đại biểu chính là hoàng gia. Liên hắn nói rằng, chẳng có thể lại cho bọn họ một cơ hội Lần này biến pháp chấm quyết định cổ vũ tư nhân kinh thương làm sưởng, bọn họ nếu là tích cực tham dự định có thể không lo ăn uống, nếu là bọn họ vẫn là tuần quy bảo thủ, tiêu hết bạc liền đoán giận chấm, liền không nên trách chấm vô tình. Chương 692, Tư bản đã thú Tư nhân kinh thương mở ra sưởng Bình Dương công chúa mặt lộ vẻ vui mừng, nàng đến chính là vì việc này, tiêu minh hiển nhiên mỏ thấy ý nghĩ của nàng. Bất quá đối với tiêu minh nóng lòng với kinh thương ý nghĩ nàng vẫn ôm ấp nghi hoặc, liền nàng hỏi. Hoàng thượng vì sao đối với thương mại có tình cảm. Tiêu Minh cười cợt, trưởng công chúa nói sai, công nghiệp mới là thương mại trụ cột, cho nên đối với chấm tới nói, coi trọng công nghiệp nhiều quá coi trọng thương mại. Chấm ngâm một chút, hắn nói rằng, quốc mạnh yếu, quyết với dân chi giàu nghèo, dân chi giàu nghèo thì lại hệ với sản vật quả, sản vật quả lại nguyên nhân với công nghiệp. Bình Dương công chúa nhẹ nhàng cau mày, tuy rằng tầm mắt của nàng không có Tiêu Minh rộng như vậy rộng, thế nhưng Tiêu Minh trong lời nói ý tứ nàng là nghe rõ ràng. Liên hắn nói rằng, hoàng thượng lần này chuẩn bị để thương nhân lượng lớn kiến tạo xưởng. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này biến pháp căn bản chính là chấn hương công nghiệp. Lần này Bắc Phương vật liệu chiến tranh thiếu thốn để hắn sâu sắc cảm nhận được thanh châu công nghiệp năng lực là không đủ. Như muốn thành lập một bộ tương tự Tây Phương quốc gia công nghiệp hệ thống, hắn nhất định phải cổ vũ bách tính cùng thương nhân tham dự đến công nghiệp kiến thiết bên trong. Sương hơn nhiều, Đại Du quốc sản vật mới sẽ phong phú lên, sản vật phong phú liền có thể tiêu thụ đến những nơi khác. Cứ như vậy bách tính lại có tiền, quốc gia cũng sẽ phú cường lên. Đúng, lần này chấm không chỉ có muốn cổ vũ kiến tạo xưởng, còn chuẩn bị đem máy chạy bằng hơi nước bán ra cho thương nhân, để bọn họ ở Lục Châu cảnh nội kiến tạo xưởng. Đây là tiêu minh do dự rất lâu sự tình, máy chạy bằng hơi nước không thể giấu giấu diếm diếm, là một loại động lực hắn nhất định phải ở dân gian phổ cập mới có thể phát huy to lớn nhất giá trị. Mà theo máy chạy bằng hơi nước tiêu thụ, hắn sẽ hướng về thương nhân mở ra dệt chờ ngành nghề đang bảo đảm bách tính có lương thực ăn sau đó lại bảo đảm bách tính có y phục xuyên máy chạy bằng hơi nước bình dương công chúa chân kinh rồi này máy chạy bằng hơi nước vẫn là rất thần bí đồ vật nàng cũng chỉ là nghe thấy chưa bao giờ thấy bộ mặt thật hiện tại tiêu minh nói thẳng yếu xuất thụ máy chạy bằng hơi nước điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp tiêu minh muốn cùng bình dương công chúa nói chính là những này hắn dặn dò trưởng công chúa ngươi dặn bọn họ đây là cơ hội hiếm có chào không chào được liền xem chính bọn hắn Bình Dương công chúa gật gật đầu, hoàng thượng, sau khi trở về ta liền đem bọn họ triệu tập lại đây nói một chút việc này, mặt khác cũng thay hoàng thượng gõ một cái bọn họ. Đối với cái này tiêu minh tự nhiên là tình nguyện, các đời các đời đối với hoàng thất dòng họ phòng bị đều là rất nghiêm, vì lẽ đó không cho kinh thường, không cho tự chính, như là dưỡng chư như thế nuôi. Cùng Bình Dương công chúa lại nói một câu công thương sự tình, Bình Dương công chúa cáo từ rời đi, lúc này tiêu minh tiếp tục để bút sáng tác thánh chỉ. Đạo Thánh Chỉ này chính là Lục Châu công nghiệp hưng khởi bắt đầu. Cách Nhật Lâm chiều trên, Tiêu Minh để Tiễn Đại Phú tuyên đọc Thánh Chỉ, chính thức xác lập nâng đỡ cùng bảo vệ dân gian tư nhân xưởng thành lập. Đồng thời ở Thánh Chỉ bên trong hắn đưa ra ba cái danh từ mới, cái thứ nhất là tư bản, thứ hai là công nghiệp, người thứ ba là công ty. Lần này Thánh Chỉ mục đích chủ yếu nhất là lợi dụng triều đình sức mạnh bồi dưỡng dân gian tư bản phát triển, vì thế Thánh Chỉ bên trong đưa ra bốn cái chính sách. Cái thứ nhất chính sách là hủy bỏ bắc phương các nơi cửa ải để bắc phương liên thành một thể thương phẩm có thể ở bắc phương tự do tiêu thụ đồng thời toàn diện tiếp thu tiếp quản phản bội phiên vương cùng phản bội hào tộc quan tràng hơn nữa cải tạo cùng mở rộng lấy hình thành triều đình khống chế khoáng sản xí nghiệp kiến thiết cận đại quan tràng dã luyện xưởng điều thứ hai là đem máy chạy bằng hơi nước dệt kỳ chờ tiên tiến kỹ thuật cùng máy móc hướng về dân gian mở ra đồng thời cải tạo trước đây lạc hậu công nghệ cùng khí giới điều thứ ba nhưng là hướng về dân gian mở ra dệt bạch sa đường xả phong các sản nghiệp Điều thứ tư nhưng là yêu cầu Thành Châu Ngân Hàng vì là cá nhân cung cấp ngân lượng chống đỡ, đồng thời triều đình cũng muốn xuất ra ngân lượng cổ vũ tư nhân tư bản phát triển. Cái này chính sách vừa ra, triều đình trên tất cả xôn sao, dưới cái nhìn của bọn họ lần này Hoàng thượng biến pháp bước chân đi thực sự quá to lớn. Hoàng thượng, thương nhân không tư sinh sản, không vì là nông canh, mà này nông vì nước gốc dễ, lâu dài như vậy, này lương thực nhưng dù là sẽ gặp sự cố. Phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng cân nhắc, Chúng thần không phải phản đối hoàng thượng, chỉ là vọng hoàng thượng có thể đem việc đồng áng cân nhắc lại bên trong." Các đại thần rồn dập nói rằng, "Ở sức sản xuất không đủ thời điểm tiêu minh đương nhiên sẽ không tìm đường chết đến từ bỏ nông nghiệp, liền hắn nói rằng, hương thương cùng khuyên nông cũng không mâu thuẫn, có thể kinh thương giả dù sao số ít, sau này phủ nha không chỉ sẽ càng trọng thị nông nghiệp, còn có thể đem ngũ gốc gieo theo hàng kỳ, hơi nước máy bơm chờ khí giới dùng cho việc đồng áng." Phỉ tể chờ người nghe vậy xì xào bàn tán, tiêu minh để bọn họ an tâm Bàng Ngọc Khôn lần này không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối, bởi vì này vốn là ở dự liệu của hắn bên trong, trước đây Tiêu Minh liền đã từng cổ vũ thương mại phát triển, lần này có điều là càng thêm triệt để mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn lần này Tiêu Minh quyết định nguyên nhân căn bản là Bắc Phương hiện tại cơ bản ổn định, có thể đại khóa bộ đi tới, như vậy tương lai bọn họ mới có thể có sung túc vật tư đi đánh bại man tộc. Thấy một đám đại thần đều đều không ý kiến, hắn nói rằng, hôm nay tại triều công đường có chuyện liền nói. Lần này Lâm Triều sau khi này thánh chỉ nội dung thì sẽ ở Lục Châu thực thi, đến khi đó nếu là có người từ bên trong làm khó dễ, liền không nên trách chấm vô tình. Vâng, Hoàng Thượng. Một đám đại thần không người nói rằng, trải qua du minh sự kiện sau khi, những đại thần này rõ ràng thành thật rất nhiều, hiện tại Tiêu Minh nắm đại quyền, địa vị không thể lay động, ở Tiêu Minh trước mặt bọn họ chỉ được thành thật một chút. Gật gật đầu, Tiêu Minh nhìn về phía bảng ngọc khôn, bảng thủ phụ, phụ trong kho còn có bao nhiêu bạc. Về hoàng thượng, hiện tại chỉ có 13 triệu lượng bạc. Ba Ngọc Khôn dứt khoát nói rằng, đối với phủ khố hắn là hiểu rõ nhất. Tiêu Minh trở nên đau đầu, lần này dài lâu chiến tranh liền đem mình cho đánh nghèo. Hắn nói rằng, lấy ra 6 triệu lượng bạc nâng đỡ cùng cổ vũ tư nhân xưởng phát triển. 6 triệu lượng. Triều đình trên đại thần hít vào một ngụm khí lạnh, lần này Tiêu Minh là quyết tâm. Một đám đại thần vẻ mặt bị Tiêu Minh đặt ở trong mắt, hắn đối với triều thần môn nói rằng, Nói xong này nâng đỡ cùng cổ vũ tư nhân tư bản phát triển sự tình. Chấm liền nói một chút các ngươi, nhiều như vậy bạc đều là phóng tới dân gian đi. Các ngươi nếu là dám đưa tay, chấm chém liền các ngươi tay. Đồng thời bất kỳ quan viên nào không được kinh thường, giành tư lợi, bằng không một khi tra ra lập tức cách trước, theo đệ tội luận xử. Ở tây phương thế giới quan tức là thường, thương tức là quan, vì lẽ đó quốc gia đều là vì là tư bản phục vụ. Thế nhưng hiện tại Đại Du quốc vẫn là quan bản vị. Hắn không muốn quan chức cùng thương nhân cấu kết tổn hại đại du quốc lợi ích, vì lẽ đó sớm cho bọn họ nhắc nhở một chút. Hắn mười phân rõ ràng, ở chính mình thả ra con này tư bản ác thú đồng thời, một cái kiếm hai lưỡi liền treo ở đỉnh đầu của hắn. Đến tận cùng cái này kiếm hai lưỡi lúc nào rơi xuống hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng có ít nhất một điểm hắn là sáng tỏ, lần này lên triều sau khi, đại du quốc sẽ cùng Tây phương quốc gia như thế bắn ra tư bản đốn lửa. Trường 693, Quốc hữu tư bản Triều đình trên yên lặng như tờ. Này liên tiếp chính lệnh để các quan lại có chút không ứng phó kịp, lúc này một đại thần ra khỏi hàng hỏi, Hoàng thượng, quan chức không được kinh thương, này quan chức thân thiết có được hay không kinh thương? Không thể. Tiêu minh như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, dưới cái nhìn của hắn một khi cho phép quan chức kinh thương chẳng khác nào biến tướng để quan chức kinh thương, bởi vì đến thời điểm quan chức khó tránh khỏi sẽ chính mình quyền lợi vì là thân thiết nhu tư. Các đại thần trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Này hoàng thượng là muốn triệt để ngăn chặn bọn họ công khí tư dùng cơ hội. Nhìn chung quanh một chút triều đình trên đại thần, lúc này Tiêu Minh tiếp tục nói, ngoại trừ Bồi dưỡng Tư Nhân Xưởng thành lập, triều đình muốn trọng điểm thành lập một nhóm quan doanh xưởng nắm giữ trụ quốc gia mạch máu, chấm để bàng thủ phụ rút ra này 6 triệu lượng bạc, trong đó hơn một nửa muốn dùng đến kiến tạo quan doanh xưởng, trong này liên quan đến quân giới, tạo thuyền, muối, trà kinh doanh. Ba Ngọc không hỏi, "Hoàng thượng, nếu là như vậy quan doanh xưởng đem không phải số ít" Những này quan doanh xưởng lại có ai tới quản lý, có hay không muốn cắt cử quan chức. Lần này thành lập quốc doanh xưởng đối với tiêu minh tới nói là một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch. Tư nhân tư bản phát triển tất nhiên sẽ cho đại du quốc mang đến biến hóa to lớn, nếu là tiêu minh hoàn toàn đem đại du quốc thương mại giao cho dân gian tư bản, tương lai mình sẽ rất bị động, thậm chí dường như Tây Phương như thế quốc gia mạch máu đều bị thương nhân nắm giữ. Vì lẽ đó nếu phát triển mạnh tư bản, không dường như thì làm ra bản thân quốc gia tư bản Như vậy hắn vừa đại biểu quan, lại có thể đại biểu tư bản, hắn là hoàng đế, cũng đồng thời là to lớn nhất nhà tư bản, Triều chính sẽ không bởi vì thương nhân can thiệp mà phát sinh thay đổi, thậm chí hắn có thể lợi dụng quốc hữu tư bản điều khiển thị trường. Thương nhân trục lợi, ở đương đại hắn sinh hoạt quốc gia đã xảy ra không ít thương nhân nhân cơ hội phát quốc nạn tài tình huống, tỉ như một loại nào đó bệnh tật truyền bá bởi vì nghe sai đồn bậy dẫn đến mối giới cực lớn dâng lên, dân gian mối bị thương nhân chữ hàng lên giá cao bán ra. Dưới tình huống này nếu là mối nghiệp không nắm giữ quốc gia trong tay, tất nhiên sẽ dẫn đến tình huống như thế chuyển biến xấu. Chính là bởi vì có những này thiết thân lĩnh hội, hắn cổ vũ tư bản đồng thời cũng cho tư bản thuyên trên một cái dây xích. Đồng thời này nhà nước xưởng mục đích thứ hai chính là trợ giúp hắn tiêu hóa hoàng thất dòng họ. Lần này tiêu minh cái gọi là cho hoàng thất dòng họ cơ hội chính là triệt để ngăn chặn hoàng thất dòng họ từ chính giã vọng. Căn cứ trước đó vài ngày bàng Ngọc khôn thống kê số liệu. Hiện nay đại du quốc hoàng thất dòng họ nhân số có tới 47 vạn người, này vẫn là lần này Bắc phương chiến tranh sau đó bị phiên vương môn tàn sát rất nhiều hoàng tộc sau khi số liệu. Như vậy khổng lồ nhân số thực sự là đem tiêu minh cho sợ hết hồn, lúc này hắn mới chính thức lý giải tại sao hoàng gia được gọi là to lớn nhất hào tộc. Căn cứ tiêu minh hiểu rõ, này đại du quốc cùng mình triều phạm vào cùng một cái sai lầm, đây chính là không trả giá cung dưỡng hoàng tộc. Chỉ là mấy trăm năm sinh sôi hạ xuống. Này nhưng dần dần thành đại du quốc một vấn đề nghiêm trọng, hiện tại vấn đề này lại lạc ở trong tay của hắn. Nếu như hắn không phải hoàng gia, tay trắng dự nghiệp giành chính quyền tự nhiên không cần phải để ý đến những người này, chỉ là chính mình là kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu là xử lý không làm khó tránh khỏi lại sẽ khiến cho một hồi hoàng tộc dung chuyển. Khoảng thời gian này Lý Tam vẫn ở mật thiết quan tâm những này hoàng thất dòng họ động thái, hiện tại những này không có mưu sinh năng lực hoàng tộc tựa hồ lập tức liền muốn với hắn gây sự, Vì lẽ đó lợi dụng cơ hội lần này hắn chuẩn bị giải quyết triệt để vấn đề này, đem những này hoàng tộc nhét vào nhà nước sưởng để bọn họ trở thành nhà nước sưởng bên trong công chức, cho bọn họ một bát sắt đáy ngộ, dùng lao động đổi lấy tiền lương. Đương nhiên này bát sắt chỉ ở tại bọn hắn hai đời bên trong, đời thứ ba liền sẽ không lại có thêm cỡ này đáy ngộ, do đó triệt để hóa giải này đôi to khó vây vấn đề. Đương nhiên đây chỉ là đối với những kia phổ thông hoàng tộc mà nói, bởi vì những này hoàng tộc cùng hoàng gia quan hệ đã rất xa lánh. Vô hạn tiếp cận bách tính bình thường, bọn họ sẽ hạnh phúc ý hưởng thụ loại đái ngộ này, mà số lượng của bọn họ cũng to lớn nhất. Mà đối với Tống Quốc công loại người này, bọn họ tự nhiên là sẽ không cam lòng đi làm phổ thông thợ thủ công, vì lẽ đó lần này tiêu minh chuẩn bị đem bình dương công chúa nhét vào nghiệp quan hàng ngũ, không tiếp tục để nàng ở dân gian làm chính mình tư nhân thương mộ, do đó ngăn chặn hoàng tộc một mình kinh thương. Đạo lý này rất đơn giản, kỳ thực chính là đem dưỡng chư hình thức biến thành làm công hình thức mà cùng lúc đó thu được lợi ích bình dương công chúa chờ người còn có thể cùng hắn trở thành lợi ích buộc trả giả. Có nghiệp quan thân phận còn có thể thu được lợi nhuận chia hoa hồng, bọn họ chỉ có chống đỡ tiêu minh mới có thể hưởng thụ tất cả những thứ này, nếu là bọn họ vẫn là không vừa lòng, nào cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng chỉ có thể động dao găm. Nghĩ tới đây, tiêu minh đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Phỉ tể cùng bàng ngọc khôn lặng lặng nghe, hai người càng nghe càng kích động, tiêu minh tiếng nói vừa dứt phỉ tể cao giọng nói rằng, hoàng thượng anh minh Đã như thế liền giải quyết triệt để hoàng thất dòng họ vấn đề, từ khi phủ khố đem thiếu một bút to lơn chi, cũng tránh khỏi hoàng tộc dòng họ bất mãn. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, chỉ là hắn đưa ra một chút lo lắng, hoàng thượng, thứ hạ quan bất kính, cư thần hiểu rõ, tương tự tống quốc công loại hình hoàng thân có điều là người ngu ngốc, nếu để cho bọn họ tiến vào nhà nước sưởng, bọn họ sẵn bậy làm sao bây giờ? Chấm để bọn họ tiến vào nhà nước sưởng cũng không có nói để bọn họ nắm quyền, này nhà nước sưởng chức vị tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Chấm tin tưởng phần lớn hoàng tộc vẫn là tình nguyện thay đổi, còn ngu xuẩn không thay đổi, chấm cũng sẽ không bao che, đến thời điểm nên pháp làm liền pháp làm. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn gật gật đầu, lần này hắn liền an tâm, cùng hắn nghĩ tới như thế, Tiêu Minh mục đích thật sự vẫn là hóa giải hoàng tộc vấn đề. Những này trong hoàng tộc có hết ăn lại nằm giả, cũng có chăm chỉ tiến tới giả, lần này nhà nước sưởng tựa như cái sàng bình thường đem ưu khuyết phân ra. Hiện lương có thể sử dụng người tự nhiên so với người ngoài càng thêm đáng giá tín nhiệm cổ hủ người vô dụng đến thời điểm một cước đá ra đi liền có thể. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là những người này còn sẽ nhờ đó bất cứ lúc nào nơi ở tại bọn hắn quản giáo bên trong. Hôm nay Lâm Triều nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành, tiễn đại phú ở Tiêu Minh gia hiệu dưới tuyên bố bãi Triều. Đối với lần này Triều Đình hơn trăm quan phản ứng Tiêu Minh rất hài lòng, không thể không nói ở hắn sau khi lên ngôi hắn cảm thấy những quan viên này đối với hắn có chút xem thường. Dù sao tuổi tác hắn khinh. Những này lao hồ ly coi chính mình sái điểm thủ đoạn liền có thể chi phối quyết định của hắn. Thế nhưng Du Minh bị bãi miễn sau khi những quan viên này đột nhiên ý thức được trước mặt bọn họ hoàng đế cũng là cái nhân vật hung ác, lúc này bọn họ mới thu hồi ngạo mạn tâm tư, nhìn thẳng vào quân thần phân chia. Có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Theo tiến đại phú lanh lảnh thanh âm vang lên, lâm triều kết thúc. Bách quan hô to và thuế, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này Tiêu Minh đem phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn lưu lại. Hoàng thượng có gì phân phó? phỉ tệ không người nói. Cải cách kiêng kỵ nhất chính là quan chức âm phụng dương vi, chính lệnh không ra hoàng cung, cái này cũng là tiêu minh đem phỉ tệ cùng bàng ngọc khôn lưu lại nguyên nhân. Sau khi lên ngôi tâm thái của hắn cũng đang chậm chậm chuyển biến, 5 năm trước hắn chỉ là một hiện đại phổ thông thanh niên, 5 năm sau hắn thành đại du quốc hoàng đế. Tâm lý của hắn cũng ở trong 5 năm dần dần phát sinh thay đổi, hiện tại hắn nếu là hoàng đế, cái kia liền muốn mình ta vô địch, nói là làm. Tiêu văn hiên thời kỳ hỗn loạn triều chính không thể ở trên người hắn tái diễn. Chương 693, gõ. Châm đem các ngươi lưu lại vì là chính là lần này biến pháp việc, hai người các ngươi chính là Bách quan đứng đầu, chớ không muốn thấy chính lệnh ở một ít quan chức trong tay thay đổi vị. Chắp hai tay sau lưng, Tiêu Minh ngự khí không thể nghi ngờ. Phỉ tệ trong lòng một lăng, Tiêu Minh ngự khí kiên quyết, dưới cái nhìn của hắn khoảng thời gian này vị này Tân quân dần dần thích hứng ngôi cửu ngũ thân phận. Hắn không dám thất lễ, chỉnh trọng nói rằng, "Vâng, hoàng thượng, hạ quan nhất định tự mình giám sát bọn họ chấp hành." Hạ quan cũng vậy. Bà Ngọc Khôn nói rằng, gật gật đầu, tiêu minh nhìn như vô ý điệu nói rằng, phỉ các lão, chấm rõ ràng các ngươi đối với bảng thủ phụ một đám nguyên phong quốc quan chức lòng mang cảnh giác, có lúc không phân đúng sai, là vì phản đối mà phản đối, Quãng thời gian trước chiến sự khẩn cấp, chấm mở con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng sau này nếu là còn có việc này phát sinh, chấm tuyệt không nung chiều, bất luận là ngươi phỉ tể vẫn là ngươi bà Ngọc Khôn, nếu là các ngươi dám ở chấm triều đỉnh trên làm đảng tranh, chấm Sẽ không tha cho người các ngươi. Lời này vừa nói ra Phỉ tể trên trán bước lên tỉ mỉ mồ hôi hột Hắn rầm một tiếng quỳ xuống Hoàng thượng, lão thần xác thực ở có nhiều chỗ Trong non trường an cựu thần Thế nhưng lão thần tuyệt không có làm đáng tranh Vọng hoàng thượng minh xét Không có tốt nhất Tiêu minh nhìn về phía bàng ngọc khôn Hai người các ngươi đều là nội các đại thần Chính là đại du quốc chi chấn hưng lẫn nhau hợp tác Không muốn cả ngày đem tinh lực thả đang nội đấu trên Chấm trong mắt vào không được hạt cát triều đình này trên bẩn thiểu xấu xa bầu không khí cũng nên thay đổi. Bà Ngọc khôn sốt sắng mà nói rằng, là, hạ quan ghi nhớ hoàng thượng giáo huấn. Được rồi, chấm nên nói cũng nói rồi, còn sau này làm sao, chính các ngươi ước lượng. Tiêu Minh tử tốn nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lui ra nghị chính điện. Tiến đại phú lúc này cười hát hát nói, hoàng thượng kim cái thật là như uy phong lăng lăng, lão nô xem này phỉ các lão cùng bảng thủ phụ đều dọa cho phát sợ. Chấm chính là phải nhắc nhở bọn họ. Tây Trinh thời điểm chấm không thể động. hiện tại Bắc Phương An ổn cũng nên từ bỏ đại du quốc trên trốn quan trường tệ nạn, cái này cũng là cải cách một phần. Thiêu Minh khỏe miệng mang theo nụ cười nhạt nhạt. Tiễn Đại Phú nói rằng, Hoàng thượng nói cực kỳ, triều đình này trên các đại thần đem tinh lực đều đặt ở lẫn nhau công kích lên, này ai còn có tâm tư phụ trợ Hoàng thượng trị quốc lý chính. Ngươi xem đúng là thấu triệt, đây chính là chấm đơn độc triệu thấy hai người mục đích, chính kiến không giống có thể, thế nhưng làm đảng tranh, chấm liền muốn trừng trị bọn họ. Tiêu Minh ánh mắt kiên định, đối với hắn mà nói, hắn cùng sùng Trinh Hoàng đế như thế kế thừa chính là cái hỗn loạn. Duy nhất may mắn chính là hắn sớm cho kịp thành lập Lấy Lục Châu làm trung tâm quốc bên trong quốc gia, bồi dưỡng một nhóm không giống với dựa vào khoa cử vào sĩ quan chức, chính vì như thế hắn mới dám dứt khoát hẳn hoi địa cải cách. Hai người lúc nói chuyện, Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn đã đến nghị chính ngoài điện. Ở trước cửa dừng lại, Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn đồng thời dừng lại rũa ra tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cảm nhận được đối phương động tác, Nhị nhân chuyển thân đến biểu hiện đều có chút lúng túng. Bang Ngọc Khôn đầu tiên nói rằng, phỉ các lão, trước đây có đắc tội địa phương mong rằng thông cảm nhiều hơn. Bang Thủ Phụ khách khí, ta cũng có không làm chỗ. Lần này Hoàng thượng nói như vậy thật là làm cho ta có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Khoảng thời gian này ta thật có chút bị hồ đồ rồi. Phỉ Tề nói rằng, con gái hiện tại là hoàng hậu, hắn nghiễm nhiên lại là bách quan đứng đầu, điều này làm cho hắn bị một ít quan chức thổi phồng có chút không biết vì lẽ đó lần này bị tiêu minh đánh thức hắn mới tỉnh ngộ lại hôm nay biết tất cả có điều là hoàng thượng cho hoàng thượng nếu là không cao hứng cũng có thể bất cứ lúc nào lấy đi đã như vậy lần này chính lệnh phổ biến mong rằng phỉ các lão có thể phụ trợ ta bằng không hai người chúng ta e sợ phần này quan phủ khó giữ được nghe nói hoàng thượng ở xử trí du minh thời điểm đã nói ba cái chân quắc khó tìm này hai cái chân quan chức đâu đâu cũng có các lão không nên quên này ngóng trông vào các đại thần có thể nhiều làm đấy phỉ tễ gật gật đầu đây là tự nhiên Lần này ta tuyệt đối sẽ không bao che bất kỳ quan viên nào. Bàng Ngọc Khôn trong lòng cười thầm, hắn cùng Hoàng thượng sướng song hoàng vẫn có hiệu quả. Một phen thành thật với nhau, phỉ tể cùng Bàng Ngọc Khôn vừa nói vừa cười địa hướng về phủ nha mà đi. Ngày thứ hai, Thanh Châu nhật báo, trên bắt mắt địa tiêu đề trên xuất hiện triều đình nghị chính nội dung, liên quan với cổ vũ tư nhân tư bản phát triển, thành lập nhà nước xưởng chính lệnh trong lúc nhất thời làm nổ toàn bộ Thanh Châu. Trong này cao hứng nhất tự nhiên là Thanh Châu thương nhân. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể tiến vào càng nhiều ngành nghề, hơn nữa ở chính sách thuận tiện cũng có thể có được chống đỡ. Dân chúng bên trong một ít muốn kinh thương người đồng dạng hương phấn, bởi vì trong đó rất nhiều chính lệnh là thiên hướng bọn họ. Ngay ở Thanh Châu Bách tính hoan hô thời điểm, nhằm vào hoàng tộc chính lệnh cũng lặng yên chuyển tới sinh sống ở Thanh Châu mỗi cái hoàng thất dòng họ trong thai. Công chúa Phủ, chiếm được tin tức này Bình Dương công chúa rất bình tĩnh, bởi vì ở thư phòng thời điểm Tiêu Minh đã cùng nàng nói tới chuyện này. Ở chính lệnh phổ biến sau khi nàng sắp xoay người biến đổi trở thành nghiệp quan, mà nàng đệ nhất dạng sự vụ chính là cùng quan chức đồng thời phụ trách thành lập đường sắt tư Cái này đường sắt cùng máy chạy bằng hơi nước xe nàng cũng có hiểu biết, đối với chuyện này nàng là vui vẻ tiếp thu, so với trước kia không có việc gì, bị bài xích ở tiêu minh vòng tròn ở ngoài, nàng nhất thời thành trong vòng người, loại này lập trường thay đổi làm cho nàng triệt để đứng vị này hoàng đế cháu trai một bên. Dù sao mặc dù tiên hoàng ở thời điểm nàng cũng không có như thế hậu đại đại ngộ. Tuy nói nàng không tại triều đường, thế nhưng hiện tại nàng cũng là đang vì hoàng thượng làm việc. Nàng chính đang âm thầm cao hứng, lúc này Âu Dương Mục đống nhiên đi tới, hắn nói rằng, công bên dưới chủ điện, Tống Quốc Công lại đây. Lại là hắn. Bình Dương công chúa nhịu như mày, nàng vốn không muốn gặp hắn, thế nhưng do dự một chút vẫn là quyết định nhìn vị này Tống Quốc Công tự mình tới là vì sao sự. Để Âu Dương Mục thả Tống Quốc Công đi vào chỉ chốc lát sau đầy người mùi rượu Tống quốc công loạn tròa loạn trạng mà ra hiện tại Bình Dương trước mặt nhìn thấy Bình Dương công chúa Tống quốc công hướng về trên đất ngồi xuống gào khóc công bên dưới chủ điện ngươi có thể muốn vì bọn ta Hoàng thất dòng họ làm chủ nha Hoàng thượng hôm qua chính lệnh là muốn triệt để đứt đoạn mất chúng ta Hoàng thất dòng họ đường sống nha bưng mũi Bình Dương công chúa có chút phiền chán nàng nói rằng Tống quốc công lời ấy sai biệt Hoàng thượng chính vì bọn ta nào đó một con đường sống Tống quốc công một cái nước mũi một cái lệ Công bên dưới chủ điện, tiên hoàng ở thời điểm hoàng thất dòng họ đời đời kiếp kiếp hưởng thụ triều đình cung dưỡng, này hoàng thượng hiện tại là minh khiến thủ tiêu, hơn nữa còn để chúng ta tiến vào cái gì sưởng, này không phải nói rõ ở nhục nhã chúng ta sao. Thử hỏi cái nào hoàng thất dòng họ sẽ làm loại này thấp hèn việc. Bình dương công chúa sắc mặt thay đổi, buồn cung vẫn ở kinh thương, Tống quốc công đang nói buồn cung thấp hèn sao. Tống quốc công cảm giác say chính đủng, hắn nói rằng, đường đường công chúa cần nhờ kinh thương mới có thể nuôi sống chính mình này nói ra chính là trò cười. Hừ, đã như vậy, Tống quốc công sau này liền không nên tới bổn cung này mở bạc. Còn này chính lệnh, Tống quốc công hữu này sự can đảm không bằng đi tìm hoàng thượng, hà tất đến bổn cung này khấp tố. Bình dương công chúa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nói như vậy, công chúa cũng mặc kệ chúng ta. Tống quốc công dựa vào cảm rất say, vòng quanh đầu lươi nói rằng, đã như vậy, ta liền đi tìm Bàng Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể. Hai người này gian tặc, những này ý đồ xấu nhất định là bọn họ ra. Dứt lời. Tống quốc công xoay người rời đi. Chương 694, khúc mắc. Công bên dưới chủ điện, có hay không muốn ngăn trụ Tống quốc công? Âu Dương Mục lo lắng nói. Bình Dương công chúa chính đang nổi nóng, nàng đối với Âu Dương Mục nói rằng, không cần ngăn hắn, này Tống quốc công cậy ra lên mặt, cũng nên để Hoàng thượng dọn dẹp một chút hắn. Âu Dương Mục gật gật đầu, hắn nói rằng, lần này Hoàng thượng chính lệnh có thể là đúng, nếu là Đại Du Quốc vẫn là nuôi những này hết ăn lại nằm hoàng thất dòng họ, sớm muộn cũng đến bị những người này ăn đổ. Ai, ai nói không phải đây. Nay Tiêu Minh ở bổn cung xem ra đúng là một vị phục hưng chi quân, có hắn, chí ít không cần phải lo lắng lại bị man tộc đánh tới cửa. Hai người nói chuyện lãng khẩu, bên này say khước địa Tống Quốc công mang theo tôi tới trực tiếp hướng về phủ nha mà đi, còn chưa tới phủ cửa nha môn hắn liền gặp phải đang chuẩn bị đi ra ngoài phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn. Nay Tống Quốc công tâm bên trong phấn vút, lại tăng thêm say rồi tiểu, cũng không phân thanh táo đỏ bạch, vung quyền liền đánh về phía bà Ngọc Khôn, trong miệng mắng, cẩu tặc Nếu không là ngươi cả ngày ở trước mặt hoàng thượng hồn nào, hoàng thượng làm sao sẽ hạ lệnh thủ tiêu cung dưỡng hoàng thất dòng họ? Bà Ngọc Khôn căn bản không ngờ rằng Tống Quốc Công đoàn đánh người, hắn một thư sinh yếu đuối đối làm sao phản ứng lại đây, trên lô mũi chịu một quyền, hắn bưng mũi liền ngã trên mặt đất. Phỉ tệ kinh hãi, hắn lập tức ngăn cản Tống Quốc Công, cả giận nói, Tống Quốc Tùng, bà Ngọc Khôn chính là nội các thủ phụ, ngươi làm sao có thể đánh người? Phi, đánh người làm sao? Tiên hoàng nhìn thấy ta cũng là một mực cung kính, hắn tính là thứ gì? Tổng quốc công đẩy ra phỉ tệ, máng, ta không chỉ có muốn đánh hắn, ta còn muốn đánh ngươi, ngươi quả thực thẹn với tiên hoàng, ngươi nếu như có thể ngăn, hoàng thượng có thể như thế làm vừa sao. Phỉ tệ sắc mặt tái xanh, vốn là hắn đối với những này nhân hoàng thân quý tộc còn có chút đồng tình, hiện tại hắn là triệt để hiểu được, hoàng thượng nhiều như vậy quả thực quá đúng rồi. Những người này không thể thả mặc bọn họ chức vị, cũng không thể để cho chính bọn hắn đi kinh thương, bằng không nghĩ vào chính mình là hoàng thân quý tộc bọn họ không trả trời là rồi. Phủ cửa nha môn thị vệ thấy thế lập tức chạy tới, bọn họ bao quanh đem tống quốc công vi lên, thị vệ thủ lĩnh hỏi, bàng thủ phụ, có muốn hay không đem hắn nắm lên đến? Người dám? Tống quốc công đông nhiên nổ bội kiếm. Bàng Ngọc Khôn cùng phỉ tể đã biết tại sao này tống quốc công đoàn gây sự, đơn giản là ăn uống chùa tháng ngày không còn, muốn phát tiết bất mãn. Chỉ là này tống quốc đất công vị tôn sùng, bọn họ cũng không dám sẵn bậy, liền thị vệ đi vào đem việc này thông báo cho tiêu minh, mình và phỉ tể lại cùng hắn sức. Miễn cho cái này Tống Quốc công phát rồi làm xuất một chút cách sự. Thị vệ tuân lệnh lập tức hướng về tiêu minh vị trí hành dinh mà đi. Lúc này, tiêu minh chính đang trong thư phòng thông qua khoa học kỹ thuật tinh thạch tìm kiếm trước mặt có thể thực hiện khoa học kỹ thuật. Loại này tìm kiếm có lúc tương tự với ở đồ thư quán bên trong tìm thư cảm giác, khác biệt duy nhất là hắn tìm kiếm tư liệu tốc độ rất nhanh. Chỉ là dù vậy, khoa học kỹ thuật trong tinh thạch mềm ngồng tri thức có lúc cũng làm cho hắn có chút phát điên. Có điều một số thời khắc hắn cũng yêu thích chìm đắm ở loại này tìm kiếm lạc thú bên trong, bởi vì khoa học kỹ thuật trong tinh thạch luôn có để hắn bất ngờ kinh hỉ. Bởi khoa học kỹ thuật tinh thạch đến từ tiền sử văn minh, trong đó tự nhiên bao quát rất nhiều người kinh ngạc lý luận, trong đó liên quan với bình hành vũ trụ lý luận đúng là cùng đương đại lý luận tương đồng, hơn nữa, loại này lý luận cho rằng nguyên vũ trụ bình hành tồn tại vừa tương tự lại không giống cái khác vũ trụ, ở những này trong vũ trụ cũng có cùng nguyên vũ trụ lấy tương đồng điều kiện sinh ra vũ trụ còn có thể tồn tại cùng nhân loại ở lại tinh cầu tương đồng hoặc là có tương đồng lịch sử hành tinh cũng khả năng tồn tại theo nhân loại hoàn toàn tương đồng người đồng thời ở những này không giống trong vũ trụ sự vật phát triển sẽ có kết quả khác nhau ở nguyên trong vũ trụ đã tuyệt diệt vật trùng ở một cái khác trong vũ trụ khả năng chính đang không ngừng tiến hóa sinh sôi liên tục tiêu minh xuyên qua mà đến tự nhiên là tự mình chứng thực cái này lý luận trên thực tế ở đương đại cũng có thật nhiều nhà khoa học tin chắc bình hành vũ trụ tồn tại hơn nữa tiến hành rồi rất nhiều thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng chỉ là vấn đề duy nhất là đến tận cùng là nguyên nhân gì để lịch sử ở Tam Quốc sau khi bắt đầu phát sinh thay đổi đối với vấn đề này Tiêu Minh là xem lượng lớn Đại Du quốc văn hiến thế nhưng hắn không có tìm được bất kỳ chỗ kỳ lạ mà cái này cũng là nỗi khúc mắc của hắn chính đang hắn suy nghĩ thời điểm lúc này Tiễn Đại Phú đống nhiên đến ngoài cửa gấp giọng nói rằng Hoàng thượng xảy ra vấn đề rồi Tống quốc công đem bảng thủ phụ cho đánh Tiêu Minh phục hồi tinh thần lại Nghe vậy hắn cả giận nói, Tống Quốc Công. Không phải là, Phủ Nha Thị Vệ nói Tống Quốc Công cũng là bảng thủ phụ rút kiếm, này nếu như xảy ra nhân mạng nhưng là hỏng rồi. ầm, Tiêu Minh mạnh mẽ vô bàn một cái, châm trước đây không rảnh chừng trị bọn họ, bọn họ đúng là được đà lớn tới, đi, châm đúng là muốn nhìn một chút này Tống Quốc Công có thể nhảy ra cái gì bọt nước đi ra. Phủ cửa Nha Môn, Tống Quốc Công vẫn như cũ rửa vào cảm giác say ở khóc lóc con sòm chỉ chốc lát sau tiêu minh cùng tiễn đại phú ở cấm vệ bảo vệ cho rất đến phủ nhà nhìn thấy tiêu minh bang ngọc khôn bưng lố mũi chảy máu đi tới hoàng thượng tống quốc công thực sự quá mức hồ đồ phỉ tệ cũng phụ hoạn hoàng thượng người đây xem này tống quốc công cả ngày đánh bạc uống rượu uống say liền tới gây sự chuyện này quả thật ném mặt mũi của hoàng gia tống quốc công lúc này quay lưng tiêu minh nắm trong tay bội kiếm hãy còn loạn vung chém lung tung trong lòng tức giận tiêu minh đối với thân phận cấm vệ nói rằng người đến đem Tống Quốc công bát cấm vệ binh sĩ nghe vậy bung lên lưới lê thoại phát thương liền xông lên trên một người trong đó binh sĩ thuần thục lợi dụng lưới lê đánh bay Tống quốc công trong tay bội kiếm một người khác nhưng là trực tiếp đem Tống quốc công đè xuống đất các ngươi là người nào lớn mật các ngươi dám động thủ với ta Tống quốc công dã dùa nói là chấm để bọn họ động thủ Thiêu Minh thanh âm nghiêm nghị vang lên nghe được âm thanh này Tống quốc công cả người đánh một cái giật mình nhất thời cảm giác say tỉnh rồi hơn nữa Hắn nhìn về phía tiêu minh phẫn nộ sắp mặt, trên người nhất thời bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng thượng! Tống quốc công thân thể không tự chủ được mà run lên lên. Tiêu minh hừ một tiếng, tống quốc công bản lĩnh lớn quá, chấm nội các thủ phụ cũng dám đánh. Hoàng thượng! Thần không dám, thần đánh hắn chỉ là bởi vì hắn đầu độc hoàng thượng, hắn là nịnh thần nha Tống quốc công khóc kể lệ. Tiêu minh đã biết được tống quốc công gây sự mục đích, hắn nói rằng, thủ tiêu hoàng tộc cung phụng chuyện này là chấm chủ ý cùng bảng thủ phụ không quan hệ Vậy ngươi hiện tại có phải là muốn đánh chấm? Tống Quốc Công nghe vậy, nhất thời sắc mặt như cho tàn. Tiêu Minh nhìn chầm chầm cái này Tống Quốc Công đã thời gian rất lâu, chính là bởi vì như vậy, hắn mới kiên định không để nhóm này mét trùng tiếp tục gieo vạ đại du quốc quyết định. Mà ngày hôm nay Tống Quốc Công như vậy vênh váo hung hăng, hắn đúng là có giết gà dọa khỉ cớ, không phải vậy những người này còn coi chính mình sinh sống ở Tiêu Văn Hiên thời đại. Hắn cao giọng nói rằng, Tống Quốc Công bất chấp vương pháp, đánh đập mệnh quan triều đình, tội không thể tha. Người đến, đem Tống Quốc Công kéo dài tới đông thị trùng đánh 50 đại bản, gian đe. Trường 695, Đại học chi Đạo, 50 đại bản. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bà Ngọc Khôn xoa xoa còn ở đau mùi nói rằng, Hoàng thượng, Tống Quốc Công tuổi tác đã lão, này 50 cửa lệ xuống chẳng phải là muốn hắn mệnh. Tống Quốc Công lúc này nhất thời rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, thân thể của hắn không ngừng được nhẹ nhàng run run, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hoàng thượng! Thân vừa uống kiểu, hồi đó là bị hồ đồ rồi, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng nha. Tông quốc công dập đầu như đảo toán, này 50 đại bản mặc dù là thanh niên trai trắng cũng đến 3 tháng không xuống giường được. Nếu là hắn ở trên người hắn cùng muốn hắn mệnh không có khác nhau. Tiêu Minh ánh mắt lạnh lạnh, nếu là 5 năm trước hắn có lẽ sẽ lòng mang nhân tử, thế nhưng hiện tại hắn dần dần rõ ràng một cái đạo lý, một quân vương lòng dạ đàn bà chính là đối với thiên hạ bất nhân. Mà hắn bất nhân có lúc chính là đối với thiên hạ nhân tử tỷ như hiện tại chuyện này, nếu là hắn tha Tống Quốc Công, này hoàng thất dòng họ thì sẽ càng ngày càng tứ không e rẻ, trừng phạt Tống Quốc Công không chỉ đối với triều đình có lợi, cũng có lợi cho Bách Tính, những này đặc quyền giai cấp ở thành Thành Châu hoành hành bá đạo đối với phát triển là một loại nghiêm trọng cả tay. Vì lẽ đó, hắn cũng không thèm nhìn tới Tống Quốc Công, đối với Chu Vi quan chức cùng vây xem Bách Tính nói rằng, chấm đăng cơ tới nay liền bàn bố chiếu khiến như thế trị quốc, cho tới lê dân, cho tới thiên tử. Phạm pháp giả đối xử bình đẳng, kim tống quốc công uống rượu gây sự, đánh đập triều đình quan to, tội không thể tha thứ, người đến, kéo đi đông thị trượng trách. Cấm vệ tuân lệnh, lập tức điều khiển tống quốc công hướng đông thị mà đi, dọc theo đường đi không ngừng truyền đến tống quốc công xin tha âm thanh. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, thời khắc này tiêu minh ở trong lòng bọn họ hình tượng càng ngày càng không giống, dưới cái nhìn của bọn họ cùng tiên hoàng so với, vị này tân quân trên người càng có bị một loại quả cảm cùng khí sát phạt. Sử trí tống quốc công, tiêu minh đối với phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn nói rằng, thiệt thòi các ngươi vẫn là nội các đại thần, chấm nói đều đã quên sao. Sau đó lại có thêm hoàng thất dòng họ ỉ vào hoàng gia gây sự, giống nhau dựa theo luật pháp đến. Vâng, hoàng thượng, phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn không người nói, trước đây bọn họ là giận mà không dám nói gì, hiện tại tiêu minh bằng là tứ cho bọn hắn một cái thượng phương bảo kiếm. Dừng một chút, tiêu minh đối với hai người nói rằng. Chấm đem quốc gia chính vụ giao cho các ngươi hai người quản lý chính là đối với tín nhiệm của các ngươi, các ngươi cũng chỉ cần đối với chấm phụ trách, ở ngoài bất luận người nào dám cản trở các ngươi, như thế xử lý liền vâng. Hoàng thượng lòng mang thiên hạ, trách bị thương sinh, đối xử bình đẳng, đại du quốc có hoàng thượng vị này hiển chủ, tương lai tất nhiên có thể phồn vinh hưng thịnh. Phỉ tể cảm động sau khi, cao giọng tán thưởng. Tiêu Minh cười cợt, hắn nói rằng, định nọt vẫn là thiếu đập lần này triều đình trên chính khiến hai người các ngươi nếu không lưu dư lực địa phổ biến khoảng thời gian này chấm é e sợ muốn đích thân đi tới các học viên thụ nghiệp hoàng thượng lại muốn hôn tự đi bang ngọc khôn trần chờ một chút trước đây tiêu minh là phiên vương hiện tại tiêu minh là hoàng thượng này từ cổ chí kim vẫn không có một hoàng đế tự mình đi thụ nghiệp có điều trước đây tiêu minh thường xuyên đi bắc văn học viện hắn ngược lại không là quá kinh ngạc so với bang ngọc khôn phi tể liền không cách nào duy trì bình tĩnh hắn khuyên đủ Hoàng thượng chính vụ vốn là bận rộn, thêm nữa trên những này dườm giả sự tình, thần sợ sẽ luy hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng lấy long thể làm trọng. Tiêu Minh đã sớm quyết định chủ ý, chuyện này hắn là sẽ không cùng hai người thỏa hiệp, hiện tại Bắc Phương thật vất vả tiến vào ôn hòa thời kỳ phát triển, cái này chính là hắn đầy đủ lợi dụng khoa kỹ tinh thạch thời điểm. Cứ việc hiện tại hỏa khí phương diện tin tưởng đã cùng Tây Phương ngang hàng, thậm chí thoáng thắng được, thế nhưng tổng thể trên đại du quốc xã hội trình độ còn lạc hậu Tây Phương quá nhiều vì lẽ đó hắn lần này chuẩn bị tự mình ra trận trong 5 năm này thông qua học tập cùng thực tiễn hắn đã bồi dưỡng được một nhóm cơ sở vững chắc nhân tài hiện tại nhóm người này cần hắn dẫn dắt mới có thể hướng đi càng xa hơn phương hướng hai vị các lao không cần phải lo lắng chấm trong lòng tự có tính toán những chuyện này có điều là động động miệng lưỡi còn lui không tới chớm đúng là này biến pháp phổ biến cần hai vị đúng lúc đến dân gian dò xét hoàng thượng không chối từ lao khổ chúng thần ăn điểm ấy khổ tính là gì bang ngọc khôn tự đáy lòng nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu, thật cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, hôn quân bên dưới có gian thần, Tiêu Minh đem lại nói một vạn lần cũng không bằng thân thể mình lực hành. Các quan lại nhìn ở trong mắt, tự nhiên ký ở trong lòng. Cùng hai người còn nói hội thoại, Tiêu Minh cùng Tiễn Đại Phú hướng về Bắc Văn Học Viện đi đến, lần trước văn giáo tỉnh đã chính thức thành lập, này văn giáo tỉnh chủ quan cũng đã chọn đi ra. Người này tên là Triều Chính Văn, Thanh Châu người, đệ 36, từng là tư thuộc tiên sinh. 5 năm trước Bắc Văn Học Viện thành lập sau đó, Hắn liền tiến vào học viện học tập, vẫn bừa bãi vô danh, này bởi vì hắn học không phải chính vụ, cũng không phải kỹ thuật, mà là văn giáo. Sau đó, Thanh Châu nhật báo, sáng tạo, này chiều chính văn thỉnh thoảng đem chính mình viết bài viết đầu đến tòa soạn báo, lúc này mới dần dần gây nên Tiêu Minh chú ý. Bởi vì hắn đóng góp nói không phải những khác, chính là đại du quốc trước mặt khoa cử vấn đề. Ở nhìn Tiêu Minh sáng tác thư tịch sau khi, thêm nữa đối với kiếp trước giới tình thế hiểu rõ, hắn chắc chắn khoa cử cần cải cách. Hơn nữa đưa ra không ít cụ thể cải cách biện pháp. Vào lúc này tiêu minh cũng có ý nghĩ thành lập văn giáo tỉnh, liền ngay lập tức đem triều chính văn chọn lựa ra, nhận lệnh vì là văn giáo tỉnh học chính. Hai người đến bắc văn học viện, đã chiếm được thông báo triều chính văn từ lâu chờ đợi ở các học viên trước. Lúc này bắc văn học viện tấm biển đang bị gỡ xuống, một thanh châu đại học tấm biển. Văn giáo tỉnh học chính triều chính văn tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, tiêu minh đối với triều chính văn nói rằng, hắn nói tiếp, Ngươi có biết chấm vì sao đem Bắc văn học viện thay tên vì là Thanh Châu Đại học? Triều Chính Văn nói rằng, Đại học một từ bèn xuất núi tự từng từ làm, Đại học, từng tự từ ở đây văn bên trong đưa ra Đại học chi đạo, ở rõ ràng đức, ở thân dân, ở rừng cho tới thiện, lại đưa ra truy nguyên, trí biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ tám cái mụ, nếu như thần không có đoán sai, Hoàng thượng đem học viện đổi thành Đại học. Chính là vì để cho đại học học viên ghi khắc sở học đồ vật chính là vì dân giàu nước mạnh. Tiêu Minh gật gật đầu, người nói không sai, này chính là ý của chấm, khoa cử chi đạo chỉ vì có một ngày có thể đăng đường nhập thất, địa vị cực cao, cách cục quá nhỏ, mà này Thanh Châu Đại học chính là bách hoa tề phong nơi, khoa cử cuộc thi cũng phải thuận theo thời thế mới đúng. triều Chính Văn nói rằng, chính vì như thế, thần mới đưa ra văn giáo biến cách phương pháp, thủ tiêu khoa cử chỉ thi tứ thư ngũ kinh tập tục xấu mà là đem này tứ thư ngũ kinh liệt vào một môn học, tương tự với vật lý, hóa học, thuật số, thủy lợi, thiên văn các loại, triệt để bỏ đại du quốc quan chức chỉ có thể tứ thư ngũ kinh tệ nạn. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, triều chính văn nói chính là ngàn năm qua chọn lựa quan chức tệ nạn, ở đại du quốc một huyện lệnh thường thường bản lĩnh có hạn, nhưng có gánh chịu tương đương với hiện đại thị trưởng, trưởng cục cảnh sát, kiểm sát trưởng, tài vụ cục trưởng, kiến thiết cục trưởng chức trách. Lần này văn giáo cải cách đem triệt để từ bỏ loại này chọn lựa quan chức phương thức. Chương 696: Kiếm chỉ Triều Tiên. Theo ầm một tiếng, Bắc Văn Học Viện tấm biển rơi xuống đất, Thanh Châu Đại Học tấm biển chính thức treo ở môn trên đầu. Vang chói loại bốn chữ chính tượng trưng tiêu minh nguyện cảnh, đại du quốc tương lai giáo dục sẽ một mảnh quan minh. Bởi vì đối với hắn mà nói, ưu thế của hắn chính là giáo dục, mà giáo dục lại là hương quốc gốc rễ, khoa học kỹ thuật tinh thạch ở tay. Đại Du quốc khoa học kỹ thuật bạo phát sẽ so với tây phương đến hung mãnh. Thanh Châu đại học trước cửa, hai người nói rồi một lúc khoa cử cải cách vấn đề, cuối cùng khoa cử cuộc thi cái tên này còn sẽ tiếp tục bảo lưu, thế nhưng cuộc thi nội dung nhưng hoàn toàn thay đổi. Tự Kim sau đó, tú tài, cử nhân, tiến sĩ những này danh hiệu đem dần dần trở thành quá khứ, cuộc thi cũng sẽ không lại chia làm thi hương, thi hội, thi điện, tổng thể tới nói Đại Du quốc giáo dục sẽ đi về phía cận đại hóa. Hoàng thượng, hiện tại quân sự, chính pháp. Y học đã từ Bắc Văn Học Viện tách ra đi ra ngoài, hiện tại chỉ để lại kiến trúc, thủy lợi, máy móc, vật lý, hóa học, thương mậu trở môn học. Này tách ra Bắc Văn Học Viện là tiêu minh ra lệnh, mục đích của hắn vì để cho giáo dục chính quy hóa, này Thanh Châu Đại học đối với hắn mà nói chính là đại du quốc đệ nhất tính tổng hợp đại học. Mà quân sự, y học cùng chính pháp nhưng là độc lập trường học, chuyên nghiệp tính khá mạnh, hơn nữa chuyển vận nhân tài cũng khá là đặc thủ. Hưng, này Đại học là một mặt. Có điều cái này châu huyền lớp học ngươi cũng đến nhìn chằm chằm, đặc biệt là này dạy học tiên sinh phẩm đức, chính là người sư phụ biểu, nếu như này dạy học tiên sinh là cái cầm thú, thì lại làm sao có thể cho chấm bồi dưỡng được một nhóm hạo nhiên trinh khí nhân tài. Thiêu Minh vừa nói, một bên hướng về Thanh Châu trong đại học đi đến. Hoàng thượng nói cực kỳ, hạ quan nhất định từ nghiêm quản hạt đám này dạy học tiên sinh, không cho bọn họ ngộ người con cháu. Triều Chính Văn nói rằng, có điều Hoàng thượng, Hạ quan đã từng đưa ra thành lập bồi dưỡng dạy học tiên sinh văn giáo học viện, hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng, Phật thì lại này dạy học tiên sinh thực sự không đủ. Triều Chính Văn hiện tại lý niệm đã cận đại hóa, hắn nói văn giáo học viện chính là tương tự với hiện đại trường sư phạm học viện, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng dạy học tiên sinh. Đối với cái này Tiêu Minh tự nhiên không có ý kiến, Triều Chính Văn cũng là biết đến, hắn mục đích thực sự có điều là đưa tay cùng Tiêu Minh muốn bạc mà thôi. Này văn giáo cải cách cũng là cần phải bỏ tiền. Chuyện này chấm sẽ cùng bảng thủ phụ thương lượng một chút, tận lực bỏ ra đến một ít bạc cho các ngươi dùng. Thiêu Minh chỉ có thể nói như vậy. Hiện tại cần dùng tiền địa phương rất nhiều, nhất định phải thống nhất chi phối, hắn cũng không thể tùy tiện thả miệng pháo. Nói xong chuyện này, hai người tiếp tục hướng về trong viện đi đến, tổng thể tới nói hắn đối với triều chính văn cải cách là rất hài lòng. Hiện tại môn học phân chia càng ngày càng tỉ mỉ, điều này cũng mang ý nghĩa ở nhân tài bồi dưỡng trên đại du quốc đã chính là bắt đầu truy đuổi Tây phương. Có điều vì thế Hắn liền muốn đích thân tham dự đến dạy học cùng nghiên cứu lên, nghĩ đến lại muốn sáng tác từng quyển từng quyển thư tịch. Tiêu Minh là bó tay toàn tập, mà bút lông loại sách này viết chậm chậm công cụ đối với hắn mà nói cũng không lại thích hợp. Một bên dò xét Thanh Châu đại học, hắn vừa muốn đem bút máy chế tạo ra, lấy hiện tại Thanh Châu công nghệ trình độ hoàn toàn có thể mang bút máy chế tạo ra, chỉ là khuyết điểm là không cách nào chế tạo ra có thể hấp thụ nước thép. Hiện nay tới nói hắn chỉ có thể chế tạo ra tương tự với lông ngỗng bút. Trên một hồi mực nước viết vài chữ loại kia bút máy, dù sao Thanh Châu hiện tại cũng không có cao su. Bất quá nghĩ đến cao su, Tiêu Minh tâm tư hơi động, này cao su ở thời đại này nhưng là một loại vật tư chiến lược, ở đương đại mai đến tận dân quốc thời kỳ cao su đều là Tây phương quốc gia chiến lược tài nguyên, hiện tại hắn có thể không thể bỏ qua loại này khan hiếm tài nguyên. Ở Thanh Châu đại học dò xét một trận, bàn giao đón lây văn giáo cải cách sự vụ, Tiêu Minh cùng bàng Ngọc Khôn lúc này mới trở về vương phủ. lúc này Tống Quốc Công cũng bị kéo đến Đông Thị, hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào lần này, Nha dịch ngay ở trước mặt bách tính quay về Tống Quốc Công mạnh mẽ đánh 50 đại bản. Này 50 cửa lệ hạ xuống Tống Quốc Công cái mông là bị đánh ra chóc thịt bong, cái cuối cùng cửa lệ hạ xuống, hắn ngất đi. Nghe tin mà đến Quốc Công phủ người thấy thế khóc hô thiên thường địa, thế nhưng ở phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn quản giáo dưới, này cửa lệ ngược lại là càng đánh càng trùng. 50 đại bản đánh xong, bà Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng có lệnh. Phạm pháp giả bất luận bách tính vẫn là hoàng thân quý tộc, quốc pháp trước mặt đối xử bình đẳng. Dân chúng nghe vậy, từng cái từng cái liên tiếp gật đầu. Vốn là Thanh Châu sinh hoạt là rất bình tĩnh, thế nhưng từ khi những này hoàng thất dòng họ cùng quan chức rất nhiều tràn vào sau khi liền không giống nhau. Trong đó mấy người ỷ vào quyền thế bắt đầu ước hiếp bách tính, đối với này dân chúng là giận mà không dám nói gì, vì lẽ đó này Tống Quốc Công bị đánh bọn họ là hỉ văn nhạc nói. Chương trị Tống Quốc Công, bà Ngọc Khôn cùng phỉ tế xoay người rời đi Đối với bọn họ tới nói, lần này Tống Quốc Công là tự tìm, tiêu minh đang muốn xử trí những này hoàng thân quý tộc, này Tống Quốc Công liền chính mình đụng vào. Mà cùng lúc đó, Tống Quốc Công bị đánh bằng roi sự tình cũng cấp tốc ở thành Châu Hoàng thất dòng họ bên trong truyền bá ra. Tống Quốc Công vẫn là bọn họ người dẫn đầu, hiện tại Tống Quốc Công bị đánh, bọn họ tự nhiên là dọa cho phát sợ. Người ở bên ngoài xem ra tiêu minh đánh Tống Quốc Công là vì trừng trị Tống Quốc Công đánh đập bà Ngọc khôn sự tình, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Minh đây là giết gà dọa khỉ, tỏ rõ nói cho bọn họ biết, sau này ai dám gây hoa, này Tống Quốc Công chính là kết cục của bọn họ. Nhằm vào lần này thủ tiêu hoàng tộc cung phụng sự tình không ít người là có ý kiến, bọn họ đang chuẩn bị cùng Tống Quốc Công thương lượng việc này, hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện này, bọn họ từng cái từng cái trong lòng run sợ lên. Đối với hắn mà nói, cái này Tiêu Minh cùng bất kỳ hoàng tử đều là không giống, từ nhỏ bị biếm chuất đến Thanh Châu. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng trường an hoàng thân quý tộc không hề có quen biết gì. Hơn nữa hay là bọn hắn trong miệng chuyện cười. Ở tiêu minh đánh bại man tộc, đánh bại ba vương thời điểm bọn họ cũng không có giúp đỡ bất kỳ bận hiệu. Nói đến bọn họ có điều là chạy nạn giả, có thể nói tiêu minh căn bản cần phải để ý tới bọn họ. Tuy nói này Giang Sơn là tiêu minh kế thừa, thế nhưng về căn bản có điều là đánh xuống. Lúc này, tiêu minh cùng tiễn đại phú đã trở về hành dinh, trong thư phòng tiêu minh đối mặt trên vách tường địa đồ nhìn về phía nh Biến pháp sau khi bức thiết nhất sự tình chính là tìm kiếm hải ngoại thị trường, nhờ vào lần này phổ cập công nghiệp sau khi, Lục Châu thương phẩm sẽ hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng. Mà những này thương phẩm đang thỏa mãn quốc nội sau đó liền muốn hướng ra phía ngoài phát ra, bằng không thương phẩm hàng lễ tựa như cùng độc dược bình thường đem hắn xây dựng lên đến công nghiệp hệ thống giết chết. Vấn đề bản chất rất đơn giản, thương nhân chế tạo thương phẩm không cách nào lợi nhuận hắn liền không cách nào duy trì xưởng tồn tại. Mặc dù là triều đỉnh nhà nước xưởng nếu là thương phẩm hàng đế cũng sẽ hao tổn cuối cùng trở thành liên lụy. Có thể nói nếu là không có hải ngoại thực dân địa vì là Anh quốc cung cấp thương phẩm xúc tiêu địa, tư bản căn bản là không có cách thúc đẩy Anh quốc cách mạng công nghiệp phát sinh. Cùng lý, nếu là tiêu minh không cách nào vì là thương phẩm tìm tới lối thoát, hắn cách mạng công nghiệp cũng sẽ thai chết trong bụng. Chính vì như thế, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Triều Tiên, hắn cái thứ nhất muốn thực dân địa phương, đồng thời cái này cũng là cái một mũi tên hạ hai chim chiến lược. Một khi để Triều Tiên khuất phục, hắn đem từ Triều Tiên phương hướng trực tiếp uy hiếp man tộc. Chương 697, Khuyên Đủ Trong sông chạy trồm sóng nước đánh chiến hạm thân tàu, phát sinh thùng thùng âm thanh, bọt nước tung tué thỉnh thoảng ở trên bong thuyền lưu lại với nước. Tam hoàng tử tiêu chăn đứng ở trên bong thuyền, tùy ý Giang Phong đem hắn áo bảo vung lên. Trường An bị công hãm sau khi, hắn đi tới Thủ quốc liền bị đăng lên nhập báo, làm như buôn xuất lĩnh đại quân trở về sau khi, hắn dẫn dắt 2 vạn nhân mã đi tới Thủ quốc. Dường như lúc trước tiêu minh cùng hắn nói một chút, nếu như lần này không thể khuyên nhủ thuộc vương quy hàng, này hai vạn nhân mã chính là đòi mạng diêm vương, nếu là thuộc vương giao ra thuộc quốc quyền lợi, hai người bọn họ còn có thể lưu lại tính mạng, trở thành tiêu minh thần tử. Tiêu chăn, phía trước chính là gích châu thành, không nên quên hoàng thượng ý chỉ, mặc dù ngươi hiện tại giờ trò gian, tương lai cũng miễn không được một quốc diệt bỏ mình kết cục, chúng ta có thể đánh hạ lương địa cùng triệu địa, đối phó này thuộc quốc cũng dễ như trở bàn tay. Lần này tùy tùng tiêu chăn đến đây tướng lĩnh là địa anh, hắn là thành châu quân lao tướng, thân kinh bách chiến, cũng là kế lộ phi sau khi cùng thích quăng nghĩa chờ người đặt tên tướng lĩnh. Hoàng thượng thảo dân tự nhiên không dám chống đối, chỉ mong tướng quân có thể tha cho ta tiến vào hích châu thành cùng thuộc vương thương lượng một phen, nếu là thuộc vương không tử, tướng quân lại tấn công thành đô không muộn. Tam hoàng tử trong lòng một trận cay đắng, hắn bây giờ đã sớm bị lột bỏ hết thẻ tước vị, thân phận có điều là cái bách tính mà thôi, nếu là muốn ở lại quan trường này chính là cơ hội duy nhất của hắn. Địch anh cảnh giác mà liếc nhìn tiêu chăn, lại xuất phát trước thời điểm như Bôn đã từng nhắc nhở qua hắn cái này tam hoàng tử tiêu chăn quỷ kế đa đoan. Hắn cảnh cáo nói, không muốn soạt cho gian, bằng không bản tướng liền nhất theo ngươi cùng thục vương đầu người trở lại. Tam hoàng tử liền vội vàng gật đầu. Lần này vì thu phục nước phụ thuộc, tiêu minh cố ý phé 10 chiếc chiến hạm theo địch anh đồng thời vào thục, có điều này cùng nhau đi tới hạm đội đi vô cùng gian nan. Bởi vì là đi ngược dòng nước. Ở một ít dòng nước chảy xiết địa phương bọn họ không thể không dùng người kéo thuyền lôi kéo chiến hạm đi tới. Từ trường Giang chủ tuyến đường tiến vào Nam Hà, chiến hạm dần dần đến thành đô bên dưới thành. Này Nam Hà là ích châu sông đào bảo vệ thành, chính là bởi vì con sông này bảo vệ thuộc vương mới có thể chống đối Triệu vương tiến công, mãi đến tận Triệu vương bị diệt. Ở chiến hạm còn chưa đến trước, Tiêu Minh cũng đã phái ra dịch tương từ lục lộ đem ý chỉ đưa đến ích châu thành, bây giờ chiến hạm đến bên dưới thành, tướng lãnh thủ thành lập tức đi thông báo thuộc vương. Trương huynh đến, thục vương phủ trong chính điện, biết được tam hoàng tử đã đến thục vương mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Bên dưới chính điện, chính đang yến ở Mịch Châu hào tộc, biết được tin tức bọn họ lập tức xì xào bàn tán lên. Thục vương lúc này nhìn về phía một đám hào tộc, trong lời nói mang theo hưng phấn, hắn nói rằng, bản vương vị này tam ca túc Chí đam yêu, có hắn giúp đỡ, này thục quốc đem càng ngày càng vững chắc. Một hào tộc nghe vậy nói rằng, thục vương điện hạ, mấy ngày trước đây thánh chỉ nói chính là để điện hạ quy hàng này tam hoàng tử đến đây nói vậy cũng là nói khách hắn lại sao lưu lại ít châu? thục vương lắc lắc đầu hắn nói rằng các ngươi đây nhưng là nhìn lầm bản vương vị này trường hình hắn tất nhiên là vì lừa dối tiêu minh mới cố ý hành động hắn rõ ràng bản vương cùng tiêu minh không đội trời chung như thế nào sẽ đi trợ giúp tiêu minh đây lại một hảo tộc nói rằng thục vương điện hạ bây giờ hiến vương lương vương triệu vương đều, đều đều thất bại sở vương hoài nam vương ung vương đều đều, đều hướng về tiêu minh sưng thần bây giờ chỉ còn dư lại thủ quốc Thế đơn sức bạc dưới sợ là chúng ta không phải tiêu minh đối thủ nha, thà rằng như vậy, không bằng nói theo sở vương hướng về tiêu minh, cũng chính là hiện nay thánh thượng xương thần. Vô liêm sỉ. Thục vương đông nhiên giận dữ, hắn nói rằng, bản vương mặc dù chết cũng sẽ không hướng về tiêu minh xương thần. Phía dưới hào tộc nghe vậy, ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong mắt lập loè một ít dị dạng ánh sáng. Hiện tại không thể cứu vãn, thiên hạ này nói rõ là tiêu minh, một tiểu tiểu thủ quốc có thể chống đỡ được tiêu minh binh mã. Năm năm này trước bên trong bọn họ dần dần chịu đủ lắm rồi này, thuộc Vương Ngông cuồng tự đại cùng bảo thủ, đối với bọn họ tới nói này thuộc quốc là bọn họ những này hảo tộc. Bọn họ trên đầu phiên vương tới tới đi đi, thế nhưng gia tộc của bọn họ nhưng vẫn sinh sống ở nơi này. Lần này nếu là theo thuộc vương khinh suất, bọn họ chỉ sợ cũng muốn làm mất đi chính mình cơ nghiệp. Nay thuộc vương muốn chết, thế nhưng bọn họ cũng không muốn bồi tiếp thuộc vương cùng đi chết, hiện tại thiên hạ nhất thống, ai còn đi tạo phản. Có điều tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, Thế nhưng không người nào dám ngay mặt nói ra, này Thục Vương vẫn có một con chính mình quân đội, bọn họ cũng không muốn lúc này suối quậy. Thấy hào tộc môn không tiếp tục nói nữa, Thục Vương khẽ hừ một tiếng, vung một cái ống tay háo đi ra ngoài, hắn muốn đi gặp Tam Hoàng tử. Ngoài thành, được vào thành cho phép Tam Hoàng tử ở hai tên lính bảo vệ cho hướng về Hích Châu Thành mà đến, tiến vào Hích Châu Thành không lâu hắn liền nhìn thấy Thục Vương hướng về hắn nên đón. Trương Huynh Nhìn thấy Tam Hoàng tử, Thục Vương trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Tam hoàng tử cũng hơi thay đổi sắc mặt, hắn cùng Thục Vương một mẫu đồng bào, ở rất nhiều hoàng tử bên trong chính là chân chính anh em ruột. Thường ngày tử quan hệ cũng là cực kỳ hòa hợp, hiện tại huynh đệ gặp lại tự nhiên là một phen thương cảm. Ngũ đệ. Tiêu Chân cũng là hô một tiếng. Thục Vương đến phụ cận liền kéo Tam hoàng tử ống tay áo, Ngũ đệ đã làm trưởng huynh bày xuống yến hội, trưởng huynh hiện tại rồi cùng ta đi cho. Thục Vương nhiệt tình để Tam hoàng tử trong lòng một hồi cảm động, chỉ là muốn đến đó thứ hắn đến mục đích, trong lòng lại một trận bi ai. Hắn nói rằng, ngũ đệ, lần này đến đây có mấy lời ta nhưng là phải ngay mặt cùng ngươi nói, bữa tiệc này trên chỉ cần hai người chúng ta sắp tới có thể. trương huynh luôn luôn yêu thích thanh tĩnh, ngũ đệ cũng không phải không biết, bữa tiệc này trên tự nhiên chỉ là hai người chúng ta. Thục vương cười lớn nói, tiêu chăn gật gật đầu, theo thục vương đi tới vương phủ. Có điều thục vương không có đi chính điện, mà là lôi kéo tiêu chăn đi tới trong vương phủ dưới cây liễu một tòa trong lương đình lúc này ở tròi nghỉ mát trên bản đá đã mang lên một bàn cơm nước hai người ngồi xuống, thục vương đầu tiên nói rằng, này đất thụ còn kém trường huynh như vậy một tốc trí đam mưu người, như trường huynh đến, ta thụ quốc chắc chắn phồn vinh hương thịnh. tiêu trăn kheo miệng lộ ra một vệt cười khổ, sự hưng phấn của đệ đệ vẻ mặt để hắn càng ngày càng khổ sở, chỉ là có chút thoại nên nói còn phải nói, bằng không này lịch châu thành đem rất sắp trở thành một vùng phế tích. trầm ngâm một chút, tiêu trăn nghiêm nghị nói rằng, không dối gạt ngũ đệ, lần này ta là phụng hoàng thượng ý chỉ mà tới khuyên ngươi quy hàng. thụ vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn nói rằng, trường huynh, này chuyện cười có thể không mở ra được, ta cùng tiêu minh luôn luôn như nước với lửa, nếu là quy hàng hắn có thể nhếu đạt được ta sao. Ngũ đệ, hoàng thượng quân đội liền ở bên ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể đánh vào đến, ngươi cho rằng khi đó ngươi thì có đường sống sao. Ngươi cùng triệu vương ác chiến một năm lâu dài, quân sĩ mệt mỏi không thể tả, phong quốc dân sinh khó khăn, mặc dù trên hoàng thượng tặng cùng ngươi hỏa khí hiện tại cũng đứt đoạn mất hỏa dược cùng đạn pháo cung cấp. Ngươi lấy cái gì đi cùng thành này ở ngoài tràn đầy hỏa khí quân đội tác chiến?" Tam hoàng tử lạnh lùng nói, "Hơn nữa mặc dù ngươi đồng ý tác chiến, Nayrick châu hảo tộc lúc này lại có mấy xe." "Ín sẽ đi theo ngươi." Chương 698: Thục Vương cái chết. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Liếu Diệp Dĩ giảo mà rơi. Thục Vương khó mà tin nổi mà nhìn mình trước mặt trưởng huynh, lúc này hắn mới chú ý tới trước đây hắn sùng bái cùng kính trọng huynh trưởng đã không phải trước đây cái kia hăng hái, khí thế lăng người hoàng tử. Ngược lại, hắn ở chính mình huynh trưởng trên người nhìn thấy một đám trải qua thế sự tang thương cùng bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói cái gì, giữa hai người xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng tam hoàng tử đánh vỡ trầm mặc, hắn nói rằng, ngũ đệ, đây là ngươi và ta cuối cùng sống sót cơ hội, hướng hoàng thượng xương thần còn có thể giữ được vinh hoa phú quý, nếu là tiếp tục u mê không tỉnh, này hích châu thành ngày mai sẽ đổi chủ. Thục vương ngực chập trùng kịch liệt, hắn đối với tam hoàng tử nói rằng, trường huynh, Triệu vương đến tấn công thủ quốc thời điểm Ngũ đệ không có đầu hàng, lúc này như thế nào sẽ chọn đầu hàng đây? Hắn tiêu minh muốn bắt thủ quốc liền từ thi thể của ta trên bước qua đi. Ngũ đệ. Tiêu chăn cúng lên, lần này hắn đáp ứng tiêu minh đồng ý một trong chính là bảo vệ thủ Vương tính mạng, chỉ là hắn đánh giá thấp thủ Vương đối với tiêu minh thành kiến. Hơn nữa năm năm này phiên vương cuộc đời bên trong hắn hưởng thụ mình ta vô địch cảm giác ưu việt, hiện tại làm sao chịu giao ra chính mình quyền trong tay. Trương huynh không cần nói nữa. Trước đây ngu đệ cái gì đều nghe ngươi, lần này ngươi hãy nghe ta một lần đi. Thục vương ở nhận được ý chỉ một khắc liền quyết định chú ý, này Hích Châu Thành trên đều là tiêu minh đưa tới pháo, này hai vạn người còn phá không được Hích Châu Thành, mà Thanh Châu khoảng cách Hích Châu mấy ngàn dặm xa, lần này thất bại sau khi hắn liền không lại dễ dàng phái binh đến đây. Tam Hoàng tử càng ngày càng sốt ruột, hắn nói rằng, hồ đồ, ngươi căn bản không biết tiêu minh, cũng căn bản không biết hỏa khí. Tiêu Minh cho ngươi hỏa khí căn bản không thể đánh bại hắn quân đội chính xứ dùng hỏa khí. Thục vương căn bản nghe không tiến vào tam hoàng tử đang nói cái gì, hắn chỉ nhớ rõ mình và Tiêu Minh trong lúc đó ân ân đoán đoán, hơn nữa tin chắc Tiêu Minh sẽ giết mình. Chính vì như thế hắn mới cố chấp địa không chịu đầu hàng, mà ở Tiêu Minh sau khi lên ngôi hắn càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trường huynh không cần tiếp tục khuyên, nay một bàn cơm nước lập tức liền muốn lạnh, ngu đệ vẫn là bồi trường huynh uống vài chén đi. Thục vương nói rằng. Tam hoàng tử cả giận nói, hiện tại không phải là uống rượu thời điểm, thành này ở ngoài địch anh tướng quân chỉ cho ta một canh giờ, nếu là trong vòng một canh giờ không có kết quả, chiến hạm của hắn thì sẽ phá hoanh lích châu thành, đến khi đó cái gì đều trượm. Đối mặt huynh trưởng trách cứ, thục vương vẫn như cũ lắc lắc đầu, hắn có thể hướng về bất kỳ ai xương thần, thế nhưng chỉ có sẽ không hướng về tiêu minh xương thần. Ở trường an hai người liền không hợp nhau, đã từng mấy lần ra tay đánh nhau, dưới cái nhìn của hắn hiện tại quy hàng cũng là chết. Đánh một trượng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Lúc này hắn đứng dậy đối với thị vệ của vương phủ nói rằng, bảo vệ tốt bản vương huynh trưởng. Thị vệ nghe vậy lập tức đứng ở tam hoàng tử phía sau, thục vương tiếp tục nói, huynh trưởng an toàn, ngu đệ đi một chút sẽ trở lại. Tam hoàng tử đứng dậy muốn đi ngăn cản cản, thế nhưng vương phủ thị vệ nhưng ngăn cản đường đi của hắn. Lúc này hắn phát sinh thở dài một tiếng, ngày hôm nay hết thể tất cả tiêu minh đều dự liệu được, chính vì như thế hắn mới sẽ phái ra hai vạn nhân mã vào thục. Mà ở Trường An còn có một bộ nhân mã, bất cứ lúc nào có thể trợ giúp nơi này. Sự tình đã phát triển đến một bước này nghiêm nhưng đã mất khống chế, hắn chán nản ngồi xuống. Ngoài thành trên chiến hạm địch anh một mực chờ đợi chờ, theo thời gian một chút trôi qua, hắn kiên trì cũng ở một chút tin tức. Chính đang hắn do dự có hay không để chiến hạm pháo kích Hích Châu thành thời điểm, hắn đông nhiên nhìn thấy Hích Châu đầu tường nhiều hơn rất nhiều binh sĩ. Những binh sĩ này từng cái từng cái đi tới trên tường thành pháo một bên. Cây đuốc trong tay bất cứ lúc nào chuẩn bị châm lửa. Tình cảnh này triệt để để địch anh từ bỏ hào tưởng rất hiển nhiên Thục Vương hiện tại muốn chống lại đến cùng. Hắn cùng chiến hạm hạm trưởng sau khi thương nghị, Nam Hà bên trong chiến hạm lập tức bày ra hàng ngũ, chuẩn bị hoành kích tường thành. Thục quốc thường có thiên phủ chi quốc danh sưng, đặc biệt là này Hích Châu càng là thủy vong nằm dày đặc, này Nam Hà vô cùng rộng rãi, thế nhưng vô cùng có lợi cho chiến hạm hành động. Mà ở Nam Hà bên cạnh chính là này Hích Châu thành lúc này chiến hạm ngừng ở Nam Hà Bắc Ngạn, từ Bắc Ngạn đến này Hích Châu Thành trong lúc đó khoảng cách có tới ngàn mét, bởi vì hạm pháo tầm bắn khá xa, từ nơi này đủ để pháo kích Hích Châu Thành. Bày ra hàng ngũ sau đó, Địch Anh ra hiệu một hồi hạm trưởng, chuẩn bị đối với Hích Châu Thành tiến hành cảnh cáo xa kích, nếu như thuộc vương vẫn là ưu mê không tỉnh, chiến tranh chân chính liền sẽ bắt đầu. Rầm rầm rầm, theo pháo cùng vang lên, chiến hạm đạn pháo trực tiếp đập về phía Hích Châu Tường Thành. Bùi mù bay lượn bên trong lích châu tưởng thành lập tức thêm ra mấy cái hố bom. Pháo nổ vang trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ích châu thành, lúc này còn ở vương phủ yến ẩm hào tộc môn số ruột. Nguy rồi, nhất định là đánh tới đến rồi. Một hào tộc nói rằng, thục vương khư khư cố chấp, bây giờ căn bản liền không đáp để ý đến chúng ta, này nên làm thế nào cho phải. Chúng ta không thể tiếp tục như thế chờ đợi, này thanh châu đến quân đội chính là vương sư, thục vương đây là phản bội, chúng ta nếu là theo hắn đồng thời, này chính là đều là phản bội. Có một nói rằng, nói cực kỳ, việc này không nên chậm trễ. chúng ta từng người trở lại triệu tập bộ khúc bắt thuộc vương, bằng không này quân đội vào thành không biết sẽ làm ra cái gì. Chính đang mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, vương phủ một nô thì đống nhiên đến trong chính điện, ngồi đối diện dưới phía trái một hào tộc đưa lỗ thai nói rồi vài câu. Tống huynh, làm sao? Đối diện bên tay phải ông lão hỏi. Được gọi là tống huynh người nói rằng, tam hoàng tử tiêu chăn ngay ở trong vương phủ, bị thuộc vương phái người coi chừng hiện tại có thể cứu đến đích Châu Thành liền chỉ có này Tiêu Trăn, dù sao hắn là mang theo hoàng thượng ý chỉ mà đến, có thể ngăn lại ngoài thành quân đội. Vừa nãy nô tỳ chính là hắn ở thuộc vương phủ cơ sở ngầm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền thấy Tam Hoàng tử, để hắn chủ trì này Hích Châu sự vụ, miễn cho thuộc vương làm bừa. Mọi người đạt thành nhất trí, lập tức đi ra chính điện hướng về vương phủ hậu viện đến. Hào tộc môn khí thế hùng hổ, nay thị vệ của vương phủ nhất thời cũng không dám ngăn trở. Bọn họ rất nhanh nhìn thấy Tam Hoàng tử. Lúc này tống tính hào tộc nói rằng, Tam Hoàng tử, Ích Châu nguy cấp, vì này Ích Châu thành bách tính, mong rằng Tam Hoàng tử có thể ngăn lại Thục Vương. Tiêu chăn cũng nghe được tiếng tháo, trong lòng hắn rõ ràng, nhất định là Thục Vương điều binh khiển tướng làm tức giận địch anh. Hắn thở dài một tiếng, bất luận làm sao hắn là không gánh nổi Thục Vương, nếu là như vậy, hắn chỉ có thể tự vệ. Liên hắn nói rằng, đã như vậy, mong rằng chư vị có thể giúp đỡ ta. dứt lời ở hào tộc bảo vệ cho hắn trực tiếp hướng về thành Bắc Ma đi lúc này thuộc vương chính ở đây chỉ huy binh sĩ phòng ngự tiến công tam hoàng tử đột nhiên đến để thuộc vương có chút không ứng phó kịp hắn vừa nhìn về phía một đám hào tộc trong lòng đã có tính toán hắn thê lương địa nở nụ cười các ngươi đều phản bội ta ngũ đệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt như ngươi vậy chỉ có thể hại chết càng nhiều dân chúng vô tội ta tiếp tục khuyên ngươi một câu quy hàng đi tam hoàng tử khổ sở khuyên nụ thuộc vương lắc lắc đầu Ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên hờ hững, hắn đông nhiên đối với phía sau binh lính nói rằng, giết bọn họ. Thời khắc này tam hoàng tử triệt để thất vọng rồi, hắn lúc này đông nhiên từ tụ trong lòng rút ra một cái ống ngắn súng kiếp, quay về thục vương nã một phát súng. Bởi vì khoảng cách song phương chỉ có 2 mét, thục vương căn bản không thể nào né tránh, viên đạn trong nháy mắt đi vào thục vương ngực. Máu tươi theo lỗ đạn chảy xuống, thục vương chậm rãi ngã xuống. Trường 699, không xưng thần, không tiếng cống, không kết dao. <cười> Thục Vương chết rồi. Tiêu Minh đem địch anh đưa tới Tấu Chương khép lại. Ở Tiêu Chân xuất lính hai vạn người vào thuộc 1 tháng sau hắn được tin tức này. Bởi vì chuyện này Phỉ Tệ cùng bà Ngọc Khôn đều đến Ngự thư phòng cộng đồng thương nghị việc này. Không ra lão thần dự liệu, nay Thục Vương quả nhiên không chịu quy hàng. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Phỉ Tệ thì lại nói rằng, cái này Tiêu Chân thời khắc sống còn đại nghĩa diệt thân đúng là một chiêu cao kỳ, vừa để hoàng thượng đối với hắn tán thưởng rất nhiều, đồng thời còn bác đạt được đích châu hảo tộc hảo cảm. Có điều này Tam hoàng tử cũng là đủ tàn nhẫn, đây chính là hắn thân đệ đệ. Ba Ngọc Khôn nhìn như vô ý điệu nói rằng: "Tiêu Minh liếc hắn một cái, Ba Ngọc Khôn đơn giản là đang nhắc nhở hắn cái này Tam hoàng tử là cái lòng dạ độc các người, để hắn đề phòng. Chấm hiểu ý của các ngươi, vì lẽ đó chuẩn bị chỉ rút lui thuộc quốc phiên quốc tên gọi, đem thuộc quốc thiết làm một phủ, thuộc quốc quân đội đem tạm thời do địch anh thống suất, đã như thế Tam hoàng tử chính là không có nha con cọp, hắn nếu là có khác người hành vi, chấm bất cứ lúc nào có thể chấm dứt hắn." Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn gật gật đầu, phiên vương nhất làm cho người kiên kỵ chính là quân chính quyền to vộ một cái, hiện tại chúng ta chỉ cần nắm giữ quân đội liền có thể khống chế đất thục. Mặt khác chúng ta lại phái một ít trung thành quan chức quá khứ, cứ như vậy, này đất thục liền cùng ngụy địa không khác, tam hoàng tử ở đất thục cũng có điều giống như là lưu vong mà thôi. Phỉ tể nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, hắn đối với tam hoàng tử tự nhiên là không có cái gì thương hại, được làm vua thua làm giặc, không có ai đáng thương không đáng thương. Hắn không giết hắn, chỉ là bởi vì hắn không đánh mà thắng địa bắt đất thủ, đây là một cái công lớn, này đầy đủ để hắn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, thế nhưng muốn phải tiếp tục tiến vào đại du quốc chính trị trung tâm nhưng là không thể. Nói rồi tam hoàng tử sự tình, tiêu minh dẫn hai người đến địa đồ trước, ngoại trừ thương nghị thành lập ích châu phủ sự tình, hắn tìm hai người cũng là vì man tộc sự tình. Khoảng thời gian này biên quan tấu chương một tiếp theo một, tấu chương nội dung đại khái giống nhau, đều là man tộc ở biên quan dị động tin tức. Chỉ là bất kể là Sơn Hải quan vẫn là cư dòng quan đô bị canh gác gác ao, man tộc tựa hồ cũng rất đau đầu, thường thường xua đuổi nô lệ binh thăm dò tiến công một làn sóng liền lui lại. Có điều tình huống như thế vẫn là gây nên triều chính bất an, thậm chí kết giao lời giải thích đều đi ra, đem tiêu minh cho tức giận không nhẹ. Hai người nhìn về phía trên bản đồ mấy cái quyển quyển, này đều là gần nhất bị man tộc thăm dò tiến công địa phương, đều là trường thành một đường trọng yếu cửa ải. Hoàng thượng Hiện tại triều đình trên liên quan với man tộc sự tình xuất hiện một chút làm người giận sôi ngôn luận, có chút quan chức xương bánh trẻ lại mềm nũng, có muốn xưng thần, có muốn tiến cống, còn có muốn cùng thân, không phải trường hợp cá biệt, quả thực buồn cười. Ba Ngọc Khôn cười lạnh nói. Phỉ tệ thì lại nói rằng, tiên hoàng ở thời điểm vẫn bởi vì hướng về man tộc thỏa hiệp mà tự trách, nếu là năm đó không có thả man tộc nhập quan, cũng sẽ không để cho đại du quốc suy sụp đến đây, hoàng thượng chính là hùng tâm đại khái chi chủ. Tự nhiên không cần để ý tới sẽ triều đình này trên hạng giá áo túi cơm. Lão thần cho rằng, man tộc lòng tham không đủ, chỉ có đem bọn họ đánh phục rồi, bọn họ mới sẽ thu hồi lợi chào. Chu. Các ngươi nói như vậy chấm liền yên tâm, chính là thượng bất chính hạ tác loạn, nếu là các ngươi cũng cùng bọn họ một ý nghĩ, triều đình này nhưng là xong. Dừng một chút, hắn đối với hai người nói rằng, các ngươi trở lại nói cho bọn họ biết, chấm ba cái nguyên tắc là sẽ không thay đổi, không xưng thần, không tiến cống, không kết giao. Ai muốn xưng thần chính mình liền cởi trên người quan phục đi man tộc chỗ ấy xưng thần, chấm không ngăn cản hắn, muốn tiến cống cầm chính mình bạc đi đưa cho man tộc, chấm cũng không ngăn cản, còn những kia muốn cùng thân, liền để bọn họ đem nữ nhi ruột thịt của mình đưa đi, ai muốn dám đưa cái giả, chấm liền chặt. Đầu của hắn, ha ha ha bàng ngọc khôn cười to lên, hoàng thượng, nếu là như vậy, e sợ này đại thần liền không một dám đáp ứng rồi, này khẳng quốc gia chi khái dễ dàng, này khẳng chính mình chi khái nhưng là không dễ dàng như vậy. Phỉ tệ gật gật đầu, sau khi trở về chấm liền đem hoàng thượng này nói cho bọn họ nghe. Tiêu Minh lắc lắc đầu, có mấy người quỷ quen thuộc liền không đứng lên nổi, ngươi nếu để cho hắn đứng lên đến hắn còn mắng ngươi. Hiện tại triều đình trên đúng là có như thế một nhóm người, những người này tên hắn đều để tiễn đại phú nhớ rồi, sau đó chuẩn bị đi thăm dò những người này có hay không hủ bại. Căn cứ thông lệ, phàm là yêu thích quỷ người thường, thường thường tham tài hào sắc. Có điều Tiêu Minh để hai người xem địa đồ không phải là vì man tộc. Hiện tại dựa vào Yến Vân một đường quan ải man tộc trong lúc nhất thời còn không có cách nào tiến vào Bắc Phương Phúc Điện. Hắn hai người mục đích chính là vì Triều Tiên. Liên hắn nói rằng, này man tộc sự tình tạm thời không đề cập tới, hôm nay chấm muốn cùng các ngươi nói chính là Triều Tiên sự tình, chấm nghĩ nên thu thập Triều Tiên. Lại đánh trận. Hoàng thượng, hiện tại là thật sự không bạc đánh, hướng hồ này Triều Tiên khoảng cách đại du quốc lại xa, này chắc chắn lại muốn hưng sư động chúng. Ba Ngọc Khôn trực tiếp khóc than. Phỉ Phụ hòa nói. Hoàng thượng, bàng thủ phụ thực sự nói thật, phủ khố chỉ có ngần ấy bạc, hoàng thượng vẽ ra 6 triệu nâng đỡ công nghiệp, trong ngày thường lại muốn khai thác mỏ sơn, lại muốn thành lập lớp học, lại muốn sửa đường, ở đây sao xuống thực sự là đã vào được thì không ra được. Tiêu Minh cũng hiểu rõ trước mặt tình hình, hắn đối với hai người nói rằng, vì lẽ đó chấm mới chịu đánh Triều Tiên, ở quốc nội đánh tự nhiên là càng đánh càng cùng, thế nhưng đánh Triều Tiên nhưng là cái có lời chuyện làm ăn, những năm này đại du quốc hướng về man tộc cung phụng không ít bạc. Hiện tại chấm cũng phải để Triều Tiên cung phụng cho đại du quốc một ít bạc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa đánh Triều Tiên cũng là vì thương nhân buôn bán hàng hóa, đồng thời cũng là vì chặt đứt man tộc cánh tay. Hai người đều là người thông minh, vừa nghĩ liền rõ ràng. bàng Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng, đã như vậy, liền để thương nhân ra lần này tấn công Triều Tiên vật tư cùng phí dụng liền có thể. Hiện tại phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn đúng là kinh người nhất trí, hắn nói rằng, nếu tấn công Triều Tiên là vì hàng hóa buôn bán. Cuộc chiến tranh này chính là vì là thương nhân đánh, bọn họ không ra bạc thực sự không còn gì để nói, không bằng liền đem triệu Tiên mậu dịch bán cho những thương nhân này đổi lấy vật tư cùng bạc. Tiêu Minh khẽ gật đầu, này chính là hắn tìm hai người đến mục đích, hắn nói rằng, cái này cũng là châm ý nghĩ, vì lẽ đó các ngươi đi cùng thương nhân đàm luận, để thương nhân đưa tiền đây mua triệu Tiên quyền mua bán, làm sao? Vâng, Hoàng thượng, hai người không người đáp. Tài chính giải quyết vấn đề chính là tấn công triệu Tiên vấn đề. Đối với Tiêu Minh tới nói đánh trận tốt nhất phương thức đương nhiên là ngăn địch với đất nước muôn ở ngoài. Đem người khác đập nát dù sao cũng hơn đem chính mình đập nát mạnh, lần này hắn tiến công Triều Tiên chính là gấp lửa bỏ tay người. Hơn nữa nếu là bởi vậy để man tộc thay đổi chiến lược thì càng diệu cứ như vậy Yến Vân một đường quan ải áp lực liền sẽ ít đi rất nhiều. Ba người thỏa thuận chuyện này, Tiêu Minh lúc này cho Nhạc Vân đi tới ý chỉ, để hắn chuẩn bị một chút, lần này tiến công Triều Tiên chủ lực chính là hải quân cùng hải quân lục chiến đội. Triều Tiên hướng đi. Hoàng thượng đối với Lão thần ân trọng như núi, Lão thần mặc dù là buông tha tính mạng cũng phải báo đáp hoàng thượng. Phỉ tể vành mắt hường hồng, tầm điện bên trong trẻ con khóc nỉ non thanh để hắn một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Cho tới nay, hắn lo lắng nhất chính là nữ nhi này, làm phỉ nguyệt nhi vào phủ hai năm vẫn không có mang thai thời điểm hắn lo lắng nhật đêm không thể trọng mắt. Mà phỉ nguyệt nhi có bầu sau khi hắn lại bắt đầu lo lắng là nam vẫn là nữ, bây giờ phỉ nguyệt nhi là cao quý hoàng hậu Dưới cái nhìn của hắn trong này khác nhau rất lớn. Dù sao nếu là Phỉ Nguyệt Nhi sinh ra nam anh, từ đây Phỉ Nguyệt Nhi địa vị đem không thể lay động, nếu là nữ anh, cái khác phi tần trước tiên sinh ra nam anh đối với nàng mà nói sẽ cực kỳ bất lợi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, xưa nay không muốn kết bệ kết đảng hắn cũng ngoại lệ cùng một ít đại thần đến gần một chút, sợ chính là tương lai Phỉ Nguyệt Nhi bị bắt nạt, còn có hắn người phụ thân này chỗ dựa. Thế nhưng hiện tại hắn loại này lo lắng biến mất rồi, thân là hoàng hậu Phỉ Nguyệt Nhi sinh ra hoàng tử, Dựa theo ngàn năm qua tuần hoàn tông pháp chế tới nói, này con trưởng đích tôn chính là thuận vị người thừa kế. Bây giờ con gái của hắn không chỉ là mẫu bằng tử quý, cũng đồng dạng là tử bằng mẫu quý. Chấm tạm thời sẽ tin ngươi, trước đây chấm bất hòa ngươi làm rõ là cho ngươi cái này quốc trưởng ở bách quan trước mặt lưu một chút mặt mũi. Phỉ tệ vừa tiến vào Thanh Châu liền cùng Trường An thời điểm Tắc Phong có chút không giống, Tiêu Minh tự nhiên là nhìn ở trong mắt, ký ở trong lòng. Cẩn thận phân tích một hồi, hắn liền đại khái đoán được phỉ tệ tâm tư hắn chỉ có như thế một đứa con gái, hơn nữa đối với Phỉ Nguyệt Nhi lại là cực kỳ sủng nịch, hắn như thế trăm phương ngàn kế có thể không chính là vì bảo vệ Phỉ Nguyệt Nhi. Phỉ Tể lộ ra vẻ lúng túng, hắn nói rằng, nguyên lai hoàng thượng đã sớm hiểu rõ tất cả, lão thần xấu hổ. Tiêu Minh lúc này đổi một bộ hiền lành vẻ mặt, hắn nói rằng, các ngươi thật sự làm chấm là cái mở mắt ngủ sao? Ở Thanh Châu chuyện gì có thể chạy ra chấm pháp nhãn, chỉ là có lúc chấm có điều là nhắm một mắt mở một mắt thôi, có điều biến pháp sắp tới chấm nhưng là không thể không quản bà ngọc khôn đã bị chấm khiển trách một trận ngươi cũng tự lo lấy thật cũng không muốn hoàng hậu thương tâm dứt tiếng phỉ tể lòng bàn tay bỗng nhiên bước lên một tầng mồ hôi lạnh bởi vì dưới cái nhìn của hắn chính mình trước đây hành vi liền muốn vượt qua tiêu minh chịu đựng cực hạn hắn lập tức nói rằng lão thần nhất định thống cải trước không phải đã như vậy chấm liền mỏi mắt mong chờ tiêu minh khẩu khí hòa hóa lại sau đó trong lúc rảnh rỗi đến có thể đếm thử đến hành dinh đi lại dù sao chúng ta cũng là người một nhà Một trận đại bổng thêm cà rốt, phỉ tệ bị tiêu minh gõ có chút trong mặt, hắn gật đầu liên tục, trong miệng nói rằng, tạ hoàng thượng ân trọng. Hai người ngắn gọn địa hàn viên vài câu, lúc này nhũ mô ôm trẻ con đi ra, hoàng thái hậu nhìn thấy phỉ tệ nói rằng, thân ra, hoàng hậu rất không chịu thua kém, lần này vì là đại du quốc thêm cái long tử. Hoàng thái hậu một câu thân ra lối ra, mở miệng, phỉ tệ càng ngày càng cảm động, hắn nói rằng, nhận được hoàng thượng hoàng thái hậu ơn trạch, định là thượng thương cảm động, ban tặng long tử. Hoàng Thái hậu trên mặt mang theo nụ cười, hắn nói rằng, vì lẽ đó ngươi cái này ông ngoại muốn đa đa phụ trợ hoàng thượng, tương lai cho hắn một cường thịnh giang sơn. Tiêu Minh không nói gì, có lúc Hoàng Thái hậu cùng hắn tựa hồ là tâm có linh tê giống như vậy, vừa Hoàng Thái hậu lời này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là trình độ cực cao một câu nói. Câu này thân ra là dân gian tục ngữ, điều này hiển nhiên để phỉ tể hắn cùng hoàng gia là vui buồn có nhau, mà mặt sau này nhưng là khuyến khích hắn hảo hảo phụ tá hắn. Phỉ tể gật đầu liên tục. Tiêu Minh nói là một chuyện, Hoàng Thái Hậu nói nhưng là một chuyện khác. Ở trường an cựu thần trong mắt, chân phi địa vị rất cao, dù sao này chân phi trên người có một ít tiên hoàng bóng dáng. Nói rồi lời nói này, Hoàng Thái Hậu ra hiệu nhũ ngô đem tiểu hoàng tử cho phỉ tể ôm một cái, phỉ tể thụ sủng nước kinh, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một địa ôm tiểu hoàng tử, thân thể cương trực, chỉ lo tổn thương trẻ mới sinh. Hoàng Thái Hậu lúc này nói rằng, Hoàng Thượng, hiện tại tiểu hoàng tử vẫn không có tên, thừa dịp phỉ các ở không bằng cho tiểu hoàng tử lấy cái tên làm sao? Chấm Chính có ý đó. Tiêu Minh cười nói, không bằng liền gọi Tiêu Dật đi. Phỉ Tệ nghe vậy nói rằng, dật tự chỉ chính là siêu phàm thoát tục, hơn người, tiểu hoàng tử gọi là Tiêu Dật, xem ra hoàng thượng đối với tiểu hoàng tử mang nhiều kỳ vọng, cái chữ này hay lắm. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, chính mình con trai thứ nhất hắn nhất định sẽ tự mình giáo dục, ít nhất phải để hắn tư tưởng cùng mình nhất trí. Hắn cũng không muốn lao tử tranh đấu giành thiên hạ, nhi tử hủy giang sơn định ra hoàng tử tên ba người còn nói một chút thoại phỉ tệ lúc này mới rời đi từ hắn đi len rộp vở hổ sinh phong dáng vẻ đủ để nhìn ra phỉ tệ lần này cao hứng biết bao nhiêu đến hành dinh ở ngoài phỉ tệ rốt cục không nhịn được cười to lên lần này hắn là đường làm quan rộng mở bất quá nghĩ đến tiêu minh nói hắn lại tỉnh táo lại quan trường này hắn không thể ở như vậy ba phải xuống thế nào cũng phải hướng về tiêu minh cho thấy chính mình thái độ mà hiện tại cho thấy thái độ thời cơ tốt nhất chính là lần này biến pháp bất luận làm sao. Hắn không thể ở đây sự trên hàm hồ, bằng không chính mình liền thành phỉ Nguyệt Nhi cùng mình ngoại tôn phiền toái. Một đường nghĩ chuyện này hắn trở về phỉ phủ, tiếp theo hắn phái ra quản gia mời một chút trọng yếu quan chức, ở yến hội trên hắn đem minh chính mình thái độ. Phỉ tể làm tất cả những thứ này tự nhiên không có tránh được mật vệ con mắt, Lý Tam ở vào buổi tối liền đến hành dinh đem việc này nói cho tiêu minh, đối với này tiêu minh tự nhiên rất hài lòng, Triều đình này trên đối với biến pháp khả năng có trở ngại ngại nhân tố cơ bản không còn sót lại chút gì. Cùng Lý Tam đến còn có Vương Tuyên, hai người nửa đường gặp phải liền đồng thời lại đây. Lý Tam báo cáo phỉ tệ tình huống sau khi, Vương Tuyên nói rằng, Hoàng thượng, hạ quan nhận được tin tức, bối thiện cho Triều Tiên Vương ra lệnh, để Triều Tiên Vương phái khiển thủy sư giả mạo ra qua đột kích gây rối Đăng Châu. Đăng Châu. Tiêu Minh lập tức nhìn về phía địa đồ, hắn nói rằng, chấm chính muốn đối phó Triều Tiên, hắn đúng là chính mình đưa tới cửa. Vương Tuyên nghi ngờ nói, Hoàng thượng thật sự chuẩn bị chiếm lĩnh Triều Tiên. chiếm lĩnh. Chấm cũng không có ngu như vậy, lần này chấm mục đích có điều là ép buộc Triều Tiên mở ra thông thương bến cảng, hiện tại nước Nhật đã ở Triều Tiên đặt chân, chấm cũng không muốn vì là man tộc làm tấm khiên, xem ra lần này man tộc thật sự cũng lên, để Triều Tiên vương phái khiển thủy sư giả trang ra qua, đây là chuẩn bị đem mầm thai vạ dẫn tới Đăng Châu. Không sai, bởi vì cư hạ quan biết, ra qua giã tâm rất lớn, lần này man tộc rút quân càng làm cho nước Nhật bị được cổ vũ, không ít nước Nhật đại danh cùng võ sĩ rêu rao lên muốn chiếm lĩnh toàn bộ Triều Tiên. Nhữ như mày, Tiêu Minh nói rằng, một cường thịnh Triều Tiên đối với đại du quốc tới nói rất bất lợi, thế nhưng bị nước Nhật toàn diện chiếm lĩnh Triều Tiên đối với đại du quốc càng bất lợi, chỉ có sống dở chết dở Triều Tiên mới phù hợp đại du quốc lợi ích. Dừng một chút, hắn nói rằng, ở trên đất bằng chúng ta không thể cùng nước Nhật đánh trì kiểu chiến, chấm không kéo dài được, quốc khố cũng không chống đỡ nổi, thế nhưng ở trên biển chúng ta lại có thể cản tay nước Nhật, chỉ cần chặt đứt nước Nhật trên biển vận tải tuyến, nước Nhật ở Triều Tiên binh lính liền song. Vì lẽ đó hiện tại bất luận làm sao chúng ta đều chiếm cứ ưu thế. Chương 701, tự mình ra trận. Sắc trời dần dần tối tăm hành dinh bên trong đèn lồng bị hoạn quan từng cái từng cái thắp sáng, phát sinh mở nhạt sắc thái. Vương Tuyên cùng Lý Tam bởi vì tiêu minh phân tích mà kích động lên, Vương Tuyên sắc mặt đỏ chót, Hoàng thượng nói cực kỳ, nước Nhật lương thảo phần lớn là từ nước Nhật bản thổ trải qua hải vận đến Triều Tiên, chỉ cần cắt đứt nước Nhật trên biển lương đạo, nước Nhật ở Triều Tiên quân đội sẽ bị vây chết. Hoàng thượng muốn ở Triều Tiên thành lập thông thương bến cảng, chính có thể nắm cái này cùng Triều Tiên cùng nước Nhật trao đổi, đã như thế có thể hai mặt ngư lợi. Tiêu Minh trên mặt mang theo đủ cười, đối với hắn mà nói, hắn cần chỉ là Triều Tiên thị trường, đối với chiếm lĩnh Triều Tiên thì lại không có hứng thú. Bởi vì một khi rơi vào lục địa chiến tranh, chiến tranh tiêu hao chính là to lớn, hiện tại lục châu công nghiệp hóa vừa mới bắt đầu, hắn không có sung túc vật tư cùng tiền tài đối với một cái quốc gia thực thi chiếm lĩnh, Trên thực tế Đại Hải Hàng Hải thời đại thực dân trong chiến tranh không có một Tây phương cường quốc là hoàn toàn chiếm lĩnh thực dân địa. Trên thực tế bọn họ chỉ là ở thực dân địa quốc gia thành lập chút ít bến cảng, ký kết không bình định điều ước, lợi dụng những này bến cảng làm thương phẩm phát ra địa, lại lấy vũ lực uy hiếp thực dân quốc gia lập ra phù hợp bọn họ lợi ích chính sách. Mà ở tại bọn hắn chiếm lĩnh trong lúc bình thường không gặp qua với can thiệp thực dân quốc gia nội chính, chỉ có thể bồi dưỡng đại biểu chính mình lợi ích quyền quý đến thống trị thực dân địa. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, tỉ như Ấn Độ A Tam cái này đấu bức là triệt để bị trở thành Anh quốc thực dân địa, có điều dù vậy, Anh quốc cũng không tham dự quá cụ thể quốc gia sự vụ, chỉ là đưa cái này khu vực kinh tế tài nguyên tượng hấp huyết như thế hấp về Anh quốc, quốc gia quản lý vẫn là không thèm để ý. Cho nên nói, thực dân căn bản mục đích là từ bị thực dân quốc gia thu lấy kinh tế lợi ích, mà không phải đối với thổ địa chiếm lĩnh, một khi nhân quả điên đảo hay là chỉ cần rơi vào một cái quốc gia chiến tranh vũng bùn liền đủ để đem quốc gia tha đổ. ở hoàng đế ở vị trí này ngốc càng lâu tiêu minh liền càng có thể cảm nhận được một cái quốc gia sức mạnh cực hạn đem sức mạnh phóng toàn cầu đã là chuyện rất chuyện khó khăn toàn diện chiếm lĩnh càng là khó càng thêm khó vì lẽ đó hắn quyết định đầu tiên lấy Anh Quốc thức thực dân tiến hành nguyên thủy tư bản tích lũy dù sao không có tiền cái gì đều không làm được trầm ngâm một chút hắn đối với Vương Tuyên nói rằng thời gian còn sớm không đánh một trượng. Bất kể là Triều Tiên vẫn là nước Nhật đều sẽ không cùng Đại Du quốc đàm luận, ngươi để ở Triều Tiên mật vệ tập trung Triều Tiên động thái, bất cứ lúc nào đem tình báo chuyển về. Vâng, hoàng thượng. Vương Tuyên gật gật đầu. Nói rồi mật vệ tin tức, Tiêu Minh tiếp tục hỏi, không sợ Hào bị pháo kích sự tình ngươi điều tra thế nào rồi? Về hoàng thượng, hạ quan ở Trường Kỳ cơ sở ngầm chuyển quay lại tình báo, ngay ở không sợ Hào bị pháo kích ngày thứ hai, một chiếc Anh quốc chiến hạm đến nước Nhật Trường Kỳ, này chiếc Anh quốc chiến hạm nghe nói gọi công tước Hào. Quả nhiên đi tới nước Nhật. Tiêu Minh nhìn về phía trên bản đồ nước Nhật, lịch sử đều là kinh người điệu tương tự. Hiện tại Tiêu Minh sâu sắc cảm nhận được điểm ấy. Cái này thời không nước Nhật bởi vì người Hà Lan trợ giúp đã thành lập một con mạnh mẽ hỏa khí bộ đội. Hiện tại người nước Anh lần thứ hai hướng về nước Nhật rôi ra cành ô liu, Mục đích chỉ có một, chính là lợi dụng nước Nhật cân bằng Đông Á cân đối. Bọn họ cụ thể hợp tác người có hay không thám thính đến. Tiêu Minh hỏi. Không có, người nước Anh lên bờ trực tiếp đi gặp Sơn trưởng. Chúng ta không cách nào tiếp xúc được. Vương Tuyên có chút tiết đối, chỉ là ở nước Nhật cơ sở ngầm thường thường đều là hải thường, bọn họ không thể thâm nhập cao tầng. Các ngươi mật vệ muốn gia tăng đối với nước Nhật tập trung vào, thậm chí muốn thành lập một con chuyên nghiệp mật thám, thậm chí có thể thông qua thu mua để một ít nước Nhật người đảm nhiệm mật thám. Tiêu Minh nhắc nhở. Ở đương đại, nước Nhật vô cùng am hiểu gián điệp chiến, mỗi lần chiến tranh trong lúc đó nước Nhật tổng sẽ phái ra lượng lớn gián điệp siêu tập tình báo. Nghe nói ở chiến tranh kháng Nhật trong lúc nước Nhật người địa đồ thậm chí so với quốc quân địa đồ còn muốn tỉ mỉ. Đến từ hiện đại, tiêu minh tự nhiên không thể đem cái này ưu thế ném cho nước Nhật, vì lẽ đó hắn muốn sớm khai hỏa gián điệp chiến, siêu tập toàn phương vị nước Nhật tình báo. Vương Tuyên có chút lúng túng, hắn nói rằng, Hoàng thượng, hạ quan cũng nghĩ, chỉ là này bạc. Tiêu minh nghe vậy nhất thời có chút lúng túng, ý nghĩ của hắn tuy nhiều, thế nhưng không có sung túc tiền tài vẫn là không làm nổi a Nghĩ tới đây càng ngày càng kiên định hắn làm công nghiệp thực dân toàn cầu dã vọng ho khan một tiếng hắn đối với Vương Tuyên nói rằng chấm sẽ tận lực cho ngươi phân phối một ít ngân lượng Vương Tuyên lúc này mới lộ ra thần sắc mừng rỡ cho Vương Tuyên ăn cái định tâm hoàn Tiêu Minh nhìn về phía Lý Tam hắn nói rằng Lý Tam này biến pháp lập tức liền thực thi ngươi cái chấm tập trung này thành châu mấy cái cự cổ nếu là bọn họ xái cái gì yêu tiêu thân ngươi liền lập tức hướng về chấm báo cáo vâng Hoàng thượng Lý Tam gật gật đầu Báo cáo tình báo, hai người lại hướng về tiêu minh chúc mừng một phen mới trở lại, hiện tại Hoàng hậu sinh ra Long tử sự tình đã chuyển khắp thành Thanh Châu. Ngay ở vào lúc này, Thanh Châu đại tiểu quan viên cùng thương nhân không ngừng phái người đến đây chúc mừng, lễ vật là từng kiện địa hướng về hành dinh bên trong đưa. Bận rộn một ngày, tiêu minh cũng có chút mệt mỏi, bây giờ sắc trời đã muộn, hắn trở về tầm điện, phỉ Nguyệt Nhi hiện tại có chút suy yếu, hắn đúng là muốn nhiều buổi cùng nàng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiêu minh nổi lên cái sớm. Biến pháp do phỉ tể cùng bà Ngọc khôn phụ trách phổ biến, mà nhiệm vụ của hắn nhưng là xúc tiến công nghiệp hệ thống thành lập cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Đối với hắn mà nói hiện tại bất kể là quân sự khoa học kỹ thuật cùng dân dụng khoa học kỹ thuật hiện tại Thanh Châu phát triển đều là dị dạng, bởi vì 5 năm qua hết thảy tất cả đều có điều là đang vì quân sự phục vụ, này tạo thành công nghiệp năng lực dần dần cùng không khoa học kỹ thuật phát triển. Tỷ như này thuốc nổ không khói, tuy nói lục thông nắm giữ phương pháp sản xuất, Thế nhưng loại này sinh sản còn chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm phương thức sản xuất trên, chân chính công nghiệp hóa sinh sản vẫn chưa thể thực hiện. Ngoại trừ này thuốc nổ không khói, hiện tại phòng thí nghiệm rất nhiều hóa học cái kèm hiện tại đều không thể lượng sản, lần này Tiêu Minh biến pháp chính là muốn từng cái thành lập đối ứng xưởng, ở hơi nước động lực dưới thực hiện công nghiệp hóa sinh sản. Trong này không chỉ có bao quát chất hóa học sinh sản, còn bao gồm hóa khí, máy móc công nghiệp hóa sinh sản, đối với hắn mà nói đại du quốc công nghiệp hóa phương diện đã là hậu Hiện tại chính là gắng sức đuổi theo Then chốt Kỳ. Dù sao hiện tại Tây Phương cũng nghiên cứu chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước, lấy Tây Phương quốc gia công nghiệp cơ sở, máy chạy bằng hơi nước một khi vận ứng, liệt trang tốc độ sẽ rất nhanh. Đơn giản ăn điểm tầm, Tiêu Minh đổi một thân thường phục đi tới Pha Lê xưởng, biến pháp đồng thời hắn liệt ra một tấm hiện tại Đại Du quốc khoa học kỹ thuật danh sách. Này trên danh sách là trước mặt Tây Phương quốc gia có khoa học kỹ thuật mà Đại Du quốc không có, hiện tại Lâm Văn Đảo chờ người bận bịu chân không chẳng đứt. Có một số việc cũng chỉ có thể hắn cái này hoàng đế tự thân xuất mã, hơn nữa hắn đối với này cũng khá là ở hành. Ngày hôm nay hắn đi đệ một chỗ là pha lê sưởng, mấy ngày trước đây hắn bàn giao pha lê sưởng sinh sản như thế công cụ, hiện tại thời gian này hẳn là chế tạo ra. Tuy rằng vật này cùng chiến tranh không quan hệ, thế nhưng đối với khoa học kỹ thuật phát triển nhưng rất có lợi. Chương 702, nhiệt kế. Hoàng thượng, này chính là thứ ngươi muốn. Pha lê sưởng bên trong. Phương Giam đem một ngắn nhỏ pha lê bổng dao cho tiêu minh, ở cây này pha lê bổng trung gian rõ ràng có một cái màu trắng dấu vết. Vật này chính là tiêu minh mục đích tới nơi này, hắn chính là nhiệt kế. Trong lịch sử sớm nhất nhiệt kế là ở 15 tháng 5-193 năm do Italy nhà khoa học gạo Leo phát minh. Loại này nhiệt kế một mặt là sưởng khẩu ống pha lê, một đầu khác có chứa hạch đảo đại pha lê phao, đang sử dụng thời điểm trước tiên cho pha lê phao đun nóng, sau đó đem ống pha lê xuyên vào trong nước. Lúc này theo nhiệt độ biến hóa, ống pha lê bên trong mặt nước sẽ trên dưới di động, căn cứ di động bao nhiêu là có thể phán định nhiệt độ biến hóa cùng nhiệt độ cao thấp. Có thể nói giai đoạn này nhiệt kế bên trong trang chính là thủy. Tiếp theo ở 17 kỷ, nước Pháp đem pha lê phao thể tích thu nhỏ lại, gồm chắc ôn vật chất đổi thành thủy ngân, này chính là hậu thế nhiệt kế mô hình. Tiếp theo người Hà Lan hoa Luân Hải đặc ở 1709 lại hàng năm dùng cồn, ở 1714 năm lại lợi dụng thủy ngân làm chắc lượng vật chất, chế tạo càng tinh danh hơn sắc thực nhiệt kế, này chính là nhiệt kế phát triển lịch trình. mà theo nhiệt kế sinh ra, nhiệt thị nhiệt độ, độ ép tiêu chuẩn cũng thuận theo sinh ra. cứ việc nhiệt kế chỉ là một tiểu phát minh, thế nhưng cái này tiểu phát minh hết sức quan trọng, bởi vì có nhiệt kế mới có thể kiểm tra ra cụ thể nhiệt độ chỉ số. kỳ thực loại này pha lê thủy ngân nhiệt kế không có cỡ nào tinh vi cùng phức tạp, bước đi bình thường là trước tiên chế tạo rỗng ruột ống pha lê, đôi này, chuyện này đối với hiện tại pha lê xưởng đến nói không có nhiều khó. Cho tới này nhiệt kế bên trong thủy ngân phao cùng lên ngăn cách tác dụng tiểu phao, đơn giản chính là thổi pha lê kỹ xảo. Ở chế tác thật pha lê đồng sau khi lại xung nước vào ngân, sau đó đem ống pha lê ở áp suất thấp trong hoàn cảnh đun nóng cấm khẩu, cấm khẩu nơi đun nóng liền có thể. Lúc này thủy ngân bộ phận ở một đầu khác, pha lê dẫn nhiệt tính cũng không tốt vì lẽ đó cơ bản không ảnh hưởng thủy ngân, ở này những động tác này kết thúc sau đó chính là tiêu mức độ. Công việc này bởi vì Tiêu Minh có sẵn có tiêu chuẩn tham khảo, vì lẽ đó cũng rất đơn giản, chỉ cần dựa theo hiện đại nhất thị độ tiêu chuẩn đến là được rồi. Mà hắn cũng chuẩn bị lấy nhiếp thị độ vì là đại du quốc sau này nhiệt độ tiêu chuẩn. Hiện tại trong tay hắn nhiệt kế là dùng để chắc lượng thân thể nhiệt độ, mục đích của hắn là lợi dụng thân thể nhiệt kế thành lập đại du quốc nhiệt độ tiêu chuẩn, cứ như vậy hắn liền có thể sinh sản công nghiệp nhiệt kế đồng thời vẫn nhiệt độ tiêu chuẩn mở rộng. Dưới cái nhìn của hắn bất kể là công nghiệp gang thép hoặc là dã luyện công nghiệp đối nhau sản quá trình nhiệt độ khống chế đều vô cùng nghiêm ngặt nhiệt độ khống chế chính xác có thể tăng lên công nghiệp sản xuất chất lượng vì lẽ đó trên cơ thể người nhiệt kế sau khi hắn muốn sinh sản chính là công nghiệp song kim loại nhiệt kế loại này song kim loại nhiệt kế là lợi dụng hai loại không giống kim loại ở nhiệt độ thay đổi thì bảnh trứng trình độ không giống nguyên lý công làm có thể dùng đến dò xét công nghiệp sản xuất thời điểm nhiệt độ loại này nhiệt kế thông thường đem mảnh kim loại chế thành xoắn ốc quyển hình dạng làm nhiều tầng mảnh kim loại nhiệt độ thay đổi thì Các tầng kim loại bành trướng hoặc co rút lại lượng không giống nhau, này sẽ làm cho xoắn ốc quyển cuốn lên hoặc bung ra. Bởi xoắn ốc quyển một mặt cố định mà một đầu khác cùng một có thể tự do chuyển động kim chỉ nam liên kết, bởi vậy, làm xong mảnh kim loại cảm nhận được nhiệt độ biến hóa thì, kim chỉ nam liền có thể ở một hình tròn phân độ thước đo trên chỉ thị ra nhiệt độ đến. Đối với hắn mà nói, loại này nhiệt kế là thanh châu trước mặt giai đoạn có thể sinh sản, còn tiên tiến điện trở nhiệt kế hiện nay còn xa không thể vời. Bất quá đối với hắn nói vậy thì đầy đủ sử dụng, hắn chỉ cần đem kim loại nhiệt kế kết cấu đồ giao cho đồng hồ tượng. Đối với có thể chế tạo ra bãi trung đồng hồ tượng tới nói cái này không phải vấn đề khó. Đúng rồi, ngoài ra còn có kính hiển vi đây. Thiêu Minh hỏi, lần này hắn không chỉ cho Pha Lê Sưởng bố trí sinh sản nhiệt kế nhiệm vụ, đồng thời còn đem chế tạo kính hiển vi công tác cũng bàn giao xuống. So với kính viễn vọng, này kính hiển vi là một cái khác cực đoan, hắn chuẩn bị đem cái này chế tạo ra đưa đến y học viện đi. Hoàng thượng chờ, này kính hiển vi là mặt khác một tổ thợ thủ công chế tạo, này lập tức tới ngay. Phương giam nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra, một thợ thủ công bưng một kính hiển vi hướng về hắn đi tới. Cùng đan đồng kính viễn vọng như thế, thợ thủ công trong tay kính hiển vi tràn ngập 18 thế kỷ cổ điển mùi vị, pha lê thấu kính, kim loại chủ thể. Bắt được hai thứ đồ này, tiêu minh hài lòng, hắn đối với tiễn đại phú nói rằng, đi, đi y học viện, cũng nên để này hoàng đỉnh chi rõ ràng chấm lợi hại. Tiêu Minh cao hứng. Tiễn Đại Phú cũng cao hứng theo lên, hắn tuy rằng không rõ ràng hai thứ này có ích lợi gì, thế nhưng từ Tiêu Minh trên nét mặt đến xem nhất định là cái lợi hại đổ vật. Gia pha lê sưởng, hai người trực tiếp đi tới y học viện. Ở tách ra Bắc Văn Học Viện sau khi Tiêu Minh cho y học viện mặt khác tìm kiếm một chỗ, khoảng cách Bắc Văn Học Viện không xa, cũng chính là hai cái dân phường khoảng cách. Lần này Bắc Phương trong chiến tranh binh lính bị thương cư cao không xuống tử vong suất để Tiêu Minh không thể coi thường y học viện phát triển, nếu là y học kỹ thuật cùng được với cũng không đến nỗi binh sĩ giảm quân số lợi hại như vậy. Mà trong tương lai, đại du quốc đối mặt chiến tranh còn có thể càng nhiều, lúc này bồi dưỡng được một nhóm tinh luyện y quan vô cùng trọng yếu. Đến y học viện, tiêu minh trực tiếp đi tới y trong học viện thiết lập y quán, trong ngày thường Hoàng Đình Chi giáo dục học viên đồng thời cũng lại ở chỗ này cho bách tính xem bệnh. Hoàng thượng, tiêu minh đến để Hoàng Đình Chi giật mình không nhỏ, hắn lập tức đứng dậy hành lễ. Tiêu minh để Hoàng Đình Chi miễn lễ. Hắn đem nhiệt kế cùng kính hiển vi lấy ra đối với Hoàng Đình câu chuyện nói, Hoàng Lão, hôm nay chấm lại đây là cho ngươi đưa khác biệt lợi khí. Hoàng Đình Chi có chút ngây người, hắn nhìn về phía tiêu minh trong tay pha lê bổng, vừa nhìn về phía kính hiển vi, khốn hoặc nói, Hoàng Thượng, những này là cái gì? Ông Thủy cùng kính hiển vi, tiêu minh nói rằng, Hoàng Đình Chi không quen biết những này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hiện tại Hoàng Đình Chi còn ở khổ học hắn cho vài bước y học kinh điển, tạm thời còn chưa không tiếp xúc được Tây Phương đồ vật. Chuyện này Hoàng Đình Chi vẫn có chút hồ đồ. Tiêu Minh nói rằng, Hoàng Lao trong ngày thường là làm sao phán đoán một người có hay không đến phong hàn. Tự nhiên là vọng, van vấn, thiết. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, có vật này, chấm không cần vọng, van vấn, thiết liền có biết người này có hay không những bệnh. Hoàng Thượng chuyện cười, không cần vọng, van vấn, thiết. Hoàng Thượng làm sao có khả năng biết được đây. Hoàng Đình Chi nghe vậy chợt cười to lên. Tiêu Minh trong lòng biết này Hoàng Đình Chi vô cùng tự tin. Vì lẽ đó vẫn lo lắng hắn sẽ đối với tây y xem thường, vì lẽ đó lần này mới sẽ đích thân lại đây để Hoàng Đình Chi cảm thụ một chút khác với tất cả mọi người y thuật. Ngay vậy, hắn nói rằng, Hoàng Lao chỉ cần nắm vật này cho y quan bên trong bệnh hoạn chắc chắc nhiệt độ liền biết. Tiếp theo Tiêu Minh đem nhiệt kế nguyên lý nói rồi một hồi, đồng thời đem thân thể người nhiệt độ loại hình chi thức nói đơn giản nói. Câm nhiệt kế, Hoàng Đình Chi vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, hắn bán tín bán nghi cho mỗi cái y quán bên trong bệnh hoạn kiểm tra một lần nhiệt độ. Khi hắn nhìn thấy mỗi cái bệnh hoạn nhiệt độ ghi chép sau khi, cả người đều sừng sốt. Chương 703, hạng nặng hoạt thang thương. Tại sao? Hoàng thượng, đây là tại sao? Hoàng đình chi tự lẩm bẩm, dường như ma run lên bình thường, dựa theo tiêu minh chỉ điểm hắn học được sử dụng nhiệt kế, cũng sẽ đọc mặt trên con số. Liên tiếp 37 độ, 38 độ, 39 độ đối diện đáp lời bệnh hoạn bệnh tình nặng nhẹ. Hoàng lao vẫn là trước tiên cho y quán bên trong bệnh hoạn nhìn bệnh đi, xem xong. Trâm ở cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiêu Minh vẻ mặt bình tĩnh. Hắn mục đích đã đạt đến, thông qua nhiệt kế sử dụng làm nổi lên Hoàng Đình Chi nghi hoặc, mà đón lấy tây y lý luận dạy học nên rất thuận lợi. Hoàng Đình Chi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ý thức được y quán bên trong có ba cái bệnh hoạn đang đợi hắn, hắn lập tức trở về đến chỗ ngồi tòa trận. Đưa đi ba người sau khi, Hoàng Đình Chi lập tức có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Tiêu Minh vẫn vô cùng hờ hững, hắn nói rằng, Hoàng Lão, chúng ta đi này y học viện lớp học đi. Trâm cùng Hoàng Lao nói tưởng tận nói này y thuật. Vâng, Hoàng thượng. Hoàng đình chi hiện tại ngoại trừ đối với Tiêu Minh có loại quân thần trong lúc đó kính trọng, đồng thời trong lòng còn chen lẫn một loại không thể miêu tả thán phục. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Minh không chỉ có là Hoàng thượng, vẫn là y học góp lại giả. Hai người đến một gian không trí lớp học, lúc này Tiêu Minh thông qua khoa học kỹ thuật tinh thạch hướng về Hoàng đình chi tỉ mỉ giới thiệu nhiệt kế tác dụng, hơn nữa đem người nhiệt độ độ cùng thương bệnh quan hệ giảng giải một lần. Thân thể bình thường dưới nách nhiệt độ vì là 30 lục độ đến 37 độ, nói như vậy tỏa nhiệt lại chia làm địa nhiệt, bên trong nhiệt, nhiệt độ cao, siêu nhiệt độ cao. Ở tiêu minh giảng giải trong quá trình Hoàng Đình một trong trực tập trung tinh thần, khoa học kỹ thuật tinh thạch ảnh hưởng hắn rất đơn giản liền nhớ kỹ tiêu minh giảng đồ vật. Không nghĩ tới thế gian còn có loại này thần kỳ đồ vật, lão phu sống cả đời, thật đúng là sống nguồn phí. Hoàng Đình chi thần sắc kích động, có vẻ hơi của nhiệt. Hắn bản coi chính mình ở y đạo phương diện đang phong tạo cực. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình có điều là tiếp xúc được một chút da lông mà thôi. Nay còn chỉ là đơn giản nhất y thuật mà thôi, cư chấm hiểu rõ. Nếu là nắm giữ càng cao siêu y thuật thậm chí có thể làm cho người ta thay máu cứu mạng, mở lô lấy đầu bên trong dị vận, vẫn có thể trợ giúp khó sinh phụ nữ có thai lấy ra bảo thai trong bụng mà không thương tính mạng tiêu minh tiếp tục kích thích Hoàng Đình. Nếu như nói ống Thủy để Hoàng Đình chi chỉ là cảm thấy kinh ngạc, tiêu minh lời nói này liền để Hoàng Đình cảm giác đến kinh sợ bởi vì tiêu minh nói mấy thứ đổ dưới cái nhìn của hắn cùng giết người không khác lão phu tự biết tài năng kém cỏi kiến thức nông cạn vọng hoàng thượng có thể chỉ điểm một hai hoàng đình chi thái độ hiện tại trở nên cực kỳ khiêm tốn tiêu minh khoe miệng mang theo vẻ tươi cười trước đây ủy vào ý thuật của chính mình này hoàng đình chi dù sao cũng hơi cậy tài khinh người bây giờ bị hắn dăm ba câu giáo huấn một phen hắn lúc này mới rõ ràng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hoàng lão không cần tự ti Đại du quốc y thuật tự có ưu thế vị trí, nếu là Hoàng Lao đối với chấm nói y thuật cảm thấy hứng thú, chấm liền nhiều đánh chút thời gian đi ra cùng Hoàng Lao thảo luận thảo luận y thuật. Tiêu Minh tràn ngập tự tin, dù sao khoa học kỹ thuật tinh thạch tồn tại để hắn thành một di động đồ thư quán. Lao phu cầu cũng không được. Hoàng Đình Chi nhất thời hưng phấn mặt mày hớn hở. Nói rồi này nhiệt kế sự tình, Tiêu Minh lại sẽ kính hiển vi hắn giao cho Hoàng Đình Chi, để hắn đem kính hiển vi phóng tới phòng thí nghiệm, đồng thời giải thích một hồi kính hiển vi tác dụng. Bước đầu làm nổi lên hoàng đình chi đối với Tây y hứng thú, Tiêu Minh cũng không ở thêm, hắn chuẩn bị đi trở về đem một ít Tây y lý luận sáng tác hạ xuống, qua mấy ngày đem thư tịch giao cho hoàng đình chi đồng thời lại giải thích cho hắn một phen. Tiêu Minh rời đi, hoàng đình chi vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ lên, hắn ló đầu nhìn một chút, thấy Tiêu Minh đoàn người đi xa sau khi, hắn lập tức một đường tiểu bảo đi tới phòng thí nghiệm, căn bản không giống như là ngoài 50 tuổi người. Đến phòng thí nghiệm, hắn lập tức cầm lấy nhiệt kế cho mình chắc nhiệt độ đồng thời lại dựa theo tiêu minh biện pháp thao túng kính hiền vi. Trong toàn bộ quá trình, trên mặt của hắn vẫn mang theo hài đồng bình thường nụ cười. Bên này tiêu minh cùng tiễn đại phú ở thị vệ bảo vệ cho hướng về quân sưởng mà đi, hắn chuẩn bị kiểm tra một chút khoảng thời gian này hỏa khí sinh sản tình huống. Lần này Bắc phương chiến tranh tuy nói tiêu hao bọn họ không ít đạn dược cùng vũ khí, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, hiến vương, lương vương, triệu vương diệt sau khi cho hắn lập xuống rất nhiều khôi rác, đao kiếm ngòi lửa thương cùng pháo. Trong đó khôi giáp cùng đao kiếm đều bị đưa đến sắt thép phường nung nấu, nay ngòi lửa thương cùng pháo lại bị đưa đến quân xưởng tiến hành nấu lại đúc lại, vì lẽ đó quân xưởng hiện tại cũng không thiếu vật liệu. Hoàng thượng, tiêu minh đến đồng thời đã kinh động Tống Trường Bình cùng Trần Kỳ, hai người mang theo quân xưởng nòng cốt trước tới đón tiếp hắn. Trong ngày thường tiêu minh không có chuyện gì là rất ít đến quân xưởng, thế nhưng mỗi lần tới tất nhiên là có việc, lần này cũng không ngoại lệ. Khoát tay háo một cái, tiêu minh để hai người miễn lễ. Khi hắn đi vào phát hiện máy chạy bằng hơi nước tiếng vang so với trước đây càng thêm kịch liệt, không cần phải nói, tất nhiên là quân sưởng lại nhiều mấy đài máy chạy bằng hơi nước. Hắn nói rằng, này máy chạy bằng hơi nước trước tiên tăng cường các ngươi dùng, các ngươi ở hỏa khí chế tạo trên cũng không thể qua loa, lần này đến, chấm mục đích có hai cái, một là vì tuyến thang thương, cứ như tướng quân nói lần này Tây Trinh bên trong, tuyến thang thương đối với ngõi lửa thương ưu thế rõ ràng, ở tầm bắn trên có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Thậm chí có thể trực tiếp phá tan đối phương hàng ngũ, vì lẽ đó chẳng quyết định quy mô lớn liệt trang tuyến thang thương, người này. Quân Sưởng có thể làm sao? Có thể. Tống trường Bình Kiên Định nói, hiện tại chúng ta lại chế tạo ra 16,000 chỉ tuyến thang thương, chỉ là nếu như liệt trang tuyến thang thương, Sưởng chỉ có thể tập trung vào càng nhiều thợ thủ công dùng để sinh sản hình mũi khoan đạn. Tiêu Minh gật gật đầu, tuyến thang thương hiếm thấy địa phương chính là viên đạn vấn đề, đây là tiêu hào phẩm. Hơn nữa hoàn toàn không phải hình tròn viên đạn chọn dùng vật rơi tự do phương thức sinh sản nhanh như vậy. Rút ra một ngàn tên thợ thủ công phụ trách sinh sản viên đạn, này mỗi cái thợ thủ công bình quân mỗi ngày chế tạo đánh bóng ra ba cái truy hình đạn đều là có thể chứ. Như vậy một ngày chính là ba ngàn phát đạn, một tháng chính là chín mươi ngàn phát đạn, nghĩ như vậy tất là đủ. Tiêu Minh nói rằng, Tống trưởng Bình gật gật đầu, hắn nói rằng, trước đây là khẳng định là không có cách nào rút ra một ngàn người có điều hiện tại máy chạy bằng hơi nước để không ít thợ thủ công bỏ không hạ xuống đúng là có thể kiếm ra này một ngàn người hừm chuyện này nắm chặt làm tuy rằng triệu vương cùng triệu vương thế tử đã ở đông thị bị tràn thủ này quốc nội kẻ địch bị tiêu diệt thế nhưng này quan ngoại kẻ địch mạnh mẽ nhưng đến dữ dội tiêu minh trầm Ngâm nói man tộc vẫn là đại du quốc trong lòng một cây gai cây này đâm không rút ra đại du quốc liền không thể nói là chân chính của thời dừng một chút hắn nói rằng lần này trâm còn có một việc bàn giao ngươi từ hiện tại bắt đầu ngươi muốn dồn tạo loại vũ khí này dứt lời tiêu minh trên đất hòa lên loại vũ khí này dáng dấp cùng toại phát thương như thế thế nhưng cái đầu nhưng phải so với bình thường toại phát thương phải lớn hơn rất nhiều độ dài hầu như theo kịp áo, này chính là dùng tới đối phó kỵ binh súng phong hạng nặng hoặc thang thương chương 704, kiếp nổ bót cỏ thương hạng nặng hoặc thang thương Tống trưởng bình biết được loại này súng kiếp tên sau khi hơi kinh ngạc chân kỳ nhìn trầm trầm trên đất đồ nhìn một lúc nói rằng hoàng thượng Này không phải là một lớn một chút súng kiếp sao? Hơn nữa này súng kiếp xem ra rất cồng kềnh, sử dụng hắn đến không bằng sử dụng pháo đến thực sự. Ngay vậy, Tiêu Minh giải thích, loại này hạng nặng toại phát thương tầm bắn xa, uy lực lớn, hơn nữa một lần có thể bắn ra rất nhiều viên đạn, thậm chí có thể ở 200, 300 mét ở ngoài trực tiếp xuyên thủng kỵ binh khôi giáp, pháo tầm bắn cùng uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng khuyết điểm là cồng kềnh, chi phí cao, loại này hạng nặng hoạt thang thương sinh sản dễ dàng, hai người liền có thể thao tác Ở trong sa trận sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. Hai người gật gật đầu, lần này bọn họ rõ ràng, tiêu minh chế tạo loại này hạng nặng hoạt thang thương mục đích là vì sa trận phòng ngự. Dừng một chút, tiêu minh tiếp tục nói, muốn phá tan man tộc nhất định phải thâm nhập thảo nguyên, dùng hạng nặng hoạt thang thương phối hợp sa trận sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, đồng thời vì phối hợp loại này hạng nặng hoạt thang thương, các ngươi muốn đối chiến xe tiến hành cải tạo. Mong rằng Hoàng thượng công khai, tiêu minh lúc này lại trên đất lên ở cận đại tạ cùng súng máy xuất hiện mới chung kết kỵ binh hiện tại hắn hiển nhiên không thể chế tạo ra cận đại tạ thêm súng máy thế nhưng là có thể chế tạo hạng nặng hoặc thang thương thêm chiến xa bọc thép lần này chiến xa cải tạo chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện một là ở trên chiến xa tăng cường hạng nặng hoặc thang thương xạ kích khủng một cái khác ở bên ngoài tầng thiết giáp trên tăng cường lưới giao đồ thứ mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa man tộc nô lệ binh leo lên ở ký châu sử dụng xa trận đánh bại man tộc sau đó Hắn tin tưởng man tộc nhất định cũng đang tìm kiếm phá giải xa trận phương pháp. Mà đối với man tộc tới nói đơn giản nhất thu bạo biện pháp chính là lợi dụng man tộc nô lệ binh mệnh đến điển. Nói hết man tộc nhân khẩu chỉ có 4,5 triệu, thế nhưng man tộc luôn luôn yêu thích xúc nô, đầy tới này binh cũng là cái không cho lơ là tồn tại. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, hắn mới cân nhắc đón lấy khoảng thời gian này trọng điểm chế tạo xe thiết giáp trận, loại này chiến xa ở trên thảo nguyên tương đương với có thể di động lăng bảo. Mà hạng nặng hoạt thang thương một lần có thể nhét vào mấy chục bình thường súng kiếp viên đạn, hiệu quả không khác nào tán đạn thương. Hai người kết hợp hơn nữa trong sa trận hỏa thương binh cùng kỵ binh phối hợp, này chính là một tòa trọng binh canh gác pháo đài Đem ý nghĩ của chính mình cùng hai người nói rồi sau khi, hai người đáp lời việc này. Tống trưởng bình thở dài một tiếng, nói rằng, Hoàng thượng Hùng tâm trí lớn, hạ quan trong lòng thán phục chỉ là các đời các đời Bắc phương thảo nguyên một bên hoạn chưa bao giờ đình chỉ, đánh đuổi cái này thảo nguyên bộ tộc Mấy chục năm qua đi lại một bộ tộc sẽ trở nên mạnh mẽ, như vậy nhiều lần mà thôi. Khoảng thời gian này Tống Trường bình thường xuyên đi bác viện đọc sách, ngoại trừ này hỏa khí chế tạo đúng là cũng đọc một chút sách sử, trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động. Chân kỳ đúng là ngoại trừ pháo kỹ thuật ở ngoài cái gì cũng không hiểu, thế nhưng Tống Trường bình nói như vậy hắn đúng là có chút bản tâm. Hoàng thượng, Tống Trường bình nói đúng là có chút đạo lý, có điều này Bắc Phương lạnh lẽo nơi, cũng không người nào nguyện ý đi định cư, Trô kia cũng chỉ có man tộc tình nguyện đi tới.